chương một trăm năm mươi tám a ba a ba a ba chương một trăm năm mươi tám a ba a ba a ba thiên cơ lâu một đám trưởng lão tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất toàn thân run run y hai mắt ngốc trệ vô thần lòng như cho ngội nhìn qua không t r ù n g cái tiêu đạo dương thần một giây vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian tam tài s á t tiên trận liền ẩm vàng pha thoái s á t thực nói trước mặt dương thần căn bản liền không có độc thủ ngay cả quán chú thiên cơ tông đệ tử trưởng lão đại trận tại phát động công kích trong chốc lát vừa mới tiếp xúc liền ẩm vàng pha thoái vỡ vụn thành đẩy trời bọn nước vì sao thiên địa chi lực đối với người vô dụng vì sao trong cơ thể của ngươi không có một chút thiên địa chi lực nếu không có thiên địa chi lực ngươi lại thế nào tu ra dương thần đại trưởng lão vạn phần hoảng sợ thê lương g à o thét tâm thanh trở thành thiên cơ tông chỉ còn lại tiếng vang phóng nhãn đi qua thiên cơ tông hơn ngàn đệ tử không một may mắn thoát khỏi tại vừa rồi đại trận phá toái trong n g á y mắt thần h ồ n băng liệt trở nên xi、si、ngốc lên ngốc tất cả đều hóa thành ngớ ngẩn từ đây về sau luôn luôn lấy trí tuệ như yêu chứ danh thiên cơ tông sẽ xuất hiện khắp núi khắp nơi bệnh tâm thần người bệnh đây là cỡ nào trầm trọng tam tài sát tiên trận lấy thiên cơ làm dẫn mạnh nạp khí vận điều động tiên h địa chi lực tiến hành sát phạt đối với dương thần có được không thể địch n ổ i kỳ hiệu bởi vì muốn thành tựu hóa thần tu ra dương thần liền muốn phun ra nuốt vào tiên h địa chi lực hóa nguyên anh là thần có thể nói như vậy dương thần ngưng tụ thành chính là dựa vào thiên địa linh lực chỉ cần đảo loạn tiên h địa linh lực liền có thể tùy tiện sẽ rách dương thần đối mặt chất vấn lý du bước ra một bước nói ra lúc trước hắn trả lời người khác vấn đề giải quyết song duy thật tức là thần ta sở tu chi đạo không hướng ra phía ngoài cầu không cầu thiên địa chỉ hướng vào phía trong cầu phụ mình là thần hắn dương thần không có dựa vào bất kỳ linh lực duy nhất dựa vào chính là trong cơ thể mình cái tia cỗ tinh khí thần phụng mình là thần ha ha ha ha tốt một cái không tuân theo thiên đạo phụng mình là thần ngươi đây là muốn tu ra chính mình thiên đạo đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhân vật như ngươi thiên cơ tông bị ở trong tay ngươi chúng ta không oan đại trưởng lão thần sắc liền giật mình tiếp lấy ho ra máu cười to đi ra cười trong mắt mang nước mắt cười khóc ròng ròng đ ấ m ngực dậm chân đập ngực hắn thật hận chỉ hận thiên cơ tông mắt vụ về không thể nhìn ra t r e o chọc đến một vị tồn tại như vậy a n các ngươi thiên cơ tông có gì hoan pháp lý do cười nạo một tiếng dẫm chân đi ra mỗi đạp một bước thiên cơ sơn liền sụp đổ một phần trận chiến này lý du trực tiếp đánh gãy thiên cơ sơn sông lưng vô luận là thiên cơ sư thủ đoạn hay là cường hãn võ lực đều lấy không thể địch nổi nghiền ép chi thế trong nháy mắt đánh tan tâm thần của bọn họ muốn trở nên cường đại không có sai nhưng ngươi thiên cơ tông không nên nhất đảo móc đại hạ căn cơ long mạch bị hao tổn khí vận tiêu tán các ngươi đây là muốn đại hạ vang quốc đại trưởng lão hồi quan g phản chiếu thần sắc đột nhiên bạo ngược đại hạ đại hạ là cái gì chúng ta đến từ khác biệt thời đại tu hành trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt không biết bao nhiêu thế tục vương quốc chúng ta dựa vào cái gì tuân thủ quản hạt cục cầu thí ngôn luận đi thủ hộ lấy lấy cái gì đại h ạ chúng ta là tu sĩ là bước vào siêu phàm t h ủ thiên địa chiếu cô tu sĩ những cái kia ngu m ộ i dân chúng còn kiến hôi bạch tính tôn tôn sùng k í n h sợ chúng ta là đương nhiên chúng ta lại dựa vào cái gì phải bỏ ra thảm trọng đại giới đi thủ hộ bọn hắn dùng thế tục điều lệ ước định trên trời tiên thần chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không lý du trường thở dài một hơi đi đến đầy người vũng bùn đại trưởng lao trước người có chút cứu người nói khẽ các ngươi không có sai phóng tới dĩ vãng thời đại một cái quốc gia hủy diện trong mắt tu sĩ căn bản tính không được cái gì nhưng đây là hiện đại là nhân tộc tiền bối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trong hát cám tìm tỏi tiến lên dùng nóng bỏng nóng hồi máu tươi xây huy sái đi ra hòa bình quốc gia cùng bọn hắn lòng dạ cách cục so r a các ngươi bọn này cao cao tại thượng gia hỏa chỉ là một đám chỉ có lực lượng vì tư lợi may mắn đi xả chuột con l ợ ệ m chúng ta tiên phong vì đó bỏ ra máu tươi bảo vệ quốc gia các ngươi sao phối nhục chi thủy chi n ô t a một tấm đại thủ b a khỏa tại đại trưởng lao trên khuôn mặt đem hắn mũ quan vận b ẹ o chen chúc đến cùng một chỗ đã ngơi khinh thường đại hạn g vậy liền cần gì phải mặt dạy m ả y dạn sống ở nơi này phanh giống như dưa hấu bạo liệt vỡ thành một chỗ lại là liên tiếp mấy đạo tiếng vang vang lên phàm là còn bảo lưu lấy thần trí thiên cơ tông người thần hồn cùng đầu tất cả đều nổ bể ra đến lại nhìn về phía sống tạm những người còn lại tinh thần sụp đổ thần hồn vỡ vụn khoe miệng bắt đầu nghiêng lệnh run run y trong miệng không ngừng c h ả y ra ngu dại nước bọn tâm trí rơi xuống đến s a ba tuổi tiểu hài cũng không bằng lý du lừa nhắc lại đi để ý tới cái này thiên cơ tông có thể đổi tên đổi thành bệnh tâm thần nhà trẻ đưa tay khẽ hấp. thiên cơ lâu liền hóa thành một tòa lầu nhỏ được thu tại lòng bàn tay của hắn còn có cái k i a đạo vây nốt long mạch ngọc bội cũng bị hắn cầm lấy tiếp lấy ánh trăng đại phóng thần thông đặc nguyệt dương thần lấy ngao du c h i tư trở về bản thể một lát sau nghe được động tinh thần khuyết nguyên lão hóa thành lưu quang phi tốc chạy đến nhìn thấy thiên cơ tông bây giờ tràn g cảnh tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ sân môn bị hủy truyền thừa bị đoạn chỉ còn lại có một đám trong miệng không ngừng a ba a ba n h ư c chí đây là thiên cơ tông sao tiếp lấy chính là một cái ý nghĩ to gan tại trong đầu của bọn hắn dâng lên trả thù đây là quản hạt cục đối thiên cơ tông trả thù bọn hắn lúc nào nắm giữ đến lực lượng mạnh mẽ như vậy long mạch không thấy thứ ba nguyên lão từ phế tích đi ra mà tông trầm riêng lớn một cái thiên cơ tông long mạch là chân quý nhất sự vật thứ tám nguyên lão tại nhạc dương thành bên trong người đến cùng có phát hiện hay không quản hạt cục chỗ khác thường thứ bảy nguyên lão vung vẫy tay áo t h ư lệnh nhìn chằm chằm căn cứ đến tiếp sau tình báo quản hạt cục là triệt để tiếp quản giang nam ba tỉnh đồng thời bọn hắn quan viên lại có thể ra chỉ công đức hưng hỏa một quận đứng đầu đi năng vậy mà không kém cõi kim đan cái này quá mức không thể tưởng tượng nhìn trời cơ tông thảm trạng thứ tám nguyên lão ánh mắt cũng là ngốc trệ hồi lâu nửa ngày nói không ra lời đạo trưởng nhất định là đạo trưởng làm thiên cơ t ô n g người t h a m dò đạo trưởng m ệ n h cách bị hắn cách vạn giảm xa trong khi lật tay hủy diệt một cỗ rung động tâm tình như b ông dương đại hải chạy sôi trào mà đến hắn lại một lần nữa may mắn mình tại vân hải thiên cung không có đối với đạo trưởng triển lộ chút điểm đạo ý bằng không hắn hiện tại ngôi mộ cũng không biết nên trôn chỗ nào bây giờ đối mặt bốn bề chất vấn hắn còn có cái gì tốt do dự thứ tám nguyên lão cúi đầu cười lạnh một tiếng tại ngẩng đầu trong chốc lát vừa đúng mờ mị thoang mang sắc lần nữa hiện hiện a ba a ba a ba a ba a ba a ba tất cả mọi người, thứ bảy nguyên lao sắp mặt tại chỗ tái nhợt lao r a hỏa này thế mà không giữ thể diện giả ngu đây rõ ràng là dự định đem sự t ì n h thuận đẩy lên trên người mình thu thập xong tàn cuộc đừng làm loạn các loại một nguyên giả từ trước tới giờ không chu sơn trở về tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng thứ ba nguyên lao trầm giọng mở miệng đồng thời nhìn thoáng qua giả ngu thứ tám nguyên lão trong lòng của hắn cũng thở dài một tiếng những tên ngu xuẩn này không đáng trọng dụng thế mà thật một chút tình huống cũng không đánh nô ra đến phân rõ chân thực linh khí lạc yên không tiếng động chiếu vào thứ tám nguyên lao trên thân lấy được phản hồi kết quả xác thực chính là hoàn toàn không biết gì cả rốt cục h thứ tám nguyên lão lau một vệ m ồ hôi lạnh còn tốt thần hồn có giang sơn xã tắc đồ là cấn không có khả năng bị phát giác ý tưởng chân thật cái này làm nằm vùng gián điệp thật sự là quá mức gian nan cũng không biết năm đó lục trần n g ộ là thế nào trà trộn vào yêu quốc còn lẫn vào phong sinh thủy khởi c h ư ơ n một trăm năm mươi chín không phải thiên phạt là nhân họa c h ư ơ n một trăm năm mươi chín không phải thiên phạt là nhân họa đông châu long gia một đường tới từ đế kinh tin tức nhanh chóng rơi vào lòng gia từ đường long nguyên nhìn xem tình báo trong tay đầu tiên là ngu ngơ mấy giây tiếp lấy vừa đi vừa về xoay chuyển tựa hồ muốn xác định là thật không ngừng xem đi xem lại Trong lát, một đạo nhẹ hút khí lạnh thanh âm tại yên tĩnh chống trải từ đường vang lên như thế nào dạng này thiên cơ sơn sụp đổ đại năng tu sĩ bỏ mình cái này thiên cơ tông làm sao lại đột nhiên gặp thiên phạt trong từ đường long huyết chỉ chỗ sâu chuyến vang ra một đạo mục nát thanh âm không phải thiên phạt là nhân họa long nguyên kinh hãi nói nếu là nhân họa đương kim hiện đại lại có ai có thể phá vỡ thiên cơ tông còn có thể là ai khẳng định là cái kia gọi là lý du l ạ o sĩ tiếng hừ lạnh bén nhọn vang lên liền ngay cả xôi trào long huyết trì tại như vậy hàn ý phía dưới đều hành quân lặng lẽ làm lạnh xuống dưới lý du đạo sĩ kia có được tử vi đại đế mệnh cách thực lực s ắ c thực mạnh mẽ nhưng cũng không thể làm đến loại tình trạng này à long nguyên không tin hắn có sự kiêu ngạo của chính mình bại một lần vậy cũng chỉ là bởi vì thay mệnh p h á p thân hơn nữa là cự ly xa nguyên nhân nhạc dương thành một trận chiến nếu là mình bản thể đích thân đến cái kia lý du không nhất định có thể thắng được chính mình nếu là thế lực khác ta tự nhiên cũng không tin nhưng hắn là người kia đệ tử làm ra lại ly kỳ sự tình ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm l ạ long gia lão tổ lời nói tùy mạc như thâm phản phất chỉ là nâng lên danh tự của người kia liền có thể khiến cho bất an long nguyên nhịn không được hỏi lão tổ cái này lý du sư phụ đến cùng là lai lịch gì đưa lý du mệnh cách nhập thiên cơ tông là l a o tổ chủ ý đây hết thệ chỉ là vì dò xét đối phương sư tôn hạ là suy l a o gia hỏa kia rõ ràng là cổ đ i ể n phái tu sĩ có thể nói đi cử chỉ cũng là ly tinh bạn đạo vị trí trận doanh không phải thần không phải yêu không phải ma không phải người biến hóa đa đoan tâm tư khó g i ai cũng sờ không ra hắn theo hầu là cái vô sỉ lão tặc long gia lão tổ lạnh lùng chế r ê u một tiếng tựa hồ đang phương diện này thua thiệt qua nói đến lại có loại cắn răng n g h i n lợi cảm giác trầm mặc lường này long nguyên hỏi vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải phát lệnh lưu ra bọn hắn trông coi ma h u y ê n lâu như vậy là thời điểm lợi dụng nếu là lại không hành động liền lợi đến bị quản hạt cục một mẻ hút gọn từng bước xâm chiếm hầu như không còn giờ khắc này long gia lão tổ trong lời nói hàn ý đã không che giấu chút nào long huyết chỉ bên ngoài trải rộng bên trên lạnh leo hà băng thậm chí cái kia to lớn hình giống thi hải có băng xương ngưng kết mà ra long nguyên g ậ t đầu hắn cũng là ý nghĩ như vậy nếu không thừa dịp ma h u y ê n một chuyện đem quản hạt cục lôi xuống nước chờ đối phương có thời gian thở dốc đi phát triển lớn mạnh cái k i a thế ra liền thật không có biện pháp đi cản trở ngụy lân bọn người chuyện còn lại chờ ta cùng thần khuyết đệ nhất nguyên lão từ trước tới giờ không chu sơn hạ đến hết thẻ đều có thể hết thẻ đều kết thúc thanh âm c h ầ m rãi tiêu tán trong từ đường long ra lão tổ người mặc áo bào đen giấy rùa khô lâu cốc đỡ nhấc chân biến mất tại nguyên chỗ nguyên anh hóa thần chỉ cần vào thiên đình lấy được thần cách liền có thể thu hoạch được chân chính sắc phong tiên dưới thần đều là run d ầ bốn nhạc dương thành quản hạt cục bên trong thân thân thụ chú s t trừ kim đ a n tạm thời còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài những người còn lại cũng nhức đầu m u ố nức n cũng cảm giác có một cây cái truy bị trọng truy không ngừng n n xuống m u ố ninh nhập đầu của bọn hắn thậm chí t h ầ n hồn đều đang không ngừng rút ra nỗi đau xé rách tim gan không chút nào khoa trường kêu rên khắp nơi trên đất không được ta tình nguyện bị giết chết cũng đừng bị tươi sống đau chết hứa thiên đau mồ hôi lạnh lâm ly dáng chống đỡ thân thể rút ra chừng nào lung la lung lay liền muốn ra bên ngoài bên cạnh sông hắn dự định cùng những thế gia kia người liều mạng thạch nhang nâng lên một ước liền đem hắm đạp đến bên cạnh ngươi ngu rồi lấy tình huống hiện tại người ngay cả gần nhất phạm dương lưu thị đều xông không đến liền sẽ bị sống sờ sờ đau chết đ ạ p g song sau thân thể của hắn cũng lào đảo mấy bước trên người cô đau đớn kia cũng làm hắn nửa bước khó đi lâm h i n h nguyện vớt ve mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất mệt đến thổ khí thần hiệu bất lực lắc đầu không dùng sinh cơ chỉ có thể trì hoãn cũng không thể giải quyết chú sát tiểu lộc cũng mệt mỏi đến tiêu hao trận này chú sát là nhằm vào quản hạt của kim đan trở xuống nhân viên kim đan cảnh hoặc là có được thần minh nguyên thần tu sĩ cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng nhưng tình huống như vậy liền đã đủ đáng sợ thiên cơ tông là muốn để quản hạt cục tê liệt hủy diệt tâm hắn đáng chết vương niêu trầm giọng nói ta có thể cảm giác được trận này thiên cơ chú g i ế t chủ lực còn không tại quản hạt cục chúng ta chỉ là nhân tiện vậy còn có chỗ nào đáng giá thiên cơ tông đ i ê n cùng như vậy ngụy lân lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên ý thức được vấn đề âm điệu cao vút đạo trưởng lần này chú sát chủ lực tại đạo trưởng trên thân nếu không phải đạo trưởng thay ta chia sẻ hơn phân nửa chỉ sợ những người này bỏ mình không được ta muốn đi vân vọng trạch tìm đạo trưởng lâm hinh nguyện con người tràn đầy lo lắng vương hã một muốn nói nhưng do dự một chút vẫn là không có đi cản dù sao tại dày đặc như vậy thiên cơ chú rết phía dưới hắn cũng không nhiều lắm năm, năm chắc có thể bảo đảm đạo trưởng vô sự bất quá trong lòng của hắn lại là ra đời một cái hoang đường ý nghĩ hắn làm sao càng nghĩ càng thấy đến hẳn là lo lắng tựa như là thiên cơ tông mười ớ i đ bốn ngay tại thế cục loạn cả một đoàn thời điểm đám người bỗng nhiên cảm giác căng cứng tâm thần lập tức bung lỏng toàn thân đau đớn toàn bộ biến mất chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là thiên cơ tông lực lượng không đủ chú sát thuật duy trì không nổi nữa một đám người mặt mũi tràn đầy hầu nghi cảm thấy kỳ quái không thôi thiên cơ tông người như thế đại phí chủ trương không có lý do bỏ dở n một đạo người khoác á o tơi thân ảnh tay mang theo cần câu mang theo thùng cá trực tiếp đi đến nắm lên một đầu to m ọ n g không thôi nhảy n ó t tưng bừng lớn linh ngư thường phía đám người lông mày dương lên các ngươi làm sao biết ta câu được một đầu bảy cân trí lượng bốn bỏ năm lên chính là mười cân lớn linh ngư trước đó nói xong quá nhiều người cái này linh ngư không đủ phân a năm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lý du lại nhìn một chút trong tay hắn linh ngư não hải toát ra vô số cái dấu hỏi chính là sống chết trước mắt ai quan tâm con cá này nặng bao nhiêu a c h ờ một chút đạo trưởng không có việc gì chúng ta cũng không có việc gì nói cách khác trận này mưu đồ đã lâu chú sát thuật cứ như vậy bỏ qua đi chờ thêm chút nữa thay cái góc độ lớn chúng ta đều vô sự vậy có phải hay không giờ đến phiên thiên cơ tông có việc bên kia lý du không thèm để ý, ý nghĩ của mọi người tiện tay đem thiên cơ tông long mạch ném ra các người muốn độc lập với thế gia cùng thần khuyết bên ngoài quản lý giang nam ba tỉnh không thể thiếu long mạch lấy trước đầu này nửa chết nửa sống thích hợp dùng nói xong hắn hướng huy nguyệt nói ra đi nướng linh ngư đi đây chính là ta tự tay câu đi lên hương vị nhất định so trước đó còn tốt hơn À à à à, tốt tốt tốt lâm hinh nguyệt nửa ngày mới phản ứng được mừng khấp khởi đi theo lý du sau lưng không hổ là nhà ta đạo trưởng liền xem như câu cá đó cũng là nhất đẳng lợi hại ba lớn như vậy linh ngư cái kia hà bá lao đầu câu được cả một đời đều câu không đến lý du sau khi đi quản hạt cục đám người ngơ ngác nhìn trên đất long mạch lâm vào dài đến ba phút trong trầm mặc một lát sau trần trung dân đã kinh hãi lại điên hô lên long long mạch đây là dòng gì mạch chẳng lẽ lại là thiên cơ tông vây nuốt l o n g mạch kia cái này cái này sao có thể chẳng lẽ lại chính là câu con cá c ô n u đạo trưởng đem thiên cơ tông căn cơ đều đạo ngụy lân cánh tay có chút run dậy hắn muốn hút điếu thuốc lánh tính một chút suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể bởi vì quá kích động đánh nhiều lần lửa đều không có đốt thuốc lá cuối cùng vẫn không có điểm bộ một tiếng hắn thuốc lá vô lên bàn mọi người tỉnh táo một chút trước đừng kích động đám người bị kinh động lập tức ánh mắt t ụ vào tất cả đều nhìn tại ngụy lân trên thân để cho ta trước kích động một chút nửa ngày ngụy lân phun ra mấy chữ trong nháy mắt để nặc đại quản hạt cục lâm vào núi kêu biện gầm trúc mừng bên trong ngay tại vừa mới thiên võng lấy cấp tốc tốc độ chuyển về tình báo thiên cơ tông không có là chân chính trên ý nghĩa không có chương một trăm sáu mươi thăng cấp chương một trăm sáu mươi thăng cấp vân ngọc trạch lý du chỉ là đi một hồi tại nơi trung tâm nhất liền xuất hiện một tòa đình đ à i lót gạch xanh gỗ trinh nam là lương trụ đóng chính là ngói lưu ly đẹp đẽ mà khí phái phía trên nhất còn mang theo một cái bảng hiệu ấn có mạ vàng nóng thể chữ lớn xem vân này. hà b a cung kính chờ đợi ở một bên trên mặt t ư ơ i cười đạo trưởng gần nhất chính vào mùa mưa người ở chỗ này câu cá cũng không có che gió che mưa địa phương không biết cái này đình đại coi như hài lòng người cái tên này hay là tốn nhiều chút tâm tư tại lạc hà bên trên thiếu vắt cóc tìm n h u kế vớt m ô n g ngựa lý du nhìn thấy một chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới đầu này linh quy cũng sẽ vớt m ô n g ngựa hà bá lặng lẽ cười một tiếng đạo trưởng tại ta có đại ân không thể không để ở trong lòng lý du cũng không thèm để ý vừa vặn cá nướng cần một chỗ hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối cùng lâm hinh n g u y ệ t đi vào đ ỉ n h đài sau đó lấy ra lớn linh ngư liền bắt đầu xử lý nhóm l ử a than nướng đạo trưởng ngươi cái này linh ngư làm sao lớn như vậy hà bá nhìn xem lớn linh ngư chấn kinh lên tiếng làm sao ngươi bê ta lý du ngừng lại cái này lớn linh ngư sắp thành khí hậu lập tức liền muốn thành tinh sẽ không phải cùng cái này linh quy có giao tình đi không có không có giao tình ta chỉ là trấn kinh nó lớn nhỏ hà bá ấp úng đạo cái này vân mộng trạch linh ngư có thể dài đến một cân liền muôn b à n khó khăn cái này bảy tám cân lớn linh ngư ta còn chưa từng thấy đúng là hiếm t h ấ y cái kia nghĩ đến hương vị nhất định không sai lý du ra tay rất sung sướng không có để linh ngư lớn bao nhiêu thống khổ trực tiếp giải sinh mệnh của nó hà bá h à to miệng muốn nói lại tôi trong mắt toát ra tiếp hận tri tình dạng này lớn linh ngư rất nhanh liền có thể có thành cựu không cần trăm năm liền có thể trở thành tường thụy linh thu tâm của ngươi quá mềm lý du đào ra linh ngư nội tạng từ miệng cá cắm vào một cây c ả n h liêu xuyên qua đ u ô i cá giao cho h u n h n g u y ệ t g ắ t ở trên lửa nướng hà b á thần s ắ c hơi trình đạo trưởng vì sao nói như vậy lý du cái này linh ngư là thôi ra bồi dưỡng được đến chuẩn bị thay thế hàng của ngươi sắc trong n y mắt hà b á phía sau lưng cùng đổ mồ hôi lạnh hắn vậy mà sơ hở một kiện sự tình trọng đại như vậy đồng thời hắn lại cảm thấy một trận hãi hùng kích vĩa đạo trưởng sát phạt đứng lên thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt chạm thảo trừ căn a thậm chí ngay cả một đầu ẩ n tàng cực sâu linh ngư đều có thể bén nhạy phát giác được hà bá lần nữa nói cảm tạ dáng dấp dân cứu mạng lấy lại tinh thần trái tim của hắn c n g l o ạ n phản p h ấ t tại kề cận cái chết đi một lần liên tục không ngừng không người cảm tạ có thể đủ đoán được các loại đạo trưởng rời đi chính mình thư giãn tâm thần cái này lớn linh ngư nhất định sẽ hướng mình phát động đánh lén hoặc là nói nó tiếp tục che giấu nuốt hưng ơ hỏa lớn mạnh lại hướng chính mình phát động một cách trí mạng dù sao hàng năm thế tự làm rõ thiên địa khí t ứ c can đoan mưa thuận gió hòa thời điểm chính mình sẽ có một đoạn cực kỳ hư n h c thời kỳ việc nhỏ chủ yếu cái này linh ngư hương vị rất là không tệ muốn nếm thử càng lớn mặt hàng coi như nó không may lý du q u á t tay không để trong lòng theo soát bên trên tương liệu lớn linh ngư bị than nướng tư tư bốc lên dầu mùi thơm cào đến một chút liền sụi ra hà ba nói nói vậy mà nuốt lên nước b ọ t đi đi đi nhanh đi xem ngươi lạc hà đi cái này linh ngư không có ngươi p h ậ n lý du bắt đầu đội người hắn xem như nhìn tấu ra hỏa này trái một tiếng nói tạ ơ n phải một tiếng đội ơ n nguyên lai là để mắt tới linh ngư muốn chia một chén canh không cửa không cửa hà ba cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời cái này linh ngư quả nhiên là càng lớn càng t ơ à thèm ăn hắn đều hận không thể lại đến một cái thôi ra lại nhiều bồi dưỡng m ấ y đầu lớn như vậy linh ngư đạo trưởng đã nương chín rồi ngươi m o n g đ ế n thử không lâu lắm lâm h i n h nguyệt đưa ra linh ngư đến lý du trước mặt mà nàng kiệu n ộ n t u y ế t trắng khuôn mặt đã bị khói bụi sặc thành đại hoa miêu cho dù là dạng này nàng cũng là tận tâm tận lực nướng xong sau một ngụm không có vụ trộm trước đưa cho lý du lý du tọa hạ cùng một chỗ ăn đi ừ t ố t lâm h i n h nguyệt nhu thuận ngồi tại lý du bên người nhẹ nhàng kéo xuống một đầu đặt ở trong miệng lướt qua đứng lên vừa mới vào miệng con mắt của nàng liền còn cong hiếp mắt cười lên ngọt ngào vô cùng con cá này ăn quá ngon rồi ăn vào vui vẻ chỗ con vụ n trộm dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá lý du bị phát hiện đằng sau lại tựa như bị hoảng sợ thỏ con vội vàng rời đi ánh mắt chỉ là trên gương mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng lại là bán rẻ sự t r ộ t dạ của nàng lý du đừng nhìn ta ăn nhiều một chút ức c ức ứ lâm hinh n g u y ệ t lại giật xuống một chút chậm rãi ăn sau đó khí tức trên người nàng liên bắt đầu thật nhanh tăng vọn luyện ký ba tầng luyện ký tầng bảy bốn luyện ký viên mãn chúc cơ sơ kỳ trong khoảnh khắc cảnh giới của nàng một đường mẹ lên trực tiếp đến trúc cơ trung kỳ mới chậm rãi dừng lại a đạo trưởng tu vi của ta cảnh giới của ta làm sao tăng trưởng đến nhanh như vậy a lâm hinh n g u y ệ t hậu chi hậu giác cả kinh đứng lên lý du cái này linh ngư thường dụ n g tôi ra quán tâu không biết bao nhiêu linh lực cùng hưng ơ hỏa ngươi ăn thêm chút tu vi cảnh giới là chuyện rất bình thường lâm hinh n g u y ệ t vẫn như cũ khổ khuôn mặt thế nhưng là ta nghe quản hạt cục dạy bảo tu hành lao sư nói phục dụng linh đan rượu dược tăng trưởng quá nhanh lời nói chính là đốt cháy giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến ngày sau căn cơ lý du gật đầu xác thực có chuyện như thế a vậy ta không có khả năng lại ăn lâm h i n h n g u y ệ t kinh hoàng đem thịt cá một đầu coi như độc dược lý du đưa nàng rớt thịt cá lại lập tức tiếp được ngươi không cần kinh hoàng căn cơ một chuyện chỉ thích dùng cho người bình thường mà ngươi là thiên tài không thể dùng lẽ thường mà đối đãi a ta thật sự là thiên tài sao lâm h i n h n g u y ệ t chớp lấy linh động con ngươi chính mình cũng không quá tin tưởng lý du biểu lộ rất bình tĩnh ta nói ngươi là ngươi liền sẽ là l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa lý du bắn ra một đạo phủ chui vào lâm h u n h nguyện mi tâm nơi đó là nàng thất hại cùng linh ngài lộ đạo phủ lấy từ đạo ra toàn giải thứ bảy mươi tám trang ngưng tụ người căn cốt tự nhiên m à thành đại đạo chi ý tự nhiên thân cận có thể ngư dựa tiên h địa t h ủ linh khi đạo ý lọt mắt xanh vậy ta an tâm mơ h ồ ngu n ơ một lát nàng tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn nếu là người khác nói lời này lâm h i n h n g u y ệ t tuyệt đối không tin nhưng nếu là đạo trưởng vậy nàng khẳng định vô điều kiện tin tưởng cuối cùng lý du cùng lâm h i n h n g u y ệ t một người ăn một nửa một bữa cơm công phu lâm h i n h n g u y ệ t cơ hồ vượt qua hai cái đại cảnh giới thành cựu trúc cơ viên mãn tri cảnh khoảng cách kim đan chỉ còn lại có cách xa một bước mà lý du đại biểu đường núi điểm kinh nghiệm đồng tình cho hắn hướng phía trước leo lên một phần một trăm ngàn、Ấn. điểm ấy tăng lên có thể bỏ qua không tính nhưng đây vốn là không phải chủ yếu thu hoạch lý du không lắm để ý thiên cơ k h ă n g dư hoành áp thiên cơ tông mệnh cách của ngươi chính là một cái mê ai đụng kẻ nào chết thiên đạo cũng không có dấu vết mà tìm kiếm thiên cơ tông vong nghiền ép hơn nghìn người mệnh đạo điểm kinh nghiệm một n g không không không không mệnh đạo thăng cấp l v chín không chương một trăm sáu mươi mốt thúy vi thành cầu viện chương một trăm sáu mươi mốt thúy vi thành cầu viện bốn tháng một ư ơ i năm thiên tình nghi xuất hành tế tự n ạ p xúc kỵ nhập trạch lập nhà đưa sinh một đội phong trần m ệ n mọi nhân viên nhanh chóng từ ngoài thành chạy đến thống nhất hất lên màu đen đặc lớn khoác ngược ấn có một cái chữ c h ấ n eo phối c h ẳ n g đao t ả n ra xâm nhiên túc sát chi tỉnh qua lại người đi đường nhao n h a u chủ động né tránh ném đi ánh mắt kính sợ các ngươi cũng không cần đi vào ở chỗ này đóng giữ báo cáo công tác cầu viện đằng sau chúng ta lập tức đường về vì không chỉ h o a n thời gian chấn ma ti thủ tọa lôi hạo đình tung người xuống ngựa hất lên áo b à o trực tiếp hướng trong đình viện bước nhanh tới lôi lệ phong hành bước nhanh hành tẩu mang theo gió mang theo từng tia từng tia huyết khí trên người áo bảo đen bởi vì quanh năm sát phạt giống như ngâm tại huyết thủy lộ ra nhàn nhạt mũi tanh cho dù là pháp ý cũng khó có thể loại trừ quản hạt của người nhìn thấy từ thúy vi tỉnh chạy tới trấn ma ti mặt lộ tốc k í n h đây là một đám sát ý trùng thiên tiên đ i ê n nhưng đúng là bọn họ c h ấ n thủ chủ nguy hiểm nhất gian nan địa phương ngụy đại nhân ở đâu dẫn ta đi gặp hắn hắn phá tan cửa lớn lạnh lùng đứng tại cửa ra vào thứa thiên đao ngay tại xử lý sự t ì n h ngầm đầu nhìn ra hỏa này đối với hắn t ắ c phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là k h ẽ gật đầu kim đan lôi hạo đình tại sát phạt bên trong phá cảnh vậy mà bước vào kim đan h ứ a thiên đao mỹ mắt rực một cái ra hỏa này thật sự là không để ý hậu h o ạ chỉ lo trước mắt lôi hạo đình đi theo hứa thiên nào đi tới một chỗ tế đàn phía trên để đặt chính là giang sơn xã tắc đồ mà ngụy lân cùng vương nghiêu đã đợi trở ở chỗ này lôi hạo đ ỉ n h hơi có vẻ kỳ quái nhìn xem tế đàn lại một chút đứng tại ngụy lân bên cạnh vương nghiêu ngụy lân cười nói ngươi quanh năm đóng giữ thúy vi tỉnh cùng ma vật chèm giết không nghe thấy n g o ạ i sự đối với quản hạt cục biến hóa còn không hiểu rõ đại nhân ta trước đừng nghĩ hoặc nhắm mắt ngưng thần vung ra linh đài lôi hạo đình do dự một chút lựa chọn tin tưởng mỹ lân mở ra tu sĩ yếu ớt nhất thần bí linh đài vương liêu một chỉ điểm ra tại giang sơn xã tắc đồ dẫn đạo dưới trên tế đàn hương hỏa c ô n g đức d ó t vào lôi hạo đình thể nội sau một khắc hắn mở ra hai con người trong mắt bắn ra hai đạo tinh q u a n g luân t h i ê n ác chiến mọi mệnh quét sạch, sạch xanh thậm chí bởi vì cưỡng ép phá cảnh tổn thương c ă n cơ cũng nhận được chữa trị lại không hai hại vương liêu đạo người quá vội vàng nếu là không cưỡng ép phá cảnh mượn nhờ công đức tín ngưỡng có thể bước vào trong kim đan kỳ l ô i hạo đình l i ễ m tức h o à n tất kinh hỷ vạn phần nói ngụy đại nhân chúng ta quản hạt cục lúc nào có thể ra chỉ hương h ò a công đức hương h ò a công đức không phải một mực b ị thế gia cùng thần khuyết cầm giữ sao việc này nói rất dài dòng chỉ có thể nói thiên hữu chúng ta để cho chúng ta đạt được đạo trưởng giúp đỡ trợ ngụy lân cười nói để cho ngươi người cùng một chỗ t i ề n đến thụ phong hương h ò a công đức Tốt. l ô i hạo đình đại hỷ không thôi lập tức phân phó người tìm đến chốc lát chấn ma thi người cảnh giới đều tăng lên một cái cấp độ nội thương ẩn tật cũng đều bị hóa giải tiêu không những năm này khổ các ngươi ngụy lân phát ra thở dài một tiếng nếu không có hương hỏa công đ ứ c tẩy luyện thân thể chấn ma ti những người này lại để cho không được mấy năm tất cả đều sẽ buộc phát nội thương linh đ ả i băng liệt mà chết đây là nhiều năm hết chiến không ngừng tiêu hao nguyên thần ẩn tật a ma quên lúc đầu một mực bình an vô sự là phạm dương lưu thị người mạng m ộ i khiêu khích lúc này mới dẫn đến ma vật tàn phá b ờ bãi thúy vi tỉnh nguy hiểm cho bọn này thế ra chỉ lo cùng tự thân lợi ích nên giết l ô i hạo đình sắc khí không chịu được lại xung ra ngụy lân ngữ khí nghiêm túc báo cáo thúy vi tỉnh tình huống lúc đầu chúng ta dốc hết toàn lực còn có thể ngăn cản nhưng là phạm dương lư thị trong bóng tối làm động、tác. không ngừng kích thích ma h uyên dẫn đến ma vật số lượng càng lúc càng nhiều chúng ta đến càng gian nan lần này không chỉ là báo cáo công tác ta còn muốn tình nguyện ngụy đại nhân các h u y n h đệ muốn không chịu nổi a nói đến đây l ô i hạo đình hốc mắt trở nên đỏ thấm trong đầu hiện hiện chính là các h u y n h đệ không ngừng chém giết hy sinh hình ảnh được nghe lời này ngụy lân lâm vào lâu dài trong trầm mặc trận thanh â m mang theo một tia gì sắp giống như không lưu loát thật đáng tiếc trước mắt nhân thủ khan hiếm chúng ta đ ề u không ra người, cho người vốn cho là hương hỏa công đức gia trì để chấn ma ti mấy vị cảnh giới đạt được tăng lên thúy vi tình áp lực nên chật giảm nhưng nhìn lỗi hạo đình thái độ tình thế đã nghiêm trọng đến một vị kim đan thủ tọa một vị kim đan cầm kiếm bốn vị rỗi bức kim đan cầm kiếm đều không đủ lấy ngăn cản tình trạng chứ yêu vệ đóng giữ giang nam tỉnh thiên minh danh đóng giữ vân ngọc tỉnh bây giờ chính là bách phế đại hưng tiếp quản loạn tượng thời khắc mấu chốt bọn hắn thật rút không ra nhân thủ đi trợ giúp trấn ma ti không chỉ là không có người trợ giúp chúng ta còn cần các ngươi tiếp tục thủ vững không thả một cái ma vật rời đi thúy vi tỉnh ảnh hưởng đến bên ngoài tại thời khắc này ngụy lân yêu cầu thậm chí trở nên bất cận nhân tình thời gian chúng ta cần tứ cố vô thân thủ vững bao lâu l ô i hạo đình thanh â m trở nên không gì sánh được trầm thấp thủ vững đến giang nam tỉnh cùng vân mộng tỉnh ổn định lại quyền khống chế đại cục đã định chúng ta mới có dư lực đi chợ giúp ngươi ngụy lân khó tà đạo về phần thời gian chúng ta cũng không biết có lẽ ba ngày có lẽ ba tháng ba năm cái kia xin mời ngụy đại nhân lại vì chúng ta già chỉ hương hòa công đức bất kể đại giới dù là tiêu hao tiềm lực cũng muốn tận khả năng tăng lên tu vi của chúng ta cảnh giới giờ k h ắ c này l ô i hạo đình nửa quý xuống o a n liệt không gì sánh được không có ngắn ngủi mấy ngày để g à n h hương hòa công đức đã tiêu hao sạch sẽ các ngươi cũng chờ không đến hương hòa góp nhặt đầy đủ thời gian vương liêu khẽ lắc đầu có thể lưu lại vừa rồi những cái kia cho trấn ma thi đã là hắn có thể làm đến cực hạ ngụy lân cùng hắn đồng dạng cần hương hỏa công đức nhưng hiện tại lại khác hai người cũng là mảy may chưa lấy tất cả đều ra chỉ tại quản hạt cục trên thân mọi người trước lúc này thế gia cùng quản hạt cục lãng phí lưu cho bọn hắn hương hỏa công đức vốn cũng không nhiều đồng thời lại bởi vì quản hạt cục tiếp quản thời gian ngắn ngủi dân chúng hương hỏa công đức còn chưa tụ lại đi lên thuộc hạ minh bạch lôi hạo đình chậm rãi đứng dậy một lần nữa phủ thêm cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ l ớ t vắt thanh em như sắt mang theo thủ hạ chuẩn bị chạy về thúy vi chỉ có thẳng tiến không l ù i thiết huyết c h ầ m mặc ít nói túc s á t không đoán không hối ngay tại hắn muốn rời khỏi thời khắc hứa thiên đao từ bên ngoài chạy ra ném cho hắn một bình rượu ngon chém giết nhiều năm như vậy không vội nhất thời quản hạt cục tân tân chém yêu tôn sứ chẳng lẽ ngươi không có ý định đi bãi phòng bờ hai không có thời gian l ô i hạo đình tại chỗ cự tuyệt đi thôi đi một chuyến bởi vì chúng ta vị này chém yêu tôn sứ không phải ngụy đại nhân phong mà là chúng ta mặt dạy mày dạn áp đặt tại trên người đối phương cao nhân như vậy ngươi nên đi nhìn một chút hứa thiên đao nói đến rất nhẹ nhẹ đến ôn hòa dị thường ý vị thâm trường hắn cùng lỗi hạo đình xưa nay không hợp nhưng cũng không muốn cứ như vậy nhìn thấy hắn tại thúy vi tỉnh chém giết bên trong phế bỏ một cái mạng chương một trăm sáu mươi hai chúng ta suốt đời theo đ u ổ i cảnh giới với hắn trong mắt không kịp một ngụm lão k i ử u chương một trăm sáu mươi hai chúng ta suốt đời theo đ u ổ i cảnh giới với hắn trong mắt không kịp một ngụm lão k i ử u một bộ nhuốm máu áo bào đen đặt vào vẽ hướng vân n g ộ n g chạch từ nhỏ lỗi hạo đình trầm mặc mang theo rượu ngon lại nhìn trong tay gà quay hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ đi xoay người lịnh nọt người khác mấu chốt chính là hớ thiên đao ngươi cái đại ra ngươi cái này gọi cầu người làm việc cầm cái này định nọt h r ạ m yêu tôi làm người tu sĩ nào để ý vật như vậy đối phương làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị định nọt hoàng k i ử u gà quay không có chút nào chỗ thần gì, chính là thỏa mãn ăn uống chi dục phổ thông không có khả năng lại phổ thông tục vật hắn cũng cảm thấy chính mình là điên rồi vậy mà vứt bỏ thúy vi tình huynh đệ không để ý chạy đến nơi đây định nọt cái kia trạm yêu tôi làm nếu không phải hứa thiên đao nói đến l ạ i nải nửa đầy nửa đầy hắn nhất định sẽ không tới thuyền nhỏ vạch ra bến tàu phải xuyên qua l ạ hà mới có thể đến vân mậu chạch chỗ kia bãi sông cái k i a c h ạ m yêu tôn làm có chút lô mắc rồi vậy mà tùy ý đi hướng lạc hà trung tâm đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm liền ngay cả k i m đan cũng khó có thể vượt qua lạc hà biết rõ lạc hà sóng cả máy liệt lôi hạo đỉnh thân thể hơi căng cứng bắt đầu vận chuyển pháp lực dự định bảo vệ thuyền nhỏ không bị lỡ úp có thể nhà đò thần sắc không có khẩn trương bất an vẫn như cũ thư giãn t h í c h ý cười cười nói nói chính cảm thấy một tia kỳ quái thuyền nhỏ thuận dòng nước tính vào lạc hà trước mắt g i ê m sóng lặng thì là làm cho thần sắc hơi dừng lại cảm thấy kinh ngạc cái này hay là lạc hà sao nhà đỏ chúng ta là không phải vay sai nhà đỏ dương mắt ngược lại kỳ quái nhìn hắn một cái không sai à vân m n g trạch tại lạc hà trung tâm chúng ta chính hướng nơi đó vẽ đ â u lôi hạo đình mười phần không hiểu cái này lạc hà quanh năm tàn phá bờ bãi kinh đảo hải lãng chừng mấy tầng lâu cao như vậy bây giờ làm sao lại gió em sóng lặng như vậy dịu dàng ngoan ngoãn hắc đó là chúng ta t ố t số chờ được thần sông cái này lạc hà có thần sông lôi hạo đình lấy làm kinh hãi tiếp lấy sắc mặt hắn lạnh leo nói muốn cho cái này lạc hà như vậy h á ổn chỉ sợ các ngươi là cái kia thần sông đại h ư n g tế tự bỏ ra rất đa tài đổi lấy đi tế tự nhà đỏ sửng sốt một chút tiếp lấy khoát tay cười nói không cần tế tự chúng ta muốn vì thần sông tế tự nó còn không cho đấy thân là thần sông không để cho tế tự vậy nó mưu đồ gì cũng không hoàn toàn là nhà đỏ cười nói thần sông chỉ yêu cầu chúng ta phàm là đánh cá bắt cá đều muốn bắt đại phóng nhỏ không thể thả hỏa thiêu hủy thảm thực vật không thể phá hỏng vân mậu trạch hoàn cảnh phàm là tạo phúc sinh linh để giành công đ ứ c chính là đối với nó tế tự không t á t ao bắt cá nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể liên miên bất tuyệt cái này thần sông có ý tứ ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải dạng này thực tình tạo phúc sinh linh thần linh lỗi hạo đình cảm thấy ngạc nhiên minh tại thúy vi tỉnh chỉ lo chém giết cũng không kịp trao đổi tin tức không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không chỉ quản hạt cục thu hoạch được to lớn tăng lên cái này giang nam ba tỉnh xung quanh ác liệt hoàn cảnh cũng đang không ngừng cải thiện thần sông còn nói nó cũng không dám gây sóng gió chúng ta giang nam ba tỉnh vị kia c h ả m yêu tôn làm đại nhân tốt nhất một ngụm cũng bất quá chính là một ngụm lao t i ể u một đầu linh ngư nó nào dám đại hưng tế tự lại là vị kia c h ả m yêu t ô n dùng lôi hạo đình cảm thấy n g o à i ý muốn không chỉ hắn không nghĩ tới thần sông sẽ đối với vị t i ế như vậy kính trọng trước khi tới chỉ nghe nói nhạc dương thành phát sinh đại chiến có chạm yêu tôn làm t h ă n g ra mới làm cho quản hạt cục bình yên v ô sự có thể cái này cụ thể tình huống đều bị liệt vị cơ mật hắn cũng bởi vì sốt ruột chạy về thúy vi tỉnh không kịp tìm hiểu tại quản hạt cục đều không có dừng lại vượt qua nửa giờ cụ thể phát sinh cái gì là hoàn toàn không biết hắn đột nhiên có chút hối hận gấp gáp như vậy h ẳ n là t r ư ớ c lưu tại trong cục tìm hiểu một chút tình huống bất quá nghĩ đến hà thần kia lời nói hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mang theo đến lao tiệu cùng gà quay trong lòng đông nhiên không hoảng hốt thuyên nhỏ cầm ở dựng ở vân mậu trạch ngoại than đống đá vụn lôi hạo đình đi xuống thuyền liếp nhìn lại đầu tiên là một sau đó chính là một người mặc áo tơi thanh niên cầm trong tay cần câu ngồi tại trên cự thạch không núp đích chạm yêu tôn làm đi đâu người đâu chung quanh hắn nhìn quanh từ đầu đến cuối không thấy chạm yêu tôn làm đi đến câu cá thanh niên bên cạnh hỏi tiểu huynh đệ h ư ớ n g ngươi tìm hiểu cái sự tình tại cái này trên g n h bãi ngươi có hay không nhìn thấy tôn quý nhân vật hắn đánh cược chính mình thật cố gắng gạt ra nhiều năm như vậy thiện lương nhất l ư ờ i chỉ là trên mặt bị ma vật lưu lại giữ tợn vết sẹo để ánh mắt của hắn nhìn so không cười còn kinh khủng hơn lý du liếp mắt chỉ nhìn một chút trong tay hắn mang theo lão tịu cùng gà quay lười biếm bạn eo mẹo c không có gặp cái này trên bãi sông nào có cái gì tôn quý nhân vật k ỳ trách chẳng lẽ lại chạm yêu tôn làm không tại cái này trên bề bãi đáng chết hứa t h i ê nào vậy mà để cho mình một chuyến tay không lãng phí thời gian trở về nhất định hung hăng chém hắn vài đao ngay tại trước khi đi thời khắc hắn nhìn thoáng qua trông thấy trong nước cá lồng nơi đó đang có mấy đầu hiếm thấy linh ngư tại bơi qua bơi lại phun bọn hảo thủ đoạn không nghĩ tới thanh niên này tuổi không lớn lắm vậy mà có thể câu được nhiều như vậy linh ngư c h ờ một chút linh ngư chạm yêu tôn làm thích đan nhất linh ngư hắn lấy lại tinh thần sắc mặt đột nhiên tình biến đối mặt ma h uyên bên trong vô số ma vật chấn định tâm thần tại lúc này cũng không nhịn được nhấc lên kinh đảo hải lãng thanh niên trước mắt chính là vị kia thần bí khó lường c h ạ m yêu tôi làm đúng vào lúc này phao lưu động lý du n h ấ c cán đ â m cá một mạch m à thành một đầu màu mỡ linh ngư liền bị lôi ra mặt nước hắn lấy xuống nhảy lên linh ngư n é m vào cá lồng lúc này mới lại liếc qua vướng b ậ n tráng hắn còn có việc bốn hồi não ngươi đây là hồi não ma khí xâm nhiễm tu sĩ sẽ làm cho tu sĩ ra tâm ma lúc này ma uyên bộc phát ngươi để lôi hạo đình đi tìm đạo trưởng là tại ô nhiễm đạo tâm của h ắ n phát giác được lôi hạo đình đ ộ o tĩnh ngụy lân nổi trận lôi đình trách cứ hứa thiên đao đối với đạo trưởng nhân vật như vậy đạo tâm là quan trọng nhất làm sao có thể nhận ô nhiễm ma khí ô nhiễm ai cũng không ngăn cản được đó là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập nội tâm mê hoặc lực lượng hút vào ma khí liền sẽ sinh sôi tâm ma hóa thần phía dưới loại ảnh hưởng này không đáng giá nhất tới có thể cảnh giới nếu đến hóa thần phía trên tu hành dính đến đạo tâm n g ư n g tụ thành đạo ý l i n h hội loại tâm ma này nguy hại liền sẽ vô hạn phóng đại từ xưa đến nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễn thiết t i ế u một đường thông suốt tu hành đến thành tiền cảnh giới có thể hết lần này tới lần khác chính là đổ vào sau cùng tâm ma đại k i ế p t v y ý còn lại tu sĩ tiến vào ma h u y ề n đó là bởi vì bọn hắn rất khó tu hành đến thành t i ê n cảnh loại thai họa ngầm này tự nhiên không cần lo lắng khả đạo trưởng không giống v ớ i lấy hắn biểu hiện ra thiên tư cùng đạo ý thành tiên hóa thần là chuyện t h u ậ n lý thành trương chúng ta sao có thể đi liên lụy đạo trưởng húng chi thành tiên hóa thần thông tiên đại đạo đang ở trước mắt cũng không có người sẽ buông tha cho căn nguyện dừng bước không tiến t hứa thiên đao bị chửi mắng một trận tối đầu q u ậ t cường thanh nhâm hơi có vẻ trầm thấp rõ ràng không lớn lại là vang ở mọi người ở đây bên thay nhưng ta cảm thấy đạo trưởng đối với thành tiên hòa thần là chẳng thèm ngọt tới có lẽ chúng ta coi như là suốt đời theo đuổi cảnh giới cùng địa vị với hắn trong mắt không kịp một ngụm lao i ể u c h â n g một trăm sáu mươi ba sư phụ tung tích c h â n g một trăm sáu mươi ba sư phụ tung tích nhìn trước mắt thanh niên lôi hạo đình do dự nửa ngày không nói gì chỉ vì hắn rất khó đem dân chúng trong miệng chém yêu tôn sứ thân hình tới chồng vào nhau ba đầu sáu tay dưới chân sinh kim liên lực lớn vô cùng thân thể khổng lồ như núi khí khái thiên h ạ mắt trái s i n h kiếm mắt phải ngưng đa bốn dù sao tại dân chúng trong lòng chém yêu tôn sứ làm sao thần dị làm sao tới trước khi tới hắn cũng huyễn tưởng qua hình tượng của đối phương mặc dù không đến mức đến cỡ nào khoa trường nhưng ít ra phong mang tất lộ lộng lấy nạo nghệ hình tượng nên không lệ mấy nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt người khoác cáo tơi nghiên kỷ bất quá hai mươi si mê câu cá thanh niên liền sẽ là vị tia chém yêu tôn sứ thuộc hạ chấn ma ti thủ tọa lôi hạo đình b á i kiến chém yêu tôn sứ đại nhân lôi hạo đình g i ữ đao nửa quỳ xuống hướng phía lý du hành lễ nhưng mà lý du thờ ơ vẫn như cũng vung ra cần câu hết sức chuyên chú câu cá tại gió đêm quét phía dưới ống tay áo đồng bền bình thản yên tĩnh giống như dưới trời chiều một gốc cây giả vững như thái sơn chỉ ít bộ này khí độ hình dạng ngược lại là thực sự so d ầ n chúng trong miệng trên trời trích tiên còn muốn anh tuấn quá độ l ô i hạo đình ở trong lòng nghĩ đến tiếp lấy lại mặt dạng mày dày hô xin mời đại nhân viện trợ thúy vi tỉnh trấn áp m a huyên phạm là có tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm hắn cũng sẽ không đến mời được chém yêu tôn sứ thực sự tình thế nghiêm trọng hắn không đành lòng lại nhìn h u n h đệ diện tích lớn hy sinh phạm dương lữ thị có phải hay không tại thúy vi thành chốc lát hoàn toàn yên tĩnh qua đi cái t i a đạo thân nằm tại sâu trên ghế chậm d ã i lên tiếng lôi hạo đình ngơ ngác một chút hô là giọng đ i ệ m nhỏ chớ quay g i à y lấy linh ngư ăn uống lý du quét mắt nhìn hắn một cái cảm thấy im lặng lôi hạo đình ngượng ngùng cười một tiếng xin mời đại nhân chớ trách thật sự là quanh năm chèm riết thói quen lớn tiếng giống to tính toán cá câu đến đủ nhiều không cần t á tao bắt cá bị ra hỏa này như thế vừa hô con cá này là câu không thành lý du bắt đầu thu cán đại nhân n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đi đâu lôi hạo đình vội vàng đuổi theo lý du lại nhìn hắn trên tay một chút người trong tay này mang theo lão t i ể u cùng gạc quay còn cho không cho người ta ăn Ú, đúng đúng ta đều quên lôi hạo đình chấp nhất quá lâu lý du hình tượng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh tranh thủ thời gian đưa lên đại nhân một chút tâm ý không thành kinh ý lời mới vừa cởi một cái miệng hắn liền hối hận đây coi là cái gì tâm ý giữa các tu sĩ tạc lễ tối thiểu cũng phải là pháp khí linh thạch ta hắn vội vàng ở trên người không ngừng tìm tòi có thể sờ soạn đường này một khối linh thạch cũng đều không có m à ra cuối cùng thực sự quá mức xấu hổ nhìn về phía tự thân đeo một viên ân có pháp trận ngọc đội cắn răng một cái đưa ra đại nhân đây là chúng ta chấn ma ti kính đã lâu đại nhân duy danh cố ý đưa tới tốt nhất linh ngọc còn x i n vui vẻ nhận trên người hắn đang d ư ợ c pháp khí tại quanh năm chém giết bên trong đã sớm tiêu hao sạch sẽ chỉ còn lại có miếng ngọc bội này mỗi lần bổ sung năng lượng hoàn tất có thể ngăn cản kim đan v i ê n mãn một ít bây giờ miếng ngọc bội này sử dụng chín lần cũng liền đại biểu hắn từng lâm vào qua chín lần h i ể m cảnh sử dụng hết lần thứ mười linh ngọc liền sẽ vỡ vụn nếu là một lần ngẫu nhiên cơ hội từ xong bạn phát hiện bị thế chấp miếng ngọc bội này thu hoạch được cơ duyên hắn cũng không có khả năng tại chấn áp ma thuê bên trong nhưng mà lý du nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc bội một chút chỉ tiếp qua l á o t i ự u cùng gà quay ngồi tại trong đỉnh chậm rãi bắt đầu ăn gần nhất thời gian linh ngư ăn đến quá nhiều đổi một chút khẩu vị cũng là không sai đại nhân ta không cần gọi ta cái gì đại nhân ta cho đến bây giờ cũng không có đi nhận lời cái gì chém yêu tôn sứ vị trí lý du giật xuống một cây đ ù i gà ngoài cháy trong mềm chân mềm n g o n miệng lại uống một ngụm l á o t i ự u là dùng phổ thông lương thực sản xuất loại kia rượu mặc dù không kịp thanh t u y ể n rượu cắm liệt nhưng thắng ở thuần liệt chủ yếu nhất là hán tử trong rượu này uống da độc thuộc thế tục nhân tình vị cự tuyệt hắn cuối cùng vẫn là cự、tuyệt. l ô i hạo đình tâm thần ảm đạm một chút cảm xúc hơi có vẻ chấm thấp đúng vậy đối phương tu hành chi đồ bằng phẳng qua n m i n h cần gì phải đi thúy vi tỉnh nhiễm ma khí nếu là đổi lại chính mình cũng không có khả năng tự hủy đạo tâm đi quảng c á i gì ma mà... huyên thuộc hạ cáo lui l ô i hạo đình không còn x o a n suýt hắn không có tư cách đại nghĩa lẫm nhiên đi yêu cầu đối phương chợ xoay người rời đi không có thời gian chậm trễ thúy vi tỉnh vẫn chờ hắn trở về chủ trì đại cục có thể kéo dài một đoạn thời gian liền tận khả năng kéo dài cuối cùng nhìn thoáng qua phát hiện đối phương vẫn ngồi ở trong đình đài tỉ mỉ ăn gà quay uống vào lão cửu hắn không còn lư thật nhanh đường cũ trở về gia nhạc dương thành cửa thành phát hiện hứa thiên đ a o vậy mà chờ đợi tại nơi này nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón thế nào vị tia thái độ i như thế nào ngụy lân cũng ở nơi đây trách cứ h ồ n h á o về sau chưa cho phép cấm chỉ q u ấ y dày vị tia lỗi hạo đình khẽ lắc đầu khoe miệng nổi lên một tia đang chắc cười về sau không có sau đó vì quản hạc cục vì giang nam ba tỉnh vì đại h ạ hắn quyết định đem cái mạng này liều chết tại ma nguyên chỉ có dạng này mới đối nổi huynh đệ đã chết mới đối nổi những cái tia duy trì dân chúng của bọn hắn ai ngươi lão cựu cùng gà quay đầu hứa thiên đao chú ý tới điểm này đã đưa cho chém yêu tôn sứ đại nhân hắn ăn không có ăn nói xong lôi hạo đình không nói nữa nói một tiếng cáo lui xuất lĩnh đám người chạy về thúy vi t ì n h chỉ là hắn không có chút nào chú ý tới đang nghe ăn hai chữ đằng sau hứa thiên đao đột nhiên nắm chặt n ắ m đ ấ m khỏe miệng liệt ra dáng tươi cười từ giang nam thành đủ loại sự kiện đến xem vị kia duy nhất để ý chính là đạo quán cùng sư tôn của hắn cùng tiền tài cùng bảo vật có thể những người khác không biết được vị kia cho tới bây giờ đều là công bằng giao dịch không thua thiệt người khác mảy may nếu thu còn ăn vậy đã nói do bốn chính là không biết các ngươi thúy vi thành rượu liệt không gắt một đạo bình thản thanh â m ở chỗ này chậm rãi vang lên lôi hạo đình trong lòng giật mình theo tiếng kêu nhìn lại cái k i a đạo thanh niên thân ảnh đã rút đi áo tơi người mặc một bộ áo bào trắng sừng sững tại cách đó không xa dưới cây già trong tay bình kia l á o k i ể u vừa vặn bị hăn uống đến cuối cùng một n g ụ m lay động một chút ném đến trước mắt mọi người đại nhân ngươi lôi hạo đình ngữ khí run rẩy cực kỳ hiếm thấy kích động đuổi theo chỉ có hai chữ lại là ở chỗ này như thiên lôi giống như tại quản hạt cục não người biển đổ vàng đám người một cỗ nhiệt huyết chẳng biết tại sao sôi trào lên đại nhân thuộc h không nên đưa ngươi liên lụy vào ma h u y ề n nơi đó ma khí sẽ ô nhiễm đạo tâm, sinh sôi tâm ma, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành, hay là sinh ngại. lôi hạo đình bỗng nhiên ngừng bộ pháp nói n h ả m nhiều, đuổi theo, dẫn đường. lý du khoác tay, không lắm để ý thúy vi thành có hay không ma h u y ề n cái này không trọng yếu. trọng yếu là, phạm dương lưu thị ở nơi đó. chạm thảo trừ căn, d i ệ t tuyệt n h â n quả. sư phụ dạy bảo, không ai dám khó quên. chủ yếu nhất, lý du đưa tay nắm vào trong hư không một cái, từ lôi hạo đình mang theo miếng ngọc đội kia bên trong, bắt lấy ra một sợi khí tức đặt ở đầu ngón tay xoa nắn mực hai. kim cơ phủ ghi chép ở đạo gia toàn giải thứ ba mươi sáu trang cơ sở phụ toản hay là do ma khí ngưng tụ mà thành lý du ngửa ra ngửa đầu cảm thấy đau đầu phát ra thở dài một tiếng sư phụ a lão nhân gia ngài tại sao lại cùng ma tộc liên lụy đến cùng một chỗ miếng ngọc bội này sẽ không phải là ngươi không có uống rượu cầm tới thúy vi thành thế Chấp c a chương một trăm sáu mươi bốn ú i xanh thảm thảm liệt chương một trăm sáu mươi bốn ú i xanh thảm thảm liệt đại hạng i a n g nam ba tỉnh đi hướng thúy vi thành trên không lôi hạo đ ỉ n h tế ra một đạo xuất hành pháp bảo lấy lôi lực thôi động hậu phương khu vực hạch tâm thích lịch đùng rung động hóa thành lưu quang lướt qua chân trời giống như một tia chấp tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua đại nhân xin yên tâm lần này không cần xâm nhập ma uyên chúng ta chỉ cần đem bên ngoài tàn phá b ử a bãi ma vật dọn dẹp sạch sẽ liền có thể l ô i hạo đình thúc đẩy pháp bảo vỗ bộ ngực căn đoan như đối phương thật có hứa thiên đao nói đến các ngươi thần chỉ cần không tiến vào ma uyên nhiễm phải số ít ma khí nên sẽ không ảnh hưởng ngày sau phá cảnh tu hành đi nhìn tình huống lý du đứng tại bảo thuyền phía trước thu hồi hơi có vẻ ánh mắt â m mộ cùng tu sĩ bên ngoài so ra thủ đoạn của hắn sắt thực lộ ra đơn nhất không có chút nào thần gì a không có pháp lực dạng này linh bảo cũng không khởi động được. không giống tu sĩ khác có thể nạp linh khí nhập thể ngưng đạo ý tại linh đài thành tựu thân dị duy nhất đem ra được chính là dương thần cùng bàng bạc đạo ý những đạo ý này dù tẩu ở trong thiên địa hắn cũng chưa từng đi đặt vào thể nội mỗi lần thôi động pháp quyết chỉ là đem ngoại giới đ ạ o ý cảm ứng tới thúc đẩy thôi cho nên tu sĩ khác nhìn hắn dĩ nhiên chính là không có cảnh giới bởi vì hắn thể nội xác thực một chút lực lượng đều không có thủy lợi vạn vật mà không tranh mà hắn không chính là nạp thiên địa một tia chi lực tại thân đại nhân ta muốn cùng ngươi kỹ càng nói một chút thúy vi tình, tình huống lỗi hạo đình cẩn thận từng ly từng tý đánh giá lý du một chú t đáng chết hứa t h i ê nào cũng không cùng hắn nói một chút vị này tu vi cảnh giới bất quá lấy chính mình trong kim đan kỳ tu vi vậy mà một chút cũng không phát hiện được vị này cảnh giới điểm này cũng có chút kỳ quái ngươi muốn nói liền nói lý du không lắm để ý r ỗ i cái l ư n g mệt mỏi ngồi xếp bằng ở đầu thuyền bông thuyền ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại đi vào thế giới này nhanh hai năm hắn còn là lần đầu tiên quan sát đại hạ tốt đẹp non sông cho ra kết luận chính là tuy nói đại hạ tựa hồ cùng tiền thế đồng tông đồng nguyên có rất nhiều văn hóa chỗ tương đồng có thể nó cương vực cùng cương vực lãnh thổ lại là còn rộng lớn hơn gấp mấy trăm lần không chỉ cái này cũng phù hợp lẽ thường linh khí khôi phục không ngừng có tiên thần yêu ma c h u y ể n thế không có minh ngông khu vực lại thế nào khả năng gánh chịu lên đại tranh chi thế phân khích đến nay còn nhớ kỹ một vị nào đó tiên sư nói qua một quốc gia cường đại cơ sở điều kiện chủ yếu chính là muốn có rộng lớn quốc thổ diện tích giống cái nào đó viên đạn t i ệ u quốc ạ n g bên trong đánh vỡ trời thế chiến phóng tới đại hạ tới nói kỳ thật cũng bất quá chính là từng tràng thôn chiến còn suốt ngày thổi phẩm cỡ nào thảm liệt trắng quan lộ ra buồn cười buồn cười bốn lôi hạo đình trên khuôn mặt nổi lên một vòng cười thảm giới thiệu nói theo phạm dương lư thị nói tới ma tộc tổng cộng có ba mươi ba tôn ma thần mười sáu đại chủ tộc, cho đến tận này. nơi đây ma tuyên vẹn vẹn xuất hiện hai cái chủng tộc liền để chúng ta mệt mỏi khó mà c h ấ n thủ những năm gần đây cái gọi là c h ấ n ma ti bỏ ra thảm liệt đại giới kỳ thật chỉ là một sự kiện tại ma tuyên bên ngoài thanh lý chạy đến v o n g linh tộc cùng dạ xoa tộc thật đầu chúng ta còn có thể nỗ lực duy trì nhưng theo lần trước linh khí khôi phục trình độ làm sâu sắc chạy đến v o n g linh tộc cùng dạ xoa tộc không còn chỉ là binh sĩ còn có thống l ĩ n h cấp bậc phổ thông ma tộc binh sĩ tương đương với lệ khí chúc cơ cảnh mà thống linh cấp bậc thì là kim đan nguyên anh trấn ma ti bên trong trừ hắn ra còn có sáu vị kim đan sơ kỳ p h ó n g tới những tông môn hắn kia thế ra bên trong đủ để c h ấ n thủ một tỉnh chỉ là bọn hắn cần thiết đối mặt là đáng sợ ma tộc ma khí ăn mòn tâm thần khí huyết ngưng khải không thể phá vỡ phổ thông pháp thuật oanh kích đi lên phản chấn trở về l ự ợ đạo ngược lại tùy tiện có thể chấn thương bọn hắn cùng cảnh giới ma tộc gần như vô địch dưới tình huống bình thường bọn hắn chỉ có thể áp dụng cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp chiến thuật mới có thể lấy được một chút thắng lợi hiện nay vong linh tộc cùng dạ xoa tộc tất cả chạy ra mười vị, thống lĩnh, lại đều có một vị đại thống lĩnh cấp bậc mang theo giới trướng ma tộc tại bốn chỗ càn quét tìm kiếm linh thực bảo vật tạo tận sát phạt nghe đến đó lý du hơi nhúng mày lấy lôi hạo đình g i ả n g thuật c h ấ n ma ti cùng cái kia hai cái chủng tộc thực lực sai biệt kém mấy cái cấp độ bọn hắn làm sao có thể giữ vững thúy vi tỉnh thúy vi tỉnh tổng cộng có tám quận dưới cờ huyện thành trăm cái hiện nay chúng ta đã mất đi ba quận vô lực thủ hộ lôi hạo đình nắm chặt n ắ m đấm một c ỗ thật sâu vô lực phun lên khuôn mặt huyết khí sóng chiều lại thật dài than ra một hơi đ á n g chát lại khó tả xem ra linh khí mặc dù công bố nhưng phía quan phương hay là phong tỏa không ít tin tức thúy vi tỉnh thảm nhiệt lý du khả không có từ trên mạng nhìn thấy một đầu có quan hệ tin tức khó trách giang nam ba tỉnh đằng sau thúy vi t ỉ n h cảm giác tồn tại thấp nhất đây là sắp bị diệt xong rồi a cũng may vong linh t i a tộc cùng dạ xoa tộc không ai phụ hay nội chiến không ngừng có đại nhân trợ giúp ta tin tưởng nhất định lấy giữ vững còn lại năm quận về phần thu hồi cái k i a ba quận lôi hạo đình không dám suy nghĩ nhiều tiếp tục thúc đẩy pháp bảo đi lý du không đáp chỉ là nhắm mắt lại nhìn qua tại dưỡng thần theo bảo thuyền một đường phi nhanh tiến v à o thúy vi t ỉ n h cương vực nhà cao tầng phôn hoa hiện đại thành thị trắng cảnh trở nên càng ngày càng ít thay vào đó là đủ loại lô cốt thành lâu xi、si、măng cùng thép tấm dựng công sự phòng ngự đồi núi sơn giã không gặp vài tòa giống như là bị lực lượng cường đại l phóng nhãn đều là đất khô cằn tản ra nồng đậm thuốc nổ khí tức sông vào mũi trong đó còn hôn t ạ p huyết khí cùng ma khí gây mũi khó ngửi rất hiển nhiên vì thủ hộ còn lại năm q u ậ n không chỉ là chấn ma ti xuất động liền ngay cả hiện đại tính chiến lược vũ khí cũng bị bắt đầu dùng đại nhân chúng ta còn cần quấn một chút đường lôi hạo đình hơi có vẻ lúng túng nói đường đường chấn ma ti thủ t o ạ n v ề thúy vi tỉnh còn muốn tránh đi ma tọc quấn đường xa cái này nói ra thực sự không mặt mũi gặp người lôi thủ tọa đa tạ đưa ta đoạt đường liền đến nơi này đi lý do đứng dậy ở chỗ này hắn lại cảm ứng được kim cương phủ khí tức tại lôi hạo đình sắc mặt kịch biến bên trong hắn từ b ả o thuyền phía trên từ vài trăm mét không trúng nhảy xuống trực tiếp đánh tới hướng phía dưới ma khí trùng tiên thành thị đại nhân nơi này là vong linh tộc chiếm cứ địa phương không thể mãng đ g à. tiếng la của hắn tại tầng mây quanh quẩn lại là đã tới không kịp ngăn cản nương theo lấy lý du rơi xuống đất nhấc lên một cỗ trăm mét cao khí lãng đem b ả o thuyền vỡ bờ run dày kịch liệt lôi hạo đình kém chút không có đứng n g n g gắt gao nắm lấy lan can dưỡng cổ lên hướng phía dưới nhìn lại lý du phụ tay từ lầy trời trong cho bụi đi ra một thân đạo bảo màu trắng không nhiễm một tia bụi bụi nhưng là thanh tịnh chỉnh tề quá phận tuyết trắng như xương mênh mông bát ngát trên bình nguyên là trùng trùng điệp điệp gầy chơ cả xương mách tính thành quần kết đội kéo lấy cự thạch cùng gỗ t r ò n tại khô lâu ma tộc nắm lấy roi ra quật bên dưới gian nan tiến lên trong lúc đó ngã xuống người đã chết bị khô lâu ghét bỏ nhặt lên ném về phía cái k i a cao n g ấ t dưới tế đ à n đại dương mênh mông huyết chỉ trong khoảnh khắc hóa thành hư vô một đầu cao tới mười thước khổng lộ như núi khô lâu giá trống đao thỉnh thoảng hướng trong huyết chỉ múc một chén huyết thủy ủng ủ cục dốc vào trong miệm nó không có thân thể cũng không có huyết đ ụ c mà huyết thủy kia chính là có thể thấy rõ ràng dung nhập xương khô từng điểm từng điểm đem xương cốt nhuộm dần đỏ thấu lộ ra ngập trời huyết khí thanh hôi khó n g ử i s ù y lại là chấn ma ti bên trong cái nào mặt hàng không biết sống chết tìm tới cửa huyết s ắ c khô lâu đem huyết t i ể u uống một hơi cạn sạch qua loa thô bạo lau đi khỏe miệng lưu lại màu đỏ tươi đứng dậy trống r ô n g trong hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa ngang ngược t i ê u đốt chậm rãi nhìn chằm chằm từ trên trời dáng xuống lý du vong linh tộc thập đại thống linh một trong huyết hải khô lâu c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm xác thực gặp nguy hiểm là ma tộc gặp nguy hiểm c h ư n một trăm sáu mươi lăm s ắ c thực gặp nguy hiểm là ma tộc gặp nguy hiểm quét sạch huyết hải treo n g ư ợ c ở trên trời đem chọn tòa thành thị nhuộm đỏ cái tia đạo khô lâu thân ảnh giống như nơi đ â y vương nhìn xuống đột nhiên xuất hiện một con dung ế chẳng biết tại sao luôn luôn vân đạm phong khinh lý dù nhìn xem cái tia đầy đất thi cốt lũy thế t i n h quan trong lòng nổi lên một tia gọn sóng cực hạn lệ ý ngay tại một chút xíu chiếm cứ đôi mắt giờ k h ắ c này hắn rốt cục cảm nhận được sư phụ vì sao lựa chọn xuống núi đại tranh chi thế bình dân m ạ c tính thật giống như cỏ rác lôi hạ đỉnh các ngơi trấn ma thi chính là như vậy trấn ma thanh làm cho lôi hạo đỉnh xấu hổ không chịu nổi ồn ào quá huyết khô lâu chỉ cảm thấy nhao nhao b u ồ n b ự c huy động trong tay bạch cốt đại đao trực tiếp hướng phía dưới chân sâu kiến chém tới xâm nhiên ma khí phun ra ngoài bàng bạc lực đạo phá thoái hư không hô hô rung động đã từng chết tại bạch cốt kia đại đao phía dưới v o n g hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị thu hút trong đó không ngừng rút ra lực lượng lớn mạnh lấy một đao này vì na ông vâng sáng màu vàng đầy ra đâm lung lay người con mắt luôn luôn lấy lực lượng khổng lộ nghiền ép tu sĩ huyết khô lâu l ầ n đầu cảm nhận được phản chấn lực lượng đau nó kém chút tản ra người tu sĩ nhân tộc này thân thể quá cứng huyết khô lâu kinh n g ạ c một tiếng giang g á c x o ạ n x o ạ n b ạ c h cốt đại đao vỡ vụn đến một chỗ lý du có chỉ kẹp ở đầu ngón tay kim cương phủ triệt để thiêu đốt uy năng phóng thích đường núi lv chín mươi mốt làm hắn thể nội cỗ khí kia lớn mạnh gấp đôi t h i triển lên phủ đạo không cảm giác được bất kỳ tiêu h à o không chút nào cố hết sức trách không được tiêu ngạo như vậy dám can đảm xâm nhập nơi này nguyên lai là có pháp bảo tạ thân huyết khô lâu hừ lạnh một tiếng lắc l ư một chút thân thể đem vừa rồi phản chấn l ư c đạo tan mất sau đó phát ra một đạo tiếng đeo thống khổ đưa tay hướng lưng co lại vậy mà ngạnh s i n h s i n h đem xương sống lưng của chính mình rút ra rất rõ ràng xương sống lưng của nó dùng suốt đời tinh lực đi rèn luyện đã vượt qua bảo khí phạm chủ máu đỏ thâm sắc thấm vào c ố t tủy ngập trời huyết sắc ma khí trong khoảnh khắc b ộ phát nếu như ngươi bảo vật thôi động đứng lên chỉ có vừa rồi uy năng vậy ngươi bây giờ liền có thể đi chết sau một khắc trên mặt đất trong nháy mắt mất đi huyết khô lâu thân hình khổng lồ không trung mang theo từng đạo huyết sắc tàn ảnh lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng phía lý du trùng điệp trả xuống bang ba huyết hải mỗi một g ọ t đều có thiên quân chi trọng trên tầng mây lôi đại nhân không thể khí lực va chạm k h â lâu này tu hành tôi thể m a công một thân man lực có thể ngạnh kháng nguyên anh vừa dứt lời ông lại là một đạo vang vọng chuyển đến kim quang chấn động trứng mắt trói mắt đem quét sạch huyết h ả i trực tiếp đánh sơ s á c gầm chầm trên không lộ ra một vòng hào quang c h ó i sáng chiếu xa xuống làm cho cả ngày khói mù trong thành m á t tính lần thứ nhất lại thấy ánh mặt trời tiếp lấy chính là giang giấc vật gì đó thanh em vỡ vụn văng lên sau đó hợp thành một chuỗi biến thành lốp b u ố p nổ vàng sao sao á khả năng huyết khô lâu thân hình hiện hóa ra ngoài nó vẫn như c ũ duy trì cầm đào chém vào lý du trên người tư thế không lưu loát không rõ dệt chữ tại từng chữ từng chữ ra bên ngoài băng một trận gió nhẹ lướt qua nhỏ đến ngay cả ven đường cỏ dại cũng sẽ không lắc lư vâng cao tới mười triệu c ô lâu phản p h ấ t nhận lấy ngoại lực trùng kích rốt cuộc duy trì không nổi thân thể như cao ốc chọc trời bình thường từ dưới đáy bắt đầu sụp đổ từng tầng từng tầng vỡ ra lý du dậm chân hướng về phía trước dưới chân dẫm lên thoái cốt phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt đứng tại miễn cưỡng bảo trì chỉ hoàn chỉnh xương đầu trước bang bang gọ hai lần ngươi cái gì gớp chém vào đao thứ nhất ta phụ triện cũng còn không có mở ra trên tầng mây lôi hạo đình nhìn trận mắt vừa mới bởi vì lo lắng mà phanh phanh trực nhảy trái tim tại thời khắc này giống như ngưng đập hô hấp rộn rợn cho nên chúng ta vị này chạm yêu tôi làm là một vị thực lực cường đại phụ triện sư nhưng đến đấy phải là cái gì phụ triện mới có thể đem một vị kim đan viên mãn ma tộc dốc hết toàn lực một đao phản chấn thành bộ này hình dạng người đang tìm cái chết nhân loại người thật đang tìm cái chết người nhất định phải chết ta cam đoan người nhất định phải chết huyết khô lâu tại la to ồn ào lý du đứng gậy không nhìn tới nó một chút một cước đem chỉ còn lại đầu lâu dẫm bạo sau đó hiếp mắt nhìn về hướng cái tia cao ngất tế đản Quả nhiên, điểm kinh nghiệm cũng không có gia tăng điều này nói do đối phương không có chết đi l ô i hạo đình lúc này rốt cục lấy lại tinh thần hắn hóa thành l ô i quang như đ i ê n lao xuống tầng mây đi vào địa phương nắm lên lý du ống tay áo liền muốn chạy đại nhân chạy mau vừa rồi tại phía trên cũng có một chút ta còn chưa kịp nói chỉ cần ma tuyên còn tại những ma tộc này cho dù chết bên trên bao nhiêu lần đều có thể phục sinh đây cũng là bọn hắn chỉ thủ không công nguyên nhân chỗ a nhưng mà hắn túm động áo bảo lại là động cũng không động đại nhân ngươi lý du tiện tay nhặt lên một tay đao chậm dại hướng tế đàn đi đến trên đời này nào có tuyệt đối bất tử bất diệt chỉ là các ngươi giết đến số lần không đủ nhiều mà thôi đỉnh tế đàn mênh mông huyết chỉ quần quận không chỉ không có quá dài thời gian một bộ mới tinh khô lâu tắm rửa lấy huyết dịch đỏ thắm chậm rãi ngồi dậy hốc mắt nhảy lên q u ỷ hỏa điên cuồng vận động đúng là thiêu đốt so vừa rồi còn muốn thịnh vượng lần này nó học thông minh không có ý định cùng lý du ngạch đụng cứng r n giết giết cho ta đạo sĩ này nó đại đao vung lên trên tế đàn treo đầy khô lâu thành quân kết đội ô ương ương nhảy xuống tới tạo thành khô lâu đại quân huy động thảm đao h ư ờ n g phía lý du gào thép mà đến thô sơ giản lược b ằ n chừng n chỉ ít đạt tới mấy chục vạn a đạo trưởng chuyện không thể làm chúng ta mau lui lại đi lôi hạo đình thần sắc lo lắng hô to không đợi trả lời một vòng trướng mắt kim quan g từ lý du trên thân bắn ra phản chiếu t i ế n con ngươi của hắn như rộng lớn đại nhật dọi khắp nơi toàn thành lần nữa tách ra quân tới huyết hạ hắn hóa thành một vệ kim quan g tại khô lâu đại quân bên trong xuyên thẳng qua phô thiên cái địa huyết hại cùng k h ô lâu ý đồ bao phủ đạo kim quan g này nhưng vô luận bọn chúng làm sao công kích đạo kim quan này giống như trên trời l i n h dương tuyên cổ bất diện lý du căn bản cũng không có độc thủ kim quan bao phủ địa phương cái gì huyết hải cái gì khô lâu trong khoảnh khắc liền hóa thành một mịn một mảnh đ ề u thê lương thảm thiết âm thanh bên trong hắn đi bộ nhàn nhã không có lui ra phía sau một bước lôi hạo đình kinh ngạc đến ngây người tại n g u y ê n chỗ cái này đây quả thật là phụ triện sư có thể vận dụng thủ đoạn sao ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục huyết khô lâu lần nữa vung đao bạo trùng mà đến chỉ là ông đến một tiếng lại hóa thành một mịn so trước đó nhanh hơn chốc lát nó xuất hiện lần nữa ở trên tế đàn tấm kia không có huyết đục trên khuôn mặt vậy mà để cho người ta cảm nhận được một vòng âm chấm dết giết. giết cho ta hắn đã g i à hết đẹp tắt hao tổn đều mãi trước nó huyết khô lâu phát ra bén nhọn giống to sau đó tại lôi hạo đình chết lặng trong ánh mắt huyết khô lâu cùng nó đ ạ i quân cứ như vậy liên tiếp không ngừng chết đi phục sinh lại chết đi đương tử đến lần thứ tám mươi mốt thời điểm huyết khô lâu triệt để đ ế n rồi bị giẫm tại dưới chân đầu lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ma quỷ ngươi nhất định là ma quỷ lý du lời nhắc nhiều lời dưới chân trực tiếp dùng sức phanh xương đầu bạo liệt hóa thành đầy trời bụng mịt lần này cái kêu cao ngất trên tế đ à n không còn có một cái khô lâu bỏ lên đi ra toàn bộ thế giới trong nháy mắt y ê n lặng lại ngươi nhìn ta đã sớm nói là các ngươi giết đến số lần không đủ nhiều lý du nước mắt nhìn về phía ngây người như phông lôi hạo đình mà hắn beo chấn ma ti lệnh bài không ngừng có âm thanh chuyển tới thủ tọa nghe nói ngươi mời đến trạm yêu tôn làm đại nhân vì cái gì còn không có gấp trở về mau trở lại ứng a các ngươi sẽ không phải trên đường gặp được ngoài ý muốn gì đi thủ tọa trạm yêu tôn làm đại nhân mời về nói mời về nói lộc c ụ c lôi hạo đình luất một đạo tiếp nước bọn thần xác chết lặng trở về tin tức các huynh đệ lần này xác thực gặp nguy hiểm nói đến đây hắn hơi dừng một chút nhìn thoáng qua hiếu kỳ ngồi xổm ở huyết trì bên cạnh đại khí không có thở một chút lý d u lại năng nặn g bồi thêm một câu là ma tộc có đại nguy hiểm chương một trăm sáu mươi sáu không phải thủ vững là rửa sạch chương một trăm sáu mươi sáu không phải thủ vững là rửa sạch huyết trì bên cạnh lý d u quấy một chút huyết thủy huyết tinh chi khí quay cuồng làm cho người cảm thấy khó chịu đốt thôi động từ hỏa ánh lửa ngốc trời huyết trì g i ấ y lên đại hỏa vô số hoan hồn tại trong ánh lửa hiện hóa ra ngoài từng khuôn mặt hiện hiện bọn hắn không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng không có khóc thét chỉ có cảm thấy nhẹ nhõm giống như giải thoát đại nhân ngươi sẽ còn siêu độ văng hồn lôi hạo đình kinh ngạc đi tới gia nhập đạo quán nửa trước năm thường xuyên cùng sư phụ xuống núi làm pháp sự hiểu sơ một chút lý du gật đầu nhìn qua ánh lửa đôi mắt lại là lộ ra nặng nề g h mấy vạn đầu văng hồn cứ như vậy tan thành mây khói cái này ma tộc là thật không đem nhân tộc để vào mắt rất nhanh huyết trì thiêu đốt không còn lộ ra dưới đáy tình huống một đạo huyết sắc bia đá là cấn lấy phát trợn đừng sừng sững ở giữa tản mắt ra một tia sâu xa khó hiểu đạo ý, ảnh hưởng xung quanh. lôi hạo đình trong lòng giật mình đại nhân ngươi biết đây là cái gì không rõ ràng lý du lắc đầu nếu là ta sư phụ ở đây hắn kiến thức rộng rãi hẳn là sẽ biết nhưng hắn có thể cảm giác được đạo bia bên trên đạo ý phía trên này đạo ý cấp độ rất cao cao t h â m mặt chắc là hắn chưa từng gặp qua phức tạp nói ý vậy mà hao phí hắn mười hơi thở mới có thể lĩnh ngộ đơn giản đáng sợ bên cạnh lôi hạo đình còn cùng hiếu kỳ bảo bảo một dạng bốn chỗ quan sát hoàn toàn không biết ngay tại vừa rồi trong khi hô hấp lý du liền đã đem cái này đáng sợ đạo ý lĩnh ngộ đạo này ý ta thậm chí ngay cả cảm thụ tư cách đều không có rất đáng sợ lôi hạo đình tử một cái sắc mặt đột nhiên trắng bệnh cấp tốc chặt đứt cảm giác loại tầng thứ này đạo ý ở đâu là hắn có thể quan sát cảm ngộ tử vong đạo lĩnh ngộ hoàn tất lý du lược trao mày lấy sinh linh huyết khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân nạp vạn vật tinh hồn làm một thể không vào luân hồi lặp lại váng sinh c h ắ c không được khô lâu kia có thể không ngừng phục sinh chỉ cần huyết khí sung túc thần hồn không khô kiệt trên lý luận nó xác thực có thể vô hạn phục sinh xuống dưới xem ra cái này ma tộc phía sau có đại năng chấp trưởng tử vong đạo t r á c không được như vậy không kiêng nể gì cả chém giết khô lâu đại quân tám mươi mốt lâu tám mươi mốt đường núi điểm kinh nghiệm tám m ộ t không t e o kiệt lý du bất đắc dĩ xoa bóp một cái thái dương đạo ra năm đạo phạm là đột phá đến chín mươi cấp tại sau này cho ra điểm kinh nghiệm không có chút nào căn cứ đều sẽ biến thiếu ngược lại là giải đáp nghi vấn giải hoặc hoàn toàn như trước đây không thay đổi lĩnh nộ bản nguyên đạo ý viên mãn có thể tụ đạo linh chốc lát một trận hàn phong tội qua lạnh leo thấu xương nhìn xem khắp nơi trên đất khô lâu thi hài cho dù là lôi hạo đ ỉ n h cũng không nhịn được dùng mình một cái hắn không có chút nào phát giác được nơi đây tử khí bỗng nhiên tụ lại từng luồng, từng luồng cao thâm đạo ý trong lúc vô hình vờn quanh lý du sau đó hóa thành thực chất trong thức hải luân hồi đạo ý hội tụ dần dần lương thực hóa ra một cái lớn t r ư ờ n g b á n tay tiểu khâu lâu cầm trong tay b ạ c h cốt đao uy phong l ấ m liệt chống r i n g trong h ố c mắt toát ra hai đoán ngọn lửa lóe lên một nhấp nháy đi trên đường kéo kẹt kéo kẹt rung động lảo đảo ngược lại là có vẻ hơi xuẩn bành đáng yêu nó nhìn quanh tự thân có lẽ cảm thấy dạng này không đủ uy phong ngẩng đầu m á bước tại trong thức hải loạn đi dạo đứng lên sau đó liếc tới linh n à i dự định ngồi lên chính mình thế nhưng là tử vong đạo ý bạn nguyên đại đạo một chồng chính mình ngồi lên cái này linh này chuyện đương nhiên lá đ ù a tiểu nhân chống lạnh trứng mắt nó tức giận đánh k h ô n g lại thật đáng sợ k h ô lâu tiểu nhân tốn sức đứng lên đưa tay sẽ được tắt đến thay đổi một trăm tám mươi độ đầu bày ngay ngắn yên lặng ngồi tại linh đài phía dưới đạo đài thứ hai d a i hai tay ô m đầu gối đem đầu vùi sâu vào trong đó nhỏ yếu bất lực di vờ gờ cho ăn mới tới ngươi chiếm t a vị trí một đạo khí chất vô lại mười phần thanh âm bất thình lình vang lên bên hai nó mờ mịn lần đầu sau đó trông thấy sở mát tạo hình t ử họa tiểu nhân ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nó đánh thắng được sao cách linh đài càng gần địa vị liền sẽ càng cao chính mình có thể ngàn vạn không có khả năng nhượng bộ、a. đây chính là một cái du côn lưu manh bốn t h ử một chút nó đứng dậy cầm đao nhai răng cố gắng bày ra một bộ không dễ chọc tư thái đủng một cái mũi to túi phiền đến nó bày ngay ngắn cái đầu nhỏ trực tiếp bị đã bay lộc cộc lộc cộc từ cao ngất linh đài cầu thang không ngừng lăn xuống đi nó thân thể không đầu lúng cuống tay chân vội vàng ở phía sau không ngừng đuổi theo đầu của mình khóc không ra nước mắt linh đài đạo thứ hai cầu thang ta tử vi bà bọc ngươi cái tiểu ma cả đồng cũng xứng đến đoạn xéo đi từ hỏa tiểu nhân cười lạnh một tiếng k h â lâu tiểu nhân đuổi rất xa ngã mấy dao cuối cùng đem đầu lâu của mình nhặt được trở về phí hết sức lực mới một lần nữa an trở về đây đều là quái vật gì ta bản nguyên đại đạo một trong tử vong đại đạo chi linh vậy mà luân lạc tới bị người phiến mất túi sĩ có thể giết không thể đ ủ nó tức giận nắm chặt nắm đấm giống lớn r a cút thì cút Chốc lát nó ngồi s ổ m ở linh đài phía dưới ôm lấy hai đầu gối đầu lần nữa t r ô n thật sâu nhập lão đại là quái vật những n à y là tiểu quái vật ta vẫn là một cái đáng yêu tiểu k h ô lâu không theo chân chúng nó so đo lại nghe phía trên tử họa tiểu nhân ngựa đầu nhìn đứng ở cao hơn một cái linh giai lá bửa tiểu nhân thiện tiểu đạo phù đại ca cái tia linh đại ngươi cũng không ngồi nếu không để cho ta bên trên nếu ngồi lên lão đại linh n à i đó chính là nhất phi trùng tiên tương lai thành tiên hóa thần thời điểm nhất định có thể diện hóa suất không thể tưởng tượng thần gì a lão đại không thành tiên cũng không thành thần cái này linh n à i ai cũng không cần ngồi lá bùa tiểu nhân lần thứ nhất phát ra tiếng trong n g á y mắt làm cho nhạy thoát tử hỏa tiểu nhân an tính dị thường không dám lắm mầm muốn đại nhân nơi này hạ thuộc du sân quận hai năm trước bị huyết khô lâu chiếm cứ còn lại t i ể u thành cũng phân biệt bị một vị vong linh t ộ c thống lĩnh xâm chiếm lỗi hạo đình nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi trong thành mắt lộ ra vẻ bị thống thời gian hai năm đi qua nơi này bị hoạ hại không còn hình dáng vẹn vẹn từ nơi này liền có thể tưởng tượng vậy còn dư lại cựu thành lại sẽ thê lương đến mức nào hai năm trước đó cũng chính là công bố linh khí khôi phục một năm trước đó thời điểm đó áp lực không thể bảo là không lớn được cứu dân chúng bao đoàn tập hợp một chỗ kính sợ cảm kích nhìn hai người nhất là ánh mắt đều hội tụ tại cái k i a một bộ áo bào trắng trên thân mụ mụ là thần tiên tới cứu chúng ta sao bị phụ nữ ôm vào trong ngực hài đồng đỉnh lấy vết máu gương mặt trong mắt chờ mong hỏi đến phụ nữ nội vàng ôm chặt hài t ử che miệng không để cho hắn phát ra tiếng thống khổ cúi đầu hai năm nô dịch kích sống để bọn hắn minh bạch một sự kiện ma tộc là không giết xong tạm thời thắng lợi cuối cùng sẽ còn thất bại ma tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại chấn ma ti nhân thủ không được hai năm này trang cảnh như vậy đã trình diễn qua quá nhiều lần lý du ngừng chân dừng lại nhìn qua rách nát thành trì quay đầu hướng lôi hạo đ ỉ n h nói ra thông chi chấn ma ti người cấp tốc chạy đến nơi đây là ta sẽ mau chóng để bọn hắn chạy đến thủ vững nơi này lôi hạo đ ỉ n h trịnh trọng nói có chém yêu tôn sứ đại nhân tại tòa thành thị này có thể g à n h giận một hồi cướp đoạt trở về không không phải thủ vững mà là chạy đến dựa sạch tiếp quản động tác phải nhanh không phải vậy các ngươi sẽ theo không kịp nói xong lý du thân hóa kim quang lấy sấm sét vang dội chi thế không chút nào che lấp tự thân khí tức g i ò n g chống khua c h i ề n chạy tới tòa thành thị tiếp theo hậu phương lôi hạo đình nhìn qua cái kia đạo rộng rãi kim quang một đường mau chóng bay đi không thêm bất luận cái gì che giấu thẳng vào ma tộc xâm chiếm nội địa khẽ n ế t miệng lớn đại nhân hắn hắn đây là dự định trực tiếp thu phục mất đi hai quận chương một trăm sáu mươi bảy ngươi là cái gì vương chương một trăm sáu mươi bảy ngươi là cái gì vương lý du rời đi sau không bao lâu mấy đạo lưu quang từ phía chân trời nhảy vọt mà đến rơi vào nơi đây lôi đại nhân chúng ta không phải đã nói áp dụng thủ vững xét lược vì cái gì lại mạ o mội xuất kích chạy đến nơi đây người là c h ấ n ma ti chủ cột vững vàng ba vị kim đan cầm kiếm trưởng lao thân phận gần với lôi hạo đình thủ tọa vị trí đây là chém yêu tôn sứ phân phó của đại nhân lôi hạo đình nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mau chóng bay đi k i m quang trong n g á y mắt liền biến mất trong tầm mắt đây là trực tiếp lao tới kế tiếp thành thị đi a cái này đại nhân quan mới đến đốt ba đống lửa thật mắm đụng ba vị cầm kiếm một trong mặt vông có được dâu quai nón nam nhân trung niên bất mãn hử một tiếng hai vị khác cũng là hơi c o mày cái tia chém yêu tôn sứ sẽ không phải là tham công liều lĩnh nóng lòng chứng minh chính mình đi chỉ là cái này ma tộc cùng yêu tộc căn bản cũng không một dạng coi như đánh xuống bọn hắn cũng vô lực giữ vững trước đường phàn nàn nếu đã tới trước tiên đem huyết khô lâu ngăn trở cứu điểm b á c h tính trở về bên trái cầm kiếm trầm giọng nói sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú về phía tế đ à n nhìn về phía nơi đó huyết trì nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n không cần bao lâu thời gian huyết khô lâu liền sẽ từ nơi đó đứng lên chờ một chút vị tia chém yêu tôn sứ đi nơi nào liền mấy người nghĩ lung tung thời khắc ánh mắt hướng về huyết trì lại là đột nhiên ngưng trệ không có huyết trì làm sao lại không có ba người biểu lộ cùng nhau kinh ngạc lôi đại nhân huyết khô lâu đi nơi nào lôi hạo đình chỉ chỉ nói dưới chân ngay tại dưới chân của các ngươi câu nói này nhưng làm trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người giật mình kêu lên toàn thân căng cứng trong nháy mắt hóa thân dẫm lên rắn quần báo nhảy lên cao ba thước chỗ nào huyết khô lâu ở nơi nào bọn hắn kinh hoàng hướng dưới chân nhìn lại bụi về với bụi đất về với đất chân n g u y ê để trần đứng đấy cho cốt chính là huyết khô lâu gặp mấy người phản ứng kịch liệt như vậy lôi hạo đình lúc này mới chậm rãi nói cho cốt thối lập phương mặt kinh ngạc lôi đại nhân ý của ngươi là nói huyết khô lâu chết là đúng n g h ĩ a chết là chém yêu tôn sứ đại nhân giết lôi hạo đình trịnh trọng bổ sung cái này làm sao có thể ma tộc ỷ vào bí pháp thế nhưng là không ngừng có thể phục sinh người khác hai người cùng kêu lên hô lên vị t i ê n là làm sao làm được muốn biết lôi hạo đình cười thần bí ba người con ngươi hơi co lại thật vất vả bình định quần quận cảm xúc lôi đại nhân đến lúc nào rồi ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu trên thực tế ta cũng không rõ ràng nếu là muốn biết chúng ta động tác liền phải nhanh lên nhanh một chút mấy người không hiểu trên mặt hoang mang đối với nếu như động tác chậm ta sợ chúng ta rửa sạch làm việc muốn theo không kịp vị kia ba người sắc mặt đột nhiên khẽ biến đại nhân lời này của ngươi là có ý gì vẫn không rõ chém yêu tôn sứ đại nhân đích thân tới thúy vi tỉnh muốn vì chúng ta thu phục mất đi hai quận đuổi theo sở dĩ cửa hàng lâu như vậy chính là vì bỏ đi ba người này lo lắng nói xong lôi hạo đình thân hóa lôi quang đi theo lý du phương hướng h ỏ a tốc tiến đến mặc kệ đối phương có thể hay không thu phục hai quận thân là chấn ma ti thủ tọa hắn đều khó có khả năng làm cho chém yêu tôn sứ độc thân xâm nhập ma huyệt mặt khác tại kiến thức đến vị này chém giết huyết khô lâu thủ đoạn trong lòng của hắn lẩn lẩn sinh ra một cỗ hưng phấn run dày cảm giác có lẽ ngay tại hôm nay biệt khuất gần như mười năm bất khí tại vị kia chém yêu tôn sứ đại nhân dẫn dắt phía dưới thực sự có thể như chút được gánh nặng hào khí vượt mây một phen lôi đại nhân là điên rồi sao hắn lại muốn chúng ta xâm nhập v o n g linh tộc nội địa chẳng lẽ hắn không có ý định thủ hộ thúy vi tình hồn i áo đây chính là hồn i áo nghiêm túc cứng nhắc khối lập phương mặt cả kinh thẳng dậm chân hiện tại không có thời gian phàn nàn mô cùng bên trên như chém yêu tôn sứ cùng lôi đại nhân xảy ra chuyện người cuối cùng châm ổn rất nhiều cấp tốc thân hóa lưu quang đi theo lôi hạo đỉnh bước chân chỉ bất quá sắc mặt của hắn cũng không phải quá tốt coi như chém yêu tôn sứ có thể giết chết huyết khô lâu chẳng lẽ lại tại ma tộc có thể không ngừng phục sinh tình hôn giới hắn có thể liên tục chém giết còn lại tám vị thống lĩnh càng không nói đến vong linh tộc còn có một vị nguyên anh cấp bậc đại thống lĩnh chỉ mong đối phương ăn quả đắng có thể khôi phục lý trí cấp tốc rút lưu bốn kế tiếp thành thị tên là du xuân h à n h muốn khống chế một tòa thành thị nhân loại khẳng định không chỉ một vị ma tộc thống lĩnh đủ ven đường ma khi ung t ù n thỉnh thoảng có ma tộc binh sĩ tạo thành tiểu đội tụ lại đứng lên bốn chỗ thai họa thứ gì có ma vật phát hiện dị dạng đột nhiên kêu lên sợ hãi vừa dứt lời nó liền rốt cuộc không phát ra được thanh â m nào một vệ kim quang sông ngang sông thẳng lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đơn giản thô bạo xuyên qua tiểu đội nhấc lên một mảnh ma khí quay cuồng còn có huyết vụ đầy trời kim quang tốc độ cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào không có nửa phần dừng lại tiếp tục hướng phía trong thành thị mau chóng bay đi phàm là trong lúc đó chỗ gặp phải ma minh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền ẩm vang biến mất hóa thành hư vô. Thế là, cứ như vậy phát sinh rộng lớn sáng chói kim quan lao nhanh không chỉ theo sát phía sau chính là vô số ma binh hóa thành huyết vụ một trước một sau hoàn toàn khác biệt khí tức tại du sơn thành nhấc lên mênh mông phong bạo trong thành trung ương đại đạo dân chúng run r ậ y quỷ sát tại hai bên không dám ngẩng đầu nhìn một chút cao ngất trên tế đàn bò lổn nổ một cái to lớn cốt l o n g bóng ánh sáng long lanh c h n g sướng tản ra nhàn nhà, nhà thu quang hoàn toàn do tử vong cùng oán niệm cô động thực hóa mà thành thân thể tản ra n h i p nhân tâm phép tuyệt vọng lực lượng phía sau l ư n g rộng lượt á n h nhẹ nhàng phát động liền mang theo một trận gió lạnh dích đ o cuối cùng bén nhọn cốt thứ giống như mũi lao tùy tiện l i ề n vạch phá bầu trời hiện lộ ra không ai bị nổi lực lượng nó lười biếng chừng mắt lên mắt r ộ i r a mắm b ư ớ c bái làm sao đều không bái trong lời nói tử vong c h i ý gần như thực chất để cho người ta sợ hãi dân chúng run dậy vội vàng tiếp tục tham viếng hô to chúng ta b á i kiến u minh long vương pháp lực vô biên uy vọng vô song chúng ta b á i kiến u minh long vương pháp lực vô biên uy vọng vô song liên tục tiếng h é t lớn để u minh cốt long rất được lợi nó hé mắt quyết định hôm nay liền thiếu đi ăn mười người xem như đối bọn hắn lớn lao bàn ân chúng ta dân chúng tế bái âm thanh nương theo lấy một vệ kim quang ẩm vang n ệ n xuống im bặt m à d ừ n g u minh q u ố t long cơ hồ không có dấu hiệu nào liền bị một c ư ớ c dẫm nhập tế đàn chỗ sâu nhấc lên đẩy trời cho bụi chậm rãi tan hết lộ ra một bộ áo b à o trắng rắn người cao giáo thân ảnh từ từ trên trời giáng xuống thiên nhân Chết lặng tuyệt vọng dân chúng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc còn có từng tia không s á c thực tin h ú n đản dám nhiễu loạn ta tế bãi đại điện ta chính là u minh long vương ai dám làm cản gào thét kinh người âm thanh từ dưới đất chuyển ra cả tòa tế đản điện cùng chấn động u minh cốt long gào thét xông ra sâu thẳm đôi mắt mang theo ngập trời nộ khí g ắ t gao chừng mắt trước người lớn tiếng chút nghe không được đ ạ m mạc tiếng nói văng lên lại nói tiếp đáp lại nó chính là một cái thế đại lực trầm cương mánh không gì sánh được một q u y ề n ta chính là ưu minh ưu minh long vương lô ưu minh cốt long vừa mới hám i ệ n g lý du nắm đấm liền quán xuyên c ẳ m của nó m á n h liệt kim quang chọc mù hai mắt của nó cũng đánh nát đầu lưỡi của nó sau đó quyết trí tiến lên không làm bất kỳ dừng lại gì từ miệng liên miên xuyên thủng phá thoái xương xuống lưng thẳng tới phân đôi lý du chưa từng luyện thể nhưng tại bàng bạc đạo ý đồng thời bất kể bất kỳ hao tổn nào phía dưới, hắn có thể vô hạn thôi động kim cơn ư g phủ chỉ bất quá đạo phủ này hơi lớn như vậy một chút có thể bao trùm toàn thân của hắn phanh từ từ đầu đến cuối u minh q u ố t long chỉ nói ba câu nói ngay tại dân chúng ánh mắt rung động bên trong hóa thành đầy trời vỡ nát rơi là tà trên đất chết đến mức không thể chết thêm đúng rồi lĩnh ngộ tử vong đạo ý đằng sau những ma tộc này bị đạo ý của hắn ma diệt đằng sau cũng đã không thể phục sinh c h ư một trăm sáu mươi tám p h a m là đạo t r ư ở n g phân phó phục tùng vô điều kiện c h ư một trăm sáu mươi tám p h a m là đạo t r ư ở n g phân phó phục tùng vô điều kiện khổ sức đồng t m vang sụ đổ cái tiêu đặt ở hàng ngàn hàng vạn dân chúng trên đỉnh đầu b ó n g ma, nương theo lấy một trận gió lớn thổi qua, hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không chúng chết. ưu minh cốt long chết. không có phục sinh, nó không tiếp tục sống lại. thần sát chết lặng dân chúng, dần dần có cảm xúc biến hóa, chống rông trong ánh mắt, dấy lên một thanh ngọn lửa hy vọng, đục ngầu đôi mắt lóe ra trực câu câu nhìn chằm chằm lý du. bị nhiều như vậy ánh mắt bao phủ, lý du biểu lộ không thay đổi, chắp tay bước ra, một bộ áo bảo trắng trở thành chỗ này vết bẩn chi điệu duy nhất sáng bóng sạch sẽ sắp thái yêu ma đã chết, mọi người tốt việc tốt lấy hướng bốn phía phóng thích ra nhàn nhạt, nhạt quan mang cảm xúc kích động dân chúng ngây người tại nguyên chỗ cái k i a bị tàn phá hồi lâu phá thành mảnh nhỏ tâm thần đang chậm dãi khôi phục một lần nữa có sinh cơ sinh ra nếu không quét dọn những người này trong lòng khói mù tại hơn một năm nay địa ngục trong sinh hoạt không có mấy người còn có thể bảo trì bình thường thần trí bốn lôi hạo đình mấy người liều mạng thôi động pháp lực rốt c ụ c đổi tới du sân thành huyết vụ đầy trời cùng sáng trói kim q u a n g bao phủ toàn thành thậm chí huyết vụ kia vậy mà so kim quang còn muốn nồng đậm không tốt chém yêu tôn sứ rơi vào hạ phong chúng ta nhanh tiến đến hỗ trợ bọn hắn như lâm đại địch chuẩn bị gia nhập chiến đấu nhưng lúc này lý du tiện tay đánh nát một đội ma minh từ lấy đất trong thi hài đi ra huyết vụ đ ầ y trời tiêu tàn xuống chưa từng xâm nhiễm một tia áo bào trắng một mặt bình tĩnh nhìn mấy người động tác của các ngươi chậm điểm du sơn thành cuối cùng một đội ma tộc ngay tại vừa mới tan thành mây khói cái kêu bao phủ toàn thành huyết vụ không phải ma tộc phát ra ma khí mà là thân thể sụp đổ teo i rên gào thảm ma hồn tại cả ngày lẫn đêm vì chính mình làm ra chuyện ác chỗ tội ba vị cầm kiếm trưởng lão nhìn trước mắt hoảng sợ một màn lâm vào trạng thái thất thần hai mắt thất t ê u trong tầm mắt chỉ có chiếc mắt áo bào trắng đứng ở trung tâm sừng sững bất động đưa tay ở giữa nồng đậm hết u y vụ tiêu tán tiếng kêu than dậy khắp trời đất ma hồn bị kim quang lướt qua sông vào lòng đất bọn chúng thi cốt cùng h ố n phách đem v i n h thế bị chấn áp dưới thành hóa thành chất dinh dưỡng tư dưỡng tỏa này bị tàn phá rách nát thành thị cho đến khôi phục phổn hoa của ngày xưa chúng ta gặp qua chém yêu tôn sứ đại nhân ba vị cầm kiếm như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng hành lễ đồng thời con mắt hơi chừng bên cạnh lôi hạo đ ỉ n h vị đại nhân này là nguyên anh đại năng hắn làm sao không nói sớm nguyên anh ta khả nhìn không ra đại nhân cảnh giới các ngươi thiếu trách ta lôi hạo đình chừng trở、về. cái này ba cái chưa thấy qua việc đời t ô n k é p l ạ n nhép sao có thể chân chính h i ể u đại nhân cảnh giới lý du nhìn về phía bọn hắn mang theo một tia bất mãn các ngươi tới người không đủ đại nhân bọn hắn là trấn ma ti cầm kiếm kim đăng cảnh đã toàn bộ trình diện lôi hạo đỉnh vội vàng giải thích nói còn chưa đủ chẳng lẽ các ngươi liền định bốn người trông coi hai quận mấy người sợ hãi cả kinh trong lòng đều có một cái suy đ o á n lớn mật có thể bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi lời của bọn hắn ngăn ở hết hầu làm sao cũng không dám p h ơ n l n ra có thể yên lặng nhiều năm nội tâm lại là không tự chủ nhảy lên chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào thẳng lên c h á n đường t r ô n g coi cái kia bốn quận vong linh tộc cùng dạ xoa tộc sẽ tại hai quận này chết hết đem c h ấ n ma ti người toàn đều i ra đến chỉnh đốn thành thị giữ gìn trật tự giàn xếp dân chúng nói xong lý du thân hóa kim quang chiếu sáng nửa cái bầu trời đi hướng xuống tòa thành thị thời gian qua đi hai năm bị ma khí bao phủ hai quận t r i địa lần nữa nên đón tràn ngập sinh cơ cùng ánh sáng hy vọng huy hoàng mặt trời rộng rãi vô song nghiền ép hết thẻ ma tộc lôi đại nhân thu phục hai quận c h ấ n ma ti toàn bộ mạo hiểm xuất động đây là quản hạt cục ý tứ nửa ngày khối lập phương mặt dâu quai nón người thọc cánh tay của đối phương do dự nói ra nhưng hắn trong mắt xuất hiện đoàn l ử a kia lại là cháy hưng cực lôi hạo đình không đây là chém yêu tôn sứ ý tứ c a n hệ trọng đại ta cảm thấy hay là trước hỏi thăm một chút ngụy đại nhân ý kiến ba vị cầm kiếm nhất trầm ổn vị kia phun ra một câu chỉ là cái kia cầm ngọc truyền tin giản bàn tay thì là đang không ngừng run dậy bộc lộ ra giờ phút này hắn kiệt lực k i ể m chế tại nội tâm hưng phấn trong lát hồi báo xong tất đằng sau ngụy lân bên kia thật lâu không có trả lời liền tại bọn hắn tưởng rằng không phải ngọc giản xảy ra vấn đề thời điểm chuyến ra một đạo nói p h ẳ n là chém yêu tôn sứ phân phó không cần cho ta biết trực tiếp vô điều kiện chấp hành. phan la cùng quản hạ t cục có xung đột mệnh lệnh hết thể lấy chém yêu tôn sứ đại nhân mệnh lệnh chấp hành lôi hạo đình mấy người lướt nhau kích động tâm kem chút từ cổ họng đục tới ngụy đại nhân biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng đó chính là cho dù thiên vương lão tử tới cũng muốn phục tùng vô điều kiện vị tiêm mệnh lệnh mà cùng lúc đó nhạc dương thành quản hạ t cục lại là n g h ê n đón hai đạo khách không ngợi mà đến thần khuyết thứ bảy nguyên lão còn có thế gia cầm đầu đồng châu long gia ngụy lân tay của các ngươi không khỏi kéo dài quá nhanh vừa khống chế giang nam tỉnh cùng linh nhạc tỉnh cứ như vậy không kịp chờ đợi vương thúy vi tỉnh thứ bảy nguyên lão phát thân hiện hóa ra ngoài yêu tộc chi hoạn lửa xém lông mày các ngươi liền lại phái người đi trêu chọc m a tộc này sẽ đem đại hạ kéo vào vạn k i ế p bất phục v ự c sâu long nguyên phát thân sừng sững ở bên quắt tháo lên tiếng cái gì yêu tộc tại giang nam ba tỉnh liền không có yêu tộc đó là ta quản hạt cục minh h i ế u ngụy lân đỉnh lấy áp lực cực lớn ở trong lòng h ừ l ạ n h một tiếng đương nhiên sẽ không đem tin tức này nói cho thần khuyết cùng long ra chỉ bất quá đạo trưởng muốn thu phục mất đi hai quận lực cản trung điệp nếu không có đầy đủ lực lượng coi như n g ễ n cưỡng chấn áp bọn chúng cũng sẽ ngóc đầu trở lại ngược lại sẽ không công tiêu hao nhân tộc lực lượng nhưng là hắn tin tưởng vô điều kiện đạo trưởng đạo trưởng làm như vậy quản hạ cục nhất định hết sức ủng hộ à đã các ngươi cũng minh bạch điểm này vì sao đứng tại cái này ở chỗ này nói chuyện không đau geo nếu là thật đến lo lắng đại hạ an n g uy hiện tại nên phái người cùng chúng ta cùng một chỗ thu phục du sơn quận cùng thương sơn quận ngụy lân cũng không lui lại n ử a bước tại chỗ liền đội tới thứ bảy nguyên lão h ừ lạnh một tiếng thần khuyết quan sát lớn như vậy đại hạ b ề b ộ n nhiều việc xử lý bất chu sơn sự tỉnh các ngươi bọn này người vô tri làm sao lại h i ể u không tuần núi xuất hiện ý nghĩa long nguyên mặc không điệu tỉnh đại hạ không chỉ n g ư i một cái giang nam ba tỉnh còn lại các tỉnh ta thế ra kiệt lực mới miễn cưỡng duy trì ở, ở đâu ra lực lượng giúp các ngươi. đã như vậy, các ngươi không chịu xuất lực, lại có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. ngụy lân ngồi trên ghế, khi miệt lường hai người một chút, nâng trung trả lên, hứa thiên đao, tiện khách. là, hứa thiên đao đứng dậy, không lạnh không nhạt nói hai vị mời về, giang nam ba tỉnh không nhọc các ngươi mù quan tâm. ngươi, thứ bảy nguyên l á o chỉ và o ngụy lân, gầm thét một tiếng, đừng tưởng rằng có cái kia lý du, các ngươi liền có thể đổi đi ma tộc, hắn giết một cái hai cái ma tộc thống lĩnh, rước lấy càng lớn trả thủ, đến lúc đó có các ngươi hối h lý du có được t ử vi đại đế t h ầ n vị cố nhiên rất mạnh nhưng ma tộc không phải một mình hắn có thể chống cự các ngươi sẽ vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng lo nguyên n g nhìn thật sâu một chút ngụy lân trong mắt khuyên bảo cùng cảnh cáo không cần nói cũng biết ngụy lân nhẹ đ ậ p chén t r à uống một ngụm nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút các loại sau khi hai người đi hắn đặt chén t r à xuống ánh mắt lóe lên cổ quái thần sắc hoang mang hai tên này ước gì giang nam ba tỉnh phá diệt làm sao đột nhiên quan tâm lên an nguy của chúng ta chốc lát trong mắt lo nghĩ biến mất thay vào đó là vẻ trinh trọng mặc kệ như thế nào p h a m la thần khuyết cùng long g i a cản trở sự tình liều mạng cũng muốn phản lấy làm p h a m la đạo trưởng việc cần phải làm ủng hộ vô điều kiện từ đại cục phương hướng đến xem liền l ĩ n h b i ế n sẽ không sai chương một trăm sáu mươi chín chém hết ma tộc chương một trăm sáu mươi chín chém hết ma tộc đó là vật gì lục liêu thành phệ hồn ma làm h ã n hổ đột nhiên đứng dậy cầm chặt bảo tọa bên cạnh lũ lanh liêm nao dưới áo t r à n g đen kịt con mắt nhìn chòng chọc vào n g o à i thành một vệ kim quang một đường vượt mọi t r u n g gai trực tiếp lướt dọc mà đến nó u hồn thuộc hạ thậm chí không kịp phát động công kích khẽ rửa gần kim quang liền bị chiếu diệt tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ở trên không xoay quanh làm nó cảm nhận được một cô dùng mình hàn ý đây là c h ấ n ma ti người không đối bọn hắn tại sao có thể có cường đại như vậy đại năng tình huống không thích hợp về trước đại thống lĩnh phủ đệ thương lượng đối sách xác minh tình huống phệ hồn ma làm phi thường cẩn thận không giống trước mặt huyết hải khô lâu cùng u minh cốt long cuồng vọng tự đại như vậy cảm nhận được thiết thực hàn ý trước tiên liền định chạy trốn ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu một đạo thanh â m đạo m ạ n đột nhiên tại h a i của nó vở chợt vang phệ hồn ma làm bị hù áo choàng hoàn toàn nhấc lên con ngươi co rút lại thành dạng kim cái gì làm sao có thể nhanh như vậy từ phát hiện đạo kim quan kia lại đến chạy trốn đều chưa từng có đi ba hơi thời gian làm sao lại d á n g lâm đến trước mặt mình một bộ áo trắng và táo hơi phật đen kịt thâm thúy đôi mắt hiện ra thản nhiên chỗ chi bình tĩnh liền như thế giấm tại vua của nó chỗ ngồi lạnh lẽo nhìn chăm chú lên nó ngươi là chấn ma ti người phệ hồn ma làm trong mắt xuất hiện n ồ n g đậm vẻ cảnh giác đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường chấn ma ti đám kia r ù a đen rút đầu chẳng lẽ vắm đầu dự định từ chiến đến cùng nói xong hắn vội vàng ngắm nhìn một phía muốn tìm ra chấn ma ti còn lại thân ảnh lý du trên người kim q a n đột nhiên đại phóng một quyền ném ra hung hăng nện ở vệ hồn ma làm trên thân làm hắn thân thể sụp đổ khoác lên người ma khí áo choàng xoẹt một tiếng chia năm xẻ bảy cho đến lúc này lý du tài nói ra ta là tĩnh vân quan đạo sĩ không phải chấn ma thi người ta quả ngươi là ai dám can đảm độc thân xâm nhập tộc ta nội địa hủy ta ma khí ta nhất định phải giết ngươi công l o ạ n thanh â m từ thi khối t r u y ề n r a sau đó không ngừng nhúc ních miễn cưỡng c h ắ p vá ra một cái hình người trong mơ hồ có ma hồn hư ảnh tại thể nội gào thét dữ tợn gào thét bốn bề sinh linh phản phất thần hồn bị n h i ế đau đầu mất nước vô số hồn phách chi lực tại hướng trong cơ thể của hắn hội tụ trần bảo thôn vệ tinh hồn tụ tại bản thân phệ hồn ma làm t h u ố c d ụ c chính mình bản m ệ n h thần thông lý du thần tinh liền giật mình tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng cứ thế tại nguyên chỗ hồn phách từ thể nội bị liên lụy vào phệ hồn ma làm vui mừng quá đỗi những này sẽ chỉ công phạt tu sĩ nào hiểu thần hồn phương diện tinh yếu nói hắn không giữ lại chút nào phóng thích h ồ n lực giống như hóa thành một cái không thấy ánh mặt trời hư không vòng xoáy muốn đem toàn bộ thành thị sinh linh hồn phách đều nuốt vào thể nội đoạn đường này sắp phạt kém chút quên các ngươi những ma tộc này sẽ còn thần hồn công kích lạnh nhạt thanh âm lần nữa tại bên t a i của hắn vang lên trong khó có thể tin nhìn xem lơ lửng tại chính mình trước cái tiêu đạo cao giáo dáng người thẳng t ắ p như thương dương thần trốn hóa thần đây là một tôn liên tiếp đánh vỡ hai đạo thiên địa hạn chế hóa thần chân nhân a trong miệng của nó phát ra một tiếng thê lương sợ hãi kêu thảm cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ qua n h ụ c thân hồn phách trên không trung điên cuồng chạy trốn có câu nói ngươi nói sai ta không phải muốn giết ngươi lý du nhìn qua hắn bình tĩnh lại chân thành tha thiết cải chính ta là muốn diệt ngươi toàn tộc một cỗ tre trời hạn ý đột nhiên tại phệ hồn ma làm tâm thần nổ tung bởi vì sợ hãi hắn thậm chí không tiếp t i ê u đốt hồn phách đem tốc độ thôi động đến thực trốn hướng xuống một tòa thành thị chỉ là tốc độ của hắn lại nhanh lại thế nào khả năng nhanh hơn dương thần một cái niệm động ở giữa lý du dương thần liền băng l ã n h hở hững ngăn tại phía trước hắn sau đó lại là một quyền kim quan g đại phóng như hoàng hoàng thiên uy thẩm phán tội không thể tha ác ma ngươi ngươi rõ ràng là thần hồn làm sao còn là thực thể công kích không tiếng kêu thảm thiết tê h lương tại lục liêu thành trên không không ngừng quanh quần vô số dân chúng cẩn thận từng ly từng tí t h ò đầu ra cả gan nhìn lên trời bên trên xem xét vừa vặn trông thấy cái tia toàn thân kim quan đại phóng sáng trói trướng mắt thân ảnh giống như thần mình kim giác giáng thế tất cả dân chúng giống như đ i ê n hò hét quỳ l ạ n trong mắt ngậm lấy nước mắt đem nó tôn t h ở ai nói thần hồn liền không thể thực thể công kích ngươi không có tu kim cơ ư n g phủ ngươi không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua lục liễu thành dương thần lại xoay quanh một vòng phát hiện không có ma tộc lưu lại một lần nữa về thể sau đó lý du lần nữa thân hóa kim quang bay lượn chân trời đi hướng xuống một tòa thành thị bốn thanh phong thành vong linh tộc vị thứ tư thống lĩnh ám ảnh ma nữ ngay tại hưởng thụ nam sắc bị đột nhiên xuất hiện kim quang hủ đến tay nàng bận bịu chân loạn triệu hồi ra một đống lớn quần áo hở hang yêu diễn ma nữ làm điệu làm bộ cùng nhau tiến lên bắt đầu đối với lý du phóng thích tuyệt thế mỹ công tạ ơn, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. lý du lễ phép đáp lại hoàn tất, sau đó bắt đầu đánh quyền. những ngày ma nữ, một cái so một cái đi được an từ bốn. tùng hạ thành. t vong linh tộc vị thứ năm thống lĩnh, hôi tẫn lao ma ngay tại h ú t cực lạc cho tàn, lộ r a d ụ c tiên dục từ thần sắc, đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện kim quang hủ đến. h á n thất kinh, vẫy ra một mảng lớn đủ để khiến nguyên anh trầm luân cho tàn tới đi, tiến vào ta bệnh cho tàn quốc gia, nơi này có người muốn hết thảy. lý du thành tính đặt câu hỏi, thật. đương nhiên, tại quốc gia này, ngươi là không gì làm không được tồn tại cái gì cần có đều có toàn bộ thế giới đều sẽ tôn sùng ý chí của ngươi làm việc ngươi chính là nơi này trí cao vô thượng thiên đạo nó sẽ vì ngươi an bài tốt hết thảy hôi tẫn lao ma ngữ khí cực điểm dụ hoặc tràn ngập mê hoặc tạ ơn ta không hô một câu mệnh ta do ta không do trời lịch thiên hành sự chém thương thiên sẽ đối với không dạy nội kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết nhân vật chính khuôn mẫu sau đó hôi tẫn lao ma tại vạn phần ngạc nhiên thần sắc bên trong đi không gì sánh được an t ư ở n g bốn lan khê thành vong linh tộc vị thứ sáu thống lĩnh s ư ơ n g độc v u yêu ngay tại l u y ệ n chế độc nhất sương mù dự định đưa lên đến những thành thị khác diệt tuyệt nhân tộc lại là đột nhiên giật mình trong tay bình bình lọ lọ đánh nát một chỗ chẳng biết lúc nào một đạo áo b à o trắng thân ả n h ngay tại trước mặt hắn trầm mặc một hồi độc vật v u yêu mặt mũi tràn đầy oán độc thâm trầm nói các hạ đột nhiên đến thăm ta chỗ này là dự định đến thử khói độc của ta lợi hại lý du không nói nhảm ngang nhiên đấm ra một quyển chế độc hết thể phải chế t vây anh một vùng phế tích qua đi lý du đi ra đạn g ậ trên áo bảo cho tàn gắt một cái mặc kệ chỗ nào ta chán ghét nhất chơi độc lần này cho tàn vũ yêu đi được một chút bất an tưởng thống khổ vạn phần bốn t r ú c ảnh thành vong linh tộc vị thứ bảy thống lĩnh xương khô cự nhân vỡ thành cặn bã chết bất đắc kỳ tử từ đ ă n g thành vong linh tộc vị thứ tám thống lĩnh bóng đen vong linh hồn phi phép tán cô hồn giã q u ỷ cũng không làm được vị ngọc thành vong linh tộc vị thứ chín thống lĩnh á m băng x ư ơ n g hoàng phá thành mảnh nhỏ hóa thành một đám huyết thủy bốn lý du lập vu cuối cùng một thành một bộ áo bào trắng áo huyết tung bay thân ảnh thẳng tắp nhìn về hướng du sơn quận cuối cùng một thành nơi đó là vong linh tộc đại thống lĩnh lãnh thổ chương một trăm bảy mươi nơi này cũng có một tòa tinh vân quan t r ư ớ c 170, nơi này cũng có một tòa tĩnh vân quan các loại l ô i hạo đình bọn người đổi tới phỉ ngọc thành thời điểm n g ậ t tại tường thành đầu cái kia tập áo b à o trắng lần nữa k h ắ t sâu vào tầm mắt của bọn họ trở thành không thể xóa n h ò a ký ức áo huyết đ ồ n g bền không nhốn bụi trần g i á n g người cao giáo thẳng t ắ p đứng thẳng trời chiều rơi xuống ánh chiều t à giải đầy bầu trời sau lưng thành sĩ cùng quỳ lệ dân chúng tại kim quan g bao phủ phía dưới đều đem đạo thân ảnh kia coi là thần minh như giờ phút này thế gian thật có thần minh đó nhất định là thanh niên trước mắt đạo sĩ lần này động tác của các ngươi ngược lại không chậm lý du hướng phía mấy người khẽ gật đầu. phía sau liên tục phá vỡ bảy tòa thành thị thời gian hao phí cơ hồ cùng phía trước cung cấp nhưng những người này hay là theo sau điều này nói rõ bọn hắn tuân theo phân phó đã đem chấn ma ti những người còn lại đều kéo đi ra tiếp quản l ô i hạo đình c o n tốt thấy tận mắt lý du chém giết huyết h ả i khô lâu thần sắc coi như chấn định mà ba vị kia cầm kiếm đoạn đường này đi theo xuống tới nhìn thấy hình ảnh có thể nói là làm bọn hắn cảm thấy nhìn thấy mà g i ậ n mình không thể tưởng tượng từng cái r u n g rung động ánh mắt nhìn xem lý du vị này chém yêu tôn sứ đại nhân làm sự tỉnh đã vượt qua bọn hắn nhận biết liên trạm chín vị vong linh t ổ n thống lĩnh quần áo đều không có nhiễm lên một vệt máu đây chính là thần khuyết luôn luôn tuyên truyền thần tích sao đúng đúng k h ố i lập phương mặt cầm kiếm đánh chính mình một cái tát phi đều lúc này còn muốn cái kia thần khuyết đổ bỏ thần tích cái kia tất cả đều là lừa bịp dân chúng lừa gạt quỷ phá sự cùng trước mắt vị này so ra không căn bản liền không có tư cách cùng trước mắt vị này đánh đồng chúng ta bãi kiến chém yêu tôn s ứ lại nhân hắn dẫn đầu quỳ một chân trên đất c h ắ p tay hành lễ vui lòng phục tùng một đêm thời gian có đủ hay không lý do k h á c tay đối bọn hắn hành lễ không n ừ a quay đầu nhìn về phía lôi hạo đình ngựa khí nhẹ nhưng họ t h ă n lôi hạo đình đầu tiên là hơi chỉnh một chút minh bạch lý du ý tứ lập tức kích động trả lời chắc chắn nói một đêm thời gian đầy đủ chấn ma ti tiếp quản du sơn quận chín tòa thành thị xử lý sạch những cái kêu bỏ sót ma minh tốt động tác nhanh một chút có thể phân phó người đem trong thành này thụ thương dân chúng tụ lại đến y quán lý du gật đầu sau đó nhảy xuống tường thành đi vào phỉ ngọc thành y quán muốn lưu thời gian nhất định cho chấn ma ti người tiếp quản thành thị trong thành này dân chúng cũng cần giữ gìn trật tự được an bình phủ quá cầu nhanh khống chế không đúng chỗ dễ dàng dẫn xuất dối loạn ngược lại được không b ù mất nói là y quán kỳ thật người đã đi nhà trống con ngón đúng ra ánh sáng chỉ toàn phù lưu chuyển một lát tàn bại rách d ư ớ i bị âm trầm ma khí thẩm thấu y quán lập tức trở nên sáng sủa sạch sẽ tàn mắt ra hạo quang nhàn n h ạ t ở trong thành nơi đây y quán lập tức trở thành tiêu chí tươi sáng địa điểm tiên thiên nhân n g ư ơ i ngươi có thể cứu chữa mẹ của ta sao một cái khuôn mặt bẩn thiệu tiểu nữ hải lấy rút khí cả gan rụt rè đứng tại cửa ra vào cái kia vốn nên ánh mắt như nước trong eo giờ phút này che kín sương m nước mắt rơi xuống mẹ của nàng bị ma binh chém đứt một bàn tay lộng mù hai mắt đương nhiên có thể ta tới này chính là cứu các ngươi lý du l a u đi nước mắt của nàng ôn hòa nói sau đó đưa tay hướng dưới mặt đất khe hấp trước đây bước vào lòng đất ma tộc tinh khí hệ i n lên phần viêm xuất hiện phát ra âm thanh xì xì tiêu đốt đem ma khí rèn luyện khu trừ chỉ lưu lại tinh hoa nhất sinh m ệ n h lực ngưng tụ thành một viên dược hoàn lúc này tiểu nữ hải cũng không lo được chạy tới một phát bắt được lơ lửng giữa không trung dược hoàn sau đó đẩy chân là bọc máu đi chân trần chạy đến cách đó không xa cống thoát nước phí sức s ố c lên nắp giếng liền liệu mạng chui vào trong mắt thấy đây hết chạy lý du phát ra khẽ than thở một tiếng sau đó lấy chỉ đại bút, y quán hai bên trên hình trụ khắc xuống một bộ câu đối chỉ mong thế gian người vô bệnh hà tích giá b ồ i thuốc sinh bụi không giống hiện tại một con phố khác mấy nhà t i ệ m thuốc mọi nhà để đó tiêu phí đầy năm mươi tám đưa trứng gà lớn tiếng lời tuyên truyền hội viên giảm giá ngày lễ ngày tết các loại hoạt động mua càng nhiều đưa đến càng nhiều khắc xong câu đối vừa mới quay người liền phát hiện đứng phía sau ô ư ơ n g ương người một cái tiếp một cái từ dưới dòng nước chạy ra còn không ngừng ra bên ngoài dơ lên sinh bệnh người bị thương đám người này vì tránh né ma binh xâm nhập trốn vào cống thoát nước vừa rồi tiểu nữ hài mẫu thân đã khôi phục như lúc ban đầu con mắt phụ minh liền ngay cả đoạn đi cánh tay vậy mà tại trong nháy mắt liền mọc ra kinh hãi tất cả mọi người người chết xuống lại sinh thị trắng thủ đoạn như vậy chưa từng nghe thấy không cần tranh đoạt cũng không cần xếp hàng đem sinh bệnh người bị thương để dưới đất liền có thể lý d u nhìn xem đám người chậm rãi nói ra lớn đại nhân còn h i ể u trị bệnh cứu người lỗi hạo đình mấy người dành thời gian chú ý tới tình hình nơi này kinh ngạc không thôi một màn kế tiếp để bọn hắn cai cảm liền không có khép lại qua từng cái từng cái trị quá phiền phức lý d u tại trong quảng trường đi vài vòng trực tiếp bố trí một cái hấp thụ dưới mặt đất ma t h u t i n h hồn c h ậ pháp người bị thương cùng bệnh nhân bước vào trong đó tự sẽ nhận tinh khí tẩm bổ tê chúng ta vị đại nhân này biết đồ vật có phải hay không có hơi nhiều làm sao liên trận pháp cũng sẽ ba vị cầm kiếm một mặt mộng nhìn về phía lôi hạo đình lôi hạo đình cũng là bị chấn kinh trứng mắt trở về đừng hỏi ta ta cũng không biết lần này có thể mời đến đại nhân xuất thủ là chúng ta mộ tổ bốc lên g ó i xanh tiên tiên nhân cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân con mắt khóc xương tiểu nữ hải lấy d i ú p khí hướng lý du vung tay nhỏ cầm tạ một tay k h á c còn nắm chặt thứ gì một đường chạy chậm tới gọi ta đạo trưởng liền tốt tiên nhân ta khi không đến lý du khỏe môi nhấc lên ôn hòa ý cười đạo trưởng ca ca Cái sư phụ sư phụ tới qua nơi này nói cho ca ca phụ triện này nguyên là từ lấy được tiểu nữ hải trên khuôn mặt tràn đầy ước ao và hồi ức có lẽ ma tộc xâm lấn trước đó sinh hoạt đối với nàng mà nói là trong trí nhớ tốt đẹp nhất một đoạn thời gian ăn du du xuân thành nơi đó có cái đạo quán có cái đạo sĩ thường xuyên phát cái này phủ cho mọi người hai năm trước ta mang n h à n h à đi qua nơi đó nàng gặp phụ triện để mắt tiện tay nắm một cái nữ hải mẫu thân giải thích lên phụ triện tồn tại đạo quán tên gọi là gì tốt giống như gọi gọi tinh vân quan nghe vậy lý du trầm m ặ t một hồi nhìn về phía du sân thành trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt phiền muộn ở trên núi hắn liền hiếu kỳ sư phụ tại sao phải thiếu nhiều như vậy nợ nguyên lai、like、hắn vậy mà còn chính mình vụ trộm mở một nhà phân quan còn tới chỗ miễn phí đưa tặng người khác phụ triện t r á c không được cái này du s u ậ n bị ma tộc chiếm lĩnh đằng sau còn có thể có nhiều như vậy dân chúng sống sót bất quá để hắn cảm thấy càng thêm kỳ quái là kim cương phủ không thể phá vỡ làm sao trong tay những người này kim cương phủ uy năng có chút yếu a không phải có chút là yếu đi rất nhiều chương một trăm bảy mươi mốt ngươi thế nào biết ta ma t ộ c quân sư danh tự chương một trăm bảy mươi mốt ngươi thế nào biết ta ma t ộ c quân sư danh tự hôm sau sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng huy sái bên dưới hào quang chiếu dọi du sơn quận chín tòa thành thị từ khi ma t ộ c chiếm lĩnh nơi này t r ù n g thiên ma khí che khuất bầu trời chịu đủ cực khổ dân chúng đã có hơn một năm chưa từng gặp qua ánh nắng tia nắng ban mai g ả i đầy đầu đường dân chúng kích động chạy ra lớn tiếng hô to kích động khoa tay múa chân đem tích lũy ở trong lòng sợ hai cùng tuyệt vọng toàn bộ phóng xuất ra chăm sóc người bị thương công đức vô lượng tổng cộng trị liệu tám mươi ba phẩy không không không một trăm ba mươi bảy tên người bình thường y lìa đạo điểm kinh nghiệm tám trăm ba m ư ơ ba bởi không y lìa đạo thăng cấp lv chín hai lý du ngồi xếp bằng tại y quán cửa ra vào cảm thụ được ánh nắng chiếu sạn g còn có dân chúng gieo họ hắn mở ra hai con người đứng dậy nhìn về phương xa đạo trưởng ca ca ngươi muốn đi đánh ma tàu sao nha nha trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy v ẹ khẩn trương đúng vậy lý du cười gật đầu mụ mụ nói sáng sớm không ăn cơm sẽ không còn khí lực đây là rất thơm rất ngọt cho ngươi ăn nha nha đưa ra bàn tay bận thiệu phía trên để đó một nửa k h o a i nướng tản ra hư khí cảm thụ được lý du rơi tới ánh mắt nàng c u ố n g quít k h o á t tay giải thích nha nha không có ăn vụng một nửa kia ta bẻ cho mụ mụ ăn tạ ơn nha nha nướng khoai lang nhất ngọt lý du tiếp nhận bút hơi nóng khoai lang cắn một cái mềm lu thơm ngọt nhất là khói lửa nhân gian chân thành tha thiết tình cảm động nhân tâm cái này khoai lang so mây kiêng mộng chạch lớn linh ngư còn tốt hơn ăn được gấp trăm lần đạo trưởng ca ca coi chừng nếu là đánh không lại có thể trốn được rồi nha nắm tay làm lấy ủng hộ động viên tư thế lôi hạo đình chiếu cố tốt nàng ta đi một chút liền về lý du cười không đ á p lời tại xoay người một khắc này nụ cười trên mặt tất cả đều thu l i ễ m trong ánh mắt lanh ý hiển thị rõ những người bình thường này cả đời s ợ cầu bất quá là một gian chắn gió tránh mưa phòng ở hai người ba bữa cơm bốn mùa chỉ nghĩ tới bên trên toàn ra sung sướng bình thản thời gian nhưng có người luôn luôn không đem bọn hắn khi người coi là sâu kiến tiện tay loay hoay hủy diện lôi hạo đình đi tới cùng nha nha đứng chung một chỗ ánh mắt xa xăm nhìn về phía cái tia đạo áo bảo trắng thân ảnh thúc thúc đạo trưởng ca ca thực sự đi giúp chúng ta đánh ma vật đi nha nha lo lắng nói ra đúng vậy nha nha kh đạo trưởng hy vọng các ngươi trên khuôn mặt có thể nhiều chút dáng tươi cười kỳ hỉ nha nha hiểu chuyện lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười chỉ cần mọi người tốt mọi người vui vẻ không đánh ma vật nha nha cũng có thể mỗi ngày thật vui vẻ nhưng đạo trưởng sẽ không vui những ma vật kia nên dùng sinh mệnh bồi thường các ngươi lôi hạo đình nhẹ nhàng nói ra sau đó quay người phân phó tất cả mọi người động tác nhanh lên chỉnh đốn thành thị mau chóng để hai quận khôi phục bình thường tái hiện phồn hoa của ngày xưa đoạn đường này đến kiến thức đến vị đại nhân này thủ đoạn phàm là do dự một giây đều là đối với lao tử không tôn trọng tại vị này lôi đình thủ đoạn phía dưới không ai bị nổi ma vật nhất định khó thoát khỏi cái chết mất đi hai quận nhất định trở về hắn đã chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ giang nam ba tỉnh đều đem chuẩn bị sẵn sàng bốn một vệ k i m quang từ phía chân trời l ư ớ t dọc giáng lâm đến du sơn thành cùng còn lại c ử u thành khác biệt du sơn quận lộ r a tĩnh mịch và phần không có một đội ma binh xuất hiện trừ muốn hất tung ở mặt đất bị đánh đệm cướp cửa hàng bên ngoài cũng một bóng người đều không có chuyện gì xảy ra lý du lược a o mày chẳng lẽ lại là thu đến tiếng gió nơi này ma tộc sớm chạy trốn điều đó không có khả năng thời gian một ngày không đủ để kinh động nơi này ma tộc thú n g chi là chính mình tự mình động các thủ hắn không cảm thấy có tin tức có thể tiết lộ ra ngoài lần này làm sao tới đến muộn như vậy đại vương đều đ i lâu chậm một chút nữa nó liền muốn đại khai sát giới đột nhiên một cái khô lâu kéo kẹt kéo kẹt vang lên đi ra còn có một cái lặng yên không tiếng động u linh phiêu p h ù ở bên cạnh một mặt bất mãn nhìn c h ầ m c h ầ m lý du lý du không có trả lời lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc ác cái kia lư thừa bình làm sao phái một kẻ ngót tới khô lâu t r e o tức nói của nó có thể đưa hương hỏa tới liền thành t linh đĩu môi xem thường quay đầu đối với lý du không nhịn được nói đuổi theo nếu là không cẩn thận rơi vào ma huy đừng trách chúng ta không cứu ngươi lý du vẫn không có nói chuyện chỉ là đi theo hai tên này sau lưng xem bọn hắn dự định mang mình tới chỗ nào xuyên qua trung ương ngay lướt qua bảy tám cái hẻm nhỏ đi rất xa cuối cùng khô lâu này cùng ngũ linh tại một ngọn núi ngừng lại sau đó lấy ra l i ê m tức đại trận pháp bản để vào trong đó lý du một chút liền nhận ra được nơi này trận pháp là đạo gia toàn giải bên trong ghi lại một đạo trận pháp ở vào trận đạo thiên ba trăm bảy mươi bảy trang tên là thần t h n trận tác dụng rất đơn giản một khi mở ra lặng yên không một tiếng động cho dù là trên trời thần minh cũng không phát hiện được trong trận hết thể còn lo lắng cái gì mau vào k h ô lâu cùng ú linh cùng kêu lên thúc r i ụ lý du đuổi theo đi vào trong đại trận tản ra gợn nước ba động trận pháp lập tức biến mất hóa thành bình thường xóa đi hết thẻ vết tích vừa mới bước vào một cô cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt chỉ gặp ngọn núi cao vút bên trên hình dạng khác nhau tùng bách cắm r ễ v á c đá r ồ i giải lấy cảnh hướng ra phía ngoài phản phất tại hoan n g h ê n đường xa mà đến khác h nhân một t o a đạo quán phản phất tuyên cổ liền tồn tại sừng sức tại đỉnh núi sửa sang phong cách cách cục bố trí thậm chí sử dụng vật liệu liền ngay cả cửa ra vào tấm bản đá kia cũng cùng vân du chấn không khác chút nào tĩnh vân quan ba cái mạ vàng nóng thể chữ lớn khắc vào bảng hiệu treo ở bên ngoài trong n y mắt lý du có loại cảm giác về nhà đại thống lĩnh liền tại bên trong chờ ngươi mau vào đối với tình huống bên trong k h â lâu cùng u linh rất hiển nhiên có chút sợ sệt chỉ cấp hắn chỉ một chút cũng không dám lại đi vào thành thành thật thật canh giữ ở cửa ra vào đẩy ra đạo quán cửa lớn đập vào mi mắt là bị tiện tay lật đổ trên mặt đất tam thanh tổ sư tự thần trong quan âm ú ở m ớ c không thấy ánh mặt trời t ừ n g đạo huyết quang nhàn nhạt, nhạt tại u ám chật trội trong hoàn cảnh lóe lên một nhấp nháy lít nha lít nhít đoán x ư qua chí ít có hơn vạn đạo huyết quang đợi đến gần xem xét thế này sao lại là huyết quang. rõ ràng chính là t ừ n g viên biết nhảy động man đ oãn kinh khủng ma văn trải rộng vỏ trứng mỗi một cái khí tức đều không kém gì kim đan trong đó còn có mấy khoả to lớn man đ oãn tản ra khí tức so cái kia chín đại thống lĩnh còn mạnh hơn lần sau lại muộn như vậy đưa tới chậm trễ ta ma tử ma tôn ăn uống các ngươi lưu gia hưu lại muốn đạt được tinh huyết của ta ẩm ẩm trong đó lớn nhất một đoàn huyết quang sừng sững tại thần đàn phía trên đem ẩn tàng diện mạo triển lộ ra đạo huyết q u a n g này nhìn không phải ma vật ngược lại cùng người bề ngoài tương tự thân hình cao lớn mà gầy gò khuôn mặt tái n h u ậ mà vật mẹo lộ ra một cổ âm trầm cùng khí tức kinh kh mặt ngoài thân thể bao trùm lấy khô cạn cứng rắn làn g ra t r u n g quanh thân thể có sương mù màu đen vượt quanh thể nội h o á n niệm s ô n g thẳng lên trời cặp kia màu xanh bóng con mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm lý du sau khanh ma vật này vậy mà được thượng cổ tứ đại thi vương một trong sau khanh nguyên thần chỉ là lý du thần sắc như thường rốt cục mở miệng nói chuyện trực tiếp hỏi các ngươi nhưng có biết lục bụi ngộ được nghe lời này ma vật này rõ ràng sửng sốt khàn khàn mở miệng nói ngươi thế nào biết ta ma tộc quân sư danh tự lý vì cái gì không đáp ma tộc đại thống lĩnh con mắt hít lại lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm quân sư tồn tại là bọn hắn ma tộc bí mật lớn nhất nếu không phải chỉ điểm của hắn tộc ta lại thế nào khả năng tìm tới nơi này nơi đây liêm tức trận pháp có thể đem khí tức của bọn nó toàn bộ che lấp cũng chính là như vậy bọn chúng mới có thể an tâm đem vương tộc huyết mạch để đặt tiền đến l ạ g yên không tiếng động t h a n h h é n chỉ cần tiếp qua một năm man loãn bên trong vương tộc huyết mạch sinh ra toàn bộ đại hạ đều đem run dậy tại ma tộc dưới chân trở thành ma tộc phụ thuộc biến thành huyết thực lý du ngắm nhìn một phía nhìn về phía cái kia từng khỏa che kín ma văn không ngừng nhảy lên man lo chỉ là một cái trong chốc lát hắn liền h i ể u dụng ý của sư phụ sư phụ chịu đục ẩn nút tiến ma tộc dẫn đạo bọn hắn đem vương tộc huyết mạch để đặt nơi đây là vì để cho mình một m ẹ hút gọn gây mất ma tộc huyết mạch truyền thừa lý du không có trả lời mà là đi tới đem té ngã trên đất tam thanh tổ sư đỡ lên mặc kệ như thế nào nơi này trung quy là đạo quán đối với tổ sư gia tôn trọng nhiều ít vẫn là muốn cho cũng là bởi vì nhiều năm không có quản lý tích rất nhiều bụi trong thời gian ngắn xử lý không sạch xe ta đang tra hỏi ngươi có nghe thấy không vị này vong linh tộc đại thống lĩnh nghiêm nghị q u á lớn trên ngón tay toát ra sắc nhọn lanh ướt tản mắt ra băng xương lanh ý một cô ác hẳn trong nháy mắt đánh tới bên ngoài vong linh tộc cảm nhận được khí tức phẫn nộ toàn bộ quỳ dạp xuống đất run run dày dày b u ồ n cười không biết dưới chân chân đạo phụ tàn bạo ma đạo là khuôn mẫu người dữ tợn đáng sợ là tại che giấu nội tâm vô năng cuối cùng một bộ tượng thần bị đỡ dậy lý du quay đầu trong ánh mắt bình tĩnh toàn bộ hóa thành đ ạ m m ạ c cùng lạnh lẽo giống như vô tận sắc bén đao trong nháy mắt nhói nói đại thống linh tâm thần nó về sau lùi lại mấy bước ngự khí kinh ý không giấu được ngươi không phải lưu ra phái tới hiếu kính người của ta ai người đến cùng là ai? vì cái gì có thể bình yên vô sự bước vào du sân thành đồ hốt trướng bên ngoài trông coi cái kia chín cái thống lĩnh dám bỏ rơi nhiệm vụ đem nhân tộc bỏ vào vương tộc huyết mạch thai n g é n chi điệp đáng chết hết thể đáng chết đại thống lĩnh trong miệng không ngừng đến hùng hùng h ổ h ổ khí tức trên thân càng thêm bạo ngược hai mắt xích hồng như máu quanh thân bờn quanh đoán miệng ầ n như thực chất phát ra tê tâm liệt phế gào k h é t một cố làm cho tâm thần người rung động chịu đủ trùng kích thần hồn công kích vô hình k h ó chặt lý du đây là sau khanh bản mệnh thần thống hoán i ệ m n g u y n rủa đây là sư phụ ta mở đạo quán ngươi lại hỏi lại ta là ai lý du khỏ nhắc lên một vòng lanh ý cái gì mở đạo quán đây là ta ma tộc quân sư tự mình chỉ điểm vương tộc hết u y mạch thuần dưỡng chi địa bất luận sinh linh gì xâm nhập chỉ có một con đường chết đại thống lĩnh gầm thét một tiếng nơi này là ma tộc tương lai hy vọng chi địa không phải cái gì đạo quan đổ nát người trước mắt này bất kể là ai đều phải chết nói xong oán n i ệ m nguyền rủa phát động mánh liệt trói hai tiếng gào thép trong nháy mắt phát ra như muốn đem hết t h ể xé nát nhất là tâm thần phương diện y ế u đớt nhất lý du lược trong mày túi đầu nhìn về phía thân thể lực lượng nguyền rủa bộc phát trong tầm mắt vô số côn trùng tranh nhau chen lấn chui ra nhúc ních gàm ướt phát ra cẩn thận dù n g mình loại nguyên r u ộ n này công kích so thần hồn loại công kích còn gai g ó c hơn v ạ n lần chỉ là đáng tiếc nó gặp phải chính là lý d u chết đi ta muốn ngươi hóa thành vương tộc huyết mạch chất dinh dưỡng vâng một năm đấm vượt qua khoảng cách t r u n g điệp căng nện tại đại thống lĩnh lồng ngực làm hắn trong miệng im vặt mà dừng đại thống lĩnh g i ậ n tí mặt so với ta liệu thân thể ngươi là đang tìm cái chết hắn thân là ma tộc thể phách vốn là viễn siêu cùng cảnh tu sĩ lại thân phụ sau khanh nguyên thần thượng cổ thi vương thân thể rèn luyện như bảo khí bình thường không chỉ là lực lớn vô cùng càng là không thể phá vỡ nhưng mà trong khi hô hấp trên nắm đấm kia mang theo lực lượng tùy tiện liền nện đứt nó sơn ư sườn tiếp theo chính là lồng ngực lấy làm tự hào thân thể tại lúc này trong nháy mắt sụp đổ xuống vê anh nó giống như trung tâm phong bạo một chiếc thuyền nhỏ tiếp nhận không nên tiếp nhận s ó n g gió từng ngụm từng ngụm thổ huyết đập ngã từng d â y tơ nện treo lơ lửng man đ o ã n g khoảng phá khắp nơi huyết tương tàn mát ra nồng đậm hôi thối vì cái gì ngươi làm sao không bị đến lực lượng nguyền rủa ảnh hưởng đại thống linh ho ra máu che ngực kinh hãi nhìn chằm chằm lý do cái gọi là nguyền tại trong khoảnh khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương bị phần viêm thiêu đốt không còn một mảnh sau một khắc l i ê n ngược lại xuất hiện ở vị này ma tộc đại thống lĩnh trên thân nó thất kinh điên cùng đập lộn nào cái kia giống như thực cốt toàn tâm đau đớn đủ để cho nó n ổ i điên trốn mau trốn đạo sĩ này có gì đó quái lạ nó cắn răng lập tức thôi động quân sư lưu lại bảo mệnh trận pháp dự định đem ma n o a n toàn bộ chuyển gì, đây là ma tộc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới vương tộc huyết mạch không thể sai sót ông một đạo linh quang xông ra thân ẩn trận n h i ệ hình gợn nước đợt trạng bình c h ư ớ phát ra h u ỳ n quang chiếu xạ toàn bộ đạo quán lưu quan g xuyên qua mỗi một hẻo lánh không có sót xuống một chỗ ma tộc đại thống lĩnh nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng không hổ là tộc ta quân sư phòng ngừa chú đáo để bọn chúng tại nguy hiểm thời điểm cũng có mang theo ma n đoán đào tàu năng lực nhưng mà nhìn xem trận pháp khởi động lý du thì là một chút ngăn trở ý tứ đều không có chính là như thế chờ lấy trận pháp thành công đợi đã lâu trên trời linh quang sóng nước lấp loáng đủ mọi màu sắc hiện ra h u y ễ n rực rỡ quan g huy trói mắt đã khởi động đến t ự c h ạ n có thể những ma tộc này cùng m a đoán một điểm đậu không có sao chuyện gì xảy ra là vì cái gì chúng ta còn không có rời đi ma tộc đại thống lĩnh quá sợ hãi trong mắt khủng hoảng cơ hồ yếu giật xuất lai thần ẩ n trận không chỉ là liễm tức biến mất tung tích cũng có thể chuyển hóa thành c ô n trận đem nơi đây biến thành kín không kẽ hở cấm địa lý du đặt sau lưng ngược lại vì nó giải thích lên thần ẩ n trận cách dùng sư phụ ở đâu là bảo hộ bọn này ma tộc rõ ràng chính là định bắt r ù a trong h ũ một mẻ hốt gọn những n à y vương tộc huyết mạch một cái cũng không thể thả đi giờ này khắc này mới là thần ẩ n trận hình thái cuối cùng nếu nói trước đó là một cái bảo hộ bình chướng hiện tại chính là một cái móc ngược bác khổng lộ đem nơi này ma tộc vây chết ở chỗ này ở tĩnh vân quan nhiều năm các nguyên ê n trả tiền đem đạo quán khiến cho trường khí mù mịt cũng muốn bỏ ra bồi thường lý du bước ra một bước sau lưng ngọn lửa màu tím kêu đốt vô số man l o á n tại hỏa diễm phía dưới phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương hát cám âm trầm ma khí ngay tại quét sạch sành xanh không ma tộc đại thống lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương lao đến điên cùng đập hỏa diễm có thể cái kêu tử diễm sinh sôi không ngừng coi như vận dụng ma khí tới tiêu cũng dập tắt không được cho các ngươi giảm giá liền đem bệnh đều lưu lại lý du lại bước ra một bước ngọn lửa màu tím chiếu dọi phía dưới thân hình cao giáo như quan sát thế gian ma thần băng lãnh vô tình càn nơi này ma tộc một cái không công tha l i ê n tĩnh vân quan dùng bọn g i a hỏa này mệnh là du sơn quận chết đi dân chúng đến một trận siêu độ chương một trăm bảy mươi ba lưu gia mới là lớn nhất yêu ma chương một trăm bảy mươi ba lưu gia mới là lớn nhất yêu ma ngọn lửa màu tím trở thành trong đạo quán duy nhất sát thái rộng lớn trong ánh lửa ma tộc đại thống lĩnh sát mặt tràn đầy sợ h ã i cùng khủng hoảng nó hoàn toàn không rõ vì cái gì quân sư lưu lại trận pháp tại trong lúc nguy cấp ngược lại sẽ biến thành khốn trận này cái này cùng trước đó đã nói xong hoàn toàn không giống không đây là tộc ta vương tộc ngươi không có khả năng đốt đi vừa của chúng ta không có khả năng mắt thấy một k h ỏ a lại một k h ỏ a ma n o a n tại trong hỏa diễm hóa thành cho tàn nó điên cuồng v ọ t lên muốn đem hỏa diễm dập tắt nhưng tất cả những thứ này bất quá là phi công là thiêu thân lao đầu vào lửa vừa mới dính vào hỏa diễm nó thi thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt hậu khanh nguyên thần chi lực hoàn toàn không có khả năng ngăn cản tử diễm cũng đi theo b ố c cháy lên cũng không lâu lắm thời gian tại v ô tận tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong vị này ma tộc đại thống lĩnh liền biến thành một bộ hàng thật giá thật sắc chết cháy tản ra nồng đậm mùi tử diễm đốt một thanh đại hỏa lan tràn cả t o à sân mạch ẩn ú p ở chỗ này ma tộc tại thân ẩ không thể trốn đi đâu được toàn bộ hóa thành cho tản Trong lát một đạo hữu lục sắc bán nghiệm từ ma t ộ c thống l ĩ n h thi thể trồi lên từ vi nói một chút đi cực độ thanh n h ĩ mũ lãnh ở chỗ này đột nhiên vang lên đó là một đôi như thế nào con người ẩn chứa thế gian nhất âm lãnh chi khí vô tận đ o á n nghiệm hóa thành huyết hại đang không ngừng quay cuồng muốn đem người kéo vào thế gian nhất âm u c h i địa đạo hư ảnh này đến từ chân chính hậu khanh nó đã ở ma u y ê n t ứ t tỉnh lý du có chuyện gì đ a n g nói v u n g tha tộc ta man oãn ta có thể mệnh lệnh bộ hạ rút khỏi du sơn quận cùng thương sơn quận hậu khanh ánh mắt hướng về lưu lại man oãn trong mắt hiện, hiện vẻ trần thống đây đều là ma tộc tiến hành thai nén vương tộc huyết mạch vậy mà liền bị đạo sĩ này đốt rủi hơn phân nửa cầm chúng ta n h â n tộc địa bàn đến cùng ta trao đổi chẳng lẽ lại các ngươi ma tộc đều không có giải đầu vóc lý du hỏi lại một tiếng tử d i ệ m tiêu đốt lại là một khắc to lớn ma n o ạ n hóa thành cho tàn tiếng kêu thảm thiết tê h lương làm cho hậu khanh sắc mặt cực kỳ khó coi đáng chết cầu thí quân sư nếu không phải hắn nói nơi đ â y vạn vô nhất h ấ t ma tộc cũng không có khả năng đem vương tộc ma n o ã n tất cả đều để ở chỗ này những n à y ma loãn một khi tất cả đều bị hủy chí ít ngàn năm thời gian ma tộc đều không thể xuất hiện vương tộc giao thế đây là đang bị mất ma tộc căn cơ. hậu khanh kiềm chế l ử a giận trầm giọng nói ta c a m đoan c a m đoan mười năm không xâm phạm giang nam ba tỉnh cái này cũng có thể không dùng lý du đầu đều không có nhất một chút một k h ỏ a lại một k h ỏ a bóp nát man đoãn đang không ngừng kích thích hậu khanh thần kinh vì sao hậu khanh ngữ khí trầm thấp tới cực điểm để cho người ta như rớt vào hầm băng thời gian mười năm đầy đủ ta tìm ra m a huyền đến lúc đó các ngươi đã là chết lý du đ ạ m mạc liếc mắt nhìn hắn nói khoác mà không biết ngượng nói khoác mà không biết ngượng hậu k h a n giận quá thành cười không nói trước ngươi chỉ là một cái may mắn được từ vi đại đế nguyên thần đạo sĩ coi như từ vi đại đế tại thế khôi phục đ ỉ n h phòng cũng không dám nói xâm nhập ma huyên loại này khoát lác có bản lĩnh ngươi đi ra thử một chút lý du hướng hắn ngoắc ngón tay đồng thời hơi nhung chân phí một tiếng lại là một viên vương tộc ma nõn bị hắn dâm bạo hậu khanh thái dương điên cuồng loạt động không ngừng r u t g i y như sóng to do lớn oán nghiệm toàn bộ hóa thành nổ khí nhấc lên một trận cuồng phong mưa rào có thể chỉ là hắn một đạo nguyên thần hối hận không tạo được tổn thương sẽ chỉ vô năng cuồng nộ lý du hỏi ngược một câu phất tay liền đem c u ồ n phong mưa rào tản ra khiêu khích tộc ta về sau cả đời không mấy đời mấy kiếp ngươi cũng đem sống ở trong thống khổ ngươi sẽ hối hận h hậu khanh tiếng gầm gừ vang vọng cả phiến tiên đ ị a ẩn chứa vô tận đoán m i ệ m cùng ngập trời người liền rủa trở thành nơi lây duy nhất tiếng vang nếu không dám ra đến vậy liền trung thực ý miệng lý d u một quyền n ệ như n điên mà ra đem hậu khanh nguyên thần hối hận trực tiếp đánh tan gia hỏa này bàn thể kỳ thật không có hoàn toàn khôi phục cũng một mực trốn ở ma uyên không dám lộ diện một viên cuối cùng man đ o á n tiêu tán tại trong tử diễm ma tộc vương tàu huyết mạch toàn bộ đoạn tuyệt đám lửa này tại du sơn thành tiêu đốt một đêm đem toàn bộ bầu trời chiếu đỏ đem cuối cùng một tia ma khí tiêu đốt hầu như không còn lý do như thường ngày ngồi tại tường thành chờ lấy lôi hạo đình mấy người chạy đến tiếp quản đại nhân vong linh tộc vị đại thống linh kia n g à y mới sáng lôi hạo đình mấy người thân hình lướt qua chân trời thật nhanh rơi xuống nhìn xem trống r ô n g thành thị mặt lộ vẻ chần trở làm sao lại không có bất kỳ ai cái này du sơn thành thế nhưng là du sơn quận hạnh tâm còn lại thành thị đều sống sót rất nhiều người làm sao nơi này không ai sống sót chết lý du đứng dậy vỗ áo bào cho bụi thanh â m hiếm thấy trầm thấp không chỉ là ma tộc chết cái này du sơn thành dân chúng không có một cái nào người sống tất cả đều chết biến mất sạch sẽ ba vị cầm kiếm ở trong thành cảm giác dò xét một phen đi tới hướng phía lôi hạo đ ỉ n h khẽ lắc đầu một mặt trầm thống thiên sát ma tộc chờ chúng ta chỉnh đốn tốt giang nam ba tỉnh nhất định tìm ra ma uyên giết đi vào lôi hạo đ ỉ n h nắm chặt n ắ m đấm thật sâu dùng sức đốt ngón tay t r ắ n g bệnh xế chiều hôm đó biết được du sơn quận triệt để thu phục mười tòa thành thị ma tộc đều bị quét dọn vương liêu cũng chạy đến nơi đây khi hắn trông thấy tĩnh vân quan ba chữ lại liếc mắt nhìn ngồi tại trên bàn đá u ố n g t r à lý du vẻ m ặ t hốt hoảng một chút e m chút coi là đi lầm đường đi đến giang nam thành vần du trấn nói đạo trưởng đây là tình huống như thế nào dù là vương liêu tâm trí kiên định nhìn thấy cái này quen thuộc trắng cảnh cũng là nhịn không được kinh nghi bất định sư phụ ta mở phân quán lý du pha t r à cho vương niêu đưa một chén trận đem thần t h n trận ma tộc bồi dưỡng vương tộc ma noan sự tình nói ra sau khi nghe xong vương niêu trầm mặc nửa n g à y hồi lâu sau ngửa đầu phát ra một tiếng sợ hai thắng phục quý sư tôn thật sự là một vị tuyệt thế cao nhân a cái kêu ngụy lân là thế nào điều tra sao có thể đem nhân vật như vậy định là lừa đảo độc thân xâm nhập ma tộc thắng được tín nhiệm của bọn hắn dẫn đạo ma tộc đem ma noan thai n é n ở chỗ này lại dùng trận pháp vây khốn lưu các loại lý du đem ma tộc vương tộc huyết mạch một mẻ hốt gọn dạng này mưu trí đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ mất đi những cái k i a man o á n ma tộc căn cơ chí ít đoạn tuyệt ngàn năm đây là một kiện đối với toàn bộ đại hạ là kinh thiên đại h ỷ sự vương liêu vô án tán dương lý du lại là những mày có một chút ta không nghĩ rõ ràng hắn thì thật càng hẳn là đem ma uyên vị trí trực tiếp nói cho ta biết không cần thiết phiền thoái như vậy vương liêu thăm dò tính nói có lẽ quý sư tôn không biết lý đạo trưởng như vậy vô địch không có khả năng sư phụ ta làm sao lại thấy không rõ thực lực của ta lý du lắc đầu nghĩ đến cái tia ma uyên nên là rất khó tìm kiếm h ắ n cũng tìm hiểu không đến đánh vào ma uyên lấy nhân tộc thực、lực. căn bản nghị cũng không dám coi như liên hợp thần khuyết cùng thế gia cũng không có khả năng còn sống đi ra vương liêu trái tim nhảy một cái hắn kỳ thật càng cảm thấy hẳn là lý du sư phụ không muốn đồ đệ của mình đặt mình vào nguy hiểm cái kia hậu khanh vốn là hoàng đế thủ hạ về sau trong lòng sinh đoán trách căn nguyện bị giống che đậy tâm trí lúc này mới hóa thành tứ đại thi vương một trong n h ư hắn thật hoàn toàn khôi phục nhân tộc đừng vậy vương liêu trên khuôn mặt xuất hiện một vòng vẻ lo lắng hiện nay tất cả mọi người chỉ là thần minh truyền thừa giả trên người có mấy phần thần tính dung hợp mấy đạo mảnh vỡ nguyên thần mà thôi mà cái này hậu khanh thì là hoàn chính thể vậy làm sao đánh điểm này không cần lo lắng lý du k h o á t tay nhấp một miếng t r à dưới mắt ma tộc còn không có hoàn toàn thanh trừ ngược lại là chuyện trọng yếu nhất vương nhiêu gật đầu đạo trưởng nói chính là cái tiết thương sơn quận bị dạ xoa tộc chiếm lĩnh không ta nói không phải dạ xoa tộc mà là phạm dương lưu nhà lý du ngắt lời hắn thanh â m lạnh lẽo trên đời này vì dục vọng cùng lợi ích lòng người xa so với yêu ma ác độc thay mệnh phát thân cái này phạm dương lưu thị ở sau lưng là thế gia cô động thay mệnh phát thân cái này du sơn quận biến thành thành không chính là kiệt tác của bọn hắn lư gia mới là lớn nhất yêu ma c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn không giết cho quân sư thế không là ma c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn không giết cho quân sư thế không là ma nơi nào đó không cũng biết vượt sâu âm trầm ma khí t r ù n g tiên tối tăm không mặt trời liền liền hô hấp tiếng không khí đều tràn ngập một cỗ sền sệt nồng đậm mùi máu tươi giống như địa ngục quỷ hỏa lục u u thiếu đốt ánh mắt có thể l ụ n g chỗ một phiến đất hoang vu cùng t à n khư đáng chết đạo sĩ trong đại điện hậu khanh mở ra hai mắt phát ra một tiếng tức giận gà o ghét từ quan tài đồng bên trong thẳng tắp nhảy ra ngoài cặp tia con mắt t ú lãnh ẩn chứa thế gian mạnh nhất oán niệm đáng sợ s ư n lạnh trong khoảnh khắc đ vương tộc huyết mạch toàn bộ bị đốt sạch chỉ ít ngàn năm thời gian ma tộc không người kế t ụ huyết mạch không cách nào thay đổi người tới đi đem cái kia cầu đầu quân sư áp đến ta muốn đích thân thẩm v ấ n hắn là một tôn to lớn cô lâu vác lấy đại đao bước nhanh chạy về phía một cái trụ sở người quân sư này là tại bọn hắn chiếm lĩnh hai quận đằng sau mới xuất hiện bởi vì tìm tới chỗ kia cực dai thai n é n vương tộc chi địa lúc này mới một mực d i ở bên người nó cũng tự mình từng điều tra chỗ đạo quan kia nơi ở đúng là giang nam ba tỉnh cựu u chi địa, địa mạch hội tụ âm khí t h á n niệm bốn vương thông suốt tất cả giết chóc huyết khí đều có thể ngưng t đối với ma tộc tới nói là thực sự vô thượng bảo điệp huống chi còn có thượng cổ lưu lại thần thần trận vừa vặn quân sư lại hơi thông trận pháp nó lúc này mới yên tâm đem vương tộc ma chứng toàn bộ đặt ở c h ỗ đó nhưng từ hôm nay sự tình đến xem việc này kỳ quặc không gì sánh được vì sao thời điểm k h e n chốt thần thần trận hội biến thành công trận vì cái gì người thanh niên kia lạ sĩ tại bước vào trận pháp thời điểm không có bị phát giác gì dạng quân sư cũng đã có nói đối với ma tộc có gì tâm người bước vào trong đó trận pháp nhất định kinh động còn có người thanh niên kia lạ sĩ làm sao lại sẽ thao túng thần t n trận trong miệm hắn xưng hô sư tôn lại là người nào hậu khanh chỉ cảm thấy một đoàn mê vụ bao phủ toàn thân làm sao để ý cũng để ý không ngừng đây hết thảy chỉ có tự mình chất vấn quân sư mới có thể thu được đáp án chốc lát tiến đến giam giữ quân sư đại khô lâu phát ra một tiếng run dậy gào thét không xong quân sư mất tích tung tích không rõ cái gì hậu khanh giật n ả y cả mình vội vàng cũng chạy đến khi nhìn xem nguyên bản rộng lớn xa hoa quân sư đại điện trở nên trống rỗng ngay cả một viên bảo châu đều không có lưu lại trang cảnh nó không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ thế này sao lại là mất tích rõ ràng chính là có tiền chạy trốn a nó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi liền ngay cả cẩm thạch trải lên sàn nhà đều bị đào không còn một mảnh đáng hận đáng giận thiên đao v ậ t quả a a a tức chết ta cũng tức chết ta cũng đáng chết nếu không phải trong tay hắn nắm lấy vạn yêu nữ hoàn g t i ệ n tay tín vật ta lại thế nào khả năng như vậy dễ tin hắn nếu như đến bây giờ hậu khanh còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra vậy nó liền thật không có đầu góc không xứng đáng làm thi vương âm mưu đây chính là một trận nhằm vào vương tộc huyết mạch âm mưu nhân tộc vậy mà như thế b ẩ thiệu phái ra g á n điệp nội ứng không tiếp đại giới lấy được tín nhiệm của nó lại lấy cựu hữ tri địa làm bội nhử dẫn dụ nó để đặt vương tộc ma trứng sau đó thừa cơ một mồi lửa rủi cái này không chỉ là k i ự u hận càng là vô cùng nhục nhã thi thi vương ngài phi tần bên kia cũng có tin tức một bên khác từ hậu điện bước nhanh chuyển đến thanh em run dậy nói thi thi sau nói nàng đang ngủ say thời điểm bị chạy trốn quân sư thừa cơ sở soạn một cái bờ mông hiện tại nếu không kế đại giới cưỡng ép khôi phục nàng coi như liều mạng bản nguyên bị hao tổn cũng muốn xông ra ma huyên giết người ta chúng ta đẻ không được ngài mau đi xem một chút đi hồi báo k h â lâu khóc không ra nước mắt thi vương hậu cũng bị đổ dỡn thi vương điện muốn bị huếp tẩy cái gì hậu khanh con ngươi đột nhiên chấn động thân thể đều hướng về sau ngã ủy hai bước chỉ cảm thấy k h í đến lửa công tâm không chỉ là cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mận sáng lên càng là bởi vì hiện tại linh khí không đủ huyết mạch không đủ thì sau cưỡng ép khôi phục đó là sẽ khiến ma h u y ê n sụp đổ bốn thi vương điện bên trong một hồi náo loạn ma khí quay cuồng huyết khí t r ù n g tiên h che khuất bầu trời hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại đi hậu khanh lúc đầu sắc mặt tái n h ậ t giờ phút này vậy mà nổi lên hồng quang đây là huyết khí dâng lên biểu hiện đây không phải hồng quang đầy mặt đây là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu ó c huyết khí công tâm nó che ngực viên t i ê lạnh uất tính mịt trái tim tại lúc này vậy mà ẩn ẩn có bị tức sống tới xu thế một ngụm s á c nhọn rằng tại vừa rồi liền bị cắn đến từng khúc vỡ nát vô cùng nhục nhã trước nay chưa có vô cùng nhục nhã nó cảm giác mình tựa như một cái t ô n k é p n g ạ i nhép l i ề u mạng khoe khoang chủ động đem mặt đưa cho người khác bị đánh đến rung động đùng đùng mấu chốt chính là nó còn tốt ăn được uống hầu hạ chó này quân sư thời gian hai năm đưa đi ngủ cùng ma nữ cộng lại mười cái tay đều đến không hết vạn hạnh chính là tại thời khắc x u ố n g còn nó đem thi sau chấn an xuống tới và không ma huyên liền muốn bại lộ trong mắt thế nhân c à n g vạn hạnh chính là cái kia cho quân sư chỉ là tu hành lý luận tri thức phong phú mặc kệ cái gì đều có thể hạ bút thành văn chính là pháp lực không cao thâm bằng không nó thừa cơ đánh lén thì sau ma huyên cũng sẽ bại lộ hậu khanh ngay tại nổi giận thời khắc phát giác được nào đó đạo tin tức từ lạnh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ đi vào ma huyên bên ngoài nơi nào đó ẩn bí c h i địa lư thừa bình đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất thi vương xin bất giận người lên tiếng chính là lư gia lao tổ hình dạng của hắn lộ r a không gì sánh được làm người ta sợ hãi già ngua mục nát xương khô gậy cho xương trên thân thể còn có buồn nôn côn trùng đang không ngừng nút đích một cỗ nồng đậm tử khí bao khỏa toàn thân nếu không phải còn có thể hành động bất luận kẻ nào sau khi xem đều sẽ tưởng rằng một bộ tử thi hắn không phải người truyền thế hắn l ư ơ n g tựa theo linh dược cùng bí thuật ngạnh sinh sinh từ thời đại mặt pháp sống đến nay rốt cuộc đã đợi được linh khí khôi phục hậu khanh giận dữ nếu không cho ta một lời giải thích ngươi mơ tưởng cầm tới bản vương tinh huyết chúng ta cũng không muốn dạng này thật sự là cái kia ngụy lần khư khư cố chấp không nghe chúng ta khuyên can ỉ vào cái kia tử vi đại đế truyền thế muốn mạnh mẽ thu phục du sơn quận cùng thương sơn quận ta mặc kệ là c bây giờ tộc ta ma n o á n hủy diện các ngươi nhất định phải trả giá đ ắ t hậu khanh âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lưu thừa bình trong lòng nổi giận giống như hồng thủy ngọc trời tùy thời là tút lao hủ lần này đến đây chính là vì giải quyết việc này lưu thừa bình thanh âm không lưu loát nói còn cần thi vương phối hợp ta việc này một khi thành công giang nam ba tỉnh có thể tùy ý ma tộc đòi lấy các ngươi định làm gì khẩu khí này hậu khanh coi như lại có thể chịu cũng nối không trôi nó nhất định phải xé nát người thanh niên kia đạo sĩ hắn là từ vi đại đế truyền thế từ trước mắt tình huống đến xem nguyên anh cảnh cũng có thể có thể xưng vô địch nếu nguyên anh không thành vậy liền xuất động hóa thần hậu khanh hừ lạnh một tiếng đương kim thời đại linh khí không đủ thiên địa hạn chế nguyên anh đã là cực hạng ngươi từ chỗ nào xin mời hóa t h ầ n giờ khắc này lư thừa bình đột nhiên quỳ lạy hành đại lễ hô to xin mời thi vương ban thưởng t r ă m dọn tinh huyết cho lão hủ kéo dài hơi tàn một trận c h ư n g một trăm bảy mươi lăm đương đại vị thứ nhất hóa t h ầ n t r ư n g một trăm bảy mươi lăm đương đại vị thứ nhất hóa t h ầ n du s ơ n thành t o a thứ hai tĩnh vân quan câu nhỏ d ò n g nước thạch đình đạo quán nghiễm nhiên ở chỗ này tạo thành một cái bức tranh tuyệt bí mặt lý du ngồi tại trước bàn đá thành thảo hướng đạo quán cửa ra v à bách thụ móc móc quả thật từ trong hốc cây móc ra một phần đạo quản phế đất vân du c h ấ n bách thụ bên trong cất dấu chính là sư phụ cùng vương quả phụ vãng lai thư tỉnh du sơn thành bách thụ bên trong cất dấu chính là tòa thứ hai tính vân quan phế đất sư phụ quả nhiên vẫn là người sư phụ kia không có từng k i a cải biến trọng yếu đồ vật đ ề u ưa thích hướng trong hốc cây giấu sư phụ bây giờ thân ở ma tộc bên trong nguy hiểm trung điệp qua sinh hoạt nhất định thiên tân vạc h ổ vô cùng gian nan lý du không khỏi vì đó cảm thấy một tia lo lắng đầu tiên là yêu tộc lại là ma tộc sư phụ tâm hệ thương sinh bố cục sâu xa chỉ sợ chính mình cả đời đều không đạt được dạng này cảnh giới cao、thâm. hạn tại trong đạo quán đi dạo một vòng y như di vãng sư phụ thứ gì đáng tiền đều không có để lại cho hắn ngô đồ thân khải trong hốc t ê lại lấy ra một phần tin lý d u ánh mắt lúc này chầm xuống thoạt đầu ta đem yêu tộc coi là nhân tộc lớn nhất uy hiếp bây giờ xem ra mười phần sai không đáng lo lắng chỉ là yêu tộc không cần lo ngại vi sư đã công lược k h ủ khụ ngủ lỗi chính tả g ạ y đi thuyết phục vạn yêu nữ hoàng k ế t minh cộng đồng ngăn cản ma tộc trải qua vi sư phân tích yêu tộc chủng loại phong phú bộ lạc ngàn ngàn vạn vạn từng người tự chiến rất khó ngưng tụ t h n g chi yêu tộc bản tính như vậy nội bộ tranh đầu không ngừng chỉ muốn ăn uống no đủ trông coi tự thân lãnh địa không có khai thác c h i tâm đến tiếp sau các loại đại tuyệt địa khôi phục đủ để cho bọn chúng có được nơi nghỉ lại v ạ n yêu nữ hoàng đ ố i với nhân tộc cương vực kỳ thật cũng không có lòng tham lam về điểm này vi sư cùng nghiên cứu thảo luận thâm giao nhiều ngày sớm đã đạt thành trung nhận thức nhưng ma tộc lòng lang dạ thú muốn xưng bá thiên hạ bao trùm vạn tộc đỉnh đầu là vì nhân tộc đại họa trong đầu không thể không đề phòng ma tộc cường đại phàm là vương tộc huyết mạch chỉ cần làm từng bước trưởng thành liền có thể thành tựu v ư vị cung cấp tiên thần cảnh tuy ý phát triển tất sinh đại loạn bởi vậy lấy đạo quán trấn an ma tộc dẫn dụ ma loan thai nén tại đạo q u á n phía dưới chỉ chờ ta đổ đến đây một mồi lửa đốt sạch đoạn tuyệt ma tộc ngàn năm tương lai cho nên lão đạo đeo kiếm cứu thương sinh dứt khoát kiên quyết rời đi ôn n u hương độc thân mạo hiểm nhập ma tộc lấy rất nhiều thủ đoạn thắng được tín nhiệm nhìn đến đây lý du không khỏi gật gật đầu chuyện này đương đại vẫn thật là không phải sư phụ không thể trừ hắn ra không ai có thể làm đến bởi vì sư phụ từng nói qua hắn thông kim bắc cổ bên trên biết thiên địa â m dương bên d ư ớ i hiệu k i u u sinh tử các tộc các tông công pháp thần thông hắn không một không biết được có được đã gặp qua là không quyết được đọc n g c như chạy bả cũng chỉ có học r ộ n g tài cao sư phụ mới có thể quắt như sấm mùa xuân bằng vào huyên bắc kiến thức học r ộ n g hiệu nhiều, nhiều t h ắ n g được ma tộc tín nhiệm ma n o a n lữ ma huyên chưa ổn ma tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ nhân tộc t r í ít ngàn năm không lo không cần ý đồ tìm kiếm vi sư vi sư chỉ là một trận gió vung vung lên ống tay áo không mang đi một tháng lây xong chuyện phủi á ó đi thâm tàng công cùng danh lý du lần nữa bị sư phụ cảnh giới cách cục chết phục cái gì là đại tu sĩ đây chính là đại tu sĩ không làm tên không làm lợi chỉ cầu thương sinh không việc gì chúng sinh bình đẳng không cần xâm nhập ma huyên không cần xâm nhập ma huyên không cần xâm nhập ma huyên chuyện trọng đ i ế u nói ba lần trước mắt thời đại cho dù nhân tộc tam hoàng chuyển thế phục sinh khôi phục bình phong cũng khó có thể giải quyết triệt để ma h uyên b ạ o m ộ i xâm nhập sẽ chỉ đạo tâm sụp đổ tâm ma mọc lan tràn thập tử vô sinh ma h uyên không người có thể giải đỗ nhi oan bảo vệ tốt đạo quán v i sư dạo chơi nhân gian các loại chơi mệnh rồi lại về chớ n i ệ m nhìn đến đây lý du một lần nữa đem tin thả lại hốc tây、okay, trứng mắt nhìn nhập du sơn quận thời điểm quản hạt cục người đã từng nói qua tiến vào nơi này liền sẽ sinh sôi tơ ma ảnh hưởng ngay sau phi thăng đại kiết chỉ là bên ngoài ảnh hưởng cứ như vậy đáng sợ nếu là xâm nhập m a huyên hậu quả kia nhất định càng thêm nghiêm trọng chỉ là sư phụ n g ư ơ i có phải hay không quên đi ta không tu pháp lực cũng không có cảnh giới cái gọi là đạo tâm bất quá chỉ là tâm ý của ta đạo tâm sụp đổ vấn đề này rất tốt giải quyết ta khi nào đem thiên địa đạo để ở trong lòng không có đạo tâm tự nhiên là không có sụp đổ nói chuyện sư phụ chưa hoàn thành sự tình liền để cho chính mình tới làm m a huyên ta giết định phật tổ cũng l ư u không được du sơn quận cùng t ư ơ n g sơn quận vì thế chết đi m á c tính hẳn là có cái bản giao mới là bọn hắn không phải trong ruộng hoa màu bị cắt một lứa lại một lứa không thể không có một cái công đạo thanh tịnh phù bắn ra đem đạo quán cuối cùng một vòng cho bụi p h ủ nhẹ lý du quan tốt đạo quán cửa bắt đầu xuống núi hà đô lạc thư vừa v ẫ n có tác dụng có nó kết hợp bố trí chân pháp có thể bảo vệ tính vân quan không lo hắn có thể an tâm xuống núi bốn vương liêu chạy đến nơi đây tại giang sơn xã tắc đ ồ vận dụng phía dưới du sơn quận quản lý t i ế n nhập đều đâu vào đấy trạng thái chen trúc tại khu phố dân chúng đạt được tốt đẹp h n chí nhìn qua hết thể đều tại chiều phương hướng tốt phát triển các loại du sơn quận thu phục hoàn tất sau đó chính là thương sơn qu trừ phi người của ma tộc liều lĩnh từ ma h uyên chạy đến nếu không ta hai quận này thu phục quản hạt thế cục tại nhất định được ngay tại tuyên bố xong một đạo mệnh lệnh đằng sau sau m ộ t khắc vương n i ê u trong lòng có cảm giác nhữ mày một đạo lưu quang từ phía chân trời mà đến t ớ c ở đây các ngươi người lưu ra thật đúng là thật can đảm lúc này còn dám tới nơi đây đợi thấy rõ người tới vương n i ê u lúc này hư lệnh một tiếng đầu tiên là giang nam tỉnh lại là linh ngạc tỉnh hiện tại lại là thúy vi tỉnh quản hạt cục lay hay sứt đầu mẹ chắn một mực bận quá không có thời gian vẫn trách lưu ra không nghĩ tới bọn hắn ngược lại chủ động tìm tới cửa người tới chính là lưu gia đương đại gia chủ lưu thái hòa nguyên anh cảnh ha hà đại nhân không cần tức giận ta tới đây là thụ lao tổ nhắc nhở tuyên truyền pháp chỉ thật can đảm các ngươi lưu gia có tư cách gì đối với quản hạt cục tuyên truyền pháp chỉ vương l i ê u giận dữ không thôi lưu thái hòa vớt d â u cười một tiếng đại nhân không cần tức giận nếu là ngày xưa lưu gia tự nhiên không có tư cách lúc này không giống ngày xưa từ hôm nay trở đi ta lưu gia đem tử thế ra bên trong q u ậ t khởi dẫn dắt đại h ạ cộng đồng đối kháng ma tộc còn xin đại nhân cùng quản hạt cục ù n g một chỗ hạ mình ta lạnh lẽo các ngươi đừng không biết tốt xấu ngươi đang nói cái gì thứ cho má ta quản hạt cục vương n i ê u tăng đến một chút đứng lên mắt như phun lửa nhưng sau một khắc hắn liền bị đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng đánh gãy thần s ắ c đột nhiên chấn động hóa thần khí tức sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến cái kêu phạm dương lưu thị vị trí thình lình dâng lên một luồng khí tức kinh khủng gây nên thiên địa dị tượng vân nhà ta l á o tổ phát chỉ giao trách nhiệm quản hạt cục lập tức tối l u i giao ra yêu đạo lý du có thể bảo vệ đại hạ không lo nếu không thơi n a n g k ắ c đồng giết không tha giờ khắc này lư thái hòa đứng ở đám người trước người thần xác tràn ngập tự ngạo cùng k i n h h ư ờ n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đã đem mọi người coi là sâu kiến chương một trăm bảy mươi sáu ngạo a ngươi làm sao không tiếp tục t i ê u ngạo chương một trăm bảy mươi sáu ngạo a ngươi làm sao không tiếp tục t i ê u ngạo dị tượng kinh người đang từ chân trời chuyển đến trung thiên linh quang d ọ i khắp nơi lại địa đem du sơn thành trên không chiếu g ọ i giống như ba ngày n giống như trói lọi cực quang tại như mậu ảo hiện hiện một đạo thân ảnh gầy trơ cả xương trong mắt tại trong quan mang ba trăm dặm linh khí c u ộ n c u ộ n đều tới tiêu xuống bị hắn hấp thu tiến thể nội thậm chí thiên lôi quần quận có kiếp vân mọc lan tràn muốn hạ xuống đáng sợ lỗi phạt trôn vùi đạo thân ảnh này tựa hồ thiên địa cũng không cho phép có cường đại như vậy tồn tại muốn em nó càng quét đột phá hóa thần thì như thế nào nhà ngươi lão tổ có thể chống nổi cái này lôi phạt vương yêu đầu tiên là kinh ngạc một lát tiếp lấy lông mày vừa nhất không tin lão tổ lô ra có bản lãnh này à nhà ta lão tổ kinh tài t u y ệ t diễm chẳng qua là sinh sai thời đại bây giờ linh khí khôi phục hắn sẽ cùng tiên thần tranh phong há lại các ngươi bọn này dựa vào thần minh nguyên thần truyền thừa giả có thể s x n m được lưu thái hòa cười lạnh một tiếng giọng nói vô cùng tận trào phúng đối với nhà mình lão tổ thì là không ngừng tội phồng quả nhiên ngay tại lôi kết t h vụ thời điểm một vòng quỷ dị u quang hiện lên đem đạo này đột phá hóa thần khí tức che lấp đến vững vững chắc chắc trên trời lôi tiếp lập tức mất đi mục tiêu vậy mà chậm chạp tiêu tán lôi phạt không có hạn lao tổ lô ra thành công đột phá đến hóa thần sắc tử nói hẳn là khôi phục lại hóa thần c h i cảnh dù sao tại cái kia thời đại mạn p h á p tiến đến trước đó hắn cũng chỉ thiếu kém một b ư ớ c có thể đ ă n g l â m tiên thần cảnh tại trước mắt nguyên anh chính là cực hạn thời đại hắn liên tiếp phá hai đạo thiên địa hạn chế đăng lâm hóa thần thử hỏi trong tiến h ạ còn có ai có thể là đối thủ của hắn chúng ta cũng nên lão tổ đăng lâm hóa thần gặp tình hình này người lư u gia vui mừng q u á đỗi lư u thái hòa không để ý ánh mắt mọi người trước mặt mọi người quỳ xuống lạy quỳ b á i lư u gia đại hưng khi từ hắn thế hệ này bắt đầu lần này qua đi giang nam ba tỉnh quản hạ quản lý đại quyền đem toàn bộ lạc nhập lư u gia trong tay lại thêm lư u gia bản liền nắm giữ lưu ly li tiết kiệm đó chính là hoàn chỉnh nam châu lư u gia chưa chắc không thể lấy trở thành cùng long gia một dạng trở thành chấp trưởng một cái lục địa hào môn thế gia đã thấy ở ta vì sao không bái lư thừa bình pháp thân lơ lửng trên không rộng lớn không gì sánh được giống như hoàng hoàng thiên uy chỉ là một câu lời nói bình thản liền để ở đây tu sĩ cảm thấy lực gáp bách mười phần thân thể nhịn không được túi xuống đi quản hạt cục tu sĩ không bài tiên cũng không q u ỳ thần h ú n g chi chỉ là một tôn hóa thần vương l i ê u thôi động giang sơn xã tắc đồ thay đám người ngăn cản uy thế trách không được quản hạt cục dám đưa tay giang nam ba tỉnh nguyên lai trong cơ thể của ngươi coi là thật có l i ê u đến g u y ê n thần đã như vậy không thể để ngươi xuống nữa lư thừa bình nhìn ra vương l i ê u tình huống lúc này lãnh ý mười phần dự định thừa dịp vương l i ê u không trưởng thành đứng lên tại chỗ giết chết bất tuân chân nhân pháp chỉ phải giết một chữ giết che đậy nửa bầu trời trực tiếp hướng phía vương niêu nện như điên mà đi phốc phốc khí thế chưa đến liền đã để quản hạt cục bên này diện tích lớn thổ huyết vị này đương đại vị thứ nhất hoa thần phá hai lần thiên địa hạn chế có không thể địch nổi uỷ năng cũng không phải là đang nói có l á c quả thật có tự ngạo tư cách xùy dựa vào hậu khanh tinh huyết chống lên tới hoa thần còn vận dụng liễm tức châu tránh né lôi phạt ngươi dạng này hoa thần làm sao có mặt dám xương chân nhân một đạo bình thản thanh â m từ đằng xa chuyển đến người chưa đến âm thanh đi đầu t i ế p lấy chính là một đạo từ trên trời giáng xuống kim băng giống như một cái cự đại kim trung ông đến một tiếng đem toàn bộ du sơn thành bao lại、vâng. lư thừa bình chữ giết quyết nện ở trên kim t r ù n g phát ra tiếng vang to lớn sau đó trong nháy mắt hành quân lặng lẽ không có một điểm động tĩnh vương l i ê u b ọ n người bình yên vô sự liền liền góc áo đều không có bị nhấc lên đạo trưởng vương l i ê u đ ạ i hỉ quá đỗi người nào lư thừa bình hét lớn không chỉ tiếng như hồng trùng cao lớn phát thân tản ra cực lớn sát ý ngươi không phải liền là đang tìm ta kim quang lưu chuyển lướt qua trước mắt mọi người trong chốc lát tại du sơn thành trên tường thành đứng vững vàng một đạo áo bào trắng thân ảo bào tung bay dáng người cao giống như từ trên trời dáng xuống tiên nhân đặc biệt là tại kim quang kia phía dưới uy nghiêm cùng xuất trần khí chất cùng tồn tại làm cho người không rời mắt nổi ngươi chính là cái tia yêu đạo lý du lư thừa bình trong lòng cảnh giác đại thăng vừa rồi tự ngạo thu liễm không ngừng đánh giá thanh niên trước mắt coi thần hồn ba động xác thực chỉ có hai mươi tuổi hai mươi tuổi liền đạt tới cảnh giới dạng này làm đến nguyên anh c h i cảnh vô địch cho dù có tử vi đại đế nguyên thần gia trì vậy cũng có thể được sưng tụ n g một câu yêu nghiệt cái gì yêu đạo tiên đạo ta chỉ là một cái bình thường đạo sĩ lý du xem thường đối với mình trên người xưng hô xưa nay sẽ không đi để ý cũng k i n h thường đi giải thích rất tốt diện xác ngươi thiên tài như vậy mới có thể để cho ta đột phá hóa thần càng thêm có ý nghĩa lư thừa bình trong mắt không khỏi sinh ra ngập trời oán hận cùng ghét ghét như chính mình không phải sinh ra sớm một n g à n năm mà là sinh ở linh khí khôi phục hiện đại chưa chắc sẽ so ra hỏa này kém vận mệnh bất công cho nên hắn lấy thảm trọng đại giới chịu khổ thời đại m ặ t pháp ngạnh sinh sinh sống đến hiện đại chính là vì dẫm tại bọn này may mắn tiên h tiêu đỉnh đầu trên người hắn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang cái k ê n nguyên bản mục nát xương khô thân thể ở phía sau khanh một trăm dọ tinh huyết tới tiêu phía dưới đã khôi phục thành trạng thái đình phong thậm chí bởi vì thi hóa nguyên nhân trở nên càng thêm cường đại hôm nay ta liền muốn xé nát ng gần như hai ngàn năm nộ đạo kinh lịch cao hơn một cái đại cảnh giới áp chế lại thêm ma tộc tinh huyết cùng là tư chất mút trời hắn tìm không ra thất bại lý do lư gia tổn hại dân chúng sinh tử sát hại du sơn cùng thường sinh hai quận dân chúng thay thế r a luyện chế thay mệnh pháp thân làm cho người người bán trách ngươi không gặp xét đánh bây giờ nói không đi qua đối với lư gia lý du không có một tơ một hào h ả o cảm s á t thực nói hắn đối với những ngày hút dân chúng độc hại bách tính thế gia đều không có h ả o cảm ngươi hay là chức quản tốt sinh tử của mình lư thừa bình đột phá hóa thần vệ kia cao n g o lần nữa treo ở khoe miệm chữ giết quyết n ư n g kết lấy pháp thân t ô i động phô thiên cái địa ma khí hệ lên còn có kinh hại sắc khí hóa thành thực chất huyết hải lũ lụt tới tràn điền tuân r a mà đến sắc khí này không biết giết bao nhiêu sinh linh mới có thể ngưng tụ thiên cương lôi phạt tiễn ngươi lên đường lý du không chút hoang mang bấm pháp quyết tự phong sơn thần gặp trong lôi tiếp lĩnh n ộ lôi p h á p lúc này thi triển đi ra lốt b ú t giống như to lớn lôi long gào thét mà ra phong vân biến ả o cái k i ê nguyên n bản tán đi lôi phạt vậy mà lại ngưng tụ ra có chỗ khác biệt chính là trước đó là thiên địa chủ động mà bây giờ cái này lôi phạt là lý du đang thao túng huyết hải vừa mới tiếp xúc lôi đình một cỗ điện cháy mùi lập tức phát ra lư thừa bình sắc mặt k ỳ biến trong lòng sợ hãi bỗng nhiên sinh ra hắn đã nhận ra hai cỗ lực lượng tranh lệch giống như ánh hạt gạo cùng nhật nguyện tranh huy hắn cùng lý du tranh lệch vậy mà vắt ngang lấy một đạo sâu không thấy đ á y khe ránh giống như lệch trời x o ạ n x o ạ n huyết h ả i phá t o á i hóa thành đ ầ y trời linh lực gào thét lôi đ ỉ n h một đạo tiếp một đạo giáng lâm không ngừng n ệ như n điên tại lư thừa bình trên thân căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản không ngươi đây là yêu pháp gì ta là hóa thần ngươi là cảnh giới gì hợp đạo ngươi là hợp đạo cảnh hắn vạn hoảng sợ lưu lại trong ánh mắt hiện đầy vẻ không thể tin được hợp đạo là cái gì cảnh lười nhắc tu lý du bước ra một bước vẫy tay một cái trên trời lôi cương bỗng nhiên lại lớn mạnh mấy phần tu sĩ tầm thường thi triển thần t h ô n g đó là từ trong cơ thể mình thức hải linh đại bên trong điều động pháp lực mà lý du không giống v ớ i hắn giống như là tại đối với thiên địa ra lệnh làm ra thiên địa chi lực hội tụ sau đó đơn giản thu bạo h anh ra chỉ đơn giản như vậy một đạo lại một đạo lôi đình giáng lâm n ệ h đến lư thừa bình liền âm thanh đ i u tít thê không ra đem nó bao phủ tại trong lôi hải lý du q u a n người lạng lạng nhìn chăm chú lên vừa rồi vênh váo tự đắc lư thái hòa ngạo à ngươi làm sao không tiếp tục t i ê u ngạo phù phù mắt thấy nhà mình lao tổ thẳng trạng lư thái hòa hai chân như nũ ra từ chỗ cao trực tiếp vô lực ngã xuống đến hóa thần đây chính là hóa thần chân nhân nhà mình lao tổ làm sao lại ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ chương một trăm bảy mươi bảy ta dương thần có bộ dáng như vậy ngươi không luyện ngươi không hiểu chương một trăm bảy mươi bảy ta dương thần có bộ dáng như vậy ngươi không luyện ngươi không hiểu giữa không trung nguyên bản hào quang mở đường đầy trời lưu thải hóa thần dị tượng liền liền một lát đều không có duy trì ở toàn bộ hóa thành lối quang lốp bốp rung động mỗi một đạo hạ xuống lôi đ ỉ n h giống như một cây thật dài roi hung hăng quất vào l ư thừa bình trên thân làm hắn khó mà chịu đựng thống khổ kêu rên không thôi đương đại vị thứ nhất hóa thần cứ như vậy tại mọi người trước mắt bị lôi đ ỉ n h anh kích hoàn toàn thay đổi giống như s á c chết cháy co lại co lại không có chút nào hoàn thủ chỗ chống vương l i ê u người rút hai roi giải hạ dợ lý du đem roi lôi điện đưa cho người bên ngoài vương l i ê u nuốt một đạo nước bọn lại liếc mắt nhìn cái kia kinh khủng lôi đình cổ của hắn máy móc giống như lắc đầu uy năng cỡ này lôi đình không phải hắm có thể thao túng lý du cũng không thèm để ý. đối với hắn đột ngột nói ra, giang nam ba tỉnh không dễ nghe đổi thành nam châu như thế nào. đạo trưởng, ý của ngươi là nói. vương i ê u thân thể, đông nhiên run lên trong mắt ánh mắt tràn đầy vẻ kích động quản hạt cục như là đã k h ô n g chế giang nam ba tỉnh, vì sao không dứt khoát đem lưu ly tiết kiệm cũng cầm xuống bốn tỉnh hợp nhất gọi chung là nam châu. lời này vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. lư u thừa bình bị lôi đình quấn thân cũng không lo được đau đớn gào thét gào thét ngươi muốn diện ta lưu ra khống chế lưu ly tiết kiệm. chỉ bằng quản hạt cục chút n ờ i này nuốt đến bên dưới bốn tỉnh ả nga âu đủng một cái ro gọn gàng mà linh hoạt quất vào trên cái miệng của hắn khiến cho bị đau phát ra tiếng kêu thảm người lớn nói chuyện cẩu vật trung thực í m miệng lý du đ ạ m mạc liếc mắt nhìn hắn vương n h i ê u cũng là lộ ra vẻ làm khó đạo trưởng người có chỗ không biết nguyên bản ta cùng mỹ lân chỉ là dự định quản hạt giang nam tỉnh cùng linh ngạc tỉnh các loại nghỉ ngơi lấy lại sức bồi dưỡng được một số người lại khống chế thúy vi tỉnh bây giờ tiến trình quá nhanh nhân thủ của chúng ta hoàn toàn không đủ dùng coi như miễn cưỡng khống chế lại sợ là cũng thủ không được vương n i ê u kỳ thật nói đến rất t u y n chuyển không nói trước các loại linh khí khôi phục sự kiện chỉ là thế ra trong bóng tối dở trò bọn h ắ n cũng đáp ứng không、suyệt. nếu là miễn cưỡng tiếp nhận lưu ly tiết kiệm cũng rất khó thủ hộ nơi đó dân chúng còn không bằng tạm thời không đi đón quản không cần lo lắng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được lý d u đạm nhiên nói ra đây là thông chi mà không phải thương lượng lưu gia nhất định phải diện muốn diện ta lưu gia điều đó không có khả năng người tại si tâm vọng tưởng chúng ta thế nhưng là năm họ thất vọng một trong chúng ta lưu gia gia chủ lưu thái h ò a ngơ ngơ ngác ngác từ c h ấ n n h i ế p trong trạng thái lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy oán hận nộ khí nhìn chằm chằm còn dám bức bức lại lại doi lôi điện này quất người trên thân lý do đối xử lạnh nhạt quét hắn một chút phù phù lư thái hòa thật vất vả có khí phách một chút đầu gối vừa nâng lên vừa mềm xuống dưới một roi này kéo xuống đến hắn hồn đều muốn tán sĩ khả s á t bất khả n ụ đây là ngươi bô ta lư thừa bình gầm thét một tiếng rốt cuộc nhẫn nhịn không được tra tấn như vậy trực tiếp thần hồn xuất h i ế u hóa thành dương thần thăng tiên thật lớn lực lượng vô trừ ra từng luồng từng luồng âm độc lực lượng thẩm thấu xuống ma tộc tinh huyết ngươi quả nhiên là dựa vào hậu khanh tinh huyết mới đột phá hóa thần lý du trước tiên không giết hắn chính là đang đợi thời khắc này ma tộc tinh huyết hòa vào thân thể, tiêu mất phẩn, tìm không ra nựa điểm vết tích nhưng sẽ lưu lại tại th ta coi như l i ề u thần hồn câu diệt cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận lư thừa bình lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy một đôi ánh mắt toán độc gắt gao nhìn c h ă m c h ă m vậy mà bỏ qua nhục thân thân thể thiếu đốt hóa thành vô số tinh nguyên tụ hợp vào dương thần buộc phát ra cường đại uy năng cho dù hợp đạo cảnh cũng ngăn cản không nổi chính mình dương thần liệu mình một k í c h húng chi hắn không tưởng tượng trên đời này có người có thể ngay cả càng ba đạo thiên địa hạn chế tại như vậy càng cỗi thiên địa thành tựu đạo nếu là có thiên địa như thế nào lại cho phép hạ xuống lôi kép sớm đã đem nó phá hủy hôi phi yên diệt、Chết. hắn g ữ tận g ặ n thét dương thần lực lượng toàn diện bộc phát như bài sơn đ ả o hải muốn đem cả tòa thành thị phá hủy thậm chí đại điện đất ra dãy núi sụp đổ một đầu ngàn trượng khe ránh ngạnh xinh xinh xuất hiện ở trước mắt mọi người từng bộ vong linh sưng khô từ lòng đất phá đất mà lên trụ ra t r u n g t r u n g điệp điệp trong nháy mắt tử vong chi khí bao phủ tại tử vong đạo ý ra chỉ bên d ư ớ i những ngày chết đi không biết bao nhiêu năm vong linh trở nên cường đại dị t h ư ờ n g mỗi một bộ đều tương đ ư ơ n g v ớ i kim đan t r ú c cơ có thể thủ thành kim đan trấn thủ một tỉnh nguyên anh bảo vệ một châu mà hoa thần đó chính là trấn quốc cấp tu có thể phá hủy hơn phân nửa quốc gia s ù i lơ trên mặt đất lưu thái hòa trông thấy nhà mình lão tổ ý thế lại nhịn không được chi lăng đứng lên vô tay bảo hay chết đều chết dám bất kính người lưu ra đều phải chết đúng một cái roi lôi điện đem hắn quất bay ra ngoài bọn máu bay tử tung bất tỉnh nhân sự lý du nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút sau đó dương thần đồng dạng ra khỏi vỏ giống như p h á p thiên tượng đ ị a rộng lớn k i m q u a n g bảo vệ sau l ư n g trăm dặm chi đ ị ệ không nhận bất kỳ gợn sóng nào sư phụ đại tu sĩ、si、ở giữa chiến đấu là như thế nào ngày đó lý du cho sư phụ pha trả ước mơ hỏi ra có phải hay không đấu truyền tinh di di sơn đạo hải chỉ nghe lục đạo nhân uống trà đọc sách nằm tại trên ghế giải khinh thường suy một tiếng tiểu đạo tiểu đạo hết thể đều là tiểu đạo đạo pháp gì thần thống pháp gì thiên tướng ngươi từ bổn kẻ vô vị một quyền ném ra thế gian vạn pháp đều có thể phá giải đây chính là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất lý du hiếu kỳ hỏi thăm chân chính đại đạo nào có nhiều như vậy sức tưởng tượng lục đạo nhân hợp bên trên bảy ngồi thẳng lên trên dưới g i xét đồ nhi ngươi đạo chỉ ở tự thân không cần đi để ý tới những cái kia loạn thất bát tao đạo, đạo cũng không cần học quá nhiều thần thống chỉ ngộ đạo liền có thể không tu thần thông chiến lược sẽ thấp kém ta đánh không lại làm sao bây giờ nói đến đây lục đạo nhân thần sắc đột nhiên nghiêm túc vậy ngươi nhất định phải nhớ về nói cho vi sư vi sư tự sẽ vì ngươi lấy lại công đạo các loại lý du sau khi đi lục đạo nhân mí mắt lắc một cái tiếp tục nằm xuống nhìn về phía m ê n h m ô n g bắt ngát bầu trời tiếng như mỗi vo ve nếu là ngay cả ngươi cũng đánh không lại cái k i a mọi người dứt khoát cùng một chỗ nằm bản bản liền tốt mệt mỏi thủy diệt đi hậu khanh đại thần thông vương yêu sắc mặt k ị biến một chút liền nhận ra lư thừa bình vận dụng thần thông cái này lư thừa bình quả nhiên âm thầm cấu kết ma tộc thế mà ngay cả mình thần hồn đều bán cho ma tộc đáng chết vật phẩn đạo trưởng chúng ta trước tiên lui hắn bây giờ bộ dáng này không kiên trì được bao lâu hắn vừa muốn quên can lại là phát hiện lý d u đã có hành động cái tia xuất khiếu dương thần đại khai đại hợp đối mặt hàng ngàn hàng vạn v o n g linh cũng không lui lại nửa bước tại thời khắc này giống như có ngưng thực cảm giác p h ả n phất không phải yếu ớt linh hồn mà là đại khai sát giới chiến thần a n g một quyền ném ra vô số vang linh hóa thành đầy trời bột mịn n g ư i đến cũng phải hay không đạo sĩ nào có người tu ra dương thần không luyện thần thông, đem dương thần khi bộ thứ hai thân thể khắp nơi đệ như điên lư thừa bình vừa sợ vừa giận c h ó á n g váng đây là yếu tớt thần hồn sao đây rõ ràng chính là hình người đạn hạt nhân a nào có tu sĩ đem dương thần gian luyện cùng không hỏng kim cương một dạng đạo pháp đâu thần thông đâu thiên đạo ở đâu nào có tu sĩ chơi như vậy nếu là so đấu đạo pháp thần thông có được hậu khanh đại thần thông hắn tuyệt đối sẽ không thua lý du hướng hắn cười lạnh một tiếng tĩnh vân quan đạo sĩ chính là như vậy tu luyện ngươi không luyện ngươi không hiểu chỉ là tiểu đạo dám chất vấn ta đại đạo nhận lấy cái chết che trời cự nhân dương thần lại là một quyền ném ra rung động tâm thần người run dày dữ dội vô số vong linh trong khoảnh khắc hủy diệt chỉ gặp hắn đưa tay t r ộ t một cái lấy không thèm nói đạo lý cực điểm thô bạo chi lực liền e m lư thừa bình cổ bóp ở trong lòng bàn tay một chiêu lại là một chiêu chính mình làm sao còn là dưới tay ngay cả một chiêu đều sống không qua lư thừa bình phía sau lưng hàn khí ứa ra lại lòng như c h o n g vội lý du nhẹ nhàng vừa dùng lực g i a n g g i á c một tiếng lư thừa bình dương thần giống như pha lê sụp đổ trong khoảnh khắc phá thành mà nhỏ dẫn vào tất cả mọi người tầm mắt mới vừa rồi còn hô hào rút lui v ư n g yêu khẽ nhất miệng nửa ngày không đóng lại được đạo trưởng người cái này dương thần dây đặc có chút quá t ạ i không hợp t ố i thường a đơn giản vi phạm tu hành thưởng thức nay t h i ê n đ ạ o mặc kệ còn sao chương một trăm bảy mươi tám d i ệ t lưu gia chương một trăm bảy mươi tám d i ệ t lưu gia đương đại vị thứ nhất hóa thần cứ như vậy bị đ ạ o trưởng thiện tay bóp nát qua hơn nửa ngày mọi người mới từ đờ đ ẫ t trên nét mặt khôi phục lại chỉ cảm thấy một tầng lại một tầng nổi da gà điên cuồng ở trên người nhảy lên kích động đến bọn hắn khoa tay múa chân quản hạt cục có này chạm yêu tôn sứ tiếp quản giang nam bốn tỉnh kết hợp nam châu có cái gì không được cái gì chém yêu tôn sứ tuần tra sứ a lên đường dài thực lực như vậy chém yêu tôn sứ làm sao đủ vậy khẳng định phải là bao trùm tại chém yêu tôn sứ cùng c h ấ n ma tôn làm cho bên trên tuần tra s ư a đạo trưởng có thể không cần nhưng bọn hắn không thể không cấp vương yêu mí mắt cùng l o ạ n khoe miệng thì là kém chút toét ra đến bên hai chính là đạo trưởng dương thần đến cùng luyện như thế nào hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể đem dương thần luyện đến cùng thực thể một dạng a sáu một đạo ma tộc tinh huyết từ lư thừa bình phá t o á i trong thần hồn lấy ra hội tụ tại lý du lòng bàn tay ma h uyên ẩn tàng c ự sâu tìm không thấy tiến vào phước vị vậy liền tìm kiếm nghĩ cách đạo ba thước đất cũng cho nó móc ra mượn nhờ d ọ a tinh huyết này có thể cảm ứng được ma t ộ c t ồ n tại cái này lư thừa bình trước khi chết cũng coi như là làm một chuyện tốt chết có ý nghĩa đã chết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lý du đạt một cước nằm trên đất lư thái hòa đừng giả bộ chết đến viên ngươi phát huy giá trị không có động tính lư thái hòa một điểm động tính đều không có liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều biến mất xem bộ dáng là thật đã chết rồi nhưng mà lý du làm sao lại nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong cười lạnh một tiếng không nghĩ tới các ngươi người lư ra không chỉ mặt người già thú liền ngay cả cái này giả chết liếm tức bản lĩnh cũng là đăng phong tạo cực cái kia lư thừa bình đột phá hoa thần vốn nên gặp thiên địa lôi tiếp lại là không biết bị hắn vận dụng thủ đoạn gì đem tự thân k h í tức cần giấu đi xuống dưới bằng không đều không cần tự mình độc thủ lư thừa bình đáng chết tại thiên địa lôi phạt bên trong nếu là ngươi bất tỉnh vậy liền vĩnh viên đ ừ n g tỉnh chấn xuống lòng đất vùi sâu vào cựu chịu đủ hai quận này chết đi hoan hồn cắn xé trả thù mối thủ v i n h thế không được siêu sinh một câu nói kia trong nháy mắt đem lư thái hòa làm tỉnh lại sắc mặt tái nhật lớn đại nhân đừng đừng ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm theo đám người cũng nao nhao hướng hắn ném đi xem thường phỉ nổ ánh mắt đường, đường lư ra ra ra hay là nguyên anh c h i cảnh tâm tính tâm trí dĩ nhiên như thế hồng bét cũng không biết hắn là thế nào đánh vỡ thiên địa hạn chế tu đến cảnh giới dạng này dẫn đường lý du lời ít m à ý nhiều mang mang được gì l ư thái h ò a đều nhanh muốn khóc đi ra gặt ra không gì sánh được nụ cười khó coi lý du ánh mắt lúc này lạnh lẽo trong tay roi lôi điện đ ỗ n g nhiên xuất hiện mà không biểu tình n g ư ơ i minh bạch ta muốn làm gì nếu là không nghe liền theo vừa rồi xử trí phù phù một tiếng vị này trên truyền thường ngàn năm năm họ thất vọng lư gia gia chủ đương đại nguyên anh đại tu sĩ lần thứ ba quỳ xuống giống như là toàn thân bị rút đi khí lực trong nháy mắt khuôn mặt tiểu tụy lưu ra, triệt đ ể xong bốn. lưu ly tỉnh, kính hồ thành. s a hoa bên trong đại trang viên, lại có một tòa to lớn hồ nước, bích thủy bên trên phản chiếu lấy đèn nghe ông ánh sáng, giữa hồ thả neo s a hoa du thuyền, một cái tiếp một cái khuôn mặt tịnh lệ nữ nhân, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bị đưa lên thuyền. một lát sau, nương theo lấy thuyền lấy động, nữ nhân tiếng kêu t h ả m thiết, vang vọng toàn bộ hồ nước. sau đó phù phù mười mấy âm thanh, thi thể bị t ủ y đạp nhập trong hồ, chậm rãi chìm xuống. chết đi nữ nhân, trên mặt hoảng sợ, toàn thân máu đọng vết máu, đại biểu cho nó khi còn sống gặp không phải người cha tấn thật ta tu luyện tới thời điểm then chốt ngươi lại đi tìm thêm điểm nữ nhân tới điểm ấy nữ nhân làm sao đủ chơi à. một cái d a t h ị tái t nhuận tóc nhuộm tóc trắng n ô n hành cử chỉ nhìn qua điên điên khủng khủng thanh niên đứng ở du thuyền bên cạnh loạn thân kinh b ậ t cười đi trên đường cũng là lắc đầu vây đôi lộ ra lô mãng không gì sánh được nhất là khoe miệng v ẹ t kia lưu lại đỏ thấm tại dưới ánh trăng lộ ra nhìn thấy mà giật mình h n tiếp nhận thủ hạ đưa qua cần câu q u ă n g vào trong hồ không có ba giây đồng hồ liền không nhịn được run run thân thể phàn nàn nói quảng ra hay là không có ca a t r o n lát không thấy dưới thuyền có bất kỳ thanh em gì chuyển đến cái này tóc trắng thiếu ra trên mặt lộ ra một tia kinh nghi cá không có muốn mặn có một đầu ngươi có muốn hay không quản hạt của người nối đ ô i nhau mà vào t hứa thiên đao rút ra chẳng đao một đao c h ặ t xuống quản ra đầu lâu đem đầu lâu đạp đến dưới chân của hắn ngươi là ai à? tóc trắng thiếu ra kinh hãi lui lại không thôi phụng t u ấ n sát s ứ mệnh lệnh chẳng yêu chứ ma t hứa thiên đao xuất ra s á c lệnh rộng lớn k i m q u a n g chiếu dọi toàn bộ hồ nước nghe được là quản hạt cục ba chữ thiếu niên tóc trắng lòng cặn trường vậy mà vung lòng không ít cười nạo lên tiếng các ngươi chẳng lẽ là mắt mù không thành dám đem bàn tay đến ly Đây chính là ta lưu ly thứa thiên đao đúng vậy luôn c h i ề u hắn trường đao vạch phá bầu trời đêm một vòng hàn ý hồ nước dám can đảm n g ỗ nghịch tuần tra sứ giả chu soạn soạn tóc trắng thiếu ra đầu người rơi xuống đất có lư gia trưởng lão chạy ra ngón tay run r u dậy q u a n lớn ngươi các ngươi tùy ý làm b ậ y đây là lư gia trang viên ở đâu ra yêu ma yêu ma à các ngươi lư gia hấp thu ma tộc tinh huyết trở nên người không ra người ma bất ma nói một câu yêu ma đều là cất nhắc các ngươi thứa thiên đao hử lạnh một tiếng sau đó tế ra đạo trưởng trò trừ tạp h ủ một đám khói trắng thổi qua cái kêu bị chém xuống đầu lâu tóc trắng thiếu ra thân thể h u y ế t nục t ấ c đoạn lộ ra bãi ạ cốt vậy mà hóa thành một bộ vong linh dương n anh múa vớt hướng hắn gào thét mà đến phốc phốc chư ta phù quang mang rơi xuống bao phủ toàn bộ trang viên lư ra tiềm ẩn nơi đây người toàn bộ kêu rên ngã xuống đất hiện ra vong linh nguyên hình n à y chỗ nào hay là người rõ ràng chính là từng cái ăn thịt người h u y ế t nục các quỷ ỷ vào lư ra liễm tức linh bảo tiềm ẩn nơi đây khắp nơi thôn phệ y ế t nục nên g i ế t xử lý hoàn tất không có bung tham một cái ác ma hứa thiên đao quay đầu nhìn về phía dẫn đường lư thái hòa đi rồi lư gia chủ thời gian đang gấp lao phiền dẫn đầu xuống cái địa phương lưu thái hòa tâm thần sụp đổ sắc mặt t r ắ n g bệnh tâm trí hoàn toàn không có đã trở nên một mộc lúng ta lung t u n g bốn đêm nay lưu ly tỉnh các thành thị động tác nhiều lần, lần ra luôn luôn không dành bận tâm nơi đây quản hạ cục tinh chuẩn không sai phá hủy mỗi một chỗ lưu ra cất giấu địa điểm tìm kiếm đi ra đủ loại sự tích đều lộ ra một sự kiện lưu ra từ trên xuống dưới tất cả đều nát s o n g lên tới trường lão xuống đến nô bục thể nội đều ẩn chứa ma khí những dòng chính kia tử đệ vì cường đại càng là dung hợp ma tộc tinh huyết đây chính là lưu ra cường thịnh căn bản nguyên nhân đêm nay s、so、a màn đêm càng dày đã c đắm bao phủ toàn tỉnh những cái k i a phụng tuần sát sứ mệnh lệnh quản hạt cục nhân viên bước chân b ộ i vàng nhanh chóng phản ứng chạy tới chạy lui động giống như đòi mạng quỷ sai nhưng ở bách tính trong mắt đây không phải quỷ sai mà là từ trên trời giáng xuống thiên binh đem bọn hắn từ nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt cứu vớt mà ra trời thiên binh là cái nào thần tiên phái các người đến hàng ma một người lao hán nắm lấy hứa thiên đao ống tay háo lệ nóng doanh chồng nói cái k i a lưu ra làm việc so yêu ma còn muốn đáng sợ bọn hắn thật sống không nổi nữa chúng ta không phải thiên binh chúng ta là quản hạt c ụ phụng tuần tra xứ lý đạo trưởng chi mệnh tới đây chấn ma hứa thiên đao quay đầu cười một tiếng. nhẹ nhàng đem lão hắn để tay xuống sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía lư u ra kế tiếp địa điểm ánh mắt băng lanh đến cực h ạ n đạo trưởng nói không sai cái này lư u ra mới là lớn nhất yêu ma lưu ly tỉnh bên trong từng nhà đều tại bị bọn hắn từng bước xâm chiếm chương một trăm bảy mươi chín đụng một nổi vương chi chương một trăm bảy mươi chín đụng một nổi vương chi du sân thành n g u y lân cũng chạy đến nơi đây cùng vương nhiêu sánh vai đứng tại tường thành nhìn về phía cái tia đạo cáo biệt đám người hướng thương sơn quận một mình đi đến áo bảo trắng t h â n ảnh vương n i ê u bỗng nhiên nói ra đây là thứ mấy cái thế ra nguy lân cái thứ hai thanh hà thôi ra phạm dương lưu thị năm họ thất vọng đã bị diệt hai cái ngụy lân cùng vương i ê u hai người ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào cái kêu đạo từ từ đi xa thân ảnh trong mắt sùng kính lộ rõ trên mặt nếu không có lý đạo trưởng xuất hiện chỉ sợ lúc này bọn hắn còn khốn thủ tại giang nam thành bị thế gia cùng thần khuyết ép tới không ngóc đầu lên được vừa mới qua đi bao lâu quản hạt cục liền có hy vọng không chế bố tỉnh chấp trưởng nam châu trước lúc này bọn hắn chính là nằm mơ cũng không dám muốn muốn hay không điều người nói theo dài một lên t i ế n về thường sơn quận diệt ma ngụy lân hỏi vương yêu khẽ lắc đầu ta để qua hắn nói chúng ta nhân thủ không đủ t r ư ớ c chú ý tốt chính mình phụ trách chỉnh đốn hậu phương là được giết ma tộc sự tình không cần chúng ta quan tâm lúc này không giống ngày xưa ta sợ đám k i a thế ra sẽ chó cùng dứt dầu ngụy lân ánh mắt có chút lo lắng đầu tiên là thôi ra lại là lư ra coi như bọn gia hỏa này bình thường vì lợi ích tranh đoạt đả sinh đả tử nhưng đều không phải là đồ đần tại cộng đồng lợi ích bị hao t ổ n lúc nhất định sẽ đứng tại trên cùng một chiến tuyến năm họ thất vọng chính là cùng một cái dây từng bên trên châu chấu lũng tây lý thị triệu quận lý thị bắc lăng thôi thị thanh hà thôi thị phạm dương lư thị vinh dương chính thị thái nguyên vương thị còn có cái cuối cùng dẫn dắt một đám thế gia đứng thẳng trông mong vị trí đông châu long g i a bọn gia hỏa này một nhà so một nhà nội t ì n h thâm hậu nắm giữ lấy đại hạ thập đại thật khí trình độ nào đó tới nói trong tay bọn họ n ắ m chính là đại hạ khí vận bây giờ hà đồ lạc thư luyện yêu ấm đã rơi vào đạo trưởng trong tay những tên kia sẽ không ngồi yên không lý đến nghe thấy lời ấy vương nghiêu cũng là thần sắc nghiêm trọng nhưng chợt lại cười khẽ một tiếng ta từng cùng đạo trưởng nói rõ lợi và hại người đ o á n hắn nói thế nào đạo trưởng nói như thế nào ngụy lân không kịp chờ đợi truy vấn cái này đại h ạ muốn thế ra làm gì dùng bọn hắn cầm đại hạ khí v ậ n liền cho rằng cầm đại hạ mạnh mạch bởi vậy mới dám không ngừng tùy ý làm vậy như vậy thế ra muốn tới làm gì dùng ngụy lân trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới đạo trưởng ý nghĩ vậy mà cùng hắn không khác chút nào vương n h i ê u c h ắ c tay ngẩng đầu nhìn lên trời đạo trưởng còn nói không sợ bọn họ tìm tới cửa liền sợ bọn hắn làm lên rùa đen rút đầu chỉ là trong nháy mắt ngụy lân liền hiểu đạo trưởng trong lời nói ý tứ đồng thời trong lòng của hắn vậy mà không có sinh ra nửa điểm kinh ngạc tại nhiều lần được chứng kiến đạo trưởng thủ đoạn đằng sau coi như đạo trưởng làm xuống cỡ nào chuyện kinh thế hai tục chỉ sợ hắn cũng sẽ không tại cảm thấy g i ậ t mình vậy chúng ta động tác phải nhanh một chút mau chóng tìm ra ma h u y ề n không phải vậy không có thế ra áp chế cả nước linh khí khôi phục sự kiện đều không ứng phó quan ổ i ngụy lân cười nói ra lúc lại rất cảm thấy áp lực c u n g đạo trưởng nhân vật như vậy tiến lên hơi không chú ý liền sẽ theo không kịp t i ế p tấu vương n i ê u đạo mở tu hành đại học dốc hết toàn lực bồi dưỡng tranh thủ một năm sau có thể vì quản hạ t cục tăng thêm nhân thủ bằng không coi như khống chế cả nước không nói trước yêu ma liền đơn thuần linh khí khôi phục sự kiện cũng đủ để cho chúng ta mọi mệnh không chịu nổi khó mà chống đỡ vân mộc trạch lạc h ạ lưu lại thôi ra luyện thành ba nghìn trúc cơ chất pháp chúng ta có thể tiến hành lợi dụng cứ như vậy hai người vì đến tiếp sau an bài ngựa không ngừng vó bắt đầu quan tâm đây cũng là đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy dù sao trước lúc này bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới quản hạt cục khống chế khu vực sẽ khuyết trương nhanh như vậy Chật! bọn hắn suy tính rất nhiều suy tính các mặt nhưng chính là không có suy nghĩ qua thương sơn quận có thể hay không bị thu phục chỉ vì đạo trưởng nếu xuất thủ liền t u y ệ t không thất thủ khả năng muốn chạm vào tối anh tà dương đỏ quạt như máu ánh triều tà huy sai xuống đem một bộ áo bảo trắng bóng dáng kéo rất dài tính sai nên đem con bê con cơ đến lý du ngầm đầu nhìn thoáng qua trông không đến cuối đường khẽ lắc đầu lại lung lay n h o n g một cái chai rượu một dọa không dư thừa lúc này có một làn da ngăm đen gầy yếu lao hán xua đổi lấy xe b ỏ vội vàng đi ngang qua do dự một chút hay là lựa chọn đứng tại trước mặt h ắ n đạo trưởng ngươi đây là đi đâu lạc trên mặt lao hán che kín vẻ khẩn trương thỉnh thoảng khắp nơi nhìn quanh giống như rất sợ ven đường sẽ tùy thời đập ra một cái m a n h thú lý du tiếu nói thương sơn h à n h lao hán sợ hãi cả kinh à nơi đó có thể đi không được lạc thương sơn quận bị một đám giả x o chứng cứ người sống đi nơi nào mười đầu mệnh đều không đủ đưa đi chính là chỗ đó ta là tới trạm yêu trừ ma lao hán giật mình nói đạo trưởng là có thần thông đại tu sĩ xem như thế đi lý du gật đầu thấy thế lao hán cắn răng nói đạo trưởng ta đưa ngươi đoạn đường nhà ta ở lưu ly tỉnh thủy tú thành ngay tại thường sơn thành sắt lách lý du nhìn xem lao hán mấy giây chật gật đầu đa t ạ sau đó hắn nhảy lên xe bỏ gối lên hai tay nằm trên đống cỏ theo xe bỏ n h o n một cái n h o n một cái chưa nói xong thật thoải mái sáng rõ người muốn ngủ thời gian dần trôi qua hắn nhắm mắt lại cứ như vậy hỗn loạn thích đi thật tình k h n g biết cái kêu đánh xe lao hán ánh mắt l ó e lên một tia r i ả o hoạt c h i sắc hung hăng quật hoàng ngưu tăng thêm tốc độ hướng thường sơn thành tiến đến mê thần hương chỉ có thể để tu sĩ ngủ say có chút di động liền sẽ bừng tỉnh lúc này không nên ra tay hay là dựa theo kế hoạch đem nó đưa vào đại trận h ạ c h tâm vì để cho đạo sĩ kêu p h ấ t l ở sai châu đều là phổ thông châu đi đường tốc độ thực sự quá trượm lao hán sắc mặt l ệ n h l é o đem một viên yêu đan đưa vào hoàng ngưu trong miệng bỏ họ hoàng ngưu bị kích thích tiêu hao ra tiềm lực móng châu chạy ra tàn ảnh hóa thành mau trắng bay đi mũi tên hướng phía phía trước chạy như điên Chốc lát. thương sơn thành thật giống như sớm có đón trước cửa thành mở rộng xe bỏ một đường thông suốt trực tiếp lái về phía trong thành trung trục khu phố lúc này mới dừng lại lao hán cười lạnh nhảy xuống xe trong tay ma lực liên tục không ngừng hướng dưới mặt đất dũng mánh lao tới mở ra sớm đã chuẩn bị xong đại trợn mà lúc này lý du tài chậm rãi tỉnh lại câu đầu tiên chính là lao hán tới đất điểm chuẩn bị ăn cơm lý du mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút tình cảnh của mình lao hán cười lạnh một tiếng lý du lấy đi che chắn tia sáng lá cây ngồi dậy ngắm nhìn một phía lần lượt đến một cái hai cái ba cái chín cái tăng thêm ngươi cùng một chỗ vừa vặn mười cái không sai a hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn ra chỉnh chỉnh tề tề là ăn cơm thời điểm tốt dạ xoa tộc chín vị thống lĩnh một vị đại thống lĩnh vậy mà toàn bộ trình diện đang dùng huyết hồng ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không đối còn thiếu một cái lý du lại lắc đầu một cái sau đó nhìn về phía nơi nào đó đ à i cao long nguyên ngươi chân thân đã đến t r ợ n lúc này không lộ cái mặt có chút không thể nào nói nổi đi lý du sắp chết đến nơi ngươi còn có thể bày ra một bộ bình tĩnh tự thái ta là nên nói ngươi cuộc vọng hay là vô tri long nguyên từ trên đại cao đi ra ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lý du đừng tưởng rằng g i ế t chết lư thừa bình coi như thật cho là mình vô địch hắn chẳng qua là chúng ta thả ra mùi câu dù xứ ngươi buông lỏng cảnh giác tại cái này thường sân thành chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nơi tán g thân ra xoa tộc thống lĩnh toàn bộ trình diện còn có long nguyên chân thân lại thêm chuẩn bị đã lâu hết trận hợp đạo cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ t h ú chi bây giờ linh khí hoàn cảnh cũng không cho phép hợp đạo cảnh phát huy ra thực lực chân chính đối với những người này lý du không lắm để ý chỉ là dỗi cái lưng m ệ n mọi không biết các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề cái gì ta rõ ràng có thể rất nhanh liền đến thương sân hành tại sao muốn lựa chọn đi đường nghe nói như thế long nguyên hơi nhốn m ẩ y ta là đang chờ các người gom g ó p a lý d u thanh em giống như ra khỏi vỏ lưỡi đ a o hàng quang bắn ra bùn phía kinh hãi quần m à từng cái từng cái giết thực sự tốn sức sao không dứt khoát chờ bọn hắn tụ cùng một chỗ đại hỏa nấu nướng a cơm cứ như vậy nhất bất việc chân một trăm tám mươi mười tiệc trận có như vậy một chút ý tứ nhưng không nhiều chân một trăm tám mươi mười tiệc trận có như vậy một chút ý tứ nhưng không nhiều người trước kia liền biết lao hắn là huyên hóa long nguyên ánh mắt hơi trầm xuống trên mặt mấy phần kinh dị đây tuyệt không khả năng mời đối lao hán huyện hoa pháp bảo thế nhưng là bọn hắn long ra từ một chỗ trong tiên cung lấy ra tên là h u y ễ n h ì n h châu tiên thần phía dưới cũng không thể khám phá trừ phi chẳng lẽ lại trên người người có kính chiếu yêu sau một khắc long nguyên ánh mắt đột nhiên tham lam những này hồi phục lại linh bảo đều có uy năng lớn lao không ai sẽ n g ạ i ít nhất là tại trong truyền thuyết thần thoại ghi lại linh bảo kém nhất đều là tiên khí cấp bậc bây giờ công nhận đẳng cấp pháp bảo đã bị sơ bộ phân chia đi ra pháp khí bảo khí linh bảo tiên khí thần khí cái này kính chiếu yêu tên tuổi mặc dù không đủ lớn nhưng cũng là tiền khí cấp bậc liền các người những yêu ma quỷ quái này ta cách rất xa liền người hương vị còn cần cái gì kính chiêu yêu nói đến đây lý du nhìn về phía long nguyên cường điệu bổ sung một câu người theo chân chúng nó không giống với bọn chúng là yêu ma vị người là cạn bá vị m u ố n chết nghe được lý du lời nói long nguyên thần sắc đột nhiên đ o n trầm một đôi ánh mắt hận không thể đem nó thối vệ gia hỏa này lại nhiều lần phá hư kế hoạch của bọn hắn hôm nay phải chết k h ắ c khạc long nguyên trước đó nói xong gia hỏa này thân thể muốn giao cho chúng ta một tôn to lớn giả xoa liếm ăn lấy màu đỏ tươi khoe miệng đối với lý du nhìn chằm nó đã không kịp chờ đợi muốn xé mở đạo sĩ này ngũ tạng lục phủ thật tốt ăn no nê nhân tộc thiên tiêu bắt đầu ăn hương vị thế nhưng là vô thượng mỹ vị yên tâm ta chỉ cần ra h ỏ a này chết long nguyên hừ lạnh một tiếng tiếp lấy nghiêm nghị h ồ dựa theo ta cho các ngươi trật bàn bậy trợn s á t đạo sĩ vốn máu người ăn thịt người dạ xoa tộc mười vị thống lĩnh cùng kêu lên quát lớn không che giấu nữa thân hình toàn bộ hóa thành lúc đầu diện mục dữ tợn bọn chúng hình thể khôi ngô cao lớn bắc thị q u u ậ n mặt xanh l a n vàng cao trăm triệu thân thể hiện ra lấy không giống với màu da hoặc màu xanh thấm hoặc màu xanh đậm hoặc màu s á m sát toàn bộ đều làm ù i vị l ạ n h lạnh giống như ác quỷ giống như âm trầm quần c u ộ n ma khí tàn ra cầm trong tay vũ khí cũng tất cả đều không giống với xin thép thiết truy trường kiếm h u n g mánh ngoan lệ khí tức đẩy ra bao phủ cả tòa thành thị chín vị dạ xoa thống lĩnh lại thêm một vị đại thống lĩnh đó chính là chín vị nguyên anh một vị nửa bước hóa thần dạng n à y một cố cường đại lực lượng đặt ở đại hạ bất luận cái gì một châu đều là tính hủy diệt đả kích liền cái này lý du liếp nhìn đứng ở chỗ cao long nguyên khoan đắc ý ta biết ngươi có chém giết hóa thần năng lực nhưng ở mười tuyệt trận phía dưới cho dù hợp đạo cảnh cũng muốn long nguyên lớn tiếng cười một tiếng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng có thể chết tại mười tuyệt trận phía dưới ngươi cũng nên cảm thấy tự hào nói xong một loại gió lớn mê vụ phá đến để cho người ta thấy không rõ phương vị ánh mắt mơ hồ bên trong long nguyên đứng ở đại trận hạch tâm huy động cờ xí bắt đầu chỉ huy giả soa thống lĩnh bố bên dưới đ ạ i t r ậ n thân là nhân tộc lại là đang chỉ huy ma tộc c h â m t r ọ c là vậy mà phối hợp đến còn không chê vào đâu được giả soa đại thống lĩnh ngươi chấp ba xảo đại kỳ theo thiên địa nhân tam tài phương vị đều cắm nhất kỳ chung kết hợp một mạch đây là thiên tuyệt trận có thể dẫn động thiên lôi chi lực ẩn chứa vô tật lực lượng hủy diệt dạ xoa nhị thống lĩnh ngươi cầm một cây hồng kỳ theo địa đạo số lượng bố trí kích phát đ ị a mạch chi hỏa đây là địa l i ệ trợ t trên có lôi minh dưới có lửa cháy xa hô tương ứng khiến cho khó lòng phòng bị dạ xoa tam thống lĩnh thừa dịp trận t r u n g lôi hỏa giao làm ngươi cổ động gió cờ gào thét ở giữa giống như vạn quỷ khắp thét cuốn vào mấy triệu binh khí đây là phong h ư ớ n g trợ trình độ hung hiểm làm cho tiên thần cũng muốn dùng mình dạ xoa tứ thống lĩnh ngươi thôi động băng lực lay động hắc phiên thao túng băng sơn lạnh ngục như mưa to thác nước đánh tới hướng trong trợ đây là hàn băng trợ có thể đem người tiền đập thành bột mịt dạ d có hai mươi mốt tòa cao cán phía trên đều có một mặt bảo kính có thể phóng thích kim quan g đây là kim quan trận trong nháy mắt có thể làm cho tu sĩ hình thần câu diện thiên tiên cũng khó có thể ngăn cản trận này dạ xoa lục thống lĩnh người bố trí hóa huyết trận dạ xoa thất thống lĩnh người bố trí liệt diễm trận càng đi về phía sau cái này không bàn mà hợp trận pháp uy lực vậy mà càng mạnh lạc hậu trận hồng hòa trận cắt đỏ trận mười trận đã thành tuyệt trận bên trong hôm nay coi như ngươi thành t i ê n thần muốn định chết không thể nghi ngờ long nguyên hét lớn một tiếng đại kỳ đột nhiên huy động ra lệnh lập tức đem mười tuyệt trận uy năng thôi động đến cực hạn thôi phát đi ra. Trong chốc lát, thương s ơ n quận mười tòa thành thị liên miên tám trăm dặm khu vực đều bị mười tuyệt trận bao phủ trong đó một cỗ trước nay chưa có nồng đậm sắc cơ phô thiên cái địa quét sạch thiên địa đầy trời cắt vàng lá khô không ngừng l o ạ n vũ từng đạo sinh cơ bị trôn vùi cắt đứt bốn thúy vi tỉnh trên không bị chia cắt thành hai cái khu vực một chỗ là tia sáng yếu đất du s ơ n quận một chỗ khác chính là hôn thiên hấp địa thiên phát sát cơ thương s ơ n quận vô biên sắc khí đập vào mặt làm cho du sơn thành từng nhà đóng chặt cửa cửa sổ không dám phóng ra cửa chính một bước mắt trần có thể thấy trong không khí hiện ra cắt vàng một bộ sinh cơ tản lũi dị tượng không ngừng lan tràn mà đến cái này mười tập trận không chỉ vì r ế t lý du càng vì hơn tàn sát thúy vi tình bằng không cái này ma tộc khẩu phần lương thực sao có thể bảo đảm xuống tới một đám thế ra lại sao có thể có thể sai khiến được ma tộc ngay tại trong lều vải dựa bàn công tác ngụy lân cùng vương l i ê u thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ cắt vàng thổi tới vậy mà ngạnh xinh xinh đem bọn hắn cầm bút bàn tay phá đi một t ầ n g huyết n h ụ xâm nhiên gặp bạch cốt thằng đến tôi động phát lực mới miễn cưỡng đem cỗ sát cơ này hóa giải bọn hắn giống như đ i ê n lao ra ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn về phía túc sát chi khí giống như cắt vàng quá cảnh thương sân q u ậ n sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới mười tuyệt trận lại là mười tuyệt trận đây chính là đủ để ma diệt thiên quân sát trận long gia tốt một cái long gia bọn hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ đáng chết đáng chết và thuần ngụy lân bờ môi đang run rẩy chưa bao giờ có thất thố như vậy vương n i ê u ngữ khí trước nay chưa có ngưng trọng lấy long gia cầm đầu thế ra rất khó phát huy ra mười tuyệt trận bí lực sắc khí này bên trong còn có rất nhiều m a khí c ầ u thí thế ra cùng ma t ộ c cấu kết liên thủ bảy trận ý đồ rét chết đại hạ tuần sát xứ bọn hắn đơn giản phát rộ ngụy lân nổi giận thái dương điên quần c o rốn hiện tại nên như thế nào? v ư ơ n g niêu quay đầu nhìn chằm chằm niêu đế nguyên thần tại ẩn ẩ n khôi phục lần này coi như bọn hắn đối với đạo trưởng lại có lòng tin cũng cảm thấy lo lắng không thôi đây chính là mười tuyệt trận dùng để chém giết thiên quân đỏ a đặc ở bây giờ thiên địa hoàn cảnh bên trong thì tương đương với là một viên đạn hạt nhân ném vào còn tại a n l o n g ở lỗ c ũ đại hạ thời đại đây cũng không phải là hàng duy đà kích mà là cao duy độ nghiền ép l i ề u mạng coi như l i ề u mạng quản h ạ cục cũng phải đem mười tuyệt trận xé mở một cái lỗ hổng không thể để cho đạo trưởng cứ như vậy hy sinh ngụy lân nắm chặt nằm đấm răng cắn lấy k h e môi xuất hiện từng tia từng tia vết máu nói xong vương nghiêu nghĩa vô phản cố quyết định dẫn đầu x ô n g vào thường sơn quận chỉ là còn chưa ra khỏi thành một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại trên không rộng lớn vang lên mười tuyệt trận có như vậy một chút ý tứ nhưng không nhiều chương một trăm tám mươi mốt không biết ngươi có thể hưởng qua tử vong tư vị chương một trăm tám mươi mốt không biết ngươi có thể hưởng qua tử vong tư vị mười đạo đại trận h o à n h không xuất thế bệnh ra thiên la địa v o n g chỉ vì chém giết lý du cái này đông châu long ra cũng quả thật có vốn để tiêu ngạo nội t ì n h thâm hậu thậm chí ngay cả mười tuyệt trận đều có thể xuất ra thiên lôi địa hỏa gió lốc mưa đá hóa huyết liệt diễm lạc hồn hồng sa k i y quang hồng hỏa mười đ ạ o uy năng vô song lực lượng phóng lên tận trời q u ấ y thiên địa c h i lực từ tu sĩ thể phách lại đến thần hồn từ thiên địa c h i lực lại đến nhục thể phản thai có thể nói là các mặt đều tạo thành lực xoắn sát phạt đời trời đem người bước đến tuyệt cảnh d á m đem mười tuyệt trận không để vào mắt người cái tên này khẩu khí thật sự là lớn hơn trời đại trận hạnh tâm long nguyên nghe được lý du đánh giá không khỏi cảm thấy nổi nóng mười vị thống lĩnh không cần lưu thủ cùng một chỗ thôi động đại trận trực tiếp chú sát、Tốt. nói đi mười tuyệt trận uy năng lần nữa cao m ờ i đạo lực lượng cường đại trong khoảnh khắc đem lý du bao phủ long nguyên nhịn không được cười ha h a khoác lác ai không biết nói nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ không cần một lát thời gian sẽ chết chỉ là cái chết của hắn tại còn không có phun ra hoàn chỉnh đã nhìn thấy một bóng người từ t r ù n g tiên sát phạt bên trong đi ra lông tóc không tổn hao gì liền liền góc áo nhăn meo đều không có lý du go go áo bào trắng cho bụi thanh thế đủ lớn chỉ là đáng tiếc người bại trợn là giá áo túi cơm bao cỏ một đám ngươi ngươi làm sao lại không có việc gì long nguyên khó có thể tin không có khả năng lý giải cái này mười tuyệt trận ngay cả cựu tử nhất sinh khả năng đều không có nửa phần sinh cơ đều không có ngươi làm sao còn có thể còn sống cái tiêu mười đạo y năng liền cùng con rồi không đầu mở dạng vậy mà tìm không thấy tiến công mục tiêu lẫn nhau va chạm triệt tiêu thập tử vô sinh cố nhiên đáng sợ để cho người ta lâm vào tuyệt địa cũng rất kinh người nhưng người nào quy định trên đời này chỉ có mười phần số lý du k h o ẹ môi nhấc lên một vòng phản vúng đại diễn tri thuật năm mươi nó dùng bốn mươi có chín liền không thể là mười chết bốn mươi sinh mười tuyệt trận chỉ chiếm căn cứ mười cái tử vị còn có bốn mươi sinh vị lý du liền như thế đứng tại chỗ tuy ý mười đạo uy năng không ngừng trúng kích nhưng mặc kệ như thế nào những lực lượng này chính là sai một ly đi nghìn dặm căn bản là không ảnh hưởng tới hắn nói hiệu nói vượng người tại nói hiệu nói vượng long nguyên thần sắc liền giật mình một lát tiếp lấy hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận yêu này đạo có ý tứ là nói mười tuyệt trận cũng không hoàn thiện còn có rất nhiều lỗ thủng tuyệt đối không thể mười tuyệt trận thế nhưng là vị tia ê lập nên trận pháp làm sao có thể không may xuất hiện không có khả năng căn bản cũng không khả năng Dạ xoa tộc mười vị thống lĩnh cũng trong khoảnh khắc bị trấn trụ con n g ư ơ i phóng đại t i n h hại không t ô i nhìn chằm chằm lý du ngươi không thể lý giải sự tình cũng không đại biểu trên đời này cũng không tồn tại hồng cận không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu ngươi dạng này lòng d ạ n h ỏ mọi người vĩnh viễn không cách nào lý giải chân chính đại đạo ở đâu long nguyên đứng tại chỗ cao lý du rõ ràng đứng ở phía dưới có thể giờ phút này hắn lại là cảm giác đôi kia nhìn tới bên dưới chiếm cứ tuyệt đối ý nghĩa nhìn xuống chi ý khiến cho khó mà tiếp nhận từng có lúc hết ngồi đại giếng vô tri tri tử là hắn thường đeo tại bên miệng dùng để châm chọc đám kia bần hàn tử đệ tán tu lời nói a b cảnh giới này làm sao lại đi ê nào đ không hắn không có khả năng tiếp nhận thể nội chạy xuôi long r a huyết mạch bẩm sinh cao ngạo tuyệt đối không cho phép hắn như thế hèn mọc giết hắn đây là mù mờ bình thượng t ử háo tử ta không suy nghĩ hắn còn có thể ngăn cản long nguyên huy động cờ xí lần nữa phát động mười tuyệt trận lại là mười đạo uy năng lên trời xuống đất bốn phương tám hướng công kích mà đến lý du phụ tay chưa từng có quá nhiều động tác đảng truyền na di ở giữa thư giãn thị c h í những này uy năng vẫn như c ũ không đả thương được hắn nửa điểm ta không tin coi như thật có bốn mươi sinh、vị. ta đem cái này bốn mươi sinh vị tất cả đều gành tạc một lần ta cũng không tin ngươi còn có thể sống long nguyên triệt để điên cuồng liều linh thôi động mười tuyệt trận toàn phương diện bắt đầu lọt oanh một đạo lại một đạo u y năng rơi xuống dạ xoa tộc mười vị thống lĩnh theo lực lượng ẩm ẩm tiêu hao nghiêm trọng toàn thân ma khí tiêu tán hơn phân nửa nhưng mà đem năm mươi cái phương vị đều gành sắt một lần lý du vẫn như cũ thật tốt còn sông lấy áo bào trắng kia không nhuấn bụi trần ngược lại làm ấy người bọn hắn đầy bụi đất sắc mặt tái nhợt ngươi không phải nói có bốn mươi sinh vị long nguyên nổ đom đóm mắt con ngươi run mạnh bởi phân nộ toàn thân cũng bắt đầu run giầy hiện tại hắn ngay cả năm mươi cái phương vị đều đánh sắt một lần vì cái gì yêu này đạo còn có thể sống được ngươi có phải hay không đồ đần ai ngờ lý du lộ ra hắn còn vẻ giật mình kỳ quái hỏi ngược lại bắt quái có thể diễn sáu mươi tư quẻ ta nói chính là số ảo là tăng theo cấp số nhân a là bốn mươi thừa bốn mươi sinh vị còn cái gì c ầ u thí thế gia đệ tử ngay cả điểm ấy tu hành thưởng thức cũng đều không hiểu suốt ngày g ơ lên cái cảm ngạo cái gì ngạo ăn không gạo cơm lớn đến từng n à y n a m dạ xoa thập đại thống lĩnh trong mắt đều là vẻ mờ mịt trận pháp này số lượng thật sự là bộ dạng này long nguyên không biết là tức hổn hển hay là chống đỡ không nổi một ngụm lao hết u y tại chỗ liền phun ra che ngực sắc mặt trắng bệnh quỳ giảm xuống đất bốn mươi thừa bốn mươi chính là lại cho hắn bốn trăm cái mạng cũng chống đỡ không nổi nhiều như vậy vanh xa ta người trẻ tuổi muốn thiết chế thế mà hư thành bộ dạng này mới bao dài chút thời gian đều không kiên trì nổi lý du hướng phía hắn lắc đầu trong mắt xem t h ư ờ n g giống như từng chuôi trường đao điên cùng đâm vào long nguyên nội tâm người ngươi long nguyên khí gấp công tâm chỉ vào lý du ngón tay run rẩy lại là một ngụm máu phun lớn đi ra thế nội thức hại cùng linh này bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ bắt đầu không ngừng sụp đổ dù sao người khác trận pháp phương vị thấy thế nào lý du không biết nhưng ở hắn nơi này chính là bộ dáng này bốn mươi thửa bốn mươi sinh vị cái này tương đương với khái niệm gì cũng liền nói cái này mười tuyệt trận trong mắt hắn mức độ nguy hiểm liền cùng sư phụ trộm đạo đi đi dạo cửa thôn vương quả phụ nhà không lệ mấy duy nhất cần lo lắng cũng bất quá chính là buộc tại cửa ra vào á hoàng có thể hay không phát ra cho s ủ a kinh động người khác mà thôi trốn mười vị dạ xoa t ộ c thống lĩnh gặp tình hình này nơi nào còn dám dừng lại vứt xuống trong tay đại kỳ điên cuồng hướng phía mười cái phương hướng chạy trốn đánh lâu như vậy cũng nên đến p h i ta lý du xem thường trong tay p h á p quyết bóc ra trong khoảnh khắc nguyên bản gần như sụp đổ mười t u y ệ trận t trong chốc lát buộc phát ra xa so với vừa rồi cường thịnh uy năng mười đạo uy năng hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng bay đi tiếp lấy chính là mười đạo một loại nào đó vật phẩm tiếng nổ mạnh vang lên lại đang mười đạo giữa tiếng kêu gào thế thảm lập tức hành quân lặng lẽ hóa thành hư vô mười đạo ma tộc tinh huyết giống như dòng nước trôi nổi tới cuối cùng hội tụ tại lý du lòng bàn tay dẫn vào một cái bắt quái quận bên trong ma tộc tinh huyết càng nhiều càng tốt chỉ cần đủ nhiều mượn nhờ ma tộc ở giữa huyết mạnh cảm ứng là hắn có thể kham dư ra ma huyền coi như thiên cơ che đậy đại đạo phù hộ hắn cũng muốn xé mở một đường vết rách tìm ra ma khuyên phá giải t h ư ở n g cổ sát phạt đại trận một trong mười trận t trận đạo điểm kinh nghiệm một nghìn không tướng đạo thăng cấp l v chín một tướng đạo là một cái loại lớn chia làm thiên địa nhân thiên tướng chính là thiên văn lịch học người cùng nhau chính là xương mặt tướng tây địa tướng này chính là phong thủy khăm dư trong đó liền bao quát trận đạo tự nhiên mà vậy trận đạo điểm kinh nghiệm sẽ thêm tại cùng nhau trên đường làm xong đây hết thảy lý du nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất long nguyên bình tĩnh lên tiếng trước đó là thay mệnh pháp thân chết lần này chân thân g á n g lâm không biết ngươi có thể hưởng qua tử vong tư vị chương một trăm tám mươi hai ma chủng diện chương một trăm tám mươi hai ma chủng diện long nguyên pháp lực tiêu hao tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn qua dốc hết toàn lực bố trí mười thuyết trận nhìn nhìn lại không bị thương chút nào lý d u hắn lần thứ nhất cảm nhận được thế giới không đ ề u cùng là tu sĩ cả hai trên lệnh tại sao lại lớn như vậy trước mắt đạo sĩ đến cùng còn tính hay không người ngươi ngươi đến cùng là cảnh giới gì long nguyên hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm lý do ai nói cho ngươi ta có cảnh giới lý du không nhìn hắn một chút mà là loay hoay trong tay bắt quái quận cái này ma t ộ c thống lĩnh cấp bậc tinh huyết chính là dùng tốt xa so với những cái kia lính tôn tướng của thuần túy nhiều vong linh tộc cùng dạ s o a t ộ c cộng lại hai mươi vị thống l ĩ n h tinh huyết để hắn l o á n g thoáng ở giữa cảm ứng được ma nguyên đại khái phương vị không có không có cảnh giới điều đó không có khả năng cái này sao có thể long nguyên mờ m ô i run dậy không chỉ khó có thể lý giải được sau một khắc hắn đổi một cái thuyết pháp ngươi đi là đầu nào đại đạo giờ khắc này lý du dừng lại bên dưới động tác cảm thấy kinh dị nhìn lại hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có thể hỏi ra vấn đề này bốn sư phụ thế gian này hết thể có bao nhiêu đầu đại đạo ngày đó tại bếp lò bên cạnh nấu chín cháo thập cầm lý du hỏi hướng về phía tay nâng thư tịch sư phụ sư phụ hay là người sư phụ kia không có từng k i a cải biến vẫn như cũ nóng như vậy thích đọc sách người bình thường tu hành xa xa không đạt được tu đạo tình trạng cũng không có tư cách đi quản đạo gì bọn hắn cả đời tu hành chính là làm từng bước phá cảnh bình cảnh lại phá cảnh sau đó cả đời k ẹ t tại cảnh giới nào đó thẳng đến tuổi thọ khô kiệt lục đạo nhân bại hoại nằm trên đế một khi nói đến tu hành lý luận liền hóa thân lão học cứu bộ dáng trên thông thiên văn giới giành địa lý không gì không hiểu chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người mới có tư cách đem tu hành xưng là ngộ đạo về phần thế gian này tổng cộng có bao nhiêu đầu đại đạo không có định số ba nghìn đại đạo chỉ là p h í m chỉ mỗi đầu đại đạo cũng đều là tiền nhân khai sáng ra đến đã từng vị trí thánh tiên hiền nói qua thế gian này vốn không có đường nhưng đi nhiều người cũng liền trở thành đường thật là cao thâm nghe không hiểu lý du cho bếp lò c h â n c ủ i đại h ỏ a này nấu đi ra cháo nhất là thơ ngọt nghe không hiểu liền bình thường có bao nhiêu đầu tu hành đại đạo lại phân biệt là cái nào kỳ thật đối với người mà nói căn bản là dâu rĩa đây là vì cái gì giờ khắc này lục đạo nhân đứng dậy khép lại bảy nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị này n h ặ t được đ ồ đệ đã là l ắ p đầu lại là gật đầu thần sắc phức tạp chật cái cằm của hắn cao ngạo vừa nhất hai tay đặt sau lưng hiển thị rõ cao nhân phong phạm bởi vì ta muốn hạ nhất định đi là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đại đạo minh bạch ta sẽ cố gắng định sẽ không để rơi sư môn tên tuổi lý dun nấu cháo hoàn tất cho sư phụ được một chén lớn nhìn xem bày ở trước mặt cháo lục đạo nhân m í mắt run lên ba r u n lại là một loại đạo ý chịu cái cháo c ô phu ra hỏa này lại nộ ra được một loại đạo ý chính mình là bao lớn tạo hóa nhặt được như thế một cái yêu n h i ệ t trở về a bốn đối mặt long nguyên chất vấn lý du trên khuôn mặt hiện ra cùng sư phụ năm đó không có sai biệt cao ngạo chỉ có rong giả mới có thể đi đi người khác đã đạp lâm quá ngàn mấy triệu lần đường liên cung tình cảm một dạo chỉ có xuân tài mới có thể đuổi theo nâng những cái k i a thần kinh bách chiến nữ nhân long nguyên ngu ngơ ở tiếp lấy trở nên thần sắc bạo ngược ta không tin ta tuyệt đối không tin trên đời này tại sao có thể có người như vậy người như vậy căn bản lại không tồn tại trong mắt của hắn cha nầy oán hận cùng g ẽ n ngét hắn là kỳ tại ngốt trời là long gia vạn n ă n bất thế ra thi tài tự xưng là tại cái này đại tranh chi thế cũng có thể cùng thần minh tranh phong thiên tài sao có thể thua với một cái hương giã đạo sĩ đây tuyệt đối không cho phép lý du lười nhác nhìn hắn ích kỷ nhỏ h ẹ p người kiểu gì cũng sẽ đem tự mình làm không đến lại khó có thể lý giải được sự tình coi như là đủ loại lựa g ạ t bọn hắn tình nguyện thế gian này là một trận âm mưu cũng không muốn tin tưởng là chính mình vô năng chất vấn ta đi là đầu nào đại đạo thành hoa đại đạo hành không được trận thu hồi bắt quái quận hắn lại lắc đầu ma tộc tinh huyết còn chưa đủ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ma huyên đại khái p h ư n g vị vị trí cụ thể hay là không thể nào biết được cuồng nộ hoàn tất nghị ký chết như thế nào làm xong trong tay ma tộc tinh huyết sự tình lý du lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng long nguyên ai ngờ lúc này long nguyên ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại trong miệng phát ra từng đợt cười lạnh trào phúng ta cược ngươi không dám giết ta nói thật nhiều lý du vây tay trường kiếm vào tay x o a n một tiếng nương theo lấy một đạo kêu thảm long nguyên cánh tay trái bay lên cao cao treo ở trên mặt đất vết thương chỗ huyết mạch dâng trào càng mấu chốt chính là một vòng tử diễm tải vết thương thiếu đốt như ngàn vạn cái con kiến cắn xe hắn làm hắn nguyên anh thể phách cũng chuyển tới từng trận đau nhứt hắn đau sắc mặt trắng bệnh cái chán không ngừng thấm ra như hạt đậu nành mùa h ô i lạnh cái kia cỗ toàn tâm đau đớn cơ hồ trong phút chốc vỡ ra thần hồn chia năm xẻ bảy đâu nào có người cùng ngươi dạng này đàm phán t ê t ê hắn đau miệng lớn hút lấy khí lạnh ý đ ồ làm dịu đau đớn lại là không làm nên chuyện gì đàm phán làm ăn ta từ trước đến nay không thích có kẻ mặc cả có cái gì muốn nói mau chóng nói không phải vậy ngươi một hồi liền không có m ệ n h nói xong nương theo lấy c ử a giặc một tiếng lại là một cái cánh tay bay lên gấp đôi đau đớn để long nguyên đau đến không muốn sống lan lộn đẩy đất nơi nào còn có đại tu sĩ cao ngạo bộ dáng ma tr là ma trùng người cứu những dân chúng kia thể nội đều bị gieo ma trùng bằng không ma tộc chiếm cứ du sơn quận cùng thương sinh quận không có khả năng còn để nhiều như vậy dân chúng sống sót long nguyên đau đến tê tâm liệt phế t h ê lương lớn tiếng hô lên ngươi có chỗ không biết những dân chúng này chính là bom hẹn ở giờ một khi thể nội bộc phát không chỉ sẽ để cho bọn hắn biến thành ma tộc sẽ còn ô nhiễm thiên địa linh khí nhuộm dần tu sĩ thần hồn ma tộc muốn cho các ngươi đều trở thành nô bột của bọn họ long nguyên chịu được đau nhức kịch liệt một hơi tất cả đều nói xong hắn thật sợ lý du lại cho hắn một kiếm nói xong bình thản lại như ác ma thanh âm tại lỗ thai hắn vang lên ngươi Xoay xẹt. một cái bắt bụi lần nữa bị chém đ ứ c long nguyên phát ra tiếng kêu thảo ngươi chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ giang nam ba tỉnh chết sống ma c h ù m mà tôi h c h ị bệnh cứu người thời điểm ta sớm đã thuận tay nổ thật coi ở trong thành hắn chỉ là tại tiện tay cứu người ngươi ngươi không có khả năng giết ta ta long g i a lão tổ cùng thần k h u y ế t đệ nhất n g u y ê lão đã tiến về bất chu sơn tiến vào thiên đ ỉ n h chờ bọn hắn thu hồi thần b ị ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ long nguyên chân chính cảm thụ tử vong dùng cả tay chân không đối hắn hiện tại chỉ có một cái chân trên mặt đất vặn vẹo leo lên không ngừng lùi lại coi như ngọc hoàng đại đế từ trên trời dưới đình đến cũng phải vì giang nam ba tỉnh chết đi dân chúng phụ trách nếu không có càng nhiều tin tức ngươi nên đi chết lý du ánh mắt sắt na đà mạc trong khoảnh khắc trường kiếm hóa thành lôi đỉnh bay lên bầu trời lại lấy mũ lôi oanh đỉnh chi thế thòng long nguyên đỉnh đầu xuyên qua mà vào lý du khoát tay đi trở về phanh phanh phanh lốp bốp lôi đỉnh anh tạ công thanh tại long nguyên thể nội vang vọng trên không thân thể của hắn tan thành mây khói lấy vạn phần hoảng sợ tư thái biến mất ở giữa thiên địa đến tận đây du sân quận vong linh tộc thương sân quận g a soa tộc lưỡng quận thu phục hai mươi vị ma tộc thống lính chết con rồng kia nguyên tự trạng cũng là thê thảm nhất chương một trăm tám mươi ba nguyễn cung chạy đến chương một trăm tám mươi ba nguyễn cung chạy đến thúy vi tỉnh bị yêu ma chiếm cứ hai quận ngay tại hôm nay bị quản hạt cục lập lại không trước mắt quản hạt cục nhưng không có loại bản sự này xác thực nói là cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh lẻ loi một mình lấy sức một mình thu hồi hai quận tuần sát xứ đích thân tới thúy vi tỉnh thu hồi hai quận tin tức này cùng ngày liền một tiếng ẩm vang tại giang nam ba tỉnh nổ ra vẹn vẹn một đêm thời gian quản hạt cục lúc đầu khô kiệt công n ư c hư hỏa lập tức lớn mạnh bổ sung đứng lên dù sao đối với đại hạ dân chúng tới nói không có so đoạt lại nhân tộc cương vực tin tức muốn tới đến phấn chấn lòng người những ngày này luôn luôn tâm sự nặng nề mặt đủ mày trao lôi hạ đ ỉ n h gặp người liền cười gặp người liền i ế t miệng cười to làm chấn ma ti thủ tọa hắn cho tới bây giờ không có như thế mở mày mở mặt qua thời điểm di vãng trở về g i ậ y trước đầu thấp đủ cho cùng cháu trai một dạng thực sự không mặt mũi gặp người hiện tại thì là cái eo t h ẳ n g tắp x à i bước bước vào trong điện mặc dù không phải hắn thu phục hai quận nhưng người là hắn mời về chính mình dính chút ánh sáng thế nào đi đừng cười lại cười lời nói khỏe miệng ngoắc đến mang h a i ta muốn đem ngươi coiêu ma trấn áp hứa thiên đao cảm thấy bất đắc dĩ cái này bình thường nhìn một ngạt như vậy người làm sao áp lực trượt giảm phía dưới lập tức đi đường đều l ờ i lối không có cách nào ta cũng không muốn cười thực sự nhịn không được ca lôi hạo đình nín cười ý thậm chí lấy tay che miệng có thể p h ư c suy p h ư c suy t h a n h â m làm sao cũng không chặn nổi cuối cùng giống như hồng thủy vỡ đê văn chương trôi chạy ha, ha ha ha ha ha ta lôi hạo đình cũng có một ngày như vậy thật sự là cả một đời cũng không nghĩ đến à, ta kém chút coi là chính là đại hạ tội nhân thiên cổ tiếng cười của hắn tại trong địa nghị sự không ngừng vang vọng rung động, rung động ra bên ngoài truyền ra những người còn lại dừng bước lại hai mặt nhìn nhau cái này lôi hạo đình trước kia qua là cái gì biệt khuất thời gian hơi chút nhẹ nhõm khỏe miệng liền ép không được cũng coi là khổ hắn đi đừng cười mà nghĩ n của ta đều muốn bị ngươi bị phá vỡ thứa thiên đ a u bị làm cho đau đầu vô cùng đừng quên ngay từ đầu thời điểm ngươi thế nhưng là không tin b ị kia hay là ta ý vị thâm trường khuyên giải ngươi đi mời nói đến công lao của ta còn tại ngươi phía trước đao ca ngươi chi đại ân giống như t á i sinh phụ mẫu tiểu đ ệ suốt đời khó quên luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc lôi hạo đình hai tay ô quyển xưa nay chưa thấy vậy mà mở ra trò đùa cái này nhưng làm người chung quanh nhìn ngươi nhưng cái này cũng từ mặt bên nói rõ một chút tại trong lúc này lôi hạo đình tiếp nhận áp lực là thật lớn à vậy mà ngạnh xinh xinh đem hắn bước thành bộ dáng kia nhìn thấy lôi hạo đình bộ này biến hóa hứa thiên đ a o vẻ mặt hốt hoảng một chút chật cũng không sái bảo mà là cười mắng cậu thí ta có cái gì ân tình muốn tạ ơn chúng ta hay là đến tạ ơn vị kia nói có lý lôi hạo đình gật đầu tăng tốc bước chân x à i bước bước vào trong điện nghị sự lần này ngụy lân triệu tập trừ yêu vệ thiên minh doanh c h ấ n mát đi chính là vì thương nghị thúy vi tình an trí sự tình bốn hay là vấn đề cũ kia bây giờ hai quận là thu hồi sau đó làm sao quản lý trong điện tính toán một chút ba bên tổ chức nhân thủ ngụy lân xoa thái dương cảm thấy sức đầu mẹ c h á n trước mắt mà nói nhân thủ căn bản không đủ khó mà quản lý tốt giang nam ba tỉnh vương l i ê u đạo lại tăng tiến một nhóm hương hòa công đức t a bên này có thể tuyển bạt ra một ít nhân viên tiến hành s ắ p phong quan phủ sự tỉnh cũng không cần lo lắng có được hương hòa công đức chính là tốt chỉ cần tâm tính vượt qua kiểm tra tại trong quan phủ làm việc góp nhặt công tích liền có thể nhận ra chỉ một quận chi thủ kỹ năng đã triệt để không hạ xuống k i n đan nhưng cái này cũng có một cái thai hại đó chính là đối với linh khí khôi phục sự kiện còn có yêu ma xử lý kém xa quản hạt cục linh hoạt cường đại thu hoạch được hương hỏa công đ ứ c gia trì nhân viên không có khả năng tùy tiện rời đi thành trì nhất định phải đóng giữ một phương mỗi lần động thủ cũng là tiêu hao rất lớn chỉ có thể làm đến tự vệ điều tra chém giết yêu ma sự t ì n h bọn hắn là không làm được có lẽ chúng ta có thể từ ba bên trong tổ chức tất cả điều một số người tổ kiến thành thúy vi tỉnh lực lượng phòng vệ hứa thiên đao đưa ra ý nghĩ của mình không được quá vù cát kinh làm không đến một khối ngụy lân lắc đầu bác bỏ phương án này chứ yêu vệ thiên minh d o n h chấn ma ti cái này ba tổ chức nhân viên căn bản lộn xộn không đến một khối thủ hạ bọn hắn cũng muốn trở lại một số người đi làm mặt khác chuyện trọng yếu không có khả năng toàn bộ đặt ở phòng vệ bên trên đắng giận những thế gia kia lại không đáng tin cậy thần khuyết nhân viên rút khỏi giang nam ba tỉnh bọn hắn là một chút bận đ i ệ u đều không muốn rút khiến cho giang nam ba tỉnh không phải đại hạ cương thổ mở dạng t hứa thiên đao cảm thấy phẫn nộ bọn hắn đâu để ý nhiều như vậy trong mắt chỉ có chính mình trưởng khống một m â u ba phần đất đối với bọn hắn không có khống chế địa phương không thêm phiền chuyện xấu cũng không tệ làm sao quản sống chết của chúng ta quản hạt cục bên trong đối với thế gia p h n đầy đã tích lũy tới trình độ nhất định mỗi người đều có rất nhiều đoán trách lời muốn nói thế ra cùng thần khuyết không đáng tin cậy những cái kia tiên gia tông môn như thế nào ngay tại nghị sự ở vào gần như đỉnh trệ thời điểm vương i ê u đông nhiên cười lên tiếng trong nháy mắt trong đại điện tiến lặng lại một lát sau xì、si、sao bàn tán lại vang lên tiên gia tông môn thì càng không được những tiên kia tự xưng là phương ngoại chi nhân căn bản khinh thường đúng tay thực sự thường xuyên chửi chúng ta là thô bị lộng từ người vãng lai、like、đều không vãng lai、like. nếu là bọn họ chịu ra tay chúng ta bồi dưỡng nhân viên như thế nào lại như vậy tốn sức chỉ là bọn hắn tùy tiện ném ra một bản thần thông cấp pháp đều đủ chúng ta khổ học đúng vậy à những n à y người tu tiên phần cao đến phần cao đi thế tục hồng trần đều khinh thường bước vào làm sao quản dưới chân người chết sống thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách đồng dạng giữa các tu sĩ cũng có khoảng cách đồng thời tranh lệch còn càng phải khoa trương những cái kia nắm giữ thần thông đạo pháp tiên gia tôn g môn theo linh khí không ngừng khôi phục uy năng là một ngày một cái bộ dáng không đề cập tới chuyển thế hồi phục lại nhân vật chính là cái kia mấy ngàn năm trên vạn năm để g à n h thần thông cũng đủ để nghiền ép tu sĩ bình thường cái này cùng loại với chúng ta vẫn sinh trưởng bao đoàn kiếm liều ngươi chết ta sống người khác đã cách mạng công nghiệp hàng không mẫu h ạ n máy bay đều chế tạo đi ra loại tranh lệch này là lấy chỉ số cấp tăng lên chúng ta đi mời đương nhiên rất miễn cưỡng vương nghiêu đ ạ c cười nhưng các ngươi quên nguyệt cung đại nghệ làm hoàng đế bộ hạng hắn sẽ không ngồi yên không lý đến vừa dứt lời ánh trăng sáng trong phóng đại mười đạo nữ tính thân ảnh từ trên trời giang xuống thức tha dáng người giống như thiên ngoại phi tiên váy nhẹ nhàng trên dưới tung bay từng đợt mưa cánh hoa rơi xuống người tới chính là n g u y ệ cung mà dẫn đầu người thì là hoa nguyệt lâu hoa khôi thủy liên tiên tử đại hạ đa tạ n g n g u y ệ t cung xuất thủ tương trợ vương n h i ê u cúi người hướng phía mấy người chắp tay cúi đầu những n à y n g u y ệ t cung đệ tử từng cái đều là kim đan cảnh vương đại nhân nói quá lời cửa cung đệ tử cũng vừa tốt cần lị luyện cái này còn không có ổn định lại thúy vi tỉnh chính là một tốt chỗ đi t h ủ y liên tiên tử cười không có quản hạt c ủ c ấn tượng bên trong tiên tông người nửa phần tiêu căng không biết đại nghệ đi nơi nào vương n h i ê u không nhìn thấy đại nghệ thân ảnh dù sao chỉ có vị này tại thúy vi tỉnh an nguy mới xem như chân chính ổn thỏa chủ thượng biết được đạo trưởng ở đây đã không kịp chờ đợi tiến đến bãi kiến nói đến đây thùy liên tiên tử cũng là có chút ý、động. nếu không phải những đệ tử này còn cần nàng đến ăn bài nàng cũng rất muốn tiến đến gặp đạo trưởng chương một trăm tám mươi bốn không tính là kết thủ chương một trăm tám mươi bốn không tính là kết thủ du s ơ n thành thính vân oan t ò a thứ hai phân quán xử lý song thương sơn quận sự tỉnh lý du về tới đây vượt qua mấy ngày thành thơi thời gian đáng nhắc tới chính là mượn nhờ ma t ộ c tinh huyết cảm ứng hắn đại khái đ ẩ y ra ma huyền chỗ phương vị ngay tại phương đồng bốn chúc mừng đạo trưởng thì đề t ò a thứ hai đạo quán lại cả mấy bộ tam thanh tự thần làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng bình luận bên trong thuần một sắc chúc mừng lời nói lý du hồi náo, mở đạo quán sự t ì n h sao có thể làm kinh doanh tới làm, ta chỉ muốn t u ế nguyện tính hảo, bảo vệ tốt sư phụ lưu lại di l ố i chính tả, gạch đi sản nghiệp bốn. đạo trưởng, tiên gia tông môn cũng bắt đầu quảng thu đồ đệ, người nói ta nên lựa chọn gia nhập tiên gia tông môn, hay là tiến vào đại hạ tu hành đại học. lý du, khi còn bé, ta đã từng xoắn suýt thượng thanh hoa hay là b á c đại, không có quan hệ, nam nhân liền phải dám nghĩ dám làm, dù sao t ì n h mộng, hiện thực liền rất tàn khốc. một, một, một, dưới lầu, là điên c u n g điệp gia t ầ n lầu. thậm chí còn có người, lấy trêu tức giọng điệu nói ai nước tiểu vàng, giút từ trước mắt số liệu đến xem một vạn người bên trong chỉ có một vị có được luyện võ thiên phú người mười vạn người bên trong mới ra một cái có thể người tu hành cái này cũng chỉ bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi muốn đi vào tu hành đại học ít nhất phải là hoàng cấp thiên phú về phần tiên gia tô môn yêu cầu càng thêm khắc nghiệt cái kia phải là huyền cấp thiên phú mới có cơ hội tiến bảo khẳng định là tiểu tử này đã thấy nhiều trên mạng tu sĩ chiến đấu video liền cho rằng hắn lên cũng được không nhìn rõ hiện thực ca đạo trưởng ngươi đạo quán nhìn qua rất q u ẩ n cụ v không biết ta có hay không cơ duyên này tại bên cạnh ngươi làm đạo đồng sao lời này vừa nói ra lập tức dẫn bạo bình luận ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian l i ề n có thành tựu trên vạn bình luận tràn vào đến tất cả đều là muốn gia nhập tĩnh vân quan nhất ngạc như là trong đó còn có gần một nửa đều là nữ tính cũng không biết các nàng là mang cái gì không thể cho ai biết mục đích lý d u bản năng liền phát giác được nguy hiểm sư phụ đến nay tung tích không rõ đạo quán tạm không thu người thu người tiến đạo quán loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nào đi làm cũng phải có sư phụ định đoạt mới là nào dám hỏi g á n g dấp sư phụ khi nào trở về a len k e n lại một cái mới tinh bình luận nhanh chóng đuổi theo hỏi thăm người biệt danh gọi là yêu thích không b u n g tay nhỏ li chẳng biết tại sao nhìn thấy cái danh xưng này lý du trong lòng cảnh giác đại phóng từ nơi sâu xa cảm nhận được thiên cơ đều lẫn lộn đứng lên chỉ cần câu trả lời này không cẩn thận lập tức liền sẽ máu chạy thành sông không biết không hiểu gia sư lang b ạ n kỳ hồ cả đời phóng đáng yêu tự do có rất ít địa phương có thể lâu dài ư ớ c thuốc h á n nói ra thật xấu hổ xuống núi một đường đi theo đến nay còn không có cha được sư phụ hạ lạc lý du chăm chú đánh xuống mấy chữ tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ giờ phút này nam cương yêu quốc xa hoa trong đại điện vạn yêu nữ hoàng người mặc liệt diễm trường bảo nằm n ê n trên giường một đôi trắng loáng cặp đùi mực mà ẩn tẩn rung động chỉ tiếc không người nhìn thấy nàng cầm điện thoại nhìn thấy phía trên hồi phục bối s ỉ khe cắn một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng toát ra xót thương c h i s á c sinh như mỗi vo ve núi luẩn ngươi đến cùng đi nơi nào mau trở lại đáp ứng ngươi cái tư thế kia ta đã biết luyện ngươi mau trở lại đồng thời một bên khác vân du chấn cửa thôn vương quả phụ nắm chặt điện thoại tức giận đến ngược sóng cả chập trùng kinh đào hải lãng lục vân du ngươi cái lao già lừa đảo không chỉ ở bên ngoài trê hoa gạo nguyện ngay cả phong thư tỉnh cũng không biết viết trở về dứt khoát chết bên ngoài được cái tia xem xét chính là bên ngoài yêu d i ễ m tiện hóa trực giác của n ữ nhân chính là như thế không có đạo lý chuẩn bản năng phát giác được nguy hiểm lý du là một lát không dám ở nơi này cái thiếp mời phía dưới sái bảo tranh thủ thời gian rút lui đi ra một lần nữa nhìn về phía kế tiếp bốn đạo trưởng phía quan vương tuyên bố tin tức nói có ma tộc lẫn vào đám người tùy thời thôn p h ệ lòng người cái này dọa đến chúng ta cũng không dám ra ngoài cửa cái này nên làm thế nào cho phải vấn đề này độ chú ý cao nhất rất nhiều người bình thường đều có đang hỏi lý du nếu là yêu tộc quay phá ta sẽ nói cho ngươi biết trốn ở trong nhà tận lực đường đi ra nhưng nếu như là ma tộc ta chỉ có thể nói thích thế nào liền kiểu gì vì cái gì có người hiếu kỳ truy vấn có phải hay không ma tộc quá cường đại chúng ta coi như lại thế nào t r á n h n ẽ cũng không tránh được không phải yêu tộc c an huyết đ ụ ma tộc nuốt lòng người điều kiện tiên quyết là nội tâm của ngươi phải có bị dẫn ra bẩn thỉu dục vọng mới có bị thôn phệ giá trị thâm hài o bằng thẳng không thẹn với người liền ma tộc thôn phệ không được tinh thần của ngươi thông tục tới nói chính là chỉ cần ngươi không có làm việc trái với lương tâm cũng không cần sợ ma tộc xâm nhập tâm thần lời này vừa nói ra khu bình luận bên trong lập tức yên tĩnh xuống lý du tưởng rằng đưa đến hiệu quả không nghĩ tới thì là cùng một lần tiếng la khóc đạo trưởng n g ư ờ i dạng này nói chuyện ta thì càng không dám ra ngoài những lời này phản phất có thể truyền lại hình thần một dạng lý du thậm chí nghe được bọn hắn giọng nghẹn nào lý du loại hiện tượng này không phải một cái hai cái mà là diện tích lớn l u ô n hãm rất nhiều người trong nháy mắt trở nên thấp thỏm lo âu lý du khẽ thở dài một cái đây chính là nhân tính cùng lòng người có câu danh ngôn liền nói cùng người ở chung càng lâu liền sẽ càng ngày càng ưa thích chó nhưng cái này không nên trở thành tùy tiện chỉ trích người khác lý do người sống một thế ai chưa từng làm một chút việc trái với lương tâm thiên địa này phía dưới không có nhiều như vậy thánh nhân nhưng những ma t ộ c này vô khổng bất nhập có thể bắt lại ngươi nội tâm một chút xíu âm u sau đó không ngừng dẫn đạo phong đại cuối cùng trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản muốn lúc này hảo hữu một cổ truyền đến tin tức là vương bác thâm đạo trưởng ngươi tại du sơn thành đạo quán cái này có thể quá tốt rồi ta sắp tiến về đông châu chấp hành nhiệm vụ vừa vặn muốn đi ngang qua nơi đó ngươi cho ta cái vị trí cụ thể thôi bên này tổ sư gia còn không có hưởng qua ta bên trên đến hương để cho ta đi hiến sông xoe lý du không cần ngày mai ta cũng muốn xuất phát đông châu ma n u y ê n nhất định phải móc ra hắn nói được thì làm được đạo trưởng đan dược của ngươi thật quá thần ta hiện tại tiến bộ thần tốc đã là kim đăng cảnh trong gia tộc trưởng lão đều kinh động như gặp tiên nhân không người nào dám ngẫu người ta liêu thanh phong cũng phát tới tin tức lý du trở về hai chữ không sai đạo trưởng nghe nói ngươi cùng long già kết thủ lúc này liêu thanh phong lại quan tâm phát tới tin tức không tính là kết thủ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi liêu thanh phong vừa đánh ra mấy chữ lý du liền lại phát ra cũng liền giết long đà một m lần long nguyên hai lần ta không có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn hắn liêu thanh phong bốn truy cứu trách nhiệm sự tình quá phiền phức hay là g i ế t sạch tốt đạo trưởng xin ngươi cần phải coi chừng long gia nội t ì n h cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy liêu thanh phong nhắc nhở không quan trọng ba chữ đơn giản sáng tỏ đại biểu lý du thái độ như mây trên trời buổi chiều gió như vậy ngu h ò a tùy tâm chương một trăm tám mươi lăm thi nhi thúy nhi m ỹ nhi thân khải chương một trăm tám mươi lăm thi nhi thúy nhi m ỹ nhi thân khải trong núi thanh phong chầm chầm quét t â y g i ả tuôn quạ mệt mỏi muốn ngủ trong núi thời gian không đáng tiền lý du như thế một năm liền từ sáng sớm nằm chết dí chạm vào tối trên bàn đá trà lộc cộc lộc cộc rung động b ư ớ c lên khói bụi giống như dưới núi lượn lờ khói bếp phiêu đạn g thanh hương hắn mở mắt ra nhìn về phía dưới núi nhà nhà đốt đèn một viên đạo tâm chậm dại vững chắc hai năm thế thảm cái này du núi cùng thương sơn hai quận từng nhà rốt cục dâng lên nhóm lửa điều này nói rõ thời gian dần vào bình ổn bình thường trở lại đạo trưởng công đ ứ c vô lượng cứu vất vạn dân tại thủy hỏa đại nghệ lương meo xạ nhật cùng từ dưới núi đi tới hắn không dùng đột vật bay lượn mà là từng bước một từ chân núi đi đến đỉnh núi biểu hiện ra chính mình tính ý ngươi so ta muốn được đến đã chậm một chút đối với đại nghệ đến lý du cũng không cảm thấy ngoài ý Quản hạt có ụ c n h â thể lý giải lý du rất là tán thành mỗi lần sư phụ từ bên ngoài trở về thời điểm cuối cùng sẽ đi trước cửa thôn vương quả phụ nghỉ ngơi mấy ngày sau đó một mặt thần sắc mỏi mệt hai chân phát run lên núi mấy ngày không thấy đại nghệ nguyên thần khôi phục rất nhiều xem ra nguyện cung thuật song tu xác thực thần dị đạo trưởng thúy vi tỉnh an uy liền giao cho ta đi đại nghệ tay cầm xả nhập cung thần s ắ c trịnh trọng làm xuống hứa hẹn câu nói này ngươi phải cùng ngụy lân vương、Ngư、liêu đi nói ta mặc kệ những này lý du lắc đầu sau đó đưa tay ra hiệu bàn đá đợi ngươi một ngày chén trà này cũng ngâm một ngày uống nhanh đại nghệ không nghi ngờ gì cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch chốc lát hắn mở hai mắt ra ánh mắt như điện có tinh quang tại bắn ra thức tỉnh đến ba phần nguyên thần vậy mà thoáng c á i tăng lên tới năm điểm đạo trưởng ngươi làm sao đem thu phục hai q u ậ n lấy được hương hỏa công đức đều cho ta đại nghệ giật mình không thôi cha là lại so với bình thường còn bình thường h ơ n trà nhưng nơi này ẩn chứa hương hỏa công đức lại là đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào yêu cầu xa v ờ i không thôi hương hỏa công đức tại ta vô dụng chẳng đưa tặng cho ngươi dù sao ngày sau cái này thúy vi tình b ấ t tính cũng tất cả đều trông c ậ y vào ngươi đến thủ hộ lý du còn lưu tại nơi này một trong số đó mục đích chính là đem hương hỏa công đức đưa cho đại nghệ nghệ b á i tạ đạo trưởng tri ân đại nghệ lui ra phía sau hai bước sau đó nửa quỳ tạ lễ ngay tại vừa mới nguyên thần hồi phục đến năm điểm hắn đã đụng chạm đến trước mắt thiên địa cực h ạ n đến nguyên anh viên mãn tri cảnh nhưng đây chỉ là thiên địa hạn chế mà không phải cực h ạ n của hắn như linh khí khôi phục triệt để khôi phục chỉ dựa vào năm điểm nguyên thần cảnh giới của hắn có thể thẳng vào tiên tiên không cần cám ơn ta coi như thúy vi tỉnh bách tính sớm trả cho ngươi thủ lao lý du k h o á t tay lơ đ ẽ m thời đại này cũng không hoàn toàn là khuyết điểm bách tính hương hỏa công đức là một đám tu sĩ khao khát không thôi lực lượng thay cái góc độ nói những cái k i a chính thần tiên nhân vì hương hỏa công đức liền sẽ xuất thủ phù hộ bách tính thủ hộ một phương cứ như vậy cũng liền tránh cho cùng loại thời đại thượng cổ như thế thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn tùy tiện một cái thuật pháp đối doanh sùng g ớ i chính là diện tích lớn thương vong đạo trưởng nghệ còn có một cái yêu cầu quá đáng đại nghệ trên khuôn mặt lại hiện hiện một vòng nhăn nhó chi s ắ c c h u y ệ n gì t h ế tử của ta thường nga vốn chỉ là nguyệt cung đệ tử thân truyền mười năm trước sư tôn của nàng đi hướng hoa ngược lâu sau khi trở về liền vô tâm tu hành lúc này mới đem cung chủ vị trí t r u y ề n cho nàng bây giờ sư tôn của nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt hiện ra nỗi khổ tương tư đại nghệ cũng là trở lại nguyệt cung nghe được thường nga giảng thuật thế mới biết hiểu lý du sư phụ cùng ban đầu nguyệt cung cung chủ từng có một đoạn như vậy cố sự lý du ngươi là muốn giúp nguyên cung chủ hỏi thăm sư phụ ta hạ lạc đối với thường nga cùng với nàng sư phụ tình cảm vô cùng tốt thực sự không đành lòng thấy sư phụ ngày càng gầy gò đ à m chìm tại niềm thương nhớ bên trong đại nghệ vội và nói g n thật không hổ là sư phụ vô luận đi đến nơi nào luôn luôn có nhiều người như vậy nhớ thương một lát sau lý du từ bách thụ trong hốc tây lấy ra phong thư thứ hai đây là sư phụ ta lưu lại chắc hẳn trong thư vị kia hy nhi chính là n g u y ệ t cùng c u n g chủ t h o á t đầu lý du cũng không biết phong thư này nên đưa cho ai không nghĩ tới đại nghệ nhanh như vậy tìm đi lên cầm tới thư tín đại nghệ lộ ra nét mừng vội vàng tất kỹ cáo biệt lý du hắn lập tức tìm tới thủy liên tiết tử đem thư tín đưa cho nàng thủy liên đây là đạo trưởng sư phụ lưu cho sư phụ n g ư ờ i tin nhanh cất kỹ chuyển trở về thủy liên tiên tử cùng thường nga là sư tỷ cùng sư m ộ i quan hệ sư phụ của bọn hắn đều là nguyện cung lúc đầu c u n g chủ cầm tới thư tín nhìn xem phía trên thân mật s ư n g h ồ nàng kích động che khẽ nhất miệng không nghĩ tới cái kia lừa đảo chết thiệt cuối cùng có chút lương tâm không có quên sư tôn sư tôn ta chỗ này có một phong lục sơn ẩn lưu lại cho n g ư ờ i tin ta lập tức liền phái người đưa trở về nàng không kịp chờ đợi phát ra đưa tin không n i ệ m ngươi mở ra n i ệ m cho ta nghe ta không chờ được nữa một đạo kích động lệ nóng do n g u y ệ t cung như minh nguyện bình thường trong cung điện một vị thái dương hiện ra vài tia nếp nhăn nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt khi chất thành thục vũ mị mị phụ nhân từ trên giường bệnh đứng lên nguyên bản không có hào quang đôi mắt đẹp giờ phút này rực rỡ chiếu người phản p h ấ t lập tức s ư n g lại n à y sẽ sẽ không quá không tốt thủy liên tiên tử cắn môi một cái đây chính là sư tôn tình hình nói không chính xác trong này còn có chút để cho người ta ngượng ngùng lời tâm tình nhưng sư tôn đều không thèm để ý chính mình lại xoắn suýt cái gì nàng hít sâu một hơi, mở ra phong thư bắt đầu đọc đến hi nhi thân k ả i núi luận bút mở đầu một hàng chữ trong n g á y mắt liền để mỹ phụ nhân tâm can run lên đại tranh chi thế thì đến thân là ba thước nam nhi há có thể buồn bực sống lâu tình cảm bên trong tha thứ cho ta không từ mà biệt thực sự loạn thế đã lên ta thân là người của ngươi tâm cũng đã thuộc thiên hạ t h ư ờ n g sinh vì thiên hạ vì đại hạ vì mênh mông chú n g sinh ta duy nguyện d ẫ n thân vào tại yêu ma hư lấy bì gì, vì nhân tộc thái bình cống hiến một phần lực lượng ta hy vọng ngươi tỉnh lại dẫn đầu nguyện cung là lớn hạ là một m chút chuyện có ý nghĩa phong hoa t u y ế t n g u y ệ t cố nhiên mỹ hảo nhưng không có gia quốc ở đâu ra thân nhân tình cảm cả quyền xuống tới đều là hướng dẫn từng bước lập ý sâu xa biểu hiện ra viết người cảnh giới cao xa cách cục c ủ g b ỹ còn có cái k i a đầy ngập tình cảm bởi vì thiên hạ đại sự mà chỉ h o a n phân đầy phong thư này nhìn xem đến thủy liên tiên tử cũng không khỏi tâm t h ủ cảm động tiếng như mỗi vo ve nguyên lai、like、đây không phải một cái lao già lừa đảo mà là vì thiên hạ đại sự lao tâm lao lực bị ép buông xuống mọi người vinh nhục anh hùng xinh đẹp mỹ phụ nhân nghe được một trái tim đều muốn hòa tan nguyên bản không quá muốn để ý tới tục sự nàng r ộ i ra thiên tiên ngọc tay run dậy phân phó nói đi lại phải mười cái đệ tử tiến về quản hạt của không năm mươi cái lại phải năm mươi cái tiến đến cùng lúc đó xuống núi tiến về đông châu lý du nhìn một chút trong ngực cất bao trùm thư tín không khỏi nổi lên nói thầm đứng lên sư phụ đến cùng còn có bao nhiêu hồng nhàn chi kỷ a tính toán hay là trước tiên đem sự tình làm thế là hắn lại lấy ra hai phong thư giao cho hứa t h i ê n a o để hắn hỗ trợ chuyển giao thúy nhi thân khải dạo chơi tuyệt bút mị nhi thân khải núi luận tuyệt bút thúy nhi chính là cửa thôn vương quả phụ v ề phần cái này mị nhi đương nhiên chính là vạn yêu nữ hoàng chương một trăm tám mươi sáu đi hướng đông châu chương một trăm tám mươi sáu đi hướng đông châu năm tháng năm lập hạ ánh nắng vừa vặn ấm áp cúng h ú vẩy vào đầu vai sóng nước lấp l o á n g để cho người ta nhịn không được sinh ra h ề ệ vải nhàn nhã tiểu hải đi hướng long thành đi như thế nào đường xá lý du cưới con bê con hướng dưới cây hóng mát hải đồng hỏi đường suy đi nghĩ lại muốn đuổi đi long thành chỉ dựa vào chính mình đi đường không thể được thế là hắn liền để hứa thiên đao từ vân du c h ấ n đem con bê con dắt tới thông qua mấy ngày nay suy tính m ã t u y ê n vị trí càng thêm kỹ càng một chút đại khái ngay tại đông châu lớn nhất thành thị long thành ở trung chứng mặc con n h i m trí đồng trong tay mang theo cành liễu hướng bên trái đại lộ một chỉ ây hướng nơi này đi là được không cần rẽ n ặ t đi đến cùng chính là long thành Đà tạng. lý du gật đầu cho trí đồng một thanh bánh kẹo lại đưa ra một tấm trừ t à p h ủ ra giang nam ba tỉnh cái này bên ngoài khu vực trật tự lộ ra rất không thích hợp rất có chủng m i n h hoang mã loạn cảm giác hoàn toàn không có giang nam ba tỉnh loại cảm giác an toàn kia lùi tới người đi đường cũng đều là thần sắc hơi có vẻ khẩn trương tăng tốc bước chân hướng trở về không quá nguyện ý cùng người không quen thuộc tiếp xúc giống như lúc nào cũng có thể sẽ có yêu ma quỷ quái đủ tới nguy hại sinh mệnh hỏi không ít người cũng liền đứa nhỏ này nguyện ý cho hắn trả lời t r á c không được quản hạt của quản lý giang nam ba tỉnh được vinh dự an toàn nhất tỉnh tất cả đều là bởi vì ngụy lân b ọ n người là thật quan tâm dân chúng sinh tử bất kể đại giới chạm yêu trừ ma liền ngay cả trên đường an bài tuần tra nhân viên vô luận là thực lực hay là thái độ đều không phải là những tỉnh khác đánh đồng c h ỉ đồng đối với trừ tà phụ không có hứng thú tiện tay hướng cái mông mang bịt lại mừng khắp khởi tay nâng bánh kẹo liền hấp tấp tránh về dưới bóng cây bắt đầu tan suy đến cùng là hương dạ tiểu hài ngay cả phụ triện đều nhận không ra lúc này tại ven đường b ỗ n nhiên chuyển đến một đạo cửa nhà âm thanh một cỗ xe sang trọng đỗ ngồi trên xe một vị quần áo hoa lệ hai đầu lông mày toát ra ngạo khí thanh niên xem xét chính là anh tuấn tiền nhiều ra thế h i ề n hách tại xe hai bên còn đứng đầy r á n g người thẳng c ắ p bảo tiêu tản ra khí tức l ã n h liệt ba vị trúc cơ viên mãn một vị kim đan gia hỏa này lai lịch thật là hào hoa xa xỉ thế mà để kim đan đi theo làm t ù y tùng xung làm bảo tiêu hộ vệ chức trách đặt ở quản hạc cục kim đan chính là một tỉnh quân hủy chức vị đạo sĩ ta nhìn người tuổi còn trẻ vẽ ra phủ triện ngược lại là có như vậy một chút ý tứ nói rõ thiên phú không sai có hứng thú hay không đi theo bên cạnh ta đ ư n g đội cự tuyệt thanh niên ngồi tại cửa sổ xe trước ngón tay tại cửa xe tùy ý sao động trong chốc lát một đạo linh phủ liền huyền hoa ra đến là sát khí nặng nhất chém yêu phủ có muốn học hay không hắn lông mày nhữ lại có chút khoe khoang đ ừ n g đáp ứng hắn lý du còn chưa mở miệng một đạo tiếng quát liền chuyển tới người đi tới nhìn qua là một đôi tỷ đ ệ nữ nhân dáng người cao gầy nhất là cặp chân dài kia nhanh so vương b ắ t thâm mệnh còn một lớn dài bá một chút liền ngăn tại lý du trước người mà đi theo phía sau nam nhân giữ lại tóc dài s ó n g bay nhìn qua rất có đạo gia người khí chất trên thân mặc dù cũng có quý khí nhưng bị tiêu ma còn thừa không có mấy hướng phía lý du ôn hòa cười một tiếng chuyển đặt một cái yên tâm ánh mắt vương mạch quân người này là ta nhìn thấy trước người muốn theo t a đoạn trong xe thanh niên sắc mặt lập tức cám t r ầ m xuống dưới cái gì đ o ạ à không cướp đem lời nói đến khó nghe như vậy ta chỉ là muốn cùng hắn giải thích rõ ràng chớ để cho một ít tiểu nhân lừa bịp vương b ạ c h quân có ý riêng trong lời nói giấu đi mũi nhọn nàng quay đầu liền đối với lý du yên nhiên cười nói đạo trưởng muốn học đạo pháp không nhất định phải gia nhập bọn hắn gia hỏa này nhìn như hào tâm trên thực tế là muốn cho ngươi ký văn tự bắn mình cả một đời cho hắn gia tộc hiệu lực vương b ạ c h quân ta đây là coi trọng thiên phú của hắn đang cho hắn cơ hội chỉ bằng hắn loại này từ sơn giã đạo quán học được cơ sở đạo pháp coi như tu đến cả một đời đều cao thâm không đến đi đâu hưởng phí hết thiên phú. h ú ta là lên tích tại phía dưới người mất ở chỗ này v u n g hàng tàn váy chính tiêu từ trên xe đi ra hất lên ống tay áo muốn học cao thâm đạo pháp cũng không phải không phải các ngươi trịnh gia không thể vương gia chúng ta cũng là một cái lựa chọn tốt mà lại điều kiện của chúng ta còn lâu mới có được các ngươi trịnh gia như vậy hả khác các ngươi trịnh gia toàn là ăn tươi nuốt sống mặt hàng đầu ba phần đầu tư thận không thể từ trên thân người khác đào ra mười hai phần tác dụng khi các ngươi trịnh gia hộ vệ môn đồ thế nhưng là không có chút nào tôn nghiêm vương mạch quân nhìn từ trên xuống dưới lý du không khỏi liên tiếp gật đầu thưa không ngưng phủ nàng vừa rồi đứng ở bên cạnh thấy nhất thanh nhị sở mặc dù chỉ là một đạo cơ sở nhất trừ tà phụ nhưng có thể làm được loại trình độ này cũng đủ để chứng minh đạo sĩ kia phủ đạo thiên phú mắt thấy hai người sẽ vì chính mình thuộc về ầm ĩ lên lý du không thèm để ý cưới con bê con liền thay đổi phương hướng rời đi ta đại tỷ của ta còn tại tranh ngươi làm sao lại đi vương ngọc c h ạ c h theo sau lưng nhỏ giọng nói lý du liếc mắt nhìn hắn ta ai cũng không gia nhập có gì có thể tranh thanh âm không lớn lại là vừa vặn rơi vào mấy người l ô thai vương b ạ c h quân sửng sốt một chút cũng không có nổi nóng chỉ là cười một tiếng hắn khả năng còn không biết mấy người bọn họ lai lịch có thể có ý nghĩ như vậy rất bình thường ngược lại là chỉ tiêu thì là khoẻ m ô i nhấc lên một vòng v g ý à chúng ta ở chỗ này cho hắn cân nhắc c ư ớ p tới c ư ớ p đi không nghĩ tới người khác còn không lĩnh tình đây là không nhìn chúng hai nhà chúng ta tiểu tử nhớ kỹ lời của ngươi nói nói xong hắn ngồi trở lại xe xe hất bụi m à đi một đường phi nhanh long ra lão thái ra thọ đản cũng không thể chỉ hoãn bất quá hắn có thể không thu người này nhưng người này không thể gia nhập vừng ra nếu không mình rất chính là mặt mũi húng chi làm binh dương trịnh gia tam công tử hắn không cần phải vậy không thể mặt mặt đi cầu một cái phủ đạo thiên tài gia nhập tại công pháp thần thông thế gia địa vị lũng đoạn bối cảnh phía dưới thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài n g ư ờ i vừa rồi không nên nói nói như vậy vương ngọc trạch nhìn xem lý du không khỏi lắc đầu thoáng một cái làm cho bọn hắn vương gia cũng không tốt thu người một khi người này gia nhập vương gia nhất định sẽ bị chỉnh tiêu ghi hận lên lọt vào trả thù lý du bước chân đều không có ngừng một chút tiếp tục đi lên phía trước vương b ạ c h quân ngược lại không gấp không có lập tức theo đuổi mà là chạy tới lại lấp trí đồng một đống phụ triện đầu năm nay người bình thường trải qua không dễ dàng có thể hộ một chút an toàn liền hộ một chút an toàn đi ngơi là nhà ai đạo quán có hay không sư thừa vương ngọc trạch dựng lấy nói muốn cùng lý du nói chuyện ta nói cho ngươi vừa rồi ra hỏa kia là vinh dương trịnh thị chúng ta thì là thái nguyên vương thị hiện tại ngươi nên m ì n h bạch đi ai nha ngươi nói một câu thôi cái này lộ ra ta có chút ngốc năm họ thất vọng năm họ thất vọng có biết hay không lần này lý du để con bê con dừng lại quay đầu nhìn về phía một đôi này tỷ đ ệ ta nhìn ngươi cũng không giống có sư thừa giám v ẻ coi như thiên phú của ngươi lại cao hơn không có công pháp thần thống cũng khó tu hành có thành tựu biện pháp tốt nhất chính là gia nhập một cái có chuyển thừa thế ra rất nhiều tán tu bình thường đều là lựa chọn gia nhập năm họ thất vọng gặp lý du rốt c ụ c có phản ứng vương ngọc trạch phi t ố c nói lý du đánh g a y hắn ngươi nói sai không phải năm họ thất vọng hiện tại chỉ còn ba họ ngũ vọng ngươi vương ngọc trạch chú ý tới lý du trong mắt đ ạ m mạc ánh mắt đều thành tịnh c h ô n g ít lùi về phía sau mấy bước thật nặng s á c ý gia hỏa này nhìn qua l ạ n h n h ạ t không gì sánh được tại sao có thể có nặng như vậy s á c ý mà đã nhận được tin tức vương b ạ c h quân ở phía sau đuổi theo nghe được lý du câu nói này lập tức dừng bước mắt lộ kinh nghi bất định thân xác gia hỏa này làm sao biết thanh hà thôi gia hỏa thuận phạm dương lư thị không có c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy kim cương phủ đổi uống rượu c h ư n một trăm tám mươi bảy kim cương phủ đổi uống rượu đạo trưởng ngươi chờ chúng ta một chút thôi ai nha ngươi đi như thế nào nhanh như vậy chẳng lẽ lại dưới chân ngươi thanh ưu là một đầu linh thú đạo trưởng ngươi xử lý chúng ta thôi cái này không nói lời nào dám vẻ lộ ra rất cao l ệ n h ấy đi hướng long thành trên đường vương ra tỷ đ ệ một đường đi theo nhất là vương bạch quân trong miệng nói không ngừng vẫn muốn cùng lý du đáp lời đạo trưởng ta cái này có linh cựu uống một chén một lát sau vương bạch quân cắn một chút răng trong tay biến đổi từ trong pháp khí chứa đổ lấy ra một vỏ rượu rượu còn không có khai phong tiêu tán đi ra mùi rượu thấm vào ruột gan làm cho người say mê rượu này không đơn giản vương ngọc chạch sắc mặt khẽ biến thấp giọng nói tỉ ngươi đang dở trò quỷ gì đây chính là phụ thân là long gia l à o thái gia chuẩn bị tiên nhân say coi như muốn kéo l n g hắn ra nhập vừng ra cũng không cần thiết đem cái này lấy ra à. ngươi đừng quản thiếu một đàn sẽ không chết vương b ạ c h quân âm thầm chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nhìn về phía lý du t i ế u ngâm ngâm giải thích lên trong tay rượu đạo trưởng cái này đàn linh cựu tên là tiên nhân say lấy từ linh mạch lòng đất chỗ sâu linh thủy thiên sơn giao chỉ tuyết liên còn có địa hỏa tông viêm hòa chi lại thêm lấy pháp trận chiết xuất sản xuất mười năm mà thành trong thiên h ạ cũng liền nhà ta có được ba hũ ngươi xác định không nếm thử lúc này cùng nhau đi tới lý du vừa vặn đem hồ lô rượu bên trong uống rượu đến một giọt không dư thừa nhìn thấy đặt ở trước mắt tiên nhân say không khỏi lên mấy phần hứng thú hắn đem hồ lô rượu đã đánh qua làm phiền giúp ta rót đầy tạ ơn ấy có ngay gặp lý du rốt c ụ c nguyện ý phản ứng chính mình vương b ạ c h quân chân mày cười một tiếng bắt đầu được một bên vương ngọc chân m c ư ờ một tiếng bắt đầu c m ộ n c c h n m à lao tỷ lúc nào dễ nói chuyện như vậy sẽ không phải nàng là coi trọng người đạo trưởng này đi bất qua nói đến đạo sĩ tiết ú i ra là sống đến coi như không tệ xuất trần đ ặ t ở người tu hành ở trong cũng không ai có thể sánh được cũng khó trách lao tỉ sẽ nhìn với con mắt khác có l ờ i gì cứ nói đi lý du không uống chùa rượu của bọn hắn nghe vậy vương b ạ c h quân một bên rót rượu một bên vội vàng lôi kéo làm quen nói đạo trưởng ngươi đến từ cái nào đạo quán thĩnh vất quan thĩnh vất quan tốt phổ thông danh tự chưa nghe nói qua ngược lại là thượng thanh xem nghe nói qua đó là đạo gia thánh tông vương b ạ c h quân tâm tư như điện tiếp tục nói bóng nói gió hỏi vậy ngươi sư thừa nơi nào ta nhìn ngươi cái k i a đạo trừ tạp h ủ giống như không quá chính thống gia sư lục đạo nhân lý du thuận miệm nói sư phụ danh hảo quá nhiều hắn cũng không làm rõ ràng được cái nào là cái nào dù sao nhớ kỹ ban đầu danh hảo tổng sẽ không sai hay là chưa từng nghe qua ngược lại là lục trần ngộ nghe qua đó là quản h ạ t cục một vị đại năng hắn tại vạn năm băng nguyên chấn đề ép băng p h á c h ma đế là một vị xúc động lòng người anh liệt vương bạch quân tâm lý có chút thất lạc bởi vì lý du miêu tả cùng nàng nhận được tin tức không có đối ứng bên trên trong chốc lát nàng vận chuyển pháp lực vận dụng thuật vọng khí hướng lý du đỉnh đầu nhìn lại trong mắt thất lạc trở nên càng thêm rõ ràng không có hương hỏa công nước ra chỉ điều này nói rõ đối phương cũng không có tại quan phủ nhậm chức chức vị nàng nhận được tin tức là lục trần n g ộ đ ồ đệ cũng là một vị đạo sĩ trở thành chém yêu tôn sứ đằng sau trước diệt thanh hà thôi ra trấn áp lạc hà lại độc thân thu phục hai quận tiêu diệt cùng ma t ộ c cấu kết phạm dương lưu nhà trật đối phương lại thăng n h i ệ m tuần sát sứ dạng n à y một vị tại quan phủ nhân vật hết sức quan trọng trên thân làm sao lại không có công đức hư hỏa lao tỷ người đến cùng đang dở trò quỷ gì vương ngọc trạch xích lại gần phát giác được nhà mình lao tỷ thần thái biến hóa thấp giọng hỏi thăm không có gì là ta nhận l ầ người vương mạch quân bất đắc dĩ cười một tiếng thanh hà thôi ra hòa thuận phạm dương lư nhà bị quản hạt cục tiêu diện một chuyện còn không có t r u y ề n ra chỉ ở một số nhỏ người ở giữa lưu t r u y ề n năm họ thất vào không hiện tại chỉ còn lại có ba họ ngũ vọng những người kia mặt m ũ i không n h ì n được bọn hắn muốn đối với quản hạt cục nổi lên nhưng vô cớ xuất binh thật sự là quản hạt cục nắm giữ chứng cứ quá nhiều cũng quá chân thực thanh hà thôi ra h ò a thuận phạm dương lưu thị làm nhiều việc khác một khi t r u y ề n ra cùng bọn hắn dính l i ễ u quan hệ gia tộc đều sẽ nhận dân chúng chỉ trích mất đi dân tâm cũng liền không có hương hỏa tín ngưỡng cho nên bọn này thế ra không dám cây lớn cờ đường hoàng cùng phía quái vương cùng quản hạt cục đối n ị c h nhưng ở sau lưng còn không biết nổi lên thủ đoạn gì lần này long gia lão thái gia thọ đản to to nhỏ nhỏ thế g i a đều chạy đến chúc thọ ẩn ẩn có hội tụ thương nghị chi thế thái nguyên vương thị không muốn liên lụy quá nhiều lại là cũng bị lôi cuốn trong đó không thể làm gì nếu là có thể nàng muốn cho thái nguyên vương thị thoát ly năm họ thất vọng đều linh k h í khôi phục an an ổn, ổn ổn tu tiên không tốt sao làm cái gì vương quyền tranh b á chạy sẽ chết rất nhiều người nàng không muốn nhìn thấy máu chạy thành sông tràng diện lần này long gia lao thái gia thọ đản người ít nói chuyện cũng ít cùng thế gia khác người lai vãng chúng ta chỉ dâng tặng lễ vật chúc thọ sự tính khác hở hữu vương mạch quân thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc dạy bảo minh bạch. vương ngọc trạch g ậ t đầu hắn xưa nay biết nhà mình trưởng bối lý niệm vương ra chỉ muốn quản lý tốt nhà mình một mẫu ba phần đất sau đó thành thành thật thật tu hành tranh thủ sớm ngày phi thăng một hai vị tiên thần đây mới thực sự là mang bay toàn tộc rất tốt lý du thanh âm phiêu đãm tới à đạo trưởng không có ý tứ ta vừa rồi suy nghĩ chuyện thất thần vương b ạ c h quân kịp phản ứng vội vàng giơ tay lên muốn nói khẳng định rất đầy nhưng lời đến khoe miệng lại là lại nuốt trở vào chuyện gì xảy ra còn không có rất đầy nét mặt của nàng xứng sờ ở bầu rượu này nho nhỏ một cái làm sao còn không có rất đầy cái này không có lý do a cả ngắn răng nàng tiếp tục đi đến đổ có thể rót một hồi lâu hồ lô rượu này là càng ngày càng nặng c h ơ mắt nhìn một v ò rượu lớn đều rót xuống dưới nhưng miệng bình ngay cả một giọt rượu đều không có tràn ra tới chật nàng cười khổ một tiếng đạo trưởng ngươi hồ lô rượu này là pháp khí chứa đ ổ làm sao không nói sớm vương b ạ c h quân vốn cho là chỉ là đổ một chút tiên nhân say mà thôi không nghĩ tới thế mà đem một v ò đều đưa ra ngoài cái này nếu như bị nhà mình phụ thân biết chính mình tùy tiện như vậy liền đem một v ò tiên nhân say ngã cho người khác sợ l à đến tức giận đến dựng râu t r ừ n mắt lý du nghe thấy một n g ụ n rượu hương cảm thấy không sai ý động nói ta nhìn ngươi trong pháp khí còn có một v ò nếu không tiếp tục rớt đầy cái này dọa đến vương bạch quân tranh thủ thời gian che pháp khí đạo trưởng cái này còn lại một v ò cũng không thể cho ngươi đây là nhà ta là long gia l á o thái gia chuẩn bị thọ lễ lý du xem thường nói cái gì thọ không thọ lễ theo ta thấy con rồng kia da l á o thái gia sống đến đầu qua không hết cái này thọ thần sinh nhật đạo trưởng lời này cũng không thể nói lung tung đây là long gia địa bàn đắc tội bọn hắn hạ t r à n g sẽ rất thảm cái này dọa đến vương gia tỷ đ ệ sắc mặt thay đổi liên tục nhìn chung a n h gặp không ai nghe được lúc này mới yên lòng lại như vậy đi Ta người này xưa nay công đạo muốn ngươi còn lại vỏ rượu này ta cho các ngươi một cái hứa hẹn như thế nào lý du g ơ lên hồ lô rượu uống một ngụm tiên nhân say cảm thấy không sai thật không thể cho không có rượu này chúng ta sợ là ngay cả lòng già cựa đều đạm không vào đi đạo trưởng cũng đừng khó xử chúng ta vương b ạ c h quân nhức đầu xoa thái dương không phải vị kia chém yêu tôn sứ còn trắng dựng ra ngoài một vỏ tiên nhân say thật là khiến người ta đau đầu được chưa cái này hai đạo phủ coi như ta đổi vỏ này tiên nhân say các ngươi cất kỹ lý du cũng không ép buộc lung lay hồ lô rượu đưa ra hai đạo kìm cương phủ cho đôi tỷ lệ này sau đó c ư i con bê con tiếp tục thoải mái nhàn nhã cơ rời đi lại có uống rượu không tệ không tệ cái này tiên nhân say cũng không phải hai tấm phổ thông phủ liền có thể đổi đó ai nhìn xem trong tay kim cương phủ vương b ạ c h quân k h ẽ nhất miệng muốn đưa tay ngăn cản cản nhưng cân nhắc đến là chính mình chủ động đưa ra ngoài rượu cũng chỉ có thể nuốt trở vào đi thôi trên đường đi rất nhiều người thế ra chúng ta nhanh chóng vào thành vương b ạ c h quân mặt ủ mày trau nói lao tỉ ta làm sao càng xem càng không thích hợp đạo sĩ kêu hồ lô rượu khá quen giống như ở nơi nào gặp qua vương ngọc trạch nhũ chặt lông mày mới biết luyện yêu ấm đối với không sai chính là thôi ra luyện yêu ấm ta từng theo theo cha đi thôi ra gặp một lần lời này vừa nói ra vương b ạ c h quân ngu ngơ một lát sau đó một bàn tay hô tại nhà mình tiểu lão đệ trên trán nói mò gì nào có người bỏ được cầm luyện yêu ấm trang uống rượu ngươi khẳng định nhận l ầ m mau cùng bên trên chương một trăm tám mươi tám t h à n h hoàng thần phủ chi địa chương một trăm tám mươi tám t h à n h hoàng thần phủ chi địa ở đông châu long thành nguy nga tường thành rộng lớn bằng bạc không chỉ có cao tới mấy chục trượng mà lại liên miên chăm dặm quanh co giống như một đầu ẩn nút cự long ngủ say ở chỗ này tùy thời tùy khắc khả năng bay lên trong thành phòng dãy cao trúc ngựa xe như nước rất có một loại cổ điện cùng hiện đại hỗn hợp phong cách ngựa xe như nước tiếng người huyên náo nhìn qua mười phần phát đạn cùng ngoài thành hoang vu tạo thành sự tranh lệch rõ ràng vào thành dân chúng khẩn trương thần s ắ c lập tức liền làm dịu thật giống như bước vào trong thành liền thu được mười phần cảm giác an toàn không cần lo lắng yêu ma tập k ích từ khi linh khí khôi phục đằng sau thời đại đang biến hóa mặc dù khoa học kỹ thuật vẫn tồn tại như cũ nhưng cổ điện truyền thống nguyên tố cũng là không ngừng xông ra đồng thời chiếm cứ càng ngày càng nhiều sa liền không nói liền nói chỗ gần con đường này hai bên phòng ở nhà cao tầng ít đi rất nhiều ngược lại có rất nhiều cổ lão đ ì n h viện tiểu trung quốc lâm viên thỉnh thoảng còn có thể trông thấy có tu sĩ hóa thành lưu quang ở bên trong xuyên thẳng qua bay lượn linh quang chất động nhưng dạng này lâm viên trang viên h i ể n hách dị thường c h i ế m cứ diện tích cũng mười phần rộng lớn đồng dạng để ép dân chúng bình thường không gian sinh tồn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đạo trưởng ngươi liền thực sự không suy tính một chút thôi gia nhập vương g i a sẽ bị chỉnh tiêu trả thù nhưng gia nhập long hồ sơn vậy khẳng định là không có vấn đề trên đường đuổi theo tới vương mạch quân còn tại khuyên lơn lý du hai người bọn họ còn sư theo long h ổ sơn là long h ổ sơn đệ tử thân truyền bằng không cũng không có khả năng ý thức được hư không ngưng phủ cỡ nào lợi hại thiên phú đúng rồi cái tiêu trịnh tiêu cũng là long h ổ sơn đệ tử không h ứ n g thú lý du không để ý đến hai người vừa mới đi vào trong thành liền lấy ra bắt quái phương vị quận thôi diễn lên ma u y ề n phương vị nhưng mà cái tiêu bắt quái kim đồng hồ tại cao tốc xoay tròn thế mà xác định không xuống vạn linh dục nghiệm tràn ngập t h i ê n địa tín ngưỡng thanh â m bao phủ toàn thành thần lực phô trường khiên động lòng người tòa long thành này lại có thần linh trấn thủ lý du hơi nhúm mày mà lại vị thần này kỳ tại long thành dân chúng trong lòng chứng cứ địa vị rất cao vàng không cũng ngưng tụ không được nhiều như vậy thuần túy tín ngưỡng đem nơi đây thiên địa hóa thành thần p h ụ chi điện cái gọi là thần p h ụ chính là thần linh p h ụ đệ tòa long thành này đã biến thành vị thần này kỳ p h ụ đệ mà nơi này dân chúng chính là hắn phải bảo vệ tín đồ thần sinh tại lòng người không có những dân chúng này tín ngưỡng trèo trống thần vị cũng sinh ra không được sẽ tiêu vong cái tiêu kỷ l i ề n sơn m ạ c h nguyên bản sân thần chính là như vậy đạo trưởng người đây là đ à n g kham dư thôi diễn long thành thay thế vương b ạ c h quân tranh thủ thời gian lên tiếng mau dừng lại tòa long thành này có thành hoàng thủ hộ dân chúng trên dưới một lòng ủng hộ mạnh hơn thiên cơ cũng mạnh bất quá tòa long thành này tám triệu dân chúng là người ngươi sẽ bị phản v ệ có ý tứ từ khi sau khi xuống núi lý du phong sơn thần thần sông cũng là lần đầu tiên trông thấy tự hành thành thần còn như thế bị dân chúng ủng hộ thần linh thành n g y hoàng không đơn giản lý du thu hồi bắt quái trạc quận quyết định không cưỡng ép tôi diễn miễn cho bị thương tám triệu dân chúng tín ngưỡng cẩn thận nói n g h e một chút lý du đối với nơi này thành hoàng cảm thấy hứng thú long thành là toàn bộ đông châu chỗ an toàn nhất cũng là bởi vì nơi này có một tôn thành hoàng si bị vóc lượng ngư quỷ xả thần cũng không dám h o ả loạn liền ngay cả rất nhiều dân chúng gia đình bị v ặ chỉ cần đầy đủ thành tính cũng có thể thỉnh cầu thành hoàng kết thúc cầu thuốc tiêu thai hữu cầu tất ứng rất linh nghiệm bởi vậy long thành dân chúng đều đối với no tín ngưỡng không gì sánh được nói đến vẫn rất vừa vặn long ra l á o thái ra thọ đ à n một ngày trước chính là mỗi năm một lần thành hoàng miếu sẽ đến lúc đó toàn thành bách tính đều tế bái vương b ạ c h quân tranh thủ thời gian giới thiệu thành này hoàng coi là thật có như vậy thần cảm thụ được không trung p h i ê u đáng tín ngưỡng lý du cũng phát giác được nơi này dân chúng tín ngưỡng lạ thường nhất trí cũng lạ thường thuần túy cố động xem ra đối với cái tia thành hoàng là phát ra từ nội tâm thờ phụ chính là có như vậy thần vương mạch quân trọng trọng gật đầu ta từng thấy tận mắt thành hoàng hiền linh cái thiệt thật là một tôn thần kỳ cái này tám triệu dân chúng thờ phụng cũng không làm được giả bọn hắn chính là chứng minh tốt nhất ngay vậy lý du lược trầm xuống l ạ g yên xác thực như vậy lấy đại hạ dân chúng n i ệ m tính coi như thần tài tại thế cũng không thể nào làm được người người hài lòng luôn có người tài hai chống không người dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ trước dập mấy cái khấu đầu nếu là không linh nghiệm vào lúc ban đêm liền có thể đem thần tài dẫm tại dưới chân ném vụn nhưng cái này hết lần này tới lần khác liền không thích hợp nơi này thanh hoàng làm sao lại như vậy thần thông còn lại để tám triệu dân chúng tất cả đều tin p ụ không một không hài lòng sự tình gia khác thường tất có yêu nói đến sư phụ từng tại hoa nguyệt lâu điều tra yêu tinh khôi phục sự kiện liền từng đề cập tới có người âm thầm sắc phong thành hoàng thu liễm hưng ơ hỏa về sau liền không giải quyết được gì giữa hai cái này sẽ có hay không có liên hệ nào đó đều thời đại nào xã hội hiện đại muốn giảng khoa học đừng cả ngày chỉ muốn cầu thần bái phận hai người các ngươi đừng tin cái k i a thành hoàng lý du nhìn xem hai người có chút nghiêm túc mà vươn g ra tỷ đ ệ nhìn xem lý du mặc trên người đ ả bảo giữ im lặng trầm mặt thanh âm đinh hai nhức ốc ngay tại hai người hai mặt nhìn nhau thời điểm một đạo âm thanh kích động cách rất xa liền truyền tới đạo trưởng ta xem như đem người chờ được liêu thanh phong hưng phấn phất tay một đường chạy trở tới mà nhìn thấy liêu thanh phong vươn g g i a tỷ đệ biểu lộ xương sở liêu ra cái kia đại công tử hắn tại sao biết đạo trưởng nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói cái này liêu thanh phong chính là liêu ra đời sau gia chủ nhìn kỳ thái độ tựa hồ đối với lý đạo trưởng tương đương tôn kính ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm lại một đạo thanh â m quen thuộc ở bên thai vang lên nói đạo trưởng long nguyện quân có việc gấp ứng phó không có khả năng tự mình đến tiếp người để cho ta cho người chịu nhận lỗi người nói chuyện chính là long h ổ sơn tứ đại thiên sư một trong trương thiên thịnh trương thiên sư ngươi tại sao lại ở chỗ này vương b ạ c h quân kinh ngạc che miệng các ngươi làm sao đi theo đạo trưởng bên người trương thiên thịnh đồng dạng kinh ngạc chúng ta đang trên đường tới gặp đạo trưởng liền kết bạn đồng hành vương b ạ c h quân một bên giải thích vừa quan sát trương thiên thịnh thần sắc nàng làm sao từ đó nhìn ra lớn lao kinh ý trong lúc nhất thời hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trương thiên thịnh tại long h ổ sơn bên trên thế nhưng là thần tiên cấp bậc nhân vật a liệu thanh phong nói ra đạo trưởng tàu xe mệt mỏi biết ngươi ở không quen khách sạn lo nguyện quân an bài cho ngươi một chỗ biệt viện quên đi thôi nàng t r a n g viên ta càng ở không quen quen lý du q u á t tay hắn cũng không có quên y tại giang nam thành vậy ngay cả đêm cuốn gói chạy trốn một đêm cho ta tại thành hoàng miếu phụ cận tìm trụ sở xem ra biểu mội lại một lần thất vọng liêu thanh phong ở trong lòng mặc niệm một câu sau đó đáp tốt đạo trưởng mời tới bên này mời tới bên này bên kia đường ta quen trương thiên thịnh chân chó giống như đi tại phía trước nhất dẫn đường nhìn hắn bộ này định n ọ t dáng vẻ vươn g ra tỷ đ ệ lướt nhau rốt c u c ý thức được không thích hợp bọn hắn mười phân sai người đạo trưởng này nhìn qua thường thường không có gì lạ kỳ thật thân phận bối cảnh cao đến và người cũng còn thất thần làm cái gì còn không mau mau đ ổ i theo lúc này trương tiên thịnh hướng phía hai người nháy mắt ra hiệu hai cái này ngu xuẩn may mắn đi theo đạo trưởng bên người còn không biết được nắm chặt cơ hội nếu có thể học được một hai đạo phủ đầy đủ bọn hắn v à i đời đều chút vui chương một trăm tám mươi chín thần cung linh chương một trăm tám mươi chín thần cung linh long thành ngoại ô phía nam liên miên không lớn thôn trang nương tựa tại cánh đồng bắt ngát trên vùng bình nguyên chỉ có một ngọn núi đột ngột đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong m â y hơi khói l ợ lờ trong không khí tản ra pháo nến hương thiêu đốt khô nóng khí tức trên núi do người toán loạn nối liền không dứt từ ban ngày náo nhiệt đến đêm tối lại từ đêm tối náo nhiệt đến ban ngày chỉ vì trên núi này có một tòa thành hoàng miếu đạo trưởng nơi này thôn dân nói cái gì cũng không chịu đem sân nhỏ bắn đi liền ngay cả thuê cũng không chịu liêu thanh phong sắc mặt không phải quá tốt đạo trưởng đến long thành ngày đầu tiên chính mình liền không có chiêu đãi tốt cái này thật sự là không thể nào nói nổi bởi vì trên núi giang kia thành hoàng miếu lý d u nhìn thoáng qua cái kia hương hỏa lượn lờ núi góp nhặt công đức hương hỏa gần như hóa thành thực chất toàn thân kim quang nở rộ rộng lớn bàng bạc chính là nơi này thôn dân nói tới gần thành hoàng miếu nhận phù hộ sẽ càng nhiều liêu thanh phong bất đắc dĩ nói lấy nơi này thành hoàng s á c thực rất linh nghiệm người người đều tin p h ụ c trương tiên h thịnh tựa hồ biết một chút nội tình phát ra một tiếng cảm khái người gặp qua lý du nhìn về phía hắn gặp qua trương tiên h thịnh trầm giọng nói nửa năm trước có ma tộc lẫn vào trong thành y đồ mê hoặc nhân tâm là t h à n h hoàng h i ể n linh tại chỗ chu sát ma tộc cũng đem bị mê hoặc dân chúng tâm thần một lần nữa tẩy luyện một lần về sau vì để tránh cho những chuyện tương tự tái diễn phạm là thành kính người thờ phụng từ thanh hoàng miếu sau khi đi ra công đức a o sẽ tự động ngưng tụ ra một viên tịnh tâm châu ăn vào người đúng vậy thụ ma niệm xâm nhập liền ngay cả tu sĩ phục d ụ n g đằng sau cũng hiệu quả rõ rệt có thể hàng phục tâm viên ý mã không sinh ra t â ma m lý du gật đầu nghe không sai đây cũng là từ trên căn bản giải quyết ma tộc xâm lấn lòng người nguy hại chỉ là đáng tiếc phương pháp này chỉ thích dùng cho long thành đại hạ còn lại thành thị cũng không có thành hoàng sinh ra bằng không ma tộc nguy hại liền không đáng giá nhắc tới ma tộc đối với đại hạ lớn nhất nguy hại chính là có thể vô thanh vô tức xâm nhập lòng người để cho người ta sinh ra t â ma m đồng thời lấy ôn dịch hình thức truyền bá khó lòng phòng bị theo ta đã biết quản hạt c ụ bên kia một mực tại nghiên cứu làm sao để thành hoàng sinh ra chỉ là bọn hắn chỉ có hương hỏa c ô n g đ ứ c lại là từ đầu đến cuối không có tiến triển lúc này một mực yên lặng lắng nghe vương mạch quân rốt cục có thể chen vào nói lý du nói ra muốn phong thần cẩn thần cùng linh hương này lửa công đ ứ c chỉ là linh quản hạt cục chỉ có linh mà không thần tự nhiên không thể thành công hắn đã phong qua hai lần thần vị từng có kinh nghiệm ở phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng thật là cao thâm nghe không hiểu trương tiên thịnh bọn người mặt lộ hoang mang khiêm tốn tỉnh giáo lý du giải thích thần vị không phải tùy tiện sách chỉ a miêu a cậu liền có thể kế thừa thần tức ý thức linh tức lực lượng quản hạt cục có được đại lượng hương hòa c ụ n g h ư c cũng chính là có được sáng tạo thần vị lực lượng nhưng phù hợp thần vị nhân tuyển càng cần xứng đôi ý thức rất khó sinh ra thủ sơn cả một đời sắp gặp tử vong lưu bá ra đời đ á m ý thức này d ư ơ n g thủ lạc hà năm trăm năm lực lượng rơi xuống hà bá vằn g vào đã sớm đạn sinh ý mới có thể nâng cao một bước lột sắc thành trở thành thần sông c ố này thần ý mới là khó có nhất có thần ý mới có tư cách nhận thiên địa tán thành trương thiên thịnh có chút hiểu được trong mấy người tu vi của hắn cùng cảnh giới cao nhất có chỗ lý giải mà liệu thanh phong bọn người thì là hai mặt nhìn nhau không có khả năng lý giải tại trong nhận biết của bọn hắn chỉ cần lực lượng đ ặ tới t nên có thể xưng ơ thần mới đối đạo trưởng nếu không ngươi vẫn là đi trang viên đi long nguyện quân sẽ rất vui vẻ tìm một vòng không có tìm được trụ sở liều thanh phong mở miệng thuyết phục không đi lý du cự tuyệt con rồng kia nhà trang viên không nội cũng được không hứng thú thế nhưng là nơi này cũng không có chỗ ở a có địa phương ở lý du nhìn xem đâm đầu đi tới một bóng người trên mặt lộ ra ý cười đó là một loại trông thấy chó nhà giàu khái hoặc đạo trưởng ngươi có thể tính tới a đơn giản ta nhớ đến chết rồi nhận được tin tức vương b ắ t thâm một đường chạy chậm trên mặt đắp lên thịt mỡ cười n ở hoa hắn là đêm qua thu đến c h ấ n ma ti t h ủ t ọ a tin tức nói ra giải tiến về long thành mệnh hắn cực kỳ an bài c h ấ n ma ti vương g i a tỷ đ ệ nhận ra vương b ắ t thâm người mặc quần áo trong lòng giật mình làm sao người đạo trưởng này còn cùng c h ấ n ma ti có gặp nhau đạo trưởng rất khéo ta ở chỗ này vừa v ẫ n có một chỗ biệt viện ngươi nếu là không có chỗ đặt chân có thể ở tạm ở nơi đó vương b ắ t thâm đi thẳng vào vấn đề nói ra không đối ngươi ở chỗ này tại sao có thể có biệt viện liệu thanh phong không có khả năng lý giải chính mình thế nhưng là tốn công tốn sức cũng không có làm ra một tòa sân nhỏ thực không dám d i ấ u dếm từ khi bị quỷ vật quấn q u a t h â n lá gan cũng rất nhỏ m u a đến một chỗ chuyện thứ nhất chính là cầu thần bái phật vì chiêm ngưỡng thành hoàng gia dung nhan ngay tại cái này mua một mảnh đất đóng một tòa sân nhỏ vậy cũng không đúng nơi này thôn dân ngay cả sân nhỏ đều không bỏ được bán chớ nói chi là đây chẳng qua là ngươi tiền thêm đến không đủ nhiều ta bỏ ra mười khối linh thạch vương b á c thâm cười nhạt một tiếng lời nói hời hợt ngữ bên trong lộ ra một cỗ hào hoa xa xỉ năm mươi triệu không đủ vậy chỉ dùng linh thạch mua một khối không đủ vậy liền mười khối liêu thanh phong mười khối linh thạch đó là kim đan kỳ một tháng cũng vụng liền xem như bọn hắn l i ê u ra cũng không dám tùy tiện như vậy lãng phí thế ra càng lớn càng giật gấu va bay chi phí hoàn toàn không đủ cho dù là hắn một tháng cũng chỉ có một khối linh thạch chi phí hắn lúc này mới nhớ tới mập mạp chết bầm này không biết gặp vật may trong nhà khoán g mạch nô ra Gia giang nam tỉnh lớn nhất linh mạch bây giờ bị quản hạt cục hợp nhất mập mạp chết bầm này cái gì đều không cần làm mỗi tháng hứa hẹn cung cấp linh thạch đều là trên trăm khối để cho người ta ghen tị trong lòng tóc thẳng chua tại một chỗ ba vào ba ra tòa nhà dừng lại liễu thanh phong hướng lý du chắc tay đã như vậy đạo trưởng chúng ta trước hết đi táo biệt không dám nhiều hơn váy dày vậy chúng ta vậy vương bạch quân háo miệng cũng muốn tạm biệt muốn theo theo trương thiên thịnh rời đi tại long hồ sơn bên trên bọn hắn thế nhưng là không có tư cách đi theo ở trên trời sư bên người thỉnh giáo hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội cũng không thể bỏ lỡ không các ngươi không m u ố n ai ngờ bọn hắn vừa mở miệng liền bị trương thiên thịnh trừng mắt trở về sau đó thật nhanh xuất ra hai khối linh thạch vương thí chủ đây là ta long hồ sơn đệ tử cũng không có trụ sở liền để bọn hắn ở chỗ này ở lại mấy ngày đi dễ nói dễ nói gặp có linh thạch thu vương bát thâm vung tay lên nào có không đồng ý đạo lý sư tổ chúng ta vương ra tỷ đ ệ há miệng muốn nói lại bị đánh gây nói theo dài bao dài điểm kiến thức trương tiên h thịnh thấp giọng nói ra không thể nghi ngờ sau đó bước chân vội vã rời đi mà trông lấy trương tiên h thịnh cùng liễu thanh phong hai người rời đi bóng lưng lý du nhược có chút suy nghĩ hắn luôn cảm thấy đến hai người này có chuyện gì đang gạt chính mình liên quan tới long nguyện quân tính toán không trọng yếu hay là trước tiên đem ma h u y ề n tìm tới lại nói chuẩn bị một chút tối nay núi lý du nhìn về phía vương bát thâm lên núi vương bát thâm sửng sốt một chút đi đâu ngươi không phải là muốn chiêm ngưỡng thành hoàng dung nhàn sao lý du khoát tay tùy ý cười nói ta mang ngươi khoảng cách gần h ả o h ả o chiêm ngưỡng một chút về phần là dung nhàn hay là di dung vậy phải xem thành này hoàng đến cùng có bao nhiêu c â n lượng chương một trăm chín mươi long g i a bán nữ nhi chương một trăm chín mươi long g i a bán nữ nhi long g i a khoảng cách long g i a lao thái ra thọ đản còn có ba ngày to to nhỏ nhỏ con em thế ra nối liền không dứt từ bên ngoài chạy đến long thành xe sang trọng vô số rừng sắt ở ven đường thậm chí còn có phi hành pháp bạo thỉnh thoảng lướt qua chân trời g á n g lâm nơi đây thô chớ đóng đ một xe một xe trong, trong thành đã sớm t h u y ể n ra đến có không ít gia tộc thống hạ vừa liếng không tiếc móc sạch vừa liếng đem có thể lấy ra tài bảo một mạch tất cả đều đem ra điên cuồng đến cực điểm gây nên cố này điên cuồng trào lưu nguyên nhân không phải long gia lão thái gia thọ đản chủ yếu là ngay tại một chu thiên long gia đột nhiên tuyên bố muốn vì long nguyện quân tuyệt thân c ư ớ i nàng chẳng những sẽ thu hoạch được long gia tài nguyên còn có cái tia cựu phượng huyết mạch truyền thừa huống chi long nguyện quân mỹ mạo đã sớm vang vọng đại hạ coi như không có long gia bối cảnh không có cựu phượng truyền thừa theo đuổi n à n g người cũng là vô số kể thế là đại hạ thế g i a triệt để lên rồi chạy theo như vịt chạy đến long thành lần này làm sao bây giờ lao thái g i a này làm sao ngay cả thương lượng đều không thương lượng liền phải đem n g u y ệ n quân cả đi trong trang viên liều thanh phong sau khi trở về điều tra xong bên ngoài tình huống mặt mà ủ mày trau hiện tại long gia bậc cửa đều bị đập á t những con em thế ra tia chen chút chúng một chỗ tất cả đều là mẹ nó đi cầu thân trương thiên thịnh đào tại đầu tường nhìn xem những cái kia mặt lộ cùng nhiệt gia hỏa nhất nếp, nếp miệng bọn gia hỏa này là thật điên rồi thế mà tán g ra bại sản đi cầu thân nhưng cái này cũng bình thường bối cảnh mỹ mạo lại thêm thực lực long nguyện quân có thể xưng nhân gian phú quý hoa cái nào thanh niên gặp được không mơ hồ dứt bỏ mặt khác không nói chỉ là cựu phượng huyết mạch truyền thừa dù là long nguyện quân g á n g dấp càng như hoa cô nương một dạng những thế ra này cũng sẽ xem nàng như thành bảo bối đối lãi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh cựu phượng không cần đi làm bất luận cái gì hoài nghi đặc ở bất kỳ thời đại nào thực lực đều là thê đội thứ nhất đứng hàng đ ỉ n h tiêm tồn tại cái này không phải cưới lao bà đây là xin mời thủ hộ thần về nhà a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dòng này ra lao thái ra đầu góc có phải bị bệnh hay không thế mà đem như thế một tôn thủ hộ thần đ ẩ y ra phía ngoài trương tiên h thịnh không hiểu rõ lắm long g i a cách làm bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ta sẽ không lưu tại long g i a chẳng đem ta bán t ố t giá tiền lúc này đã bế quan ba tháng long nguyệt quân thành công phá quan từ giữa phòng đi ra thần s ắ c lãnh đạo chậm nhìn về phía liêu thanh p h ò n g ngự ký ôn hỏa quan tâm nói nhìn thấy đạo trường sao liêu thanh phong có chút hổ thẹn ó i đạo trưởng không muốn đến trang viên bây giờ ở tại thành hoàng miếu sơn hạ nông trường ai chuyện trong dự liệu long nguyện quân than nhẹ một tiếng cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n đạo trưởng móng heo lưng kia đoán chừng ở trong lòng vẫn là đem chính mình liệt vào sinh ý đồng bạn ngay cả bằng hữu cũng không tính các loại chuyện nơi đây ta tự mình đi b á i phòng đạo trưởng nói xong long nguyện quân ôn hòa t h ầ n sắc trong nháy mắt rút đi ngược lại thay đổi một cỗ người sống chớ gần băng lãnh dậm chân đi ra ngoài thời khắc này nàng giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ không che giấu chút nào tự thân phong mang lại giống như một đoá hoa hồng có gai bất luận kẻ nào cũng không thể đục vào nàng ôn hòa cùng nhu tỉnh chỉ thuộc về đạo thân ảnh kia long nguyện quân trở về lâu như vậy ngay cả cùng lao thái ra một cái thỉnh ăn đều không có trong mắt ngươi còn có hay không hắn vị gia gia này long đàm chạm tại cửa ra vào c h ắ c cứ lên tiếng hắn cũng coi là gia gia của ta long nguyện quân q u ỏ e môi nhấc lên một vòng n i ể m ai mẫu thân bỏ mình đằng sau hắn liền rốt cuộc không có cầm nhìn tới chính mình nếu không phải là mình thành công chuyền gia cựu phượng sợ là lần này thọ đản chính mình ngay cả cái thiếp mời đều không có ngay cả long gia cửa lớn đều đạm không vào đi đừng tưởng rằng ngươi truyền thừa c ự phượng liền có thể không coi ai ra gì mặc kệ ngươi như thế nào trên người ngươi có một nửa c h ả y long da máu là người của long da phải nghe theo từ gia tộc phân phó long đàm trong mắt hiện lên một tia ghen ghét hắn vì cái gì liền không có tốt như vậy mệnh trên thân không có cựu phượng huyết mạch làm hại hắn bây giờ vì cái tia một tia tiêu t ả n đến không biết bao nhiêu long huyết mạch liều sống liều chết đau đến không muốn sống long nguyện quân thần s ắ c đạm mạc nói nhảm nhiều quá dẫn ta đi gặp hắn nói đến t r o n g t r ọ c nàng ở làm âu thân lưu lại t h i ê n v i ệ n dòng này nhà chính thức s ấ t nhỏ cho tới bây giờ không có bước vào qua liền ngay cả vị tia ra ra phòng ngủ vị trí cụ thể ở đâu cũng không biết ngươi nên cảm tạ chúng ta long da vì ngươi cung cấp một cái rộng chọn trồng hiền lành bình đại long đàm dẫn đường âm dương q u á i khí long nguyện quân sắc mặt không thay đổi nghe nói ngươi cùng long nguyên tại vân hải thiên cung bị người g i ế t một lần ngươi là muốn nói ta phế vật long đàm cảm thấy nục nhác không ta là muốn nói cố mà chân quý ngươi mỗi ngày thời gian dù sao ngươi sống không lâu long nguyện quân ý vị thâm trường nhìn xem hắn quản hạt cục bên kia không t i ế t vận dụng hương h ò a công đ ứ c che đậy thiên cơ một mực đối ngoại giấu diếm đạo trưởng ti t ư c nhưng nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở ngươi nói sai là người kia sống không lâu nguyên thúc đã đích thân tới thúy vi tình long nguyên cười lạnh một tiếng xem thường long n g u y ệ n quân dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua cái này vô c h i ra hỏa không nói nữa cùng người chết không cần nói nhảm nhiều như vậy chật nàng xuyên qua hành lang dài dàn g dặc vượt qua bảy cái quang trong lúc đó đi ngang qua một cái định viện bên trong đứng đầy đi cầu thân nhân chất đầy vô số tài bảo cuối cùng tại long gia đại sảnh gặp được gia gia của nàng long gia lao thái g i a trên danh nghĩa long gia người cầm lái về phần cái này thực tế người cầm lái đương nhiên chính là nàng phụ thân cái k i a lúc trước vì tranh đoạt long gia quyền lợi tốn sức tâm tư từ liễu gia đem mẫu thân lừa gạt tới tay thu hoạch được cửu p ư ợ n g huyết mạch chi lực trợ lực cuối cùng lại vì quyền lợi đem m â u thân hại chết rắp rưởi không có gì bất ngờ xảy ra rắp rưởi này sợ là lại đứng tại phía sau màn điều khiển hết thảy không hề lộ diện ngươi rốt cục trở về long gia lão thái gia ngồi tại trên ghế b ả n h t ă n g thương hô lên câu đầu tiên nếu trở về vậy liền đem thân thành đây là hắn nói câu thứ hai vinh dương trịnh gia trị tiêu vững xuống tư thái nguyện ý cưới ngươi gả đi đây là hắn nói câu thứ ba không có hàn huyên không có khách sáo chỉ có không thể nghi ngờ ngắn ngủi ba câu nói liền đem thế gia hảo môn bên trong vô tình lợi ích là bên trên đấm máu triệt lộ không bỏ x u t có phải hay không trịnh tiêu ra giá cao nhất. long nguyễn quân l ạ n h g i ọ n g cười một tiếng không có thế lương cũng không có oán hận hết thẻ bi thương đã sớm tại mẫu thân chết đi đêm mưa k i a chạy hết còn lại liền chỉ có không thể phá hủy kiên nghị lao thái gia mở ra con mắt đụng đầu lần thứ nhất chăm chú nhìn cháu gái hắn thích hợp nhất ngươi lúc đầu không cần như vậy tốn công tốn sức có thể lao thiên quá lọt mắt xanh nữ nhân này để nàng thu được cựu phượng truyền thừa cũng liền có cùng mình đối thoại tư cách cháu gái này tính tình cùng nàng chết đi mẫu thân giống nhau như lúc không nghe dạy bảo cũng dung nhập không được long gia các nàng là một loại người từ trong lòng liền xem thường long gia dạng nay chái muốn tới làm gì dùng nếu ta không đáp ứng lại nên như thế nào đây là lo nguyện n g quân nói câu nói thứ hai lão thái ra đục ngầu ánh mắt đột nhiên sắp bén vậy ngươi vĩnh viễn cầm không trở về mẫu thân ngươi thi hải nàng sẽ vĩnh viễn bị trấn áp tại tòa l o n g dưới tháp chương một trăm chín so sánh cùng nhau ngươi chính là dưới chân sâu kiến chương một trăm chín so sánh cùng nhau ngươi chính là dưới chân sâu kiến các ngươi thật sự là đầy đủ vô xỉ lo nguyện n g quân thần sắc mang theo một vòng thê lương đây chính là mẫu thân đã từng liều chết cũng muốn bảo vệ lão ra vì lợi ích vì quyền lợi cùng địa vị bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa có thể chẳng biết xấu hổ có thể không chút nào muốn mặt mũi nhưng muốn để cho ta dễ dàng như vậy liền q u ấ t phục các n g ư ơ i tính toán đánh cho quá tốt long nguyện quân âm thanh lạnh lùng nói phu quân của ta nhất định phải mạnh hơn ta chỉ cần trong bọn họ có người chiến thắng ta ta lập tức cam tâm tình nguyện gả ra ngoài nếu không coi như phế bỏ cựu phượng huyết m ạ n h ta cũng sẽ không đồng ý tốt một lời đã định liền theo ngươi nói xử lý long gia l á o thái ra trên khuôn mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý ngươi thua liền thành thành thật thật gả đi nếu là nơi này không ai có thể thắng ngươi ta cho phép ngươi mang theo thi hải rời đi long gia long nguyện quân cao ngạo nhất định sẽ trở thành nàng lý do thất bại long nguyện quân đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn c h ậ n đi ra đại sảnh nhìn về phía đen nghị định viện hèn hạ kém tài người không xứng làm trượng phu của ta thắng qua ta người ta long nguyện quân nghe theo phân phó lời này vừa nói ra lập tức ở định viện xôi trào d ô n g nay huyện quân là muốn dùng võ trọn phu a nhưng là dù là nàng đã thức tỉnh cựu phượng huyết mạch cũng mới thời gian m ấ y tháng lại có thể mạnh đến cái tình chặn gì huyện quân ngươi sao phải khổ vậy chứ sớm đã chuẩn bị đã lâu chỉ tiêu tự tin đi ra vung vẩy ngọc phiến trong tay một bộ công tử văn nhã hình tượng trong miệm lấy dáng tươi cười muốn cưới ta trước nhìn ngươi xứng hay không long nguyện quân không có cho hắn chút nhan sắc nào lấy thế xét đánh lôi đình lập tức đập thủ vẫy tay một cái cựu phượng hư ảnh tại sau lưng vật quanh chí đạo khác biệt phượng hoàng thanh â m to rõ thang thiên toàn lực một trưởng cựu phượng cố nhiên cường đại nhưng ta trịnh ra tử tiêu lôi mãng cũng sẽ không kém bao nhiêu chị tiêu cười nhạt một tiếng trong tay ngọc phiến bung ra giang rác ở giữa cánh tay to lớn lôi đình v ậ mẹo hóa thành từng đầu mãng xà bắn ra phóng tới long nguyện quân cựu phượng hư ảnh cùng lôi mãng xà bắn ra phóng tới l o n nguyện tạc phát ra run dậy lốp tiếng vang tràn diện dọn cựu phượng đứng hàng n ấ p thang thứ nhất thần thú mà tử tiêu lôi mãng tuy là n ấ p thang thứ hai nhưng trịnh tiêu tu hành nhiều năm truyền thừa hồi lâu thân thể gần như hóa thành thực chất lực lượng muốn vượt qua rất nhiều gian g i á c lôi mãng mở ra huyết tinh m g ệ n rộng lôi tương phun trào lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cắn lấy cựu phượng trên cổ lập tức máu me đầm địa thê thảm tê minh thanh âm ở trên không văn động trịnh tiêu cười nhạt một tiếng trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng lay động ta là kim đ ă n g cảnh mà ngươi bất quá là trúc cơ cảnh trên người cựu phượng huyết mạch cũng mới kích phát một tầng cùng ta năm điểm lôi mãng trinh lệch rất xa mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện đến xem, ngươi cũng đánh không lại ta n g u y ệ n quân ta hẳn là có tư cách coi người trợ phu thanh â m của hắn không lớn không nhỏ lại là rơi vào trong lỗ thai của mỗi người dẫn tới đám người ghém ắ t mắt lộ ra vừa hãi vừa sợ thần sắc nhìn qua hắn kim đăng cảnh năm điểm tử tiêu lôi mãng hai điểm này tùy tiện phương diện nào đặt ở toàn bộ đại hạ tới nói đều là đứng hàng đình tiêm thiên tiêu bất quá cũng như vậy hết ngồi lẻ giếng chưa thấy qua chân chính thiên địa mới thúc đẩy sinh trưởng ra ngươi dạng này vô c h i vô ý long nguyện quân đáy mắt ở hững t r ợ lại là một trưởng n à n h g a trong khoảnh khắc đạo thứ hai cựu phượng hư ảnh thình lình ngưng tụ g a bang bắc hòa di giống như phượng hoàng n h i t bản bỗng nhiên nổ tung hai đạo cựu phượng hư ảnh kết hợp mà một sinh trưởng ra cái đầu thứ hai cựu phượng đệ nhị thần tính đã thành xoẹ xẹt nguyên bản cắn lây cựu phượng trên cổ lôi mãng tại lợi chào sắc bén cào một chút lập tức máu thịt bé b é lân p i ế n vẩy da huyết nhục tiêu tán thê l ư n g ngã trên mặt đất đồng thời lòng nguyện con khí thế trên người hào phóng chúc cơ cảnh khí tức lập tức phá vỡ thình lình thẳng vào kim đan lại là một trường đập n ệ n tại trình tiêu trên thân thân thể của hắn giống như bị xe tải lớn bay, trung đập nghện tại chỉnh t trên thân thổ huyết không chỉ một mặt kinh sợ một năm không đến thời gian ngươi đã đột phá đến kim đan cảnh không chỉ là kim đan còn có cái kia hai điểm c ử u phượng huyết mạch tại thời gian một năm căn bản là làm không được so sánh cùng nhau ngươi bất quá là một chân bên dưới sâu kiến may mắn nhặt một hạt đạo hạt liền xem như trên trời n h ậ n nguyệt lo nguyện n g quân nhìn xuống hắn một đôi trong mắt không che giấu chút nào đối với đạo thân ảnh kia truy cầu mà ta rất may mắn thu được hắn mấy phần q u ả tặng tẩy tùy đan nàng tứ l i ế u thanh phong nơi đó mua được một viên đạo trưởng luyện chế tẩy tùy đan bế quan tu luyện hơn tháng liền đụng chạm đến kim đan mở cửa nhìn xem không còn che giấu nhiệt liệt tình cảm lo nguyện quân liều thanh phong nhịn không được che mặt. lần này là thật hoàn tay toàn bộ đại hạ đều biết biểu tỷ ưa thích đạo trưởng cái này thần minh truyền thừa phóng đại một loại nào đó tính cách đặc tính có đôi khi thật sẽ để cho người ta xã hội học tử vong chỉ mong lực lượng biến mất long nguyện quân sau khi tỉnh lại sẽ không trách cứ chính mình không có ngăn đón nàng chính tiêu tâm thần của nộ muốn gào thét trên mặt nổi gân xanh giống như c h i ề u chứng n ú c ních trên đời này không có mấy cái nam nhân có thể chịu đựng nữ nhân mình thích ở trước mặt tất cả mọi người đ ụ c nhã hắn cái này cùng trước mặt mọi người thẳng thắn nói hắn không được khác nhau ở chỗ nào ai ngươi đến cùng nói tới ai hắn gào thét tiếng nói gào thét long nguyện quân rõ ràng khinh miệt nhìn hắn một cái chợ không còn phản ứng mà là quay đầu nhìn bốn phía thanh lanh đôi mắt hàn ý bắn ra bốn phía còn có ai muốn lên đài đánh với ta một trận lời này vừa nói ra yên lặng như tờ tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống không dám đối mặt nói đùa cái gì kim đăng cảnh hai điểm cựu phượng huyết mạch thất t ỉ n h đổi lại bất luận cái gì một đầu đều không phải là bọn hắn có thể chống lại có thể nói như vậy thế hệ trẻ tuổi liền không có thực lực như vậy cái này cùng b ậ t hoặc không có khác nhau long nguyện quân không che giấu chút nào khinh miệt để trịnh tiêu nổi giận ngón tay khảm tiến bàn tay máu me đầm địa trước khi tới hắn hoàn toàn không có nghĩ qua là như vậy c ụ c diện lấy làm tự hào thực lực cùng tôn nghiêm hiện tại tựa như là bị người nhét vào dưới chân điên cùng t r ả đạp long gia l á o thái ra sắc mặt cũng là trong nháy mắt tâm trầm cái này c r ị n h gia muốn lấy lôi mãng giao hợp c ử u phượng tẩy luyện huyết mạch tiến thêm một bước thế nhưng là không tiếp đại giới hiến tới một viên kéo dài tuổi thọ tuổi quả hắn ngay cả lễ vật đều thu nếu là không có đem long nguyện quân cả đi chẳng lẽ lại còn phun ra hao tổn tuổi thọ phải không long đàm đi đến theo hầu trầm giọng nói tại đế kinh long nguyện quân đã từng trước mặt mọi người chẳng biết xấu hổ giữ gìn một vị đạo sĩ không có gì bất ngờ xảy ra nàng tâm hệ gia hỏa chính là cái k i a đạo sĩ rộng đạo sĩ tại sao lại là đạo sĩ chúng ta long gia gần nhất có phải hay không cùng đạo sĩ có thủ lại tới hỏng chuyện tốt của chúng ta lao thái gia thần sắc rết r u n ánh mắt sâu thẳm đi đi đem đạo sĩ tia móc ra bước long nguyện quân đi vào khuôn khổ về phần đạo sĩ tia có cái gì bản lĩnh tuyệt đối không thể thiên hạ đạo gia chính thống xuất từ thượng thanh c u n g trừ cái đó ra long gia không sợ bất luận cái gì đạo có tốt long nguyên hiện tại cũng là hận thấu đạo sĩ trong k h o ả n khắc đem ánh mắt quán độc dò xét tại liêu thanh phong c h i n thân gia hòa này nhất định rõ ràng tại mở miệng của hắn một mực giám sát l o nguyện n g quân động tích người chuyển đến tin tức hôm nay l o nguyện n g quân liền an bài liêu thanh phòng đi nên đón người nào tám chín phần mười chính là vị đạo sĩ kia chương một trăm chín mươi hai thần tích chương một trăm chín mươi hai thần tích đạo đạo trưởng chúng ta cứ như vậy hai tay chống chân vào thành hoàng miếu có thể hay không không tốt lắm đường lên núi bên trên vương thị tỷ lệ nhìn xem lui tới khách hành hương bao lớn bao nhỏ c ó n g có chút lo lắng làm sao các ngươi muốn trò thành hoàng dân hương lý du ghé mắt nhìn xem bọn hắn sắc thực muốn dù sao cũng là vị thần linh coi như không có sở cầu vẫn là phải t r ò nên k í n h sợ vương bạch quân cắn môi một cái nói ra tùy trò các ngươi lý du cũng không đi cưỡng cầu bọn hắn bây giờ thời đại thần linh hy vọng tại tu sĩ trong lòng từ đầu đến cuối chiếm cư l ấ y khó có thể tưởng tượng địa vị không thể xoá n h ò a không phải dăm ba câu trong khoảng thời gian ngắn liền cũng có thể đánh vỡ trận hai người đường đi bên cạnh mua một đống tế phẩm lúc này mới đi theo tiếp tục lên núi đi vào đỉnh núi một toa cổ kính lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm nhỗ thờ tọa lạc tại trên bình đài tương đỏ mọi xám mái công x ư v ệ n trong nhỗ thờ cổ mộc che trời thương hỏ lờ tại trời xanh mây trắng làm nổi bật bên dưới càng lộ vẻ trang trọng cùng thần bí đi vào c ử a miếu đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái tia trang nghiêm túc mục đại điện thành hoàng lao ra tượng nặng ngồi ngay ngắn trong đó ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể nhìn rõ thế gian vần vật hai bên tượng thần uy nghiêm mà đứng phản phất thủ hộ lấy thổ địa an bình cùng tường hòa trong điện ánh n ế n tươi sáng quang ảnh giao thoa ở giữa tăng thêm mấy phần thần thánh cùng trang nghiêm lùi tơi khách hành hương ra ra vào, vào quỳ báy dâng lên chính mình tế phở lốp bốp tiếng pháo nổ không ngừng nổ vang một đống một đống một đống một đống chậu than thiêu đốt lên d treo ở lưng chừng núi ở giữa mỗi một sợi khói xanh đều gánh chịu lấy tín đồ thành kính cùng cầu nguyện từ trang diện này nhìn lại ngược lại là thật giống chuyện như vậy chỗ này thành hoàng miếu ra g á n g tỷ đi chúng ta cũng đi b ã i một chút t ò a long thành này thành hoàng gia thanh danh to lớn hữu cầu tất ứng đối với chúng ta tu hành đều có đại í t chỗ vương ngọc c h ạ y một mặt hư phấn lôi kéo nhà mình t ỉ t ỉ liền đi dâng hương quỳ lệ đạo trưởng ngươi không đi sao chúng ta hương này bao no vương bạch quân quay đầu nó i ra vụ vô, vô bao khỏa mặt mày mang theo hư phấn rất hiển nhiên bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này tâm tình không đệ nén được kích động nó ch các ngươi b á i đi lý du bất vi sở động tại tĩnh vân quan thời điểm sư phụ liền nghiêm lệnh chính mình cho tam thanh trên tượng thần hương nói cái gì trong thiên hạ liền không có thần linh chịu được chính mình hư ơ n g hỏa cũng không biết thật giả dù sao hắn không có bái qua bất kỳ thần nghe sư phụ nói lời tổng không sai gặp tình hình này vương gia tỷ đệ cũng không nói thêm gì nữa mà là chạy tới ngồi khoanh chân trên mặt đất chắp tay trước ngực nhóm lửa hư ơ n g hỏa hướng phía tượng thần bắt đầu thành k í n h thờ phụng quỷ lệ vương bắt thâm ngươi tại sao không đi gặp gia hỏa này còn đứng ở nguyên địa lý du không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cái này có thể tuyệt không phù hợp phong cách của hắn đạo trưởng nếu ngươi không đến ta khẳng định phải đi lên hương nhưng ngươi cũng đứng ở bên cạnh ta ta còn bái cái gì thần vương bác thâm cười hắc hắc. bái cái gì thần đều không có đạo trưởng đứng bên người có cảm giác an toàn coi như thiên vương lão tử tới đều không dùng dù sao trong lòng của hắn chính là cảm thấy như vậy lại nói đều niên đại gì muốn cùng đạo trưởng một dạng tin tưởng khoa hảo bên kia vương ngọc trạch nhìn xem không nhúc nhích lý du nhỏ giọng nói tỉ ngươi nói cái này lý đạo trưởng đến cùng là thân phận gì vì cái gì trương thiên sư đều muốn làm hắn vui lòng ta nào biết được đại nhân sự tỉnh ngươi mất can thiệp vào an tâm quỷ lệ vương b ạ c h quân chừng mắt liếc nào có người b á i thần đều không chuyên tâm ta không biết tại sao đáy lòng ta luôn luôn lần lần cảm thấy lý đạo trưởng giống như so với phía trên ngồi ngay ngắn thành hoàng gia còn lợi hại hơn vương ngọc trạch nói thầm một tiếng đ ừ n g nói mỏ coi chừng một hồi tâm không thành đến không được tỉnh hoa châu vương b ạ c h quân lần nữa chừng mắt nhưng nàng tại bãi thành hoàng thời điểm lại nhịn không được nhìn thoáng qua lý du trong lòng suy đoán lớn mặt kia lại manh động đứng lên không thể nào không thể nào quản hạt cục vị kia chém yêu tôn sứ Sắp phá quyết đoán trước diệt thôi ra lại diệt lưu ra lại thu phục hai quận chính là sức đầu mẹ chán thời điểm làm sao lại chạy tới long thành húng chi nàng xác thực cũng không nhìn ra cái này lý dù có cái gì chỗ kỳ lạ a có lẽ hắn không nói nói thật nhưng thật ra là thượng thành cung đạo sĩ ngay tại tâm tư bất định thời điểm treo ở miếu thờ bên ngoài hoàng thiên đột nhiên toát ra kim quang kim quang lòng lánh t r ư ớ g mắt không gì sánh được h i ể n linh thành hoàng gia h i ể n linh đây là có người thành kính thờ phụng dẫn tới thành hoàng gia h i ể n linh ban thượng thần và ta bên ngoài vãng lai khách hành hương tựa hồ không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại dị tượng này lập tức ô hương ương, ương quỳ xuống lạy trong miệng hô to lấy thờ phụng cầu nguyện tử ngắn ngủi trong n g á y mắt lớn như vậy thành hoàng miễu bên trong cũng chỉ còn lại có lý du cùng vương b á c thâm còn đứng lấy vương b á c thâm trước tiên lặng lẽ đứng tại lý du sau lưng nhô ra nửa thân thể hướng ra phía ngoài xem là tình huống như thế nào miếu thờ bên ngoài chất đầy đồng tiền công nước ao ngay sau đó toát ra kim quang bay ra hai viên chiếu lấp lánh kim cầu chậm rãi lơ lửng tại vương gia tỷ đệ trước người tỉnh hoa châu tỷ tỉ, là tỉnh hoa châu vương ngọc trạch nhận ra kim châu mừng rỡ như điên vương mạch quân cũng kích động và phần nhanh còn không mo một chút cảm ơn thành hoàng gia hai người lần nữa quỳ xuống quỳ bái lần này bãi càng dùng sức càng thành kính thân thể cơ hồ g á n tại mặt đất thật sự là t ị n h hoa châu hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất màu vàng vương bắc thâm trận tròn con mắt lộ ra không ngừng hâm mộ t h ầ n sắc cái này t ị n h hoa châu là nơi đ â y thành hoàn g miếu chuyên môn chỉ có thành kính người cung phụng mới có thể thu được một khi phục d ụ n g liền có thể tẩy luyện thần hồn ngưng kết tâm thần từ đây về sau về mặt tâm cảnh có thể nói là vùng đất bằng p h ẳ n g sẽ không sinh sôi bất luận cái gì tâm ma liền liên tâm vượn ý mã đều có thể tiện tay h ạ phục thực lực lại tăng trong thành này rất nhiều dân chúng đều dùng qua tỉnh hoa châu nhưng đại bộ phận đều là khá thấp đẳng cấp màu trắng t ị n h h ó a châu mà hắn liền tương đối khổ cực đập không ít tiền tài lại là ngay cả một viên t ị n h h ó a châu đều không có thu hoạch được thành này hoàng gia tuyệt bức đối với mình mang theo thành kiến ngươi chi thành kính đáng giá ban ân một đạo uy nghiêm rộng rãi thanh â m tại thành hoàng miếu bên trong vang lên tất cả mọi người đem thân thể trôn đến thấp hơn mà cái kia ngồi cao trên thần đài thành hoàng tượng thần càng ánh vàng rực rỡ một đám hương hoàng ẩm đến thiêu đốt thị vượng tiết lộ ra ngoài thần lực bao phủ tín đồ trên thân phát ra ấm áp cảm giác thần cùng linh đều là tại thành này hoàng thần bị lại là thật lý du khẽ cao mày cái này có thể ra hồ dự liệu của hắn mà bên kia vương tỷ tỷ đệ bái tạ h o à n tất không kịp chờ đợi đem màu vàng tỉnh hoa châu một ngụm nuốt vào trong bụng trong chốc lát kim quan g ngoại phóng thân hồn lương thực tâm thần của bọn họ c ở i ra từng tia từng tia hắc khí đây là sự thực tại rửa sạch tâm thần thành này hoàng thế mà không có vấn đề lý du cảm thấy một tia kỳ quái nhưng lại không có phát giác ra được cái gì sau đó mấy người tại miếu t h ở chung quanh lại đi dạo một vòng lý du vẫn như c ũ không nhìn ra gì thường thành này hoàng đúng là có thần bị có thần lực ban cho dân chúng tỉnh hoa châu cũng là có lớn có ích không có chỗ hạ tỷ ta cảm giác mi tâm căng căng thần hồn giống như muốn cổ trướng đi ra trên đường xuống núi vương ngọc c h ạ c h một mặt hưng phấn đây là thần hồn thực chất hóa biểu hiện hóa thần đằng sau dương thần chính là như vậy ngưng tụ vương b ạ c h quân đồng dạng hưng phấn đưa tay tại mi tâm chạm đến c ú t ngay lập tức nóng giống như thu hồi có đồ vật gì lõe lên một cái rồi biến mất vải rồng lý du s á c i a n h kia chú ý tới tỉnh hóa châu bản chất nhữ n g mày ngay tại mấy người vừa tới chân núi thời điểm một bóng người sớm liền chờ đợi tại sân nhỏ nhìn thấy bọn hắn lập tức tiến lên lanh liệt cười một tiếng vị nào là lý du đạo trưởng ta là lý du ngay tại trong lòng suy tư thành hoàng miếu sự tỉnh cũng không có đi để ý nhiều mấy người kia long g i a cho mời theo chúng ta đi đi giống n à y nhà mấy vị cung phụng mặt lộ h ẳ n ý thành em giết lạnh vương gia tỷ đ ệ trong lòng sinh ra kinh ý liếc nhau đây là có chuyện gì long gia làm sao biết lý đạo trưởng bọn hắn muốn đối với lý đạo trưởng làm cái gì chương một liêu thanh phong biến thành ma nhân chương một liêu thanh phong biến thành ma nhân long gia trong sân long nguyện quân lấy sức một mình để ép các đại thế gia thanh niên tài tuấn không ngóc đầu lên được thực lực mạnh mẽ nhất trị tiêu trong mắt chứa vẻ hoán độc gắt gao nhìn chằm chằm nàng nếu có người không phục có thể đánh với ta một trận nếu là ngay cả ta cũng không thắng nổi các ngươi có tư cách gì với ta long nguyện quân á n h mắt b ệ n g h ệ b u ô n phía ẩ n ẩ n có nữ vương c h i khí hào quan g của nàng càng thịnh liền để đám người càng thêm kinh hồn t ă n g đ ạ m cũng làm cho đám người hiếu kỳ trong miệng nàng vị kia ưu ái đạo sĩ đến cùng có như thế nào phong thái một đám phế vợ long gia l á o thái ra m ắ n g liệt một tiếng sau đó dùng ánh mắt ra hiệu long đ ẳ n g có thể hành động liêu thanh phong uổng chúng ta long gia đối với ngươi không tệ xuất g a góp nhạc tỉnh hóa châu tặng cho ngươi ngươi sao có thể tu luyện ma công thôn phệ chúng ta long gia huyết mạ mọi người ở đây không dám sờ nịch lo nguyện n g quân quang mang thời điểm long đ à n phát ra h é t lớn một tiếng bừng tỉnh yên lặng cục diễn ngươi ngươi đang nói bậy bạ gì đó liêu thanh phong thần sắc xứng sở tiếp lấy mắt lộ thần sắc hoang mang r ồ n g này đầm điên rồi phải không nào có dạng này r ộ i nước bẩn chuyện cho tới bây giờ lại còn muốn dầu diếm ngu xuẩn mất k hôn long đ à n quát lớn lên tiếng chính nghĩa lâm nhiên rậm chân mà ra ánh mắt như điện nhìn thẳng liêu thanh phong trong tay vấm pháp quyết bắt đầu n i ệ m động yêu nhiệt lộ ra nguyên hình một cỗ linh quang phun trào k h c h s ạ mà đến đem liêu thanh phong bao phủ lại sau đó tại pháp quyết n i ệ m động phía dưới hắn chỉ cảm thấy đ ngũ tạng lục phủ có mánh liệt tiêu đốt cảm giác thân thể băng liệt khuôn mặt không cầm được g i ữ tợn run r u dày từng đạo lân t h i ế n đ ô n g nhiên từ da thịt của hắn phía dưới lần ra cấp tốc bao trùm toàn thân liền ngay cả trên gương mặt cũng tất cả đều là một cỗ hung hãn khát máu khí tức cùng bạo vào tới nương theo lấy thống khổ tiếng gào thét liêu thanh phong phần lưng thình lình rút ra một cây cái đuôi không ngừng đong đưa cặp tia người bình thường con mắt cũng thay đổi thành mắt dọc màu vàng đất h u n g sát máu tuân ra chi khí không ngừng quay cuồng kinh người ma khi đem toàn bộ sân nhỏ bào phủ lại thời khắc này liễu thị thường đám người nhao n thần s á t khủng hoảng nhìn chăm chú lên hắn không dám tới gần một bước ngươi ngươi mẹ nó đến cùng đối với ta đối với ta làm cái gì liêu thanh phong thống khổ gào thét mà ra âm thanh run r u dày x u ề bàn tay ra đặt ở trước mắt không ngừng l à xem đã biến thành s ắ c nhọn nanh ư ớ t trong lòng hiện lên s ắ c ý để hắn khát vọng máu tươi khát vọng tàn nhẫn ngược sát làm sao cũng áp chế không tại tại sao mình lại biến thành cái bộ dáng này long đàm lộ ra một bộ bi thống bộ dáng liêu thanh phong ngươi thật tại giết hại long gia tộc nhân hút trong cơ thể của bọn hắn một tia chân long huyết mạch ta long ra chuyện gì bạc đái qua ngươi mọi người không cần kinh hoảng đây là chúng ta long gia nội bộ sự t ì n h rất nhanh liền có thể xử lý đồng thời hắn lại hô lớn một tiếng sau đó pháp quyết không ngừng k ế t động đã sớm chuẩn bị chấn áp chi lực đem liêu thanh phong một mực ngăn chặn thân thể băng liệt huyết mục văng tung tóe mà liêu thanh phong trong mắt chỉ còn lại có bi phẫn một c ỗ biệt khuất cảm giác ngăn ở ngực cơ hồ nổ tung hai mắt tràn ngập tơ máu gắt gao trừng mắt là ngươi đang làm trò quỷ là ngươi đem ta biến thành quỷ bộ dáng này nói bậy nói bạn là ngươi tham lam tâm q u ậ phá ngấp nghẽ ta long gia đều h ế t mạch tu luyện ma công đem chính mình trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ long đàm lạnh lùng cười một tiếng một cước dâm tại liêu thanh phong đầu lâu nhục nhã đến cực điểm mà long nguyện quân vừa kết thúc đối chiến gặp tình hình này đang chuẩn bị đọc thủ lại là có một bóng người như quỷ mị đánh tới ngăn tại trước người hán nguyện quân nhân sinh của ngươi đại sự quan trọng hơn người như vậy giao cho chúng ta xử lý liền có thể long gia đại trưởng lão nguyên anh cảnh các người đối với liêu thanh phong làm cái gì long nguyện quân á n h mắt đột nhiên trầm xuống chúng ta cũng không có làm cái gì cũng không thể là chúng ta buộc hắn tu luyện ma công a long gia đại trưởng lão lắc đầu cười một tiếng là long huyết cái này l i u thanh phong t r ê thân quả thật có long gia lưu lại long huyết t gia hỏa này thật to gan vậy mà tu hành ma công thôn vệ long giả t ộ c nhân nếu như nhớ không lầm cái này liếu ra tựa như là long nguyện quân m ẫ u thân người nhà mẹ đẻ bốn một đám con em thế ra nghị luận để liếu thanh phong cơ hồ phát cuồng không ta không phải quái vật ta không có tu luyện ma công đây đều là long nguyên trong bóng tối d ở cho quỷ hắn gào thét muốn há miệng giải thích lại là phát hiện như nghẹn ở cổ họng liền ngay cả xương cổ đều phát sinh biến hóa thế mà không thể mở miệng nói chuyện c ự c hạn v ẫ n nộ cùng bán quất thế mà không thể nào kể ra đường trách ta muốn trách thì trách ngươi cùng long nguyện quân đi quá gần đành phải bắt ngươi khai đao long nguyên thâm trầm thanh âm chuyền đến bên h a i để l i ê u thanh phong triệt để đến cuồng hai mắt tràn ngập v ế t h ồ n g giống vô tận đoan quất hóa thành g ầ m t hét l i ê u thanh phong không ngừng giấy r u ộ n ý đồ thoát khỏi áp chế hắn muốn đem long đàm xé nát nhưng mà mặc kệ hắn làm sao phát lực cũng vô pháp tránh thoát trên đầu l ự c đạo long đàm một bộ ăn chắc hình dạng của hắn h ơ i hợn liền đem hắn dẫm tại dưới chân chớ lộn xộn lộn xộn nữa ta không cẩn thận dẫm bạo đầu lâu của ngươi coi như không dễ làm long đàm cười khẩy các ngươi muốn làm cái gì long nguyện quân mặt như phủ băng nàng nghĩ đến long gia sẽ không dễ dàng như vậy nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với liêu thanh phong sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn vũ hoan vũ hãm càng mấu chốt chính là đối phương là thế nào đem liêu thanh phong biến thành bộ này quái vật bộ dáng trên người hắn như thế nào lại thật sự có long gia huyết đ ụ c chi lực cũng không tính làm cái gì chúng ta chỉ muốn đem ma nhân giết chết là chết đi tộc nhân báo thủ long gia đại trưởng lão m ặ t không thay đổi nói ra nói ít những lời nói đường hoàng này các người muốn dùng liêu thanh phong b ứ c ta gả cho trị tiêu long nguyện quân lạnh l ù n nói không đừng đáp ứng bọn hắn ta cho dù chết cũng sẽ không để bọn hắn vận nguyện l i u thanh phong ở trong lòng gầm thét nằm mơ các ngươi mơ tưởng long nguyện quân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tốc độ nhanh chóng làm cho liếu thanh phong cả người cũng không t ố t ba biểu t h mặc dù ta cũng không muốn cho ngươi đáp ứng nhưng ngươi có muốn hay không cự tuyệt nhanh như vậy ta ngay cả sự tỉnh cũng còn không m u ố n xong ngươi liền cự tuyệt ma nhân đây chính là một cái ma nhân chứ ma vệ đạo người người đều có trách nhiệm đánh chết hắn bên kia chính tiêu cũng ý thức được long g i a mưu đổ đứng dậy nghĩa chính ngôn từ chỉ vào trên đất l i ế u thanh phong r ú t đao liền chặt bên dưới phốc phốc máu tươi chảy ngang một đao này kém chút đem liều thanh phong chặn ngang chạy đức ra tay tản nhận đến t ự c điểm d i ê n g võ linh bảo đều đưa ra ngoài nếu là không có đem lo nguyện n g quân mang về trị ra tuyệt đối không đáp ứng hôm nay nhất định phải bức bách lo nguyện n g quân đi vào khuôn khổ chỉ tiêu ngươi nếu là còn dám đối với liêu thanh phong độc thủ ta nhất định giết ngươi lo nguyện n g quân mười phần lý trí nàng phi thường rõ ràng mình nếu là đáp ứng liêu thanh phong sẽ chết càng nhanh những người này sẽ không bỏ mặc án sống s ó t còn có các ngươi dám độc thủ nữa hôm nay ta coi như liều chết cũng muốn kéo ngươi lão gia hỏa này chết chung lo nguyện quân ánh mắt đột nhiên sắp bén trên thân nhóm lựa diễm đã có liều mạng tư thế uy hiếp dọa người a một cái liều thanh phong phân lượng không đủ nặng không biết người nhân tình kia đạo sĩ đủ tư cách hay không long đàm nghĩa mai cười một tiếng lúc này trương thiên thịnh đi tới cùng long nguyện quân đứng chung một chỗ nói nhỏ long g i a phái người đi thành hoàng sơn đ o á n chừng làm u ố n đối với đạo trưởng bất lợi được nghe lời này lúc đầu khí thế h ả o phóng long nguyện quân đ ỗ n g nhiên bình tĩnh lại dùng cặp kia thanh lãnh đôi mắt hiện ra không hề bận tâm ánh mắt giống như nhìn một người chết đột nhiên nhìn chằm chằm l o n g đảnh ngươi đây là ánh mắt gì long đàm không hiểu bỗng nhiên có loại h á hùng khiết vía đúng lúc này phí một tiếng long ra cửa lớn phá thành mảnh nhỏ đầy trời bụi bên trong đi ra một đạo áo bảo trắng thân ảnh trong tay dẫn theo hai bộ thi thể tiện tay ném một cái liền ném đến l o n g đàm dưới chân thế là lười biếng lại quen thuộc cái tiêu đạo giết chết h ắ n thay mệnh phát t h ầ n làm cho l o n g đàm mỗi đêm làm lấy ác mộng thanh âm chậm dại ở chỗ này vang lên nghe nói các ngươi long g i a đang tìm ta chương một trăm chín mươi bốn g ư ơ i tìm tê cái âm thanh thử một chút chương một trăm chín mươi bốn g ư ơ i tìm tê cái âm thanh thử một chút người nào lại dám xông vào long da tại trường hợp như vậy khiêu khích long da người này là đang tìm cái chết ta bốn một đám con em thế bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy ngây người sau một lát chờ phản ứng lại trong đầu trước tiên lóe lê n tử chính là không biết sống chết bốn chữ lớn đây là nhà ai đạo quán đạo sĩ dĩ nhiên như thế vô tri vô ý bọn này con em thế ra quăng tới ánh mắt có kinh ngạc có không hiểu nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nôi đau của người khác cho dù là đạo gia chính thống thượng thanh cung đệ tử cũng không dám tại long g i a như vậy hồi nháo làm càn nhìn thấy lý du xuất hiện nhất là cái k i a m ộ t thân áo bào trắng chính đầy ngập oán hận không chỗ phát tiết chỉ tiêu lửa dận vụt đến một chút liền xông ra liền đạo sĩ này chính là đạo sĩ này đoạt được long nguyện quân hữ ái hắn phải chết c h í n h tiêu rút ra chém vào liễu thanh phong trên người đao lưới đao chỗ hướng hoành đao một chỉ chính là đạo sĩ này hắn cùng liễu thanh phong quan hệ không ít cái kia giết hại long gia tộc nhân ma công chính là hắn chuyển thụ cho lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao quan g tới lý du ánh mắt đã từ c h â m trọc khiêu khích biến thành trần trụi sát ý quản hắn là thật là giả như long nguyện q u â n lưu ái đạo sĩ chính là trước mắt người này vậy bọn hắn không để ý dẫm lên mấy cước xem hắn đến cùng xứng hay không những cái kia đánh giá lý du không nhìn đám người ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất nhìn không ra nhân dạng liễu thanh phong mày nhăn lại sau đó chậm rã giờ này k h ắ c này l i ê u thanh phong trên người v ả y rồng cùng hắn tại vương ra tỷ đ ệ chỗ mi tâm cảm nhận được lực lượng giống nhau như lúc làm hỏng long da c ử a lớn còn dám không nhìn chúng ta thật coi nơi này là tùy tiện ra vào chợ bán thức ăn chính tiêu h à n h bao một nắm chống đỡ tại lý du ngực trong mắt lanh ý ngập trời sắc cơ lộ ra giờ k h ắ c này lý du quay đầu ghé mắt rốt cục nhìn thoáng qua cái này mặt hàng ngươi là long da nuôi chó giữ nhà bọn hắn đều không có lên tiếng ngươi liền cấp khi ê u đi ra muốn cán người chính tiêu tức giận đặt tới c ự hạn g h i ế n răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm lý du long da chỉ là khinh thường cùng ngươi sò、so、đo ta một người liền có thể xử lý ngươi lúc này long đàm tâm thần cũng là loạn thành một bầy hắn không nghĩ tới long nguyện quân y ê u hái đạo sĩ sẽ là hắn tại vân hải thiên cung gặp phải lý du đây là có chuyện gì long nguyên không phải bản thể đích thân tới đi chém giết hắn làm sao ở thời điểm này đạo sĩ kia còn bình yên vô sự chạy đến long thành nhưng mặc kệ như thế nào nơi này là long gia không phải do hắn làm loạn long đàm kìm nén không được hám i ệ n g muốn nói nơi này là long gia ngươi lý du liếc nhìn tới băng lanh hở hưng ánh mắt lập tức ngắt lời hắn làm sao ngươi muốn lên tiếng dọa tại ánh mắt này phía dưới long đàm cảm nhận được sát ý vô tận trước đó bị giết chết qua một lần sợ hãi trong nháy mắt giống như hồng thủy bình thường một lần nữa bài sơn đạo hải bào phụ tới hôm đó đêm có nhiễu không thoát khỏi được các ngộng đang ở trước mắt một cỗ kinh hãi từ sâu trong linh hồn lộ ra h ẳ n ý lan tràn đến quê sương sống thẳng tới da đầu phình một tiếng phát nổ tung ra hắn lệnh cả người đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám vừa tới miệng lời nói làm sao cũng n h ả không ra miệng đầm thiếu nói chuyện à ngươi tại sao không nói chuyện một bên chỉ tiêu hoàn toàn không biết rõ tình hình còn đưa lưng về phía hắn lệ thanh ạ o đ ầ thiếu chỉ cần một câu nói của ngươi ta lập tức thay long ra chém đạo sĩ này long nguyện quân đã là trước mắt thời đại trần nhà kim đang cảnh thêm cựu phượng huyết mạch để nàng thế hệ trẻ tuổi cơ hồ vô địch thậm chí cùng thế hệ trước đều có thể chống lại nhưng hắn không tin cái này không có sóng pháp lực đạo sĩ còn có thể thắng qua long nguyện quân cái này căn bản liền không có khả năng yêu nghiệt cũng làm không được nhưng mà chính tiêu nghiêm nghị giống to không có được đến nửa điểm đáp lại hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại phát hiện long đàm lệnh cả người cứng ngắc đứng tại chỗ trong mắt kia sợ hãi căn bản là không giấu được không ngừng lan tràn đi ra đầm tiếu ngươi lại là thật long đàm tại đạo sĩ này trước mặt thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không dám đây là có chuyện gì t r í n h tiêu trong lòng hoảng hốt vừa mới quay đầu khuôn mặt liền bị lý du xuể bàn tay ra hoàn toàn che lại hô hấp khó khăn muốn phản kháng lại là phát hiện làm sao dãy rụa thôi động pháp lực đều không làm nên chuyện gì hắn hết thể lực lượng tại đạo sĩ này trước mặt giống như châu đất xuống biển không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào là n g ư ờ i đem l i ê u thanh phong chặt thành như vậy cái kêu đạo chặt ngang vết đao sâu đủ thấy xương cơ hồ cốt nhục tách rời chỉ còn lại có một điểm cuối cùng ra thì treo đây là đang muốn liều thanh phong bệnh ma ma nhân ta giết h ta giết thì như thế nào chính tiêu liều mạng dãy r u ộ n không cam lòng tiếng hít tở xuyên thấu qua khe hở truyền ra mà ở sau lưng nó long đàm tuyệt vọng nhắm mắt lại dang dắt xương đầu thanh n m vỡ vụn bắt đầu văng lên tầm tầm tiến dần lên từng đạo kim quang trói mắt lấp loét ạ i trong sân đâm vào người mở mắt không ra chính tiêu phát ra thống khổ tiếng gào thét trong cổ họng xuất hiện ôi xoẹt ôi xoẹt máu lộc ủ a ngươi rốt cuộc là ai chính tiêu mang theo q u ả ra nổ đom đóm mắt đứng dậy muốn ngăn cản nhưng tại kim quang chiếu dọi phía dưới liền ngay cả tới gần đều làm không được dừng tay long đàm long lao thái ra nhanh để người này dừng tay hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể cầu trợ ở người của long gia theo sát phía sau chạy tới nơi này vương g i a tỷ lệ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới lý du sẽ trực tiếp đối với trịnh tiêu độc thủ nhìn trận mắt hốt mồm quá tàn bạo lúc này long gia lão thái ra con mắt hít lại nhìn chằm chằm lý du hồi lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng không biết đại hạ tuần sát xứ giáng lâm lao phu không có từ xa tiếp đón lời này vừa nói ra lớn như vậy trang diện trong n g á y mắt lâm vào yết tĩnh nhìn về phía lý du ánh mắt trong khoảnh khắc do kinh ngạc trở nên kinh dị hắn chính là quản hạt cục sắc phong tuần sát xứ thậm chí có biết được bộ phận nội tình người theo bản năng hoảng sợ lui lại vị này chính là d i ệ t thanh hà thôi ra hòa thuận phạm dương lưu thị nhân vật hung hạ ca d i ệ t thế nhà tốc độ thậm chí vượt qua tin tức truyền bá tốc độ nghe được tuần sát xứ ba chữ vương b ạ c h quân con người đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại nhìn chằm chằm t hắn ậ t h vậy mà thật là quản hạt cục vị kia sau đó bá một chút khuôn mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao lên đỏ hửng toàn bộ là vẻ x ấ hổ chơi a chính mình gì đức khắc khí thế mà còn đang suy nghĩ lấy đem hắn kéo vào vừng ra còn muốn lấy chuyển thụ cho hắn đạo pháp tuần s á t xứ cái gì tuần s á t xứ t ỷ hắn là quản hạt cục phong tuần tra xứ quản hạt cục một mực cũng không sao có tác dụng à làm sao những người này đều đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ vương ngọc c h ạ y kéo nhà mình lao t ỷ ống tay á o trên mặt vẻ nghi hoặc a n tính chút ít nói chuyện đó là trước kia vương b ạ c h quân thấp dọn g q u o n lớn hắn không thể rút cái này ngốc đệ đệ một cái tác bây giờ quản hạt cục thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa khống chế giang nam ba tỉnh thực lực địa vị tăng gọn h u n g chi còn có vị này n g n nhân năm họ thất vọng đều diễn hai nhà có trời mới biết có còn hay không có nhà thứ ba chương một trăm chín mươi lăm t r ư ớ c 1 9 n mươi m a nguyên long lão thái ra điểm phá lý du thân phận trong khoảnh khắc một đám thế gia ánh mắt toàn bộ hội tụ tới bọn hắn đều muốn biết quản hạt cục chống chỗ thật lâu tuần sát xứ đến cùng có như thế nào ba đầu sáu tay thế mà có thể diệt thanh hà thôi ra hòa thuận phạm dương lưu thị trong mắt của bọn họ trừ hoặc sợ chính là kinh nghi bức thiết muốn biết vị tuần sát xứ này năng lực cái này quản hạt cục thiết lập tuần sát xứ trước dự tính ban đầu chính là vì ở thế gia đình đầu lơ lửng một thanh chất đao uy hiếp bọn hắn tuân theo quy định làm việc bây giờ thanh này chát đao quá mức s ạ c bén khiến cho người thế già người người sợ hãi rất nhiều người âm thầm đem nó coi là nhất định phải nổ gai đã có mất viễn n ê n h lời nói vậy coi như chúng cho ta bồi lễ nói lời xin lỗi lý du ánh mắt đạm mạ c quét về phía long ra lao thái ra ngoài cười nhưng trong không cười vội ho một tiếng đ ổ i chủ đề lão phu thọ đàn sắp đến vừa vặn chuẩn bị vài hũ rượu ngon không biết tuần sát xứ phải trăng nể mặt uống mấy chén lấy thân phận của hắn nếu là trước mặt mọi người cho lý du nhận lỗi vậy liền đại biểu một đám thế g i a hướng quản hạt cục túi đầu đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình nhưng hắn nhìn thoáng qua bên người long đàm ngây người tại nguyên chỗ còn đắm chìm tại lớn lao trong sự sợ hãi đây cũng là làm hắn b hắn không nghĩ tới chém giết long nguyên cùng long đàm hai bộ thay mệnh pháp thân đạo sĩ thế mà chính là cái này tân tấn tuần sát s ứ lý du đạo tính toán các ngươi long gia rượu ta cũng không dám uống hương vị quá tanh tuần sát s ứ nói đùa đây đều là tiên gia linh ngưỡng vì sao lại có mùi tanh long lão thái gia phủ nhận nói dùng đông châu dân chúng huyết đục sản xuất đi ra rượu tự nhiên mùi máu tươi mười phần lý du đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn trong chốc lát long gia lão thái gia trái tim tựa hồ lọt nửa nhịp trong lòng kinh nghi không chừng chẳng lẽ lại gia hỏa này nhìn ra một ít môn đạo không có khả năng hắn không có khả năng biết lý du không nói nữa mà là nhìn về phía nằm trên mặt đất, biến thành ma nhân liếu thanh phong, lông mày một chút xịu n h u chặt, việc cấp bách là cứu người trước. Long gia l ã o thái ra ổn định tâm thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đến lý du, long nguyên đi hướng thương sơn quận đến nay chưa về, không biết tuần sát xứ lại nhân, phải chăng gặp qua hắn. Long gia cùng dạ xoa tộc liên thủ, mang đến mười tuyệt trận, chém giết quản hạt cục người một chuyện, hắn chính là người an bài. m à bây giờ, bọn hắn luôn chém giết người, liền tốt b ư n g quả nhiên đứng tại trước mắt bọn hắn đương nhiên gặp qua, lý du c u i người, tại xem liều thanh ph đầy khắp núi đ ổ i theo gió mạ qua lý du chăm chú hồi phục ta nhìn gần nhất tốc độ gió coi như có thể chắc hẳn đã thổi đầy t h ư ơ n g sinh quận m ỗ i một góc đều hóa thành cho tàn cũng không phải bị gió thổi đầy đất chạy ngươi long ra l á o thái ra thân thể đột nhiên lay động một chút long nguyên một mực hắn thương yêu nhất như tử bây giờ cứ thế m à chết đi ánh mắt của hắn sắt na huyết hồng hiện ra cơm á u gắt gao nhìn chằm chằm lý du long nguyên cấu kết ma tộc dựa theo luật pháp giết không tha lý du ngầm đầu liếc qua hắn làm sao ngươi có ý kiến t bốn thanh em hít vào khí lạnh không ngừng văng lên một đám thế gia chỉ cảm thấy lượng tin tức to lớn nhìn xem cơ hồ phát cùng long gia lao thái gia nhìn lại một mặt bình tĩnh lý du trái tim tất cả mọi người đều hung hăng co q u ắ t một chút vị tuần sát s ứ này đến cùng là cái gì mạnh nhân giết long nguyên còn sáng loáng khiêu khích mấu chốt chính là như long nguyên thật cấu kết ma tộc long gia lao thái gia còn không làm gì được hắn thậm chí càng lo lắng ảnh hưởng đến long gia huy nghiêm có thể hay không mất đi dân tâm tín ngưỡng mặc kệ sau lưng như thế nào c h ỉ ít trên mặt nổi nhất định là như vậy chứng cứ ta muốn chứng cứ long gia lao thái gia đè nén lựa giận gần như gào thét ô lên đây không phải một mình ngươi há mồm liền có thể đều xấu sự t ì n h ta làm việc không cần chứng cứ lý d u có chỉ điểm tại liễu thanh phong mi tâm lợi dụng dương thần cảm giác trong cơ thể của hắn tình huống lại là phát hiện liền ngay cả thần hồn cũng phát sinh cải biến lần này liền rất khó giải quyết không cần chứng cứ không cần chứng cứ câu nói này trong n g á y mắt làm cho long gia lão thái gia nổi giận chẳng lẽ các ngươi quản hạc cục chính là như vậy thủ hộ đ ạ i hạ chính là như vậy đổi trắng thay đen chấp hành luật pháp người như ngươi làm sao xứng làm tuần sắc xứ ta cũng không có lòng đi làm là ngụy lân nhất định phải cho ta ăn cái t ê tuổi nếu là ngươi cảm thấy dạng này không tốt lắm ta thay cái thuyết pháp cũng được điều tra hoàn tất lý du đứng dậy nhìn về phía long gia đám người ta nhìn long nguyên không vừa mắt liền thuận tay làm thịt không biết đổi thành thuyết pháp này trong lòng ngươi có thể hay không dễ chịu một chút lời này vừa nói ra nguyên bản liền sân nhỏ yên tĩnh trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người ánh mắt là thay đổi liên tục mà long gia lão thái ra s á t mặt đó cũng là không ngừng biến hóa xanh một trận h ồ n g nhất trận khó coi tới cực điểm trong đôi mắt tơ máu chiếm cứ toàn bộ ánh mắt bị tiện tay vứt trên mặt đất xương đầu vỡ vụn trị tiêu trong cổ họng phát ra hôi xoẹ xoẹt xoẹt tiế đầy mắt vẻ h á n đ ầ u g ắ t gao nhìn chằm chằm lý du chết đã ngơi ư không có nghĩa là quản hạt cục vậy ta muốn ngươi chết hắn chưa từng có bị người làm đục như vậy qua chưa từng có t r ậ t vật như vậy qua ngươi quá ổn hay là thành thành thật thật an t ĩ n h chút lý du không muốn lại để ý tới bấm tay một chút kim quan g bắn ra, xuyên thủng trịnh tiêu mi tâm thân thể của hắn ngã xoay xuống lập tức không có chút nào âm thanh chỉ có người chết mới có thể an t ĩ n h nhất chết trịnh tiêu cứ như vậy chết một đám thế gia hái hùng k h i ế t v g ĩ a trong nháy mắt lòng sinh sợ hãi nao nhao hướng về sau đẻ ép lui lại vị tuần sát xứ này là thật dám hạ tử thủ a ngươi n g ư ơ i t â m ngoan thủ l ạ t như thế làm sao xứng làm tuần sát xứ long gia l á o thái gia nghiến răng nghiến lợi cơ hồ đem răng lợi cắn đứt b ổ tát tâm địa kim cương thủ đoạn đối phó ngươi dạng này một đám ác nhân liền nên như vậy lý d u đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn không lắm để ý cái này liêu thanh phong biến thành ma nhân chính là trịnh tiêu cùng long gia trong bóng tối dở cho quỷ đạo trưởng ta không có t r a ra bọn hắn dùng thủ đoạn gì long nguyện quân đến gần trên mặt tay nấy liêu thanh phong vô luận là thân thể hay là thân hồn vậy mà đều phát sinh ngạc biến triệt để lộ ra ma khí thân là người long gia nàng vậy mà đối với gia tộc bên trong làm thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả có thể nói như vậy là nàng liên lụy liêu thanh phong tốt tốt nếu chúng ta giám sát sứ đại nhân như vậy ghét ác như k i ể u bây giờ ma nhân đang ở trước mắt ngươi còn không m g ò một chút tự mình động thủ chém giết ma nhân long gia lão thái ra giận quá thành cười liên tiếp nói mấy cái chữ tốt ánh mắt đ ố n g nhiên băng lãnh lộ ra đáng sợ tỉnh táo gắt gao nhìn chằm chằm lý du ngươi cái tên này làm sao như vậy ác độc vương ngọc trạch cùng liêu thanh phong quan hệ không tệ gặp tình hình này nhịn không được đứng ra lại là nói còn chưa dứt lời liền bị vương mạch quân một thanh tốn trở về tiểu tử thú này bây giờ tình huống rõ ràng là quản hạt cục cùng long gia rằng co không phải hắn loại này tiểu thí hài có thể dính vào ngươi tại lên mặt nghĩa đệ ép ta lý du ngữ khí bình thản nói à là các ngươi quản hạt cục luôn luôn hô hào đại nghĩa loại hình lời nói bây giờ sẽ không phải cứ như vậy không để ý toàn đại cục đi long ra lão thái ra khỏe môi miệng ai thực không dám d i ấ u d i ế m ma nhân này sẽ còn ô nhiễm tu sĩ tinh khí thần có thể truyền bá ma khí cho nên vì đại hạ an uy vì an toàn của dân chúng ngươi còn không mau một chút chém giết ma khí ô nhiễm đầu mườn lời này vừa nói ra đám người ánh mắt triệt để thay đổi loại này ác biến thế mà lại còn truyền bá chỉ một thoáng một đám người giống như gặp phải ác quỷ lại lui về phía sau mười mấy mét giám sát s ứ đại nhân giết mau giết ma nguyên a đại cục làm trọng an toàn của dân chúng trọng yếu nhất a đồng thời đám người nao nhao lối ra thúc giục lý du nhanh lên động thủ chém giết ma nguyên rất sợ chính mình nhiễm phải ma khí họa lâm bản thân long ra lão thiên ra một mặt cười lạnh tràn đầy vẻ bừa c ợ n hắn muốn nhìn lấy liêu thanh phong chết thảm liền chết thảm tại lý du thủ h ạ b ư ớ c t ừ hắn chương một trăm chín mươi sáu tịnh hóa châu bản chất chương một trăm chín mươi sáu tịnh hóa châu bản chất đối mặt bốn bề ngôn ngữ liêu thanh phong nổ đom đóm mắt lồng ngực lửa dận nổ bề ra đến hắn dây rùa đứng dậy muốn giải thích đáng i ậ n biến thân thể để hắn phát ra thanh âm đều biến thành khàn giọng gầm thét gào thét một c ố vô lực bất lực bi phẫn cảm xúc trong nháy mắt lóe lên trong đầu hắn nắm chặt bàn tay tuyệt vọng nhắm mắt lại toàn thân run r à y phát run nội tâm chỗ ma khí không bị khống chế hiện ra đến thân thể chuyển biến xấu càng nghiêm trọng biết người bị khuất chứ c à n t í n h đ ợ i một bàn tay đập vào gãy của hắn truyền lại tiến đến lực lượng trong khoảnh khắc đem hắn từ điên cùng biên giới kéo lại đạo trưởng ta hắn khàn khán b i t hầu muốn nói chuyện lại là làm sao cũng nhà không ra lý du ngươi đang làm cái gì vì cái gì còn chưa đạo thủ chẳng lẽ lại ngươi muốn bao che cái này ma nhân long gia lão thái ra lần nữa quát lớn lên tiếng thúc giục không tôi h trên mặt hiện lên khoái ý dáng tươi cười bốn phía cảnh giác cùng ánh mắt cửu hận càng ngày càng tập trung nhìn chằm chằm người càng đến càng nhiều thế cục trở nên không thể làm gì chế liêu thanh phong thành trong mắt của tất cả mọi người đ ì n h đều hận không thể lập tức đem hắn giết chi cho t h ư n g khoái liêu thanh phong trong tầm mắt một mảnh huyết sắc hắn cảnh giới lùi về phía sau mấy bước một cô ôn hòa lực lượng từ bàn tay chuyển đến đem hắn đẩy lên sau lưng liêu thanh phong không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước bóng lưng lý du bước ra một bước đứng tại ma hóa l i ề u thanh phong trước người đối với bốn phía kinh ngạc ánh mắt ánh mắt lạnh nhạt chỗ chi mặc kệ hắn trở nên như thế nào ta chính là bảo vệ các ngươi có thể làm khó dễ được ta n g ư ơ i thân là đại hạ tuần s á t sứ công nhiên giữ gìn ma nhân ngươi là dự định đứng tại tất cả chúng ta mặt đối lập l o n g ra láo thái ra hét lớn lên tiếng thật sự là thật có l ỗ i khả năng trước đó lời nói của ta để cho các ngươi có chỗ hiểu lầm lý du không quan trọng dỗi cái l ư n g mệt mỏi khỏe môi nhấc lên phản vúng chẳng lẽ ta không phải một mực liền đứng tại các ngươi mặt đối lập người còn có ta long nguyện quân vung lên tóc đen cùng lý du sánh vai đứng c h u n g một chỗ đối mặt một đám thế gia long hồ sơn trương thiên thịnh nguyện cùng đạo trưởng cùng tiến tối trương thiên thịnh hơi r ớ t lại phía sau một bước đứng cách hai người phía sau như vậy cục diện là tất cả mọi người không nghĩ tới như trương thiên thịnh đại biểu long hồ sơn thái độ vậy cái này sự kiện liền trở nên khó làm đứng lên long hồ sơn đạo thống mặc dù không kịp thượng thanh cúng nhưng một đám thế gia cũng tuyệt đối không muốn đem long hồ sơn đẩy lên đối diện t h ú n g chi còn là cùng quản hạt cục liên thủ ngươi các ngươi chẳng lẽ lại dự định vứt bỏ long thành dân chúng an nguy không để ý mục đích không có đ ạ t thành long gia lào thái g i a s ắ p mặt khó coi nói đến long thành dân chúng an nguy ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một câu lý du ánh mắt đ ô n g nhiên lạnh xuống ngươi long gia huyết đ ụ c chi lực tại sao lại ngưng tụ tại tỉnh h ó a châu bên trong cho toàn thành dân chúng ă n bảo tiêu cái gọi là thanh h o à n g cùng ngươi long gia lại có quan hệ thế nào để toàn thành dân chúng phục d ụ n g tỉnh h ó a châu cũng chính là ăn các ngươi long gia huyết đ ụ c chi lực các ngươi đến cùng d ắ p tâm ở đâu lời này vừa nói ra trong n g á y mắt làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt thanh hoàng hiển hóa tỉnh hoa châu thế mà chứa long gia huyết nục chi lực cái này đây là sự thực đám người hai mặt nhìn nhau mà long gia lão thái gia con người thì là đột nhiên có vào giống như bị người đâm thủng một loại nào đó bí ẩn trên mặt lộ r a cực kỳ mất tự nhiên c h i s á c cái này đạo sĩ kia thế mà có thể cảm giác được thành hoàng thần lực bên trong ẩ n tàng đồ vật nói hiệu nói vượn g nói bậy nói bạn nói xấu đây chính là nói xấu long gia lão thái gia thanh sắc bên trong nhẫm cực lực gáp chế trong lòng bay c u ồ n g c h ấ n kinh lớn tiếng quát lớn mà nghe được tin tức này nguyên bản an tĩnh lại liêu thanh phóng đ ô n nhiên trở nên cảm xúc kích động lên trong miệm phát g a tị thê ô âm thanh tịnh hoa châu người của long gia nhất định là mượn nhờ tỉnh hoa châu đem chính mình biến thành bộ rắn này c h ắ c không được từ khi đi vào long thành dòng này nhà người mỗi ngày đều đưa tới cho hắn tỉnh hoa châu lấy tên đẹp giúp hắn tăng tiến tu vi mỗi lần ăn vào s á c thực thần thanh khí sảng không có bất kỳ cái gì khó chịu tu vi đang không ngừng t ì n h tiến hắn lúc đó cũng không có để ý bây giờ nghĩ lại chuyện này lộ ra khắp nơi của quái bởi vì người của long g i a căn bản không có lý do định nọ chính mình là thật là giả hỏi một chút liền biết lý du biểu lộ không thay đổi ánh mắt lạnh nhạt hỏi ai, người muốn hỏi ai long ra lão thái gia lệ thanh đạo ngươi mơ tưởng đối với chúng ta người của long gia bất lợi hẳn là ngươi đem chúng ta long g i a xem như thanh hà tôi h ra hòa thuận phạm dương lưu thị trong lúc nói chuyện long gia bên trong đột nhiên dâng lên bốn đạo khí tức cường đại nguyên anh d ô n g này nhà vậy mà có được bốn vị nguyên anh d ô n g này nhà bốn vị trưởng lão thế mà tất cả đều phá vỡ thiên địa cực h ạ bước vào nguyên anh tuần s á t xứ ta long gia cũng không phải ngươi có thể tùy tiện làm loạn địa phương long gia đại trưởng lão bước ra một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lý du liên hợp mặt khác ba đạo thân ảnh t n t n có đem lý du bao vây lại xu thế không có chứng cứ ngươi không có khả năng đổi trắng thay đen cứ như vậy nói mà không có bằng chứng nói xấu chúng ta long g i a long g i a lão thái ra cũng là cười lạnh thành tiếng đây chính là long g i a thực lực đây chính là long g i a dẫn dắt một đám thế gia đứng tại chỗ cao nội tình ngươi không có lỗ thai giải thật cái gì long g i a đám người cùng nhau sửng sốt không rõ ràng cho lắm ta mới nói qua ta xưa nay làm việc chỉ cầu bản tâm đâu để ý chứng c ứ gì ta cảm thấy các ngươi có vấn đề vậy chính là có vấn đề cha các ngươi còn muốn cái gì cầu thí chứng cứ đánh giá bốn cái may mắn được ma long huyết mạch đổ vào thúc đẩy sinh trưởng đi ra thấp kém nguyên anh không cần cố kỵ to mồn q u t hắn nhà hung hăng rút mỗi người phía sau đều l ư n g neo không giới vạn tính mạng con người ngưng luyện m à thành hệ thống đánh giá vừa ra để lý du đối với long gia những người này triệt để chắn ghét ma long huyết mạch xem ra chỗ này vị long gia cậy vào không phải thật sự long huyết mạch mà là một đầu ma long như vậy xem ra cái này tịnh hóa châu chính là long gia bệnh l o n như cùng vọng bốn đạo c u n g n ộ thanh âm tại thiên không nổ v a n g giống như thiên thần nổi giận phát ra huy ác làm cho mọi người ở đây sắc mặt đại biến cả tòa long thành phản g phất đều run dày lên nguyên anh đại năng đây chính là bốn vị nguyên anh đại năng vẹn vẹn dư uy cũng đủ để quét ngang tất cả mọi người ở đây Bốn cái giống như kình thiên đại thủ từ tầng mây rối ra hướng phía lý du tứ chi trộm tới lý du n g ư ơ i bao che ma nhân nói xấu l o n g g i a đây là n g ư ơ i r i e o gió gặp bão trách không được bất luận kẻ nào vừa vặn mượn cơ hội này chém giết ra h ỏ a này các ngươi tay chó r ồ i có thể đủ dài lý du lạnh lùng cười một tiếng trong khoảnh khắc lá bùa tiểu nhân từ hỏa tiểu nhân còn có mới đạn sinh khô lâu tiểu nhân hóa thành ba đạo lưu quang bay ra chém tay chó phiến bọn hắn sắc mặt thu đến lão đại từ hỏa tiểu nhân chân chó giống như cái thứ nhất đáp lại sau đó vụt đến một tiếng liền bay vào tầng mây lá bùa tiểu nhân thì là người ngoan thoại không nhiều thân hóa kim giáp xông vào mây xanh lốp bốp thanh âm liền v ă n g lên mà khô lâu tiểu nhân thì là còn có chút không quá thích ứng nhưng nhìn thấy các tiền bối đơn giản như vậy t h u bạo hai đoàn quỷ hỏa xanh mơn mận lập tức đại phóng cao hứng bừng bừng kéo kẹt kéo kẹt chạy lên một tầng làm người mới phải hiểu được biểu hiện nó quyết định đánh hai cái tùy theo mà đến chính là kinh hoàng vừa sợ giật mình thanh âm lần lượt từ tầng mây truyền xuống thứ gì a chân của ta thứ chi của ta đùng đùng ba ba ba tiếng kêu thảm thiết còn không có văn xong liên tiếp tục đánh mạt âm thanh giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc mở dạng lốp bốp ở trên không văng lên bọn chúng là thật chiếu lão đại nói tại và vào miệng con mà phía r ơ i đám người nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh toàn bộ như bị xét đánh ngóc trệ tại nguyên chỗ thật lâu không có thể trở về thần bốn bốn cái nguyên anh cứ như vậy trò đùa giống như bị đánh chương một trăm chín mươi bảy toàn viên ma nhân chương một trăm chín mươi bảy toàn viên ma nhân ngươi ngươi đối với chúng ta trưởng lão làm cái gì n g h e phía trên động tĩnh long ra lão thái ra vừa sợ vừa giận một cái kích động lảo đảo từ trên ghế ngã quỷ xuống tới chỉ vào lý du giận dữ mắng mỏ lý du bình tĩnh nhìn qua hắn có lời gì mau nói nếu là đã chậm đó chính là thật đã chậm ánh mắt sâu thẳm giống như lưới đao thẳng vào lòng người n ữ khí đạ m m ạ c lộ ra sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ l o n g g i a hắn dám hắn vậy mà thật dám hắn muốn đối với l o n g g i a ra tay hắn muốn cho l o n g g i a trở thành cái thứ ba bị diệt thế ra đối mặt phía dưới l o n g g i a lao thái ra thân thể r u lên chạm điện thu hồi nhãn thần trong lòng sinh ra không thể diễn tả hoảng sợ mình rốt cuộc đối mặt chính là một tôn nhân vật thế nào đã nói xong thiên địa hạn chế kim đan đã là cực hạ nguyên anh chính là sông phá gông cùng x i n g xích vì cái gì ra hỏa này có thể nghiền ép bốn vị nguyên anh phanh phanh phanh phanh bốn bóng người từ mây xanh trực tiếp rơi xuống hung hăng đập xuống trên mặt đất đụng ngã vô số sân nhỏ mặt đất nước ra ra bốn cái hố to đầy trời cho bụi chậm d ã i rút đi lộ ra bộ dáng thê thảm bốn vị long da trường lão nằm n g o à i mạn nện dày đặc trong hố lớn tông từ hỏa tiểu nhân giống như du côn lưu manh một đầu hỏa diễm tóc màu tím đón gió bay múa trần trụi nóng hồi chân dẫm tại đại trưởng lao trên đầu v ê n váo tự gác lá bùa tiểu nhân hất lên một t â n kim vác kim quang lan tan không gi một quyền đánh vào nhị trưởng lão sát mặt đánh hắn răng bay từ t u n g c h ậ n nhẫn cái đầu kề sát đất khiến cho không thể động đậy k h ô lâu tiểu nhân liền khoa t r ư ờ n g đầu cùng thân thể tách rời đầu lâu hung ác cắn tam trưởng lão cổ không có đầu thân thể t h o n g chặt lấy tứ trưởng lão nâng quá đỉnh đầu tựa hồ muốn làm trận phân thây hung thần ác sát là gắng sức nhất một màn trước mắt c h i t để để cho người ta thấy choáng đây là tai lưu tử dù côn lưu manh đầu đường đánh nhau sao Cái làm sao có loại trò đùa cảm giác nhưng mà vô luận bốn vị trưởng lão làm sao dễ dụa gào thét liều mạ vậy mà đều không cách nào đứng dậy đường đường bốn vị đánh vỡ thiên địa hạn chế nguyên anh cứ như vậy hí kịch tiết tính bị ước hiếp lấy vô lực phản kháng xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một loại đó chính là thực lực cách xa trên lệch quá lớn vị tuần sát s ứ này khủng bố như vậy đám người nhìn về phía lý du ánh mắt từ lúc mới bắt đầu bất kính trong nháy mắt trở nên sợ hai vạt phần bên kia từ hỏa tiểu nhân gặp khô lâu tiểu nhân áp chế hai vị trưởng lão hiến đến ân cần thế mà so với nó nhiều cái này cũng không thể nhịn lúc này lưu manh khí chất vô lại đi tới nhảy dựng lên hướng phía long đàm cái hót chính là một cái đại bước đầu liền mới gọi lòng đàm còn chưa già trung thực thực gục xuống cho ta ở vào đần độn trạng thái long đàm trong nháy mắt bị đánh thanh tình không ít con ngươi r u n mạnh tâm thần sụp đổ ta nằm sớp ta cái này nằm xuống đ ư n g dây ta van cầu ngươi đ ư n g dây ta sau đó hắn liền thành thành thật thật làm theo nằm loai trong hố còn cân đất lay hai lần đem mặt mình giấu đi sẽ chết thật sẽ chết đạo sĩ này thật có thể diệt đi lam gia cái gì thế ra đứng đầu cái gì năm họ thất vọng tại đạo sĩ này trước mặt tất cả đều là gà đất chó sảnh người cái n h i ệ trướng long gia lão thái gia tức giận đến huyết sắc dâng lên hắn đây là chủ động đem long gia vinh quang cùng tiêu ngạo vùi sâu vào trong đất vương gia tỷ đ ệ thì là ngu ngơ tại nguyên chỗ nhất là vương b ạ c h quân đưa tay che k h ẽ nhất miệng nhìn xem bốn vị nằm trên đất nguyên anh lại nhìn tâm thần sụp đổ long đảm nàng rốt cục biết được thanh hà thôi ra hòa thuận phạm dương lữ ư thị vì cái gì ngay cả một cái b ọ t nước đều không có nhức lên cứ như vậy tùy tiện bị diệt mất tại dạng này vượt qua lẽ thường trước mặt thực lực tuyệt đối bất luận cái gì nội tỉnh bất luận cái gì chuyển thừa mấy ngàn năm thế gia tiêu n ạ o đều là như vậy không đáng giá nhắc tới đầu xanh rau má người đạo trưởng này thực lực sâu không lường được từ đầu đến cuối không gặp được đấy trương thiên thịnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tại nhỏ giọng không ngừng nói thầm chỉ cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vĩa thích hợp với tất cả tu sĩ thiên địa gông cùng xiềng xích tại đạo trưởng trên thân hoàn toàn không có tác dụng thật giống như thiên địa này không xen vào đạo trưởng một dạng không đối nói đến đạo trưởng đến nay không có tu r a pháp lực đây là một kiện không thể nghi ngờ sự t ì n h loại dấu hiệu này ngược lại càng giống là thiên địa tại trừng phạt đạo trưởng không có pháp lực tại thân không có khả năng, kéo dài tuổi thọ, không có khả năng tích cốc cầu không được trường sinh tuổi thọ cùng người thường không khác đạo trưởng cũng không có ngưng tụ đạo ý nhất thể chỉ là cảm giác lĩnh ngộ đạo ý rất nhiều ở trong thiên địa tùy ý liền có thể điều động nghĩ đi nghĩ lại trương thiên thịnh có loại lệ rơi đầy m ặ t xúc động hắn chợt nhớ tới một câu nghèo toàn thân trên dưới chỉ còn lại có tiền như đem đạo ý so làm tiền tài đạo trưởng bây giờ tình huống không phải liền là dạng này phải biết cho dù là hắn cho dù là những cái k i a khôi phục thần minh cuối cùng cả đời nắm giữ đạo ý cũng bất quá một hai loại à. khô lâu tiểu nhân lại thêm một cái khô lâu tiểu nhân lo nguyện quân trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh cho đến ngày nay nàng đã dần dần biết rõ một chút tình huống nàng không rõ ràng lục đạo nhân cũng chính là lý du sư phụ đến cùng có hay không thần thống đến cùng phải hay không lừa đảo nhưng nàng có thể minh xác một sự kiện đây hết thệ thủ đoạn đều là đạo trưởng tự thân nắm giữ lực lượng cũng không phải là cái kia lục đạo nhân lưu lại bảo vật bốn bốn bề ánh mắt đã biến thành sợ hãi quản hạt cục muốn đối với long gia đậu thủ kỳ thật tất cả mọi người nghĩ sai long gia bất quá là lý du tìm ma uyên tiện tay mà làm m à t h ô i trước lúc này hoàn toàn không có để ở trong lòng long vệ ở đâu nhanh nhanh ngăn lại cái này ác ma nhanh long gia lão thái gia nghiêm nghị a ra ngón tay r u dậy long gia trang vườn chu vi tường đổ bên dưới người khoác áo giáp tản ra túc sát chi khí mấy vạn long vệ nhìn chằm chằm khí thôn như hổ đem bốn phía vây quanh long vệ theo ta thấy gọi là ma vệ mới đối lý du hừ lạnh một tiếng tử hỏa tiểu nhân nghe răng trận mắt diễm cấp tốc hóa thân b i ể n lửa màu tím trong khoảnh khắc đem mấy vạn long vệ thôn vệ nóng bỏng đại hỏa thiêu đốt lấy hết thảy thứ tư, tư tiếng vang lốt bốt rung động mọi người ở đây coi là long vệ muốn bị thiêu chết thời điểm lại là không có một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra a tính dị thường quỷ dị nặng nghề khôi giáp bị thiêu đốt hầu như không còn đem những người này long vệ ch bại lộ ở thế nhân trước mắt tại sao có thể như vậy tiếng i ê u sợ hãi thích vào khí lạnh âm thanh khủng hoảng âm thanh trong nháy mắt liên tiếp một đám thế gia nhao nhao lưu lại chen trúc tại nơi hẻo lánh ánh mắt tại liêu thanh phong cùng long vệ giữa hai bên vừa đi vừa về dò xét giống nhau như lúc long vệ bộ dáng cùng liêu thanh phong hạ biến không có sai biệt thậm chí chỉ có hơn chứ không kém những n à y long vệ tựa như là phóng đại hóa người t h ầ n l ặ n phía sau kéo lấy cái đuôi thật dài hai mắt xích ổng toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen ma khí tùy ý nếu như liều thanh phong là ma nguyên vậy các ngươi long ra đây tính toán là cái gì đ đại nghĩa lệnh tấu xương bức bách ta chém giết liêu thanh phong vậy các ngươi long gia bây giờ tất cả đều là ma nhân vì trong miệng các ngươi đại nghĩa lệnh tấu xương ta có phải hay không hẳn là toàn hẳn giết lý dung ậ t đứng ở đám người trước người ánh mắt như dao sắc bén xuyên thẳng long gia lão thái ra nội tâm long gia cuối cùng một khối tấm màn tre trong khoảnh khắc rơi xuống đất lòng người chấn động chương một trăm chín mươi tám đại nhân xin n g i minh giám chúng ta cùng long gia không có chút nào liên quan a chương một trăm chín mươi tám đại nhân xin n g i minh giám chúng ta cùng long gia không có chút nào liên quan á long gia vậy mà toàn viên là ma nhân nhìn qua ma khí trùng tiên long r a nhìn lại lộ ra nguyên hình cái gọi là long vệ tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ cái này căn bản là một cái ma quật phạm dương lưu thị mượn nhờ ma tộc hậu khanh tinh huyết cấp tốc lớn mạnh mà các ngươi long r a quả nhiên cũng không khá hơn chút nào chính là không biết các ngươi bọn này mặt hàng dung hợp lại là ma tộc vị nào thần linh huyết mạch từng cái trở nên cùng đại thần l ầ n một dạng chẳng lẽ là một loại nào đó xấu xí không chịu nổi ma long lý d u một chút nhìn thấu những này long vệ bản chất ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường lại hoặc là nói cái này đại hạ tất cả thế gia kỳ thật tất cả đều m ộ dạng đều là tàng ô nạcấu trong bóng tối mượn nhờ yêu ma lực lượng trưởng thành lý d u ánh mắt nhìn chăm chú ở đây người thế ra đám người này trái tim trong nháy mắt phanh phanh c u ồ n loạn kém chút nhảy đến cổ họng cai chán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh tuần sát s ứ đại nhân xin không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là trở ngại long gia địa vị lúc này mới chạy đến chúc thọ chúng ta nam thành đô gia cùng long gia không có chút nào liên quan có người kiên trì đứng dậy tranh thủ thời gian cùng long gia p h ủ i sạch quan hệ sợ đám lửa này đốt tới bọn hắn đại nhân chúng ta mây thành từ gia cùng long gia cũng không hề quan hệ nói đến chúng ta cùng long gia còn có khúc mắc bọn hắn đã từng chiếm lấy qua chúng ta một chỗ linh điển. Gặp tình hình này, tay mắt lanh lẹ người cũng đứng dậy sợ cùng long gia trọn quan hệ một bộ ghét ác như cựu t h ầ n s á c tiếp xuống t r a n g diện liền trở nên tương đương thú vị một nhà tiếp một nhà đứng dậy e sợ cho rớt lại phía sau nửa bước không sai đại nhân hoan hồng à chúng ta đối với long gia cũng là căm t h ủ đến tận x ư ơ n g thủy bọn hắn ỉ vào thực lực bản thân hoành hành không sợ tranh đoạt chúng ta rất nhiều tài nguyên đại nhân nếu không phải ngươi chúng ta đến nay còn nhìn không thấu long gia chân diện mục từ nay về sau chúng ta cùng long gia ân đoạn nghĩa tuyệt không có bất kỳ cái gì liên quan đại nhân từ nay về sau quản hạt cục chỉ định bất luận cái gì quy tắc hà ra chúng ta nhất định tuân theo tuyệt đối không dám có bất kỳ vượt qua không sai lục gia chúng ta cũng là như thế bác h o a n g lâm gia nguyện đối với quản hạt cục như thiên lôi sai đ â u đánh đó thương châu triệu gia cùng ma tộc có sinh tử đại thủ cùng long gia thế bất lưỡng lập bốn thế cục trở nên càng sáng tỏ nhìn thấy long gia tình hình những thế gian à y thế mà n h a u n h a u tỏ thái độ muốn cùng long gia phân rõ giới hạn phủi sạch quan hệ n g ư ờ i các ngươi các ngươi đám người này vậy mà đối với ta long gia bỏ đá xuống giếng long gia lão thái ra sắc mặt đã khó coi tới cực điểm tức dẫn đến toàn thân phát dun hắn lúc nào tao nộ qua dạng này hoàn cảnh chính nghĩa thì được c ủng hộ không hiểu đạo lý thì không được c ủng hộ từ đây về sau cái này đông châu long gia sẽ thành quá khứ thức trương thiên thịnh tâm thần chậm trần một chút chưa bao giờ nghĩ tới cực thịnh một thời long gia sẽ rơi xuống tình trạng như vậy mà tạo thành dạng này cục diện vẹn vẹn chính là cái kia đạo bình tĩnh t h â n ảnh lấy sức một mình áp chế tứ đại nguyên anh uy áp mấy ngàn long vệ không thể động đậy từ đây về sau những này không tân u quy cụ thế gia sẽ lấy quản hạt cục vi tôn từ linh khí khôi phục về sau đại hạ luận tượng rốt cục có thể đạt được ngăn chặn nỗ thân ngươi thấy được sao hạ chết rồng của ngươi nhà muốn sụ long nguyện c u n ánh mắt hoài niệm trong mắt thơm ướt lấy nước mắt khi còn nhỏ g ắ t gao đưa nàng bảo vệ mẫu thân thân ảnh p h ả n phất tại long ra từ đường phía trên thiện thiện cười long ra cấu kết m a tộc giết hại dân chúng chu lý du bước ra một bước nếu lao gia hỏa này không chịu nói ra giải cứu liêu thanh phong phương pháp vậy liền không có gì tốt nói chuyện cùng lắm thì việc của mình sau tốn nhiều chút tay chân hắn y dìa đạo bước vào chín mươi cấp đằng sau liền không có điểm kinh nghiệm lập trướng đã đòi khát gì khó gian g i á c bốn đạo thanh n h vỡ vụn đột nhiên ở chỗ này văng lên lá bùa tiểu nhân cùng khô lâu tiểu nhân diêm phần mình rắt lấy trên đất hai vị trưởng lão trực tiếp bẻ g â y đầu lâu b ó p t ắ t sinh cơ bốn đạo nguyên anh thất kinh chạy đến đầy mắt sợ hãi liền muốn phi đột lý du bất vi s ở động chỉ là đạo m ạ c nhìn lướt qua gian g g i á c sấm x é t giữa trời quang bốn đạo lôi đỉnh từ trên trời gián g xuống đem trốn hướng bốn phương tám hướng nguyên anh trong nháy mắt đánh nát tan thành mây khói gặp tình hình này một đám thế gia tâm can lại run rẩy điên cùng nuốt nước bọn bọn hắn đột nhiên cảm giác được vừa rồi tỏ thái độ có phải hay không có chút qua loa muốn hay không một lần nữa một lần nữa kiên quyết đem thái độ bảy ngày ngắn tỷ chúng ta muốn hay không cũng ra ngoài giút nhà mình lao ra từ bảy ngày ngắn thánh Lộc vương ngọc trạch nuốt nước bọn trong mắt lộ ra sợ hãi kéo nhà mình lao tỉ tay áo vương ra chúng ta cùng quản hạt cục quan hệ coi như không tệ nên không đến mức đến loại trình độ đó vương b ạ c h quân vung tay lên đi người đi nửa quỳ đem tiên nhân ngưỡng đều dâng ra đi vương vũ trạch ba thì đây chính là ngươi nói quan hệ không tệ vương b ạ c h quân trừng mắt trở về đây không phải nói nhảm bọn họ linh khí khôi phục sơ kỳ quản hạt thế cục hơi thực lực yếu nhất tất cả thế ra đều không phục tùng quản hạt c ụ điều lệnh quan hệ nếu có thể tốt đó mới lạ mọi người ở đây kinh hồn táng đạm thời điểm long gia lao thái gia phát ra từng tiếng cười giận g ữ tốt rất tốt cũng coi là thấy rõ sắc mặt của các ngươi các ngươi coi là long gia cứ như vậy hết à? không tuyệt đối không có ta long gia bố cục lâu như vậy làm sao có thể có thể cũng bởi vì một tôn h ó a thần cứ như vậy sụp đổ dứt khoát ngay tại hôm nay bắt các ngươi tế điện ma long các ngươi một cái cũng chạy không được long gia lão thái ra cười đến rất quỷ dị cười đến c u n g loạn làm cho người phía sau lưng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh không có khả năng đi đến tình trạng như vậy dòng này nhà còn không hết hy vọng còn có thủ đoạn đối kháng bốn vị nguyên anh đã chết long vệ bị áp chế ngươi long gia lấy cái gì đến chuyển bại thành thắng trương tiên thịnh mặt mũi tràn đầy không tin t r u y ề n bại thành thắng ha ha ta long gia chỉ cần tại long thành liền chưa từng có thất bại qua ngươi giết được bốn vị nguyên anh giết được mấy ngàn long vệ chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem long thành tám triệu dân chúng hết thẻ giết sạch không có khả năng ngươi làm sao có thể đ ừ n g q u ê n trong thành này dân chúng có hơn phân nửa đều dùng qua tỉnh hoa châu long gia lão thái ra cười lạnh trên mặt lộ ra cuối cùng một vòng cổn l o ạ n đ ỗ n g nhiên đem long gia từ đường mở ra bên trong nơi nào còn có long gia tiên tổ linh bài tế điện lại là một tòa to lớn cao vút trong mây thành hoàng tự thần thanh hoàng đối với không sai tịnh hóa châu không phải long gia làm g i mà là thành hoàng hiền linh từ công n ư c ao ngưng tụ gia nói cách khác tòa long thành này thần linh thành hoàng lao g a cũng là long gia lực lượng nghĩ trượng đột nhiên nghĩ thông suốt trong này quan hệ tất cả mọi người hoảng sợ lui lại quay người liền muốn chạy đây chính là thần linh a thần linh muốn đích thân hạ tràng giữ gìn long gia thế gian này nơi nào còn có tu sĩ có thể chống lại trong chốc lát uy nghiêm thần thánh thành hoàng bại lộ tại đám người tầm mắt hơi khép đôi mắt đột nhiên mở ra bán ra vô số đạo lưu quang hướng về long thành mỗi một góc cùng một thời gian trong thành bách tính đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ mấy giây tiếp lấy đôi mắt nổi lên huyết hồng toàn thân run dày từng đạo huyết khí bị cưỡng ép rút ra ngưng luyện trên không trung v ư t long ra phía sau núi có hình dòng thi h ả i tham lam thôn vệ lấy huyết khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra huyết n ụ hóa ra c h â n thân giống sáu đạo ma long thân ảnh đàng không mà lên mạnh liệt q u a y đôi xoay quanh lên khung trở lên cổ hùng s á t chi khí che đậy thiên địa sáu viên đầu rồng giống như như núi cao từ tầng mây nô ra mười hai quả giống như nhật nguyệt lớn nhỏ máu đồng chậm rãi mở ra b ă n g lãnh nhìn xuống phía dưới đây là tập hợp tám triệu dân chúng huyết n ụ c chi lực ngưng tụ khôi phục thượng cổ ma long chương một trăm chín mươi chín bị nhân bất ải dân hương x i n m ờ i thành hoàng chương một trăm chín mươi chín bị nhân bất ải dân hương x i n m ờ i thành hoàng h ô n g sát chi khí bao phủ toàn trường Vi áp đáng sợ bức bách đáng người thần phục có người thế ra co cẳng liền muốn chạy trốn lại là có thần lòng đ ỗ n g nhiên quay đôi một cái miệng p h u n ma diễm đem lớn như vậy long thành quá c h ặ t bao phủ tại trong một vùng biển lửa chạy đi người lại một mặt kinh hai trốn về đến có người thử xuyên thẳng qua biển lửa thậm chí vận dụng cực cao phẩm chất linh khí ngay cả một hơi thời gian đều không có chống đỡ trong nháy mắt tan giã đại thừa kỳ cái này sáu đầu ma long tuyệt đối là đại thừa kỳ thực lực vô hạn tới gần t i ê n thần trương tiên thịnh tại ma diễm phía dưới cũng là chạy chối chết khủng hoảng không thôi đây chính là đại tranh chi thế sao đây chính là đại tranh chi thế sao đánh vỡ thiên địa hạn chế nguyên anh lập tức xuất hiện một cái cái này không nói nhiều là người khác nội tình mạnh nhưng vượt qua hóa thần trực tiếp là đại thừa kỳ ma long vụt vụt toát ra sáu đầu cái này mẹ nó ai chịu được t chính mình vị này long hổ sơn tứ đại thiên sư một chồng sau khi xuống núi trong dự đoán cao quang thời khắc liền không có qua ngược lại chạy chối chết thì là càng ngày càng thành thạo thật sự là khổ c ca. đạo trưởng long nguyện quân không có nhiều lời hướng về phía trước đ ạ p một bước cùng lý du sánh vai đứng chung một chỗ nếu không kế đại giới nàng có thể hóa ra cửu phượng thực lực miễn cưỡng cũng có thể đến đại thừa kỳ lý du ánh mắt hướng về trên trời ma long đánh giá sáu đầu ngưng luyện sinh linh huyết đ ụ c may mắn bay trên trời con run toàn thân trên dưới liền ngay cả lỗ chân lông thở ra khí hơi thở đều là nguyên tội một đau một đầu chém chém chém không cần ngươi lui ra phía sau lý du hướng long nguyện quân lất đầu nghe nói như thế chạy chối c h ế t trương thiên thịnh đột nhiên dừng bước trên mặt không có bối rối c h i sắc thay vào đó là không gì sánh được vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lý du động tác hóa thần phía trên nhất cử nhất động đều có đạo vết tích quan sát đại thừa kỳ chiến đấu đây là hiếm có cơ duyên sau một khắc nương theo lấy lý du động tác m ỹ mắt của hắn lắc một cái còn chưa kịp nháy bên trên b a n g lưới lao ra khỏi vỏ thanh âm ở chỗ này trên không sắc bén b a n g lên đó là một thanh n a o một thanh bị lý du tiện tay nhặt lên n o không có hoa bên trong hồ tiếu c h i ê thức cũng không có sóng pháp lực lại là p h ả n phất xuống lại vẫy tay một cái lưới đao pha không mà đi mang đến gào thét chói hai bén nhọn âm thanh c h ả m phá hết thể ồn ả o náo động tất cả mọi người kinh động máy móc giống như thay đổi đầu ngơ ngác nhìn qua trên không trời giống như bị bổ ra hai nửa ngay sau đó chính là máu chạy ồ ạt dâm trào rơi xuống huyết thủy phanh phanh hai đạo một nửa thân thể trung điệp r i á n xuống trên mặt đất điên cùng v ặ t mẹo run run y giống như con run cá chạch đang làm lấy sau cùng dãy ruộng phốc phốc lý du một cướp dẫm tại đầu rồng vũng đao chỉ hướng c h â trời bình thản thanh âm vang vọng trên không trung mấy đầu con run cá chạch là các ngươi chủ động giao ra dân chúng huyết nguyên hay là ta một đầu một đầu đem các ngươi chém chết lớn đại thừa ký ma long vậy mà gánh không được tuần sát xứ một đ a o lô cộc c nuốt nước miếng thanh âm hợp thành một mảnh mọi người vẻ mặt ngốc trệ chạy trốn bước chân toàn bộ đều ngừng lại trương thiên thịnh dùng sức u ố t v ố t chua chua con mắt chăm chú nhìn hồi lâu hắn sửng sốt môn đạo gì đều không có nhìn ra đạo trưởng cái này giản dị tự nhiên một đ a o liền thật giống như cùng bình thường vung đao đốn tuổi không có hai loại chỉ là đối mặt mãnh liệt như vậy một đau phía trên ma long vậy mà không có nửa phần phí vẫn như c ũ g i ữ tợn gáo thét thậm chí kích phát ra cường đại hơn hung tính lý du hơi nhúm mày dưới chân dẫm lên ma long lại buộc phát ra bảng bạ c sinh mệnh lực từng khối huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong nháy mắt liền phục hồi như cũ sau đó hung hãn không sợ chết tiếp tục há miệng máu hướng hắn cắn xé mà đến h i ể n thị rõ điên cuồng khát máu chi ý một bên lòng già lao thái ra điên cuồng khoa tay một chân vô tay điên cuồng cười to vô dụng trừ phi ngươi đem tám triệu dân chúng tất cả đều giết chết bằng không huyết khí của bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng chống đỡ lấy ma long không ngừng sống lại lại hoặc là nói ngươi có thể cường đại đến đem tám triệu dân chúng huyết khí sinh hao hết sạch hao tổn đến khô kiệt Chính là không biết, cho đến lúc đó, cái này đông châu chính là thập thất cửu không lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót kiệt kiệt kiệt nghe được lần này nghe rợn cả người lời nói trong lòng mọi người r u lên trừ phi đông châu dân chúng khí huyết hao hết sạch bằng không những ngày ma lòng liền có thể không ngừng phục sinh thật sự là thủ đoạn thật gắt t ử cục đây chính là một trận t ử cục coi như tuần sát sứ cường đại đến có thể vô số lần không ngừng chém giết ma lòng có thể mỗi lần chém giết hao tổn k h í huyết vậy cũng là đông châu dân chúng sinh mệnh lực âm mưu cái gì tỉnh hóa châu cái gì thành hoàng hiền linh đây chính là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu g i n g nay nhà vậy mà dĩ đông châu làm bàn cờ lấy tám triệu dân chúng làm quân cờ âm thầm bày ra một trận kinh thế âm mưu đạo trưởng hiện tại nên làm thế nào cho phải trương tiên thịnh cùng long nguyện quân l ư ỡ n nhau cảm thấy vô lực lấy đạo trưởng tính tình chắc chắn sẽ không lưu thủ vừa rồi một đao kia như thế hẳn là trực tiếp chém xuống năm c á i mới đối mà không phải một đầu hiện tại xem ra đạo trưởng sở dĩ chỉ giết một đầu để còn lại giao ra huế y nguyên rất hiển nhiên cũng l à ý thức được vấn đề này bởi vì cái này chém giết căn bản không phải mà lòng mà là tám triệu dân chúng ký với ta ngu xuẩn mất hôn lý du hừ lạnh một tiếng không nhìn nữa trên trời ma long một chút mà là đem ánh mắt rơi vào cái tia cao vút trong đây một bộ thần thánh uy nghiêm bộ dáng thành hoàng trên t ự ợ thần bốn chữ này không phải nói long gia lao thái gia cũng không phải chỉ thiên bên trên ma long nói là cho tòa long thành này thủ hộ thần thành hoàng lao ra nghe tinh h ó a châu là thành hoàng ngưng luyện đi ra cái gì ma long bất quá chỉ là thành hoàng thân nhiệm thúc đẩy ma khí ngưng kết mấy triệu dân trung khí huyết hội tụ mà thành đây hết thể chuyện sau lưng chính là trước mắt tôn này thành hoàng dở cho quỷ ngươi cho rằng chính mình không nói một lời trốn ở thần phủ trí địa liền có thể thao túng hết thảy gặp lý du đem đầu mâu chỉ hướng thành hoàng long gia lão thái g i a kích động đều to ngươi muốn gặp thành hoàng ha ha ha ha không thể nào không biết kính sợ là vật gì không có chút nào tín ngưỡng ngươi không có tư cách gặp thành hoàng long thành chính là thành hoàng thần p h ụ c h i địa trừ phi ngươi đem long thành hủy trong chốc lát lúc này mới có khả năng để thành hoàng lao ra hiện thân cam chịu số phận đi ta long gia là không thể làm tức giận tồn tại chỉ cần tại đông châu không ai có thể dung chuyển địa vị của chúng ta ngươi không giết chết được ta cũng hủy không được long gia ha ha ha ha can dỡ tiếng cười to trên không trung không ngừng q u a n quẩn để nơi này không khí trở nên tính mịch cùng tuyệt vọng thần minh ở giữa cũng có vị cách lý du căn bản không để ý tới mà là đi tới t h n tay đốt lên một thanh hương nếu như nói cao vị cách thần linh cho đê vị ô thần linh lên một n é n hương sẽ phát sinh chuyện gì n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì long ra lao thái ra tiếng cười im vặt mà dừng gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc đ ỗ n g nhiên hắn ý thức đến cái gì quá sợ hãi hô lên không không có khả năng ngươi không phải thần linh ngươi vị cách làm sao có thể cao hơn t h à n h hoàng vô dụng n g ư ơ i dân hương vô dụng t h à n h hoàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngay tại hắn liên tiếp phủ định bên trong lý du nén hương kia đã cắm lên thành hoàng tế đàn b ị nhân bất tài người bình thường lý du đặt tới đây cho thành hoàng lao ra thắp nén hương c ò n xin đừng không biết tốt xấu thành thành thật thật hữu dụng i a n g z á c nương theo lấy hương hỏa lên không uy nghiêm thần thánh thành hoàng tượng thần tựa hồ không chịu nổi một loại nào đó vĩ lực nổ nhưng xuất hiện khe nước to lớn không tách ra nước thậm chí tượng thần thất khiếu c h ả y ra máu màu vàng giống như vỡ đê hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản máu, máu màu vàng một n g y này màu vàng thần minh chi huyết nhiễm tận trên tòa long thành không chương hai trăm chu l o a g da diệt t h à n h hoàng chương hai trăm chu l o a g da diệt t h à n h hoàng máu tươi màu vàng đem bầu trời thẩm t ấ u tiếng vang ầm ầm không ngừng chấn động chuyển xuống tựa thân bóc ra một khối lại một khối đá vụn giống như sụp đổ phanh phanh phanh n ệ n xuống cho bụi đầy trời đám người kinh ngạc nhìn lên trời cảm thấy khó có thể tin lại máy móc giống như chuyển qua đầu lúc này lý du bên trên nén hương kia mới khó khăn lắm thiêu đốt dâng lên hương hỏa giống như một sợi khói xanh không đáng giá nhắc tới cho nên nói đạo trưởng bị cách so thành hoàng cao hơn vẹn vẹn bên trên một nén hương thanh hoàng lập tức không chịu nổi trương thiên thịnh tê cả ra đầu tâm thần đang không ngừng nổ tung long nguyện quân con ngươi lộ ra vô tận hiếu kỳ đạo trưởng rõ ràng không phải thần linh cũng không có thần m ì n h truyền t h ừ a làm sao tại thiên địa hàng ngũ vị cách sẽ cao hơn t h à n h hoàng không đối theo lý mà nói đạo trưởng hẳn là ngay cả vị cách đều không có m ớ i đối về phân n g o ạ i giới thịnh truyền t ử vi đại đế truyền t h ừ a đạo trưởng căn bản cũng không có điểm này nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng không có khả năng điều đó không có khả năng nhất định là t h à n h hoàng xảy ra vấn đề không phải ngươi hương tuyệt đối không phải long gia lão thái gia giống như liên nào tới nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn tượng thần mạnh vỡ muốn chấp và đứng lên lại là phát hiện sớm đã vỡ thành cắt bã chụp vào trên tay vừa dùng lực liền hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất người nào bừng tịnh ta một đạo rộng rãi thanh âm đột nhiên xuất hiện kim quang loại lên thanh hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn người mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen và áo nhẹ nhàng phiêu động trên trường bào teo lên màu vàng phức tạp đường v â n bên h ô n g thắt một đầu đai lưng ngọc càng nổi bật lên hắn dáng người t h ẳ n g tóc lộ ra vô cùng tột quý không giận tự uy quay chung quanh thân thể bốn phía thần lực hiện ra nhàn nhạt kim quang vẫn như c ũ là uy nghiêm thần thánh nhìn qua tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng ngươi hư ánh mắt sắc bén thẳng chằm chằm lý du mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm thậm chí là uy hiếp quý bảo hắn lần này diễn xuất ngược lại là làm cho người chung quanh kinh nghi bất định đứng lên chẳng lẽ lại chỉ là tượng thần bị hao tổn thành hoàng cũng không có sự tình chỉ là thanh thế lớn hạt mưa nhỏ lý du sắc mặt bình tĩnh khỏe môi nhấc lên phản vúng giả bộ khổ cực như vậy tới dọa người chính là không biết ngươi còn có thể chống bao lâu cái gì đám người lộ ra một tia hoang mang không quá có thể hiểu được trải qua này nhắc nhở đám người lúc này mới cả gan quan sát tỉ mị thành hoàng trong lòng đột nhiên giật mình run d ậ thành hoàng chấp sau lưng tay vậy mà tại run rẩy trong mắt của hắn không phải u y nghiêm ngược lại là mang theo một cố miệng cọp gắn thỏ tự điểm che giấu hoảng sợ cùng bất an trên trán chẳng biết lúc nào toát ra mồ hôi m ị t phía sau lưng đều t h ấ m ướt phản phất tại sợ hãi lấy cái gì không biết thai nạn ta ta không rõ ngươi đang nói cái gì thành hoàng chỉ đội một lát một miệng đều không rõ rệt đứng lên sau đó quét mắt bốn phía một chút mạnh c h ấ n tâm thần q u á t lớn lên tiếng lớn mật yêu đạo gặp ta còn không bị lạy chẳng lẽ muốn, muốn bị ta chu sát cái kia xin ngươi nhanh chu sát ta lý du đi thẳng về phía trước chỉ là hắn tiến về phía trước một bước thành hoàng liền lui lại một bước thần thái kinh hoàng lý du không nghe tiếp tục hướng phía trước đ ạ p một bước cho đến thành hoàng bị bức bách đến nơi hẻo l á n h lui không thể lui hắn trong nháy mắt bị hỏng mất mau dừng lại dừng lại mau đưa hương hỏa rút ra thành hoàng trong thanh â m mang theo một tia giọng nghẹn nào phốc phốc bởi vì quá kích động nó rốt cuộc duy trì không nổi biểu hiện trong thất khiếu trực tiếp tràn ra vết máu tư tư ra bên ngoài b ố c lên thậm chí thân thể xuất hiện r a bị nẻ không ngừng có kim quan xuất hiện t a bị nẻ không ngừng có kim quan ta, hương, hỏa. Thế nhưng là ta dân hương vị thứ nhất thần linh không cần thân ở trong phúc không biết phúc hào hào hưởng dụng h o à tất lý du nhìn xem n ó ánh mắt sâu thẳm cầm lên cho ta cầm lên a lần này đã không phải là dọn n g h ẹ nào mà là thống khổ tiếng gào thét nó đột nhiên nổi đ i ê n vọt tới bên d ị a tế đàn muốn đem hương rút ra lại là vừa mới đổ ụ vào liền lại bị bắn bay ra ngoài theo nén hương k i a không ngừng thiêu đốt thành hoàng trên người kinh q u a n g trở nên càng yếu ớt trên người vết n ư ớ c không ngừng b ị lớn đang cùng tượng thần mở dạng trở nên chia năm xẻ bầy người xung quanh đều đem trong mắt t r ậ n tròn thậm chí bắt đầu hoài nghi đây quả thật là thành hoàng làm sao ngay cả một nén hương lửa đều hưởng thụ không được ngược lại bị làm đến thần đại sụ đổ thanh hoàng thê thảm như thế một màn trở thành đệ sập long gia lão thái gia cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến hắn vô lực co q u ắ p trên mặt đất lưng tựa v á c h t ư ờ n g chậm rãi trượt xuống trong miệng còn tại lẩm bẩm không thể nào thoái ngữ không có một tia thần thái ta ta chính là long thành thanh hoàng ai ai dám tạ i ở trước mặt ta làm càn thanh hoàng thanh â m trở nên hơi thở mong manh đứng lên tại thời khắc cuối cùng còn muốn ăn mặc khang làm bộ lạch cạch theo nén hương tiêu một điểm cuối cùng thiêu đốt hoạt tất đầu nhang cho tản rơi xuống đất thanh hoàng thần đài ẩm vang sụp đổ thân thể của hắn sát na băng liệt một k h ắ c cuối cùng một vòng linh quang xông ra chính là phong thần cần cái tia đạo thần vận là thành hoàng diên nắm lấy sinh mệnh nó nổi điên bình thường bắn về phía ma long khoe miệng kéo ra tên điên dáng tươi cười hai tay thành t r ả o thăm dò vào ma long trái tim nương theo lấy thê lương lòng gạo âm thanh một thanh liền cầm r a huyết nguyên sau đó không kịp chờ đợi liền dồn vào trong miệng đây là kết nối đông châu dân chúng hạnh tâm chỉ cần ăn vào đông châu dân chúng không chết nó liền sẽ không tiêu tán nhưng mà lý du động tác nhanh hơn nó đưa tay trộm một cái liền đem thành hoàng thần vận trộp vào trong lòng bàn tay đồng thời huyết nguyên cũng tóm chặt lấy cho ta mau đưa huyết nguyên cho ta giết hại dân chúng chỉ vì tự thân cường đại ngươi dạng này thành hoàng muốn tới làm gì dùng lý du ngữ khí bình thản chật trong tay dùng sức phanh t h à n h hoàng thần vận trong khoảnh khắc vỡ tan sụp đổ cùng một thời gian toàn bộ đông châu dân chúng chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng dị vãng phảng phất đ ặ t ở đỉnh đầu áp lực tự thạch trong khoảnh khắc tiêu tán ẩm ẩm long một ngày này đông châu tứ tỉnh tổng cộng t r ă m thành t h à n h hoàng miếu ẩm v a n g sụp đổ tự t h ầ n toàn bộ vỡ vụ được vinh dự đông châu thần hộ mệnh thanh hoàng chết trong nháy mắt người của long gia chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu trời ẩm vàng sụp đổ xong lần này long gia là triệt để xong đông châu chấn ma ti ở đâu lý du xuất ra tuần sát sứ lệnh bài thanh âm quần quận chuyển ra ngoài tại có thuộc hạng vương b á c thâm ngơ ngác nhìn bên hông phát sáng chấn ma làm cho phía sau lưng vác lấy chấn ma thương có cảm ứng tự động bay ra kích động liền lao đến các loại vọt lên một nửa hắn mới phản ứng được đông châu có cái cái dăm chấn ma ti a tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một vị chấn ma ti cầm kiếm trưởng lão tại dẫn đầu hắn dạng này mấy vị tân tấn đệ tử tại xung quanh lịch luyện nhưng mà theo lý du câu nói tiếp theo trong nháy mắt làm hắn kích động nốc tại chỗ toàn thân hưng phấn tóc thẳng rung động long ra câu kết ma tộc tu luyện ma công luyện xét diệt long g i a tu hành ma công người g i ế t không tha ước hiếp dân chúng hoành hành bá đạo người g i ế t không tha dám can đảm ngăn trở người g i ế t không tha liên tiếp ba cái g i ế t không tha làm cho một đám thế gia sắp mặt ẩn ẩn chấm bệnh bọn hắn càng phát giác đây chính là một trận g i ế t gà dọa khỉ đây là đang g i ế t cho bọn hắn nhìn a tuần sát sứ đại nhân đây là dùng cái này khuyên bảo bọn hắn từ đây về sau tuân theo quản hạ t cục mệnh lệnh đại hạ các h cục triệt để thay đổi mà lúc này ngay tại long thành bên ngoài dẫn đội lịch luyện cầm kiếm trường lão khoan hai tới chậm nhìn thoáng qua sụp đổ lòng ra lại nhìn mắt hỏa tốc thang t r ư c vương mắt thâm n chương i k hai trăm linh một cách cục đã biến chương hai trăm linh một cách cục đã biến không các ngươi không có khả năng làm như vậy long gia lão thái g i a phát ra thê lương kêu dên hắn làm đây hết hạy cũng là vì duy trì long gia địa vị long gia bị d i ệ t còn khó chịu hơn là giết hắn luyện quân ngươi cũng là người của long gia mau dừng tay nhanh đ ể bọn hắn dừng tay nhìn thấy chấn ma tí người huy động chấn ma thương xâm nhập long gia bắt đầu chém giết tu luyện ma công t ộ c nhân vị này kiêu ngạo cả một đời bệ nghệ cả một đời chưa từng thấp quá mức long gia lao thái g i a dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía long nguyện quân c h ấ n ma ti người hơi dừng một chút động tác quay đầu cùng nhau c h u n g lại phốc phốc lưới lao sát na chen qua t u e lên máu tươi giải đầy toàn bộ t h ư ờ n g viện long nguyện quân thu lao và o vỏ trên mặt bình tĩnh đều nhìn qua ta làm cái gì ma nhân đang ở trước mắt còn không đi chém giết lộc cộc c à o cao nâng lên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất long gia lao thái ra con mắt chừng lớn đến tròn vo trước khi chết một khắc không thể tin thần xác trở thành tính mạng hắn cuối cùng một màn chính mình chưa từng nhận qua long gia nửa điểm ấ n huệ có thể sống đến bây giờ thuật lý là mẫu thân lưu lại di sản cùng cựu phượng huyết mạch đối với long gia nàng chỉ có căm thù đến tận xương thủy nàng mãi mãi cũng quên không được mẫu thân bị phụ thân h u y ế n hóa ma long xuyên ngược mà qua chết đi buổi chiều kia long gia lao thái ra nhìn về phía nàng tham lam cùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt nếu không phải n g ố c ngẽ h trên người mình cựu phượng huyết mạch buổi chiều kia chính mình cũng sẽ trở thành long gia huyết chỉ một bộ phận một đám người thế ra nửa ngày nói không ra lời ngây ngốc ngu ngơ tại nguyên chỗ cho đến trạm vào tối một mùi lửa đem long gia đốt sạch bọn h ắ n mới phản ứng được trên mặt rung động cùng hoảng sợ tứ tán ra bọn hắn muốn đem tin tức này mau chóng mang về gia tộc đông châu thay đổi đại hạ cũng thay đổi quản hạ cục thật vật khởi từ đây về sau thế g i a đều muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế ai cũng không dám cam đoan bị diệt sẽ có hay không có nhà thứ tư nhà thứ năm năm họ thất vọng thì như thế nào mạnh như long gia bốn cái nguyên anh bốn đầu đại thừa kỳ ma lòng thậm chí lương tựa thành hoàng tại đạo thân ảnh kia phía dưới chỉ sốc một cái bọc nước liền vẫn lạc tại chỗ nói đại nhân đa tạ hạ thủ lưu tỉnh chúng ta có việc trước hết rời đi vương mạch quân lời đến quẹ miệng lập tức cải thành tôn xứng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo cùng đổ mồ hôi lạnh biệt sưng cái gì đại nhân đạo trưởng nghe dễ nghe ta cũng không có đáp ứng ngụy lân làm cái gì chém yêu tôn sứ cùng tuần tra sứ đều là bọn hắn không biết xấu hổ mạnh cho ta an đắc tên tuổi lý du khoác tay lơ l ễ m vương ngọc trạch do dự một chút cả g â n hỏi nói đạo trưởng ngươi đạt tới tiên thần cấp tạm biệt sao tiểu trạch nhanh im miệng vương b ạ c h quân lập tức quát lớn ở trước mặt hỏi thăm cảnh giới cái này không phải liền là tại để lộ lá bài tẩy của đối phương đây là phi thường mạo mọi hành vi ta không có cảnh giới lý du cũng không thèm để ý mà là giải thích một câu ta chỉ có băng lãnh đẳng cấp số lượng cho đến nay còn không biết đến cùng tu đến trình độ gì hắn lại đang trong lòng yên lặng bổ sung một câu xuống núi đến nay hắn gặp rất nhiều yêu ma mặc kệ là đại yêu hay là đại ma thậm chí là thành hoàng dạng này thần minh thiên nhân cảm ứng đều không có cho hắn nhắc nhở bất kỳ nguy hiểm nào cảnh cáo liền ngay cả một chút xíu không an toàn cảm giác đều không có thậm chí hắn một lần hoài nghi mình tu luyện giả thiên nhân cảm ứng ở trên núi thời điểm bởi vì sợ chết trừ tướng đạo bên ngoài hắn khắc hổ nhất tu luyện chính là thiên nhân cảm ứng thiên nhân cảm ứng lv một trăm không nhìn xem đẳng cấp này hắn lâm vào một trận trầm mặc sư phụ ngươi nói dưới núi hung hiểm và phần làm người nghe kinh sợ vì cái gì ta một chút cũng không có cảm giác đến lý du ngầm đầu nhìn sang trời giờ này khắc này cảm thấy một t i ế n mê mang bất quá nguy hiểm không có cảm nhận được làm người nghe kinh sợ sự t ì n h ngược lại là đã trải qua không ít thanh hà thôi ra phạm dương lưu thị đông châu long ra những thế gian này vậy mà đều xen vào lấy yêu ma quậy phá h o a loạn dân chúng dạng này quy mô lớn phát sinh sự t ì n h thực sự đập vào mắt kinh hãi nghĩ đến đây hắn cho c h ấ n ma ti thủ tọa lôi hạ đỉnh còn có chữ yêu vệ hứa t h i n đ o phân biệt phát đi một đạo tin tức các ngươi c h ấ n ma thi chứ yêu vệ chính là như vậy chạm yêu chử ma từ hôm nay cha rõ to to nhỏ nhỏ thế ra phạm là cùng yêu ma cấu kết tu luyện ma công giết hại dân chúng người khám nhà diệt tộc ngay tại giang nam tỉnh cùng linh ngạc tỉnh loay h o a y sức đầu mẹ chán hai người thu đến lý du tin tức đ ố n g nhiên một cái giật mình mở mịt mở to hai mắt cha rõ tất cả thế ra n ạ i nhân chúng ta bao lớn m ặ ta làm sao dám cha rõ tất cả thế ra l i ê n ngay cả nam châu tứ tỉnh đều không ứng phó qua nổi a chốc lát liền đại bọn hắn có khổ khó nói thời điểm long gia hủy d i ệ t tin tức hỏa tốc chuyển về đầu tiên là lôi hạ o đ ỉ n h ngu ngơ mấy giây đằng sau tiếp lấy hung hăng rút chính mình một cái tát đau đến nghe răng trận mắt sau đó liền điền cuồng khoa tay một chân không phải làm động cũng không phải tẩu hỏa nhập ma là thật lại là thật long gia không có thành hoàng không có đại nhân ngay trước một đám con em thế ra mặt đem long gia nội tình đánh cho phá thành mà nhỏ giết gà doa khỉ gian đe đánh sợ tất cả thế g i a Tốt. quá tốt rồi c ầ u thí long gia dẫn đầu thế g i a đối kháng quản hạ c ụ ta sớm mẹ nó muốn chém bọn họ đạo trưởng vừa tới long thành không bao lâu cái này đem bọn hắn làm rượu a thật thật là khéo trong doanh địa hứa thiên đao phanh đến một tiếng vỗ bàn liền đứng lên có ai không đêm nay uống rượu không say không về toàn trường l ô i hạo đỉnh tính tiền lão tiểu tử kia thiếu ân tình của ta lúc này không trả chờ đến khi nào nếu không phải thời khắc cuối cùng ta cho hắn chỉ đường đi tìm đ ạ o trưởng lão tiểu tử này bây giờ còn đang thúy vi tỉnh liều sống liều chết cùng ma tộc tương ái tương sát không chừng có mộ phần đều so với người cao không đem tiền quan tài ăn đến chỉ còn lại có nắp quan tài này làm sao xứng đáng hắn chấn ma ti thủ tọa thân phận còn hạc c ụ tổng bộ ngụy lân cùng vương n i ê u khó được có nhàn rỗi đánh cờ mà ngồi hai người chậm rãi mà nói đạo trưởng đi long g i a mấy ngày tính toán đâu ra đấy hai ngày đi ngụy lân rơi xuống một con ngươi nói có khả năng hay không sẽ cùng long g i a nổi xung đột vương n h i ê u nghiêm túc lắc đầu ngươi nói sai đạo trưởng tâm cảnh kỳ cao làm sao lại cùng long g i a nổi xung đột nhiều nhất giết mấy người Chật. nương theo lấy một đạo lưu quang từ đông châu chuyển đến ngụy lân cùng vương n h i ê u phút chốc đứng dậy mở ra tình báo xem xét hai đạo thanh âm hít vào khí lạnh trong nháy mắt vang lên tê một ngày không đến đem long ra diện còn làm thịt thanh hoàng hồi lâu hai người lết nhau sau đó lâm vào thật dài trong trầm mặc bây giờ xem ra bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức dày vò mấy ngày là đ ồ n g châu chế định kín đáo mưu đồ hiện tại xem ra những mưu đồ này tất cả đều có thể ném đi vì cái gì bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc bọn hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ ban đầu ở tỉnh giang nam thời điểm vì linh n h ạ c t ỉ n h bọn hắn cũng là hao tâm tổn trí phí sức chế định lấy kế hoạch nhưng ngày thứ hai liền thu đến ma tộc bị diệt tin tức bốn đạo trưởng người mưu bức như vậy sẽ có vẻ chúng ta rất ngốc đó a mà bên kia lý du nhìn xem rời đi vương ra tỷ lệ không khỏi cười một tiếng cái này tỷ lệ vẫn rất định mọi người trên mặt đất thình l i n h để đó nguyên bản đưa cho long gia trúc thọ tiên nhân xây ở trên đường hướng bọn hắn đòi hỏi không có mơ tới không nghĩ tới hiện tại là gọn gàng mà linh hoạt đem ra chương hai trăm linh hai không hắn là thật thành hoàng chương hai trăm linh hai không hắn là thật thành hoàng long thành cực thịnh một thời long gia biến thành một phiến đất hoang vu miếu thành hoang vũ ẩm vang sụp đổ hương hỏa không còn trở thành một vùng phế tích qua nhiều năm như vậy một m ự c thói quen thờ phụng thành hoàng dân chúng trong lúc nhất thời có chút không thể í h ứ n g cảm thấy mê man toàn thân không được tự nhiên mà cỗ này không được tự nhiên nương theo lấy chấn ma ti một phong bố cáo trong khoảnh khắc hóa thành từng đợt hoảng sợ long r a tu ma thành hoang nuốt khí huyết h o a loạn dân chúng chứng cứ vô cùng xác thực tại bố cáo phía dưới còn hữu dụng pháp khí thu ghi âm và ghi hình tại tuần hoàn phát ra cho đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới hôm qua toàn thành dân chúng tập thể đánh mất ý thức đoạn thời gian kia đến cùng sẽ ra chuyện gì sự tình đáng sợ nông ra tiểu viện vương b á c thâm hiếu kỳ nói đạo trưởng tuần hoàn phát ra làm như vậy có cần phải sao lý du n â n chén uống vào tiên nhân say chậm dãi nói ra thần sinh tại lòng người nếu không kịp thời dọn sạch dân chúng đối với thành hoàng thờ phụng không cần mấy năm thành này hoàng liền sẽ cho tàn lại cháy vương bắc thâm trừng to mắt còn có thể dạng này nếu như ta không muốn sai cái này là đạo dài nói tới thần cũng chính là thần vận lần này trương tiên h thịnh xem như triệt để mở rộng tầm mắt đối với tiên thần một chuyện có cảm giác nộ đúng là như thế cái gọi là thần vị bất quá là bởi vì tín ngưỡng tụ tập thụ thiên địa tán thành ban cho dưới một loại lực lượng mà cái gọi là thần chính là nắm giữ nguồn lực lượng này sinh linh có được thần vận trong lúc bỗng nhiên vương bắc thâm bỗng nhiên ý thức được cái gì trong mắt t r ư n g lớn đạo trưởng nói cách khác cái kia thành hoàng không phải giả thật là thần minh cấp bậc lý du liếc mắt nhìn hắn ai nói với ngươi cái kia thành hoàng là giả từ đầu đến cuối chính mình cũng không có nói qua một cái chữ giả trương tiên thịnh con ngươi p h ú t c h ố c co vào thần s á c trở nên hốt hoảng cũng liền nói đạo trưởng thật chỉ dùng một n é n nhang liền đem thành hoàng liền ép không còn hình dáng đây chính là thật tiên thần a Kỳ thật từ hôm qua đến bây giờ đầu óc của hắn đều là có chút c h g váng đánh trong lòng theo bản năng cho là cái kia thành hoàng là giả tiên thần dù sao thần minh làm sao lại tu luyện ma công còn thúc đẩy sinh trưởng ra bốn đầu ma long đạo trưởng ngươi vị cách làm sao lại so cái kia thành hoàng cao ngươi rõ ràng không phải trương thiên thịnh thu hồi kinh hài trong lòng hóa thân một người hiếu kỳ bảo bảo vấn đề không ngừng cái gọi là vị cách chính là ngươi thụ thiên địa công nhận trình độ trình độ nào đó tới nói thực lực siêu phàm thoát tục liền có tư cách bị thiên địa tán thành cũng chính là vào thiên địa mắt theo thực lực của ngươi không ngừng cường đại thiên địa đối với ngươi tán thành tự nhiên là sẽ càng cao ngươi sở thuộc vị cách cũng sẽ càng cao cho nên nói trương thiên thịnh ngơ ngác nói cho dù đạo trưởng không phải thần minh lại là thực lực mạnh hơn thần minh cho nên thiên địa liền đem ngươi đặt ở một cái rất trọng yếu vị trí bên trên lý du uống một ngụn tiên nhân say thản nhiên nói không là ta không có đem thiên địa để vào mắt cái gì thiên địa cái gì thiên đạo cũng không bằng trong lòng mình tu ra đạo vừa nâng g c h u n g trà lên chuẩn bị uống trương thiên thịnh cả kinh tất cả đều phun tới phun ra vương b ắ t thâm một mặt hắn cảm thấy mình lỗ thai nhất định là nghe l ầ m vương b ắ t thâm l a u mặt một cái bên trên nước trà m ở mịt quan sát từ cái gì thần à, cái gì vị cách bắt đầu hắn liền đã nghe không hiểu dù sao chỉ cần biết đạo trưởng ngưu bức chính là lúc này lo nguyện n g quân từ bên ngoài đi đến toàn thân đẫm máu trên người vệt kia lạnh nhạc khí tức tại mới vừa vào cửa mức khác trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh trên mặt hiện ra dáng tươi、cười. nữ nhân này chỉ có tại lý du trước mặt mới có thể hiện hiện ý cười nhưng rất nhanh vậy ý cười này lại thu liễm xuống dưới đạo trưởng ta khảo vấn lao ra hỏa kia thần hồn lấy được tất cả hồi phục đều là thân thể ác biến ma nhân cải tạo không thể nghịch chuyển nói cách khác liêu thanh phong rốt cuộc khôi phục không đến bình thường bộ dáng trận này ác biến là từ thần hồn liền bắt đầu không thuốc có thể y ý ở lý du đặt c h é n t r à xuống than nhẹ một tiếng người giúp ta chuyển câu nói cho hắn hỏi hắn lễ tạ thần không nguyện ý là người trương thiên tị bốn vương bắc thâm bốn đạo trưởng câu nói này làm sao nghe là lạ chỉ có long nguyện quân tựa hầu nghe minh bạch đôi mắt đống nhiên lộ ra tinh quang đạo trưởng ngươi sẽ không phải là dự định không sai lý du gật đầu nếu thân thể ác biến không thể n ị c h thân hôn ác biến thì càng không thể n ị c h vậy liền dứt khoát đến một trận thoát thai hoàn cốt bỏ cái này yếu đối thân người cùng hồn phách trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi long thành sẽ nghĩ biện pháp cho hắn thu thập thần vận để hắn không nên gấp gáp hiện nay liều thanh phong thống khổ không chịu nổi tự giác không còn mặt mùi đối với đám người một mực trốn ở trong phòng tối đưa tay không thấy được năm ngón không thể có một tia sáng bởi vì hắn sợ nhìn thấy mình q u bộ dáng này sẽ nhịn không nổi giết mình đạo trưởng còn có một việc h u y ệ long nguyện quân khẽ cán môi long gia hủy diệt nhưng phụ thân của ta tung tích không rõ mất tích nguyên bản nàng coi là cái kia vì tư lợi ra hỏa một mực trốn ở trong tối thao túng hết thảy nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có lộ diện hỏi thăm long gia nhân viên tương quan cũng đành phải đến không rõ ràng trả lời ta lo lắng phụ thân của ngươi rất mạnh nói long nguyện quân ngón tay run nhẹ nhẹ trong mắt lộ g a thê lương bi ý hắn vì tăng tiến thực lực tự tay giết chết mẫu thân của ta thôn phệ nàng cựu p ư ợ n g huyết mạch long p ư ợ n g huyết mạch từng dao sớm tại hai năm trước liền đụng chạm đến thành tiên hóa thần thời cơ nếu để cho phụ thân hắn thành h ầ n mặc kệ là vị cách hay là thực lực đều nhất định viễn siêu thành hoàng lấy tính cách của hắn nếu là là biết được long gia bây giờ thảm trạng nhất định sẽ còn loạn phát cuồng tạo thành nguy hại sẽ càng thêm lớn lý du thành tiên hòa thần cái k i a không sao long nguyện quân u ố n bốn long gia phía sau núi long nguyện quân căn cứ thẩm vấn khẩu cung từ trong huyết chỉ vớt ra mẫu thân thi hải bọn xúc sinh này cho dù mẫu thân đã chết bọn hắn còn muốn ép khâu mẫu thân thi cốt bên trong cuối cùng một tia lực lượng nàng ngồi s ù n xuống không dùng pháp lực cũng vô dụng công cụ xinh xinh ném ra một cái hô sâu sau đó đem mẫu thân thi hải hoàn chỉnh để đặt đi vào mẫu thân báo thủ ta rốt c ụ c báo thủ cho ngươi long ra hủy d i ệ t không có không còn có cái gì nữa chỉ còn lại có đàn ông phụ lòng kia hắn bị đạo trưởng chú ý tới mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào nhất định sống không nổi vừa nói long nguyện quân một bên vì mẫu thân lập địa trong mắt rơi lệ ngươi đã từng nói nam nhân không có một cái nào đồ tốt để cho ta không nên tin tình yêu không cần dẫm vào ngươi vết xe đổ thế nhưng là thế nhưng là tâm ta chính là khống chế không nổi trước kia ta không rõ tình yêu cái đồ chơi này tính là gì nhưng bây giờ ta mới hiểu được nguyên lai tình yêu là như vậy đến không nói đạo lý không chỉ để cho người phấn đấu quên mình, cũng cho ta phấn đấu quên mình. nhưng ta hẳn là so người may mắn. giờ khác này, l o nguyện n g quân sắn một chút sợi tóc, trong giọng nói nói là không ra bất đắc dĩ bởi vì ta thử qua, đạo trưởng là ý chí sắt đá, hắn không cần tình yêu. cho nên, ta không có tư cách trong tình yêu c h ầ m luân. n g à y tại đêm nay, nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi đem mẫu thân thi hải h u y ệ n hóa p h ở vũ trong đêm giao cho đạo trưởng trên tay. mà trong mắt của hắn, có vui vẻ, có tin mừng vui mừng, chính là không có đối với mình một phần yêu thích, liền ngay cả mình tốn sức trên bảo, đạo trưởng thích nhất đôi cá ba, đều không có để hắn có phản、ứng. cảm giác bị thất bại quá nặng đi nghĩ tới đây long nguyện quân vừa hung ác mất rồi mấy giọt nước mắt chương hai trăm linh ba thần du bác á t thiên địa còn ngại hải chương hai trăm linh ba thần du bác á t thiên địa còn ngại hải càng k h ô n thanh khí không thường có bạch n g u y ệ t phi lên trở đến long thành nông ra tiểu viện sáu giờ sáng lý du ngủ đến từ trước đến nay tỉnh đúng hạn tỉnh lại r u i một cái lười bế i n g e o long ra vừa diệt tòa long thành này trên không khí tức đều trở nên linh hoạt kỳ h ảo thấu triệt đứng lên không còn giống trước đó như vậy chướng khí mù mịt lúc sáng sớm không chỉ là thái dương liền ngay cả mặt trăng h ì n h dáng cũng có thể rõ ràng trông thấy là thật là n h ậ t nguyện song huy khổ tận cam lai chính là không biết rơi vào ma h u y ê n sư phụ phải t r ă n g còn ă n khăng lý du lấy ra bắt quái c u ộ n thủy diệt long ra phía trên ma t ộ c tinh huyết đã rút đầy kim đồng hồ run dày dần dần ổn định lại bắt đầu chậm rãi chỉ rõ phương hướng cuối cùng kim đồng hồ đứng tại cấn vị cũng chính là ở giữa tòa long thành ma huyên ngay tại long thành lòng đất lý du hơi nhúm mày bản năng cảm thấy không quá đáng tin cậy nếu như ma huyên ngay tại long thành lòng đất hắn hôn qua tại long thành náo ra động tĩnh lớn như vậy liền ngay cả đ i ệ mạch đều chấn động không nên không có phát giác sau một khắc thật vất vả dừng lại kim đồng hồ lại đột nhiên phát sinh di động lúc này mới đối gặp tình hình này lý du an quyết tâm đến nhưng còn không có cao hứng bao lâu cái này kim đồng hồ vậy mà lại rối loạn lên khắp nơi loạn chỉ tại sao có thể như vậy lần này cho dù là lý du cũng cảm thấy không quá có thể hiểu được ma tộc tinh huyết t ớ i tiêu hoàn tất đủ để khiêu động ma u y ê n liên hệ vì cái gì bắt quái quận vẫn l à như thế hối loạn cái này kim đồng hồ liền như uống thuốc điên cuồng đung đưa không ngừng làm sao đều định không xuống có lẽ là ma tộc tinh huyết thu thập còn chưa đủ lý du lược một suy nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ ra khả năng này hoặc là ta nên đi những thế gia kia lại tản bộ một vòng nhiều d i ệ t m ấ y nhà chật lại lắc đầu bây giờ l i ế u thanh phong á biến nếu đã đáp ứng muốn cứu hắn vậy liền không có khả năng m g ớ t lời tòa long thành này tạm thời vẫn là không có khả năng rời đi a nghĩ tới đây lý du cũng liền không còn xoắn suýt mà là chuyển đến với nằm lòng nằm xuống bốn đạo trưởng nhìn xem cơ bụng nhìn xem tam giác ngược nhìn xem cửa mở hai bên tủ lạnh một một một cũng không biết là cái nào nữ sắc nhóm lên đầu thiếp mời bình luận bên trong đều nhanh muốn điên rồi có thể xưng vạn dân tình nguyện lý du ta chỉ tiếp thu phía quan phương cùng nhân dân xem kỹ nói đùa cái gì cho tới bây giờ chỉ có chính mình nhìn người k h á c p h ẩ n nào có người khác nhìn mình đạo lý mấu chốt chính là bọn này nữ sắc nhóm không có chút nào hiểu chuyện ngay cả cái hồng bao đều không có tựa như thuốc canh độc giả rất lâu cũng không biết được đến cái miễn phí lễ vật bốn đạo trường đạo t r ư ở n g ngươi nói qua yêu đương sao ngươi khó quên nhất tình cảm kinh lịch là cái gì lý d u tiểu học năm thứ ba cùng hoa khôi lớp phân ra uống cùng một bình nước trẻ có tính không thật sự là ngây thơ đều linh khí khôi phục thế mà còn trầm mê tại những ngày tình tình yêu, yêu bên trong cũng khó trách những người này cả một đời chỉ là phạm nhân hết t h ầ đều là t ụ nhân lý du ta nhìn thấy vô số các ngươi ở vào nước sôi lửa bỏng thời điểm bốn đạo trưởng ngươi muốn đem nó cắm ở chỗ nào đồ phiến gửi đi câu nói này người ở phía dưới còn phụ lên một tấm tự t chủ hình yêu diễm mị hoặc rất muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào để cho người ta r ụ c dịch lý du đem đại hạ xích k ỳ cắm đẩy mỗi một góc chủ nhân xin mời thỏa thích phân phó ta đi lý du đại thanh đều vong hiện tại là đại hạ đại thanh là cái gì một cái để đại hạ r ứ t lại phía sau bị đánh rất nhiều năm hôn đản triều đại anh anh anh hôm nay là màu đỏ đạo trưởng không phải màu vàng đạo trưởng lý d u ta người này cứ như vậy có thể vàng phát nát cũng có thể đỏ thấu triệt n ằ m thẳng không trở ngại ta có thể cầm trên thương chiến trường bảo vệ lại hạng thông dụng điểm kinh nghiệm ba không không một hơi trả lời góp nhặt thật lâu vấn đề điểm kinh nghiệm có cũng được mà không có cũng không sao hơi dài một chút chém giết bốn đầu thượng cổ ma long đại thừa kỳ đường núi điểm kinh nghiệm bốn không không nhìn thấy cái này lý d u có chút không kiềm được trước đó nhớ rõ ràng giết nguyên anh kỳ ma tộc điểm kinh nghiệm đều là mười một phẩy không toán, không không k h ô h ô n h ô n n g không n g n g k h h ô n g không n g không k n g k h h ô n g k h k h n h n g h ô n g không k h n g không n g g không n h ô n g n g k h ô n không không k n g k h h ô n g không không k còn muốn ngồi xuống tu luyện xoát điểm kinh nghiệm lay động một cái cuối cùng còn lại một chút tiên nhân say sau đó uống một hơi cạn sạch rượu này sợ là vương ra từ chỗ nào cái tiên c ả n h móc ra mỗi một giọt đều ẩn chứa tiên lực vài hũ xuống dưới phổ thông hóa thần đủ để cho ăn bệ bụng lý du bắt đầu ngồi xuống tiêu hóa đứng lên một hơi đằng sau hắn mở hai mắt ra hẳn là ta uống đến là rượu giả ngồi xuống tu luyện hấp thu điểm kinh nghiệm làm sao không nhúc đ í c h chép miệm đi chép miệm đi miệm trở về chỗ trong m i ệ ngồi rượu hương vị là thật không sai không đến mức rượu giả vậy liền không có biện pháp điều này nói rõ cái này tiên nhân say phẩm cấp đối với mình tới nói hay là quá thấp liền cùng lúc trước luyện đến tẩy t ù y đan mở dạng dùng tại trên người mình tăng trưởng không là cái gì điểm kinh nghiệm nếu ngồi đây cũng là không lãng phí tư thế dứt khoát dương thần ly thể ngao du một trận lần trước đánh bậy đánh bạ đi vào tiểu đầu tiên nhìn qua có như vậy một chút ý tứ trong khoảnh khắc dương thần ly thể thị giác tựa hồ trong nháy mắt thoát ly hiện thực không gian bước vào hư hảo thế giới không ngừng ngao du thẳng lên xuyên qua tầng lây trốn vào hư không có lẽ lần này tận l ư ợ nguyên nhân hán dương thần cảm nhận được một loại hàng rào thật giống như bốn phía thành lập kiên cố nhìn không thấy cuối vết tưởng nghiêm phòng t ử thủ sợ bên trong sinh vật lao ra cỗ này trói buộc cảm giác làm hắn rất không phải mái độc dựa lan căn g cao thần du bắt ngát thiên địa còn lại ải nương theo lấy cảm giác này hắn một mạch đâm vào trước đó từng tiến vào động thiên đúng rồi đứng tại động thiên cửa vào nhìn xuống xuống kết nối chính là một cây không biết giới hạn thiên trụ đỉnh thiên lập địa tựa hồ chính là đoạn thời gian trước hồi phục lại bất chu sơn thư không cương phong ô ồ rung động cho dù là công đức kim thân cũng sẽ bị sinh, sinh phá đi h ế t đ ụ lý du áo bảo rung động bốn bề đạo ý thả ra ngoài không nhìn cương phong uy lực trong k h o ả n khắc áo bào liền bình ổn xuống tới liền liền góc áo đều không có sốc lên ánh mắt của hắn thuận thiên trụ không ngừng hóa lại dần dần híp lại đứng lên đó là v ậ t gì sâu kiến tại cái k i a một phần ba chỗ đang có hai cái chấm đ e n nhỏ đỉnh lấy cương p h o n g tại tốn sức leo lên thật giống như trong nhà trên vách tường con kiến đang thong thả di động tính toán không trọng yếu đối với sâu kiến lý du không có hứng thú vượt qua nam thiên môn bắt đầu ở bên trong lắc lư đứng lên chiêu hội điện bảo q u a n điện thông minh điện bốn một đường đi dạo đến đều là vách nát tường siêu không có chút giá trị hắn cuối cùng tại một chỗ kêu cái gì tiêu bạo điện trước dừng lại trong này một chỗ tiên bích bên trên đ i ề u k h á c sinh động như thật đầy trời tự thần mà lý du trong này cảm giác được rất nhiều thần vận chính là thần vị cần có thần đây cũng là nơi đây đầu tiên duy nhất cả t ồ n còn lại có giá trị độ vận chương hai trăm lẻ bốn công đức kim liên chương hai trăm lẻ bốn công đức kim liên thiên trụ bất chu sơn từ khi bất chu sơn khôi phục phương viên trăm dặm hình dạng mặt đất tất cả đều phát sinh cả i biến vô số sinh linh thoát đi nơi đây không còn dám nghỉ lại chung quanh vẹn vẹn từ trên núi phát ra dư uy cũng đủ để uy hiếp nguyên anh cấp bậc tu sĩ liền liền tại chân núi đứng thẳng đều m ư i phần khó khăn chớ nói chi là leo lên về phần sử dụng đ ộ n pháp phi hành thậm chí pháp khí phi hành cái kia sẽ càng chóng chết các phương tổ chức cùng thế lực tại bất chu sơn khôi phục trước tiên liền ý đồ thăm dò kết quả tổn thất rất nhiều nhân viên được đi ra một đầu thiết luật thần uy bao phủ cương phong lăng lệ bất chu sơn chính là phạm nhân cầm khu không phải tiên thần không thể bước vào nhưng mà giờ phút này tại bất chu sơn một phần ba chỗ có hai bóng người đỉnh lấy cương phong cùng thần uy tại đi lại tập t ế m gian nan leo về phía trước một bóng người hất lên đại hồng bảo dưới chân dẫm lên tơ vàng giày thề đầu đội thất tinh ngọc quan nữ nhân ngón tay nhạ hòa phí sức bóp lấy từ trong hư không thoát ra một sợi cương phong sắc mặt lại tái nhuận một phần xuống dưới cái này sợi cương phong mất d i ệ t sinh cơ làm hao mòn pháp lực chỉ có đạo ý có thể chết i ê u ráng co một hồi cắn răng một cái nàng cực kỳ không bỏ đem nguyên thần thật vất và góp nhặt đạo ý tiêu hao một sợi mới khó khăn lắm đem cương phong bóc tát thân thể của nàng run nhẹ nhẹ trên đầu tóc đen vừa liếp một cây mới leo đến một phần ba chỗ nguyên thần của nàng liền rõ ràng chi ba tầng tại thần khuyết nhiều năm góp nhặt đạo ý, ngạnh xinh xinh bị một đầu tóc xanh đã có non nửa biến thành tóc trắng trả ra đại giới phi thường lớn long vạn quân tiến vào thiên đ ỉ n h v ơ vét đến đồ vật ta muốn bao nhiêu phần một thành dưới mặt nạ này nữ nhân chính là thần khuyết đệ nhất nguyên lão lúc này thần lực toàn bộ phóng xuất ra tại sau đầu của nàng có nhật n g u y ệ n choáng vòng dâng lên đ ầ y trời tinh thần hóa lẫn đem nó thần vận cùng phong thái chiếu rọi nhất là trói mắt vô tận bị lực vung vãi mà ra giống như dưới chín tầng trời p h à n thần nữ một thân dị tượng so trước đó vệ nam cực còn muốn đáng sợ nguyên lão yên tâm ta chỉ cần một phần thần vận liền có thể rèn luyện huyết mạch lồ sắc thành thanh long giờ phúc này long đã nuốt sần ra s ư ơ n g đ ồ n g ẩn ẩn có chân long hư ảnh xoay quanh ngang ngâm nhưng mà thân thể bốn phía để lộ ra dị tượng lại là hỗn độn không chịu nổi ma khí ngọc trời điều này nói do hắn c ũ ô động chân long phương thức dùng ta môn ma đạo ngươi người này vì tư lợi vì c ư ờ n g đại thậm chí ngay cả mình thê tử đều có thể t h ô n p h ệ ta rất khó tin tưởng ngươi việc này qua đi chúng ta long g i a sẽ mang lĩnh tất cả thế g i a cùng nhau gia nhập t h ầ n huyết thiên tử còn có cái gì không tin long vạn quân mỉm cười thật coi các ngươi long g i a tình huống ta không có chút nào biết đệ nhất nguyên lão hử lạnh một tiếng không chỉ là thê tử của ngươi các ngươi long ra tất cả đều là tên yên vì cương đại vì qu một cái tiếp một cái đem mình làm làm chất dinh dưỡng đút cho n g ư ờ i chính là vì ra một tôn thanh long nguyên bản cùng mình cộng đồng leo lên bất trù sân người hẳn là long gia lão tổ mới đối nhưng ở chân núi thời điểm nàng là tận mắt nhìn thấy long vạn quân đem nhà mình lão tổ một ngụm t v ô n vệ sau đó một mặt bình tĩnh đi theo chính mình lên núi g i n g n à y nhà dấu quá sâu cũng quá ngon độc vậy mà âm thầm tu luyện ma tộc con ác thú ma công tập hợp toàn tộc chi lực các nguyện vì long vạn quân xem như đ ỉ n h lô chỉ vì luyện ra một tôn thanh long l o n g vạn quân ngữ khí bình thản đại tranh chi thế như da không đồng nhất tôn tiên chính là thần cấp nhân vật long g i a nhất định biến thành phá hôi chúng ta chỉ là không muốn hủy d i ệ t muốn hảo hảo còn sống không các ngươi chỉ là không muốn địa vị rơi xuống lúc này mới điên cuồng như vậy đệ nhất nguyên lao trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng trong thần thái thì là nhiều hơn mấy phần mỹ hoặc ta cũng chỉ là muốn hảo hảo còn sống chờ thêm t i ê n đ ỉ n h đằng sau có lẽ chúng ta nên cùng nhau trông coi đều là đạo lữ đa tạ tiên từ ưu ái ta long vạn quân tất định là ngươi sống pha khói lửa muốn lần chết không chối từ tuyệt đối sẽ không giống vệ nam cự tên phế vận kiệt như vậy không dùng các loại ngưng luy trước tiên liền đem cái kia yêu đ ạ o giết chết nghe được đạo lữ hai chữ long vạn quân lại bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra nét mừng hắn nhưng là hết sức rõ ràng cái này thần khuyết phía sau đến cùng làm ộ t tôn như thế nào quái vật khổng lồ không đề cập tới vệ nam cực tên phế vật kia tiên tiên ưu thế tốt như vậy còn có thể thua với đạo sĩ kia coi như ta lúc trước mắt bị mù mới coi trọng hắn nói đến chỗ này đ ệ nhất nguyên lao hướng long vạn quân tới gần một chút thân mật cho hắn viết tận trên bờ vai tuyết rơi thanh âm cũng biến thành dễ nghe đứng lên chờ ngươi đem thanh long rèn luyện đi ra coi như cần ta dựa vào ngươi đến lúc đó hy vọng ngươi không cần bạc v ệ nam cực chỉ có ba phần nam cực trường sinh đại đến g u y ê n thần tại tiên gia trong t ô n g môn chí ít còn có ba người cũng có nam cực trường sinh đại đến g u y ê n thần hắn cũng không phải là duy nhất truyền thừa giả mà long vạn quân không giống với gia hỏa này ngạnh sinh sinh bằng vào một tia long huyết không ngừng cô động sắp trở thành thanh long duy nhất truyền thừa không có người cùng hắn chia sẻ lực lượng hắn có thể hoàn chỉnh thu hoạch được thanh long thần vị còn xin tiên tử tiếp tục mở đường ta tuyệt đối sẽ không quên người ân tình long vạn quân một thanh nắm chặt tay của nữ nhân này ẩn ý đưa tình nói ra ngôn từ khẩn xác không gì sánh được chuyên chú nếu không phải biết g i a hỏa này đối đầu nhâm lao b à bạc tình bằng nghĩa thật là có khả năng coi hắn là làm c h u y ê n tình người an tiên hoàng ở trong lòng cười lạnh nhưng đầy đủ đem lòng dạ độc g ác như vậy nam nhân xem như đã đặt chân mới có thể leo cao hơn đạo lữ mà thôi ai quy định chỉ có thể có một cái chống ra hôn nguyên rủ giúp ta một chút sức lực chúng ta n h ấ t cổ tạc khí leo lên thiên đ ỉ n h Tốt. việc quan hệ đại sự của mình l o n g vạn quân cũng nghiêm túc lập tức xuất ra lòng g i a phí hết tâm tư thu phục hôn nguyên rủ cầm lấy hôn nguyên rủ an tiên hoàng hít sâu mờ hơi sẽ từ trong tiên môn bị ban thưởng tiên khí toàn bộ quán chú đi vào tiên khí hôn nguyên rủ trong chốc lát bất chu sơn thần uy bị ngăn trở trong hư không loạn lưu cương p h o n g ô ô rung động làm sao cũng thổi không tiến bảo chống đỡ hôn nguyên rủ đỉnh lấy cương phong bọn hắn bước chân nặng nề một bước một cái hố sâu tại hướng đỉnh núi trèo lên đi lần này đi lên trời lấy thần bị bốn phanh trong bạo điện lý du nhất chân đá văng đặt ở chỗ cao nhất bảo tọa cái này phá chỗ ngồi ngồi xuống đều cách c á i n ô n g bộ làm t u ổ i hỏa thiêu đều ghét bỏ hỏa thiêu đến không đủ vượng thả nơi này chính là ngại mắt người chật lần nữa đem ánh mắt hướng về thiếm ích phía trên điêu khắc chúng thần tham v i ế n hình toàn bộ quỳ lạy người giống như chính là ngồi tại vừa rồi cái tia cái ghế rách bên trên một người chỉ là đáng tiếc có lẽ là thời gian quá dài dẫn đến quá tàn bại nguyên nhân phía trên này chúng thần khuôn mặt mơ hồ một cái cũng không nhận ra nhưng ẩn chứa thần vận trải qua không biết bao lâu tuế n g u y ệ t t ẩ y lễ hay là còn sót lại một chút đầy đủ liêu thanh phong dùng may mắn là ta nếu là đổi lại người khác nhưng không có nhiều như vậy đạo ý đi tiêu hao nói thầm một tiếng lý d u nhất chỉ điểm tại này tâm chúng thần tham viếng trên đồ trong khoảnh khắc đạo ý bất kể đại giới tràn vào phía trên này chúng thần phảng phất xuống lại vậy mà thay đổi phương hướng cho a nhau n ớ dù là lý du giờ phút này cũng cảm thấy đầu không còn dị vãng nhồi vào thức hải thình lên đương đương đạo ý tiêu hao sạch sẽ cảm giác toàn thân bị móc sạch thật hung ác lần đầu đạo ý tiêu hao sạch sẽ ai sau khi trở về đến hoa một đêm thời gian đi đọc qua đạo gia toàn giải mới có thể khôi phục thức đêm cũng không phải một thói quen tốt thì thầm một câu lý du cũng không làm phiền trực tiếp đưa tay đem không trung ngưng tụ công nước kim liên lấy xuống sau đó dương thần rong ruổi tiểu thiên đ ị a n à y không lưu luyến chút nào rời đi tại hắn rời đi không bao lâu chỗ này tiểu thiên đ ị a trong nháy mắt k i a sáng tối s ầ m lại trở nên càng thêm tàn bại tất cả sự vật đều mất đi hào quang giống như bị rút đi tất cả linh vận nhẹ nhàng đụng một cái không chỉ là gió nhẹ nhẹ nhàng thổi liền toàn bộ hóa thành một mịn không còn tồn tại nguyên bản là vách nát tường siêu giờ phút này phóng n h ã n đi qua tiếng vang ầm ầm không ngừng quên quần đó là một chỗ lại một chỗ bảo điện đổ sụt vỡ nát như mộng chương hai trăm lẻ năm vương bắc thâm bản m ệ n h pháp k ý í chương hai trăm lẻ năm vương bắc thâm bản m ệ n h pháp k ý nông ra tiểu viện một vòng linh quang nhập thể dương thần trở về lý du mở hai mắt ra trong ánh mắt toát ra một vòng thuế nguyệt cảm giác tăng thương vừa đi vừa về tổng cộng cộng lại mới nửa giờ không đến lại là phản phất đã trải qua đã lâu thuế nguyệt chỗ kia tiểu thiên địa có vấn đề tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện đại khác biệt lý du đưa tay ở sau h ó t một chảo một đầu màu tái nhập thời gian khí tức bị bắt ra trong mắt tăng thương thuế nguyệt biến mất hầu như không còn lại lần nữa bình thường trở lại cái này sợi thời gian khí t ứ c giống như ngon độc tiểu xà dương anh muốn vớt không ngừng giấy r u ộ n há một muốn cắn cổ tay của hắn cũng là bị lý du cầm lên đến t h ư ớ n g phía trên mặt đất hung hăng q u ò n một cái phanh thế lại lực trầm một kích đưa nó té thất điên b ắ t đảo mắt nổi đom đóm lập tức trung thực rất nhiều lập tức trở nên đê mi thuận nhãn đứng lên nó cúi đầu cúi đầu tựa hồ cúi đầu xưng thần ô ô ô ế t biểu thị muốn tiến vào lý du t h ứ c h ả i hóa thành chân linh phụng làm chủ trời không cho ta tự d ư ớ c ta nhưng không có thu rách dưới thói quen lý du lắc đầu sau đó đưa tay dùng sức vừa bấm đem nó bóc c á chôn vùi đi ra khí tức tiêu tán ra ngoài trong h u ệ n vừa g i e xuống hoa màu lập tức sinh trưởng tốt. ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền từ hạt giống rút c ọ mầm sinh trưởng lớn mạnh nở hoa k héo tàn kết xuất trái cây lý du đưa tay lấy xuống một viên chín mùi cà chua đặt ở ống tay háo xoa xoa cắn một cái lập tức nước bôi phía cắt ngọt ngon miệng so bên ngoài bây giờ mua cà chua tốt hơn quá nhiều là khi còn bé hương vị rất nhiều năm không tiếp tục ăn vào qua đạo trưởng làm sao một đêm thời gian ngươi sân nhỏ liền mọc đ ầ y trái cây đây cũng quá thần kỳ đi lúc này vương bác thâm mang theo mấy bình r ư ợ u ngon còn có một chút thức ăn ngon đi đến bị trong viện biến hóa tính đến tiếp lấy hắn liền có mô hình học dạng đưa tay hai hướng c lại là ghét bỏ quá nhỏ chui vào chọn lấy một cây dưa chuột lấy xuống dưa chuột kia lý du c ư ơ n g mới mở miệng hắn liền dùng sức cắn một cái hơn nửa đoạn đều ở trong miệng ngay lấy mơ hồ không do nói đạo trưởng ngươi phải nói cái gì không có gì chính là dưa chuột này hạt giống hôm qua s á t vách sân nhỏ đại nương vừa thi qua m ậ p nhân công m ậ p vương b á c thâm lập tức gây người trong gió lộn xộn sau đó há mồm liền muốn phi phi phun ra nơi này hoa màu lây dính thời gian đạo vận khí tức kết xuất trái cây có thể gọi là tội quả đại khái một viên có thể diên thọ trăm năm đi vương bắc thâm con ngươi bỗng nhiên chừng lớn đánh mất năng lực suy tính lý du tiếp tục nói ăn nhiều cũng vô dụng liền v i ê n thứ nhất hữu dụng ngươi bây giờ cắn một cái nếu là nôn vứt bỏ xem như bỏ lỡ diên thọ cơ hội thế là đang do dự như vậy sau một lát lộc cộc vương bắc thâm diện mục g i ữ tợn nuốt xuống liền ngay cả còn lại một nửa dưa chuột cũng cắn răng một cái d ậ m chân nhắm mắt lại liền n u ố t sợ lãng phí một chút ấy không phải cái này còn lại một nửa tắm một cái cũng là có thể ăn không v ộ i nhất thời a vương bắc thâm thật vất vả g i ữ tợn biểu lộ trong nháy mắt trở nên khóc không ra nước mắt đạo trưởng về sau có lời gì ngươi có thể nói một hơi không thành trên đời này có nhiều người như vậy vì cái gì thụ thương luôn luôn chính mình l ệ rơi đầy mặt gì bờ gờ nói tới nói lui cái này ăn hết trái cây lập tức có hiệu quả phản hồi chỉ gặp một dòng nước cấm từ trong dạ dày trả lại đi ra hướng chạy toàn thân vương bác thâm thư sướng kém chút kêu đi ra thất h ả i cùng thần đài nhận đổ vào diện tích mở rộng trở nên kiên cố dị thường chủ yếu nhất là hắn cảm giác chính mình trước đó tại nữ yêu ma trên thân thâm h ụ t khí huyết tất cả đều bổ sung trở về thận cũng không tiếp tục đau không có cảm giác c h ố n g r ố n g linh lực lưu chuyển trong khoảnh khắc thất hải linh quang vừa để xuống hắn bước vào chút cơ cảnh ngươi vừa vặn muốn về giang nam thành phụng nguyện đúng rồi vạn yêu nữ hoàng nơi đó cũng không thể rơi xuống hiện tại tốt xấu là liên minh quan hệ phải thường xuyên giữ đ ì n h ân còn có nguyệt cung hy trường lão cũng đưa mấy quả đi qua vân du trấn vương quả phụ cũng muốn mấy quả ngươi tự mình đưa đi còn lại trái cây ngươi hãy cầm về quản hạc cục để ngụy lân nhìn xem a n bài đi tại vương bắc thâm cùng hì thời khắc lý du vung tay lên liền đem trái cây đều hai xuống chia làm hai đống trong đó sung mãn sạch sẽ cái k i a m ộ t đống dĩ nhiên chính là cho huy nguyện các nàng những này nhìn như là phổ thông rau quả trái cây ở trong chứa tuế nguyện khí tức đã có thể gọi là tuổi quả kéo dài tuổi thọ dụ h o ặ đủ để cho quản hạt cục mời chào rất nhiều đại năng tán tu vương bác thâm không dám thất lễ lập tức thu vào trái tim kích động của loạn cho dù là trước đó trong nhà đào gia linh quáng đều không có kích động như vậy run r u dày có một loại người mang cự b ả o cảm giác đây chính là một đồng kéo dài tuổi thọ tuổi quả a tùy tiện xuất ra một viên đều có thể để những tu sĩ đại năng kia đánh cho đầu h ố c tràn ra đ ế n h đạo đạo trưởng ta tới đây kỳ thật còn có sự kiện muốn thỉnh giáo ngươi thật vất vả bình phục tâm t ỉ n h vương bác thâm đem rượu ngon thức ăn ngon đặt lên bản thành thành khẩn khẩn thỉnh cầu lý du những mày làm sao gần nhất lại phạm nát hoa đạo thế nhưng là để cho người ta khắc sâu ấn tượng người k h á c hoa đảo nhiều lắm thì số lượng nhiều mà con hàng này t h u ậ n túy chính là chủng loại nhiều cái kia thế thì không có vương bắc thâm sắc mặt ngượng ngùng e m hay nói ta đi theo trấn ma ti sư phụ gặp ta thiên phú xuất chúng coi trọng tài năng của ta dự định chuyển thụ một vũ khí thần thông cho ta chỉ là ta cảm giác thật lâu đều không có tìm tới có thể làm ta thần đài có cảm ứng minh khí chọn lựa không ra ta bản mệnh thần minh thì ra là thế lý du gật đầu đánh giá hắn một chút phân phó nói đem hành lý mở ra vương bắc thâm là mang theo hành lý tới bãi phòng lý du lập tức liền muốn về giang nam tỉnh dù sao long g i a hủy diệt sự t ì n h là hắn phụ trách rửa sạch phải chạy trở về báo cáo chi tiết vương b ắ c thâm trung thực làm theo mở ra hành lý của mình lý du nhìn lướt qua lập tức xem thấu dấu ở dưới đáy đồ vật phát ra một tia n g h i hoặc còng tay dây thừng trúc roi ngọn đến bóng tơ thép đạo trưởng n g ư ơ i nghe ta rào biện không phải đạo trưởng n g ư ơ i nghe ta giải thế vương b ắ c thâm lộ ra vẻ lúng túng đầu đầy mồ hôi ta là chấn ma ti nhân viên có đôi khi cần thẩm vấn phạm nhân tùy thân mang theo những trói buộc này thảo vấn công cụ rất hợp lý đi hợp lý ta không nhìn là ngươi lý du gật đầu sau đó nói thử một chút cái kia r ồ i cầm lên sau đó đều không cần vương bác thâm đi động hắn liền có cảm ứng ngoa tạo ngoa tạo động rồi động rồi đạo trưởng ta linh đại động hắn kích động khoa tay múa chân trước tìm luyện khí sư cho ngươi chế tạo một cây t r ư ờ n g tiên pháp khí các loại tu vi cảnh giới đi lên chăm chỉ học tập đức đi quản hạt c ụ c hối đoái khốn thiên thẳng đảm bảo ngươi cùng cảnh vô địch lý d u một câu nói toạc ra vương bác thâm bản mệnh pháp khí phàm là do dự nửa dây đều là đối với gia hỏa này trước đó công tích vĩ đại không tôn trọng về phần mình trên tay cây kia khốn thiên thẳng đã thắt ở con bê con trên núi dùng để khiên như mười phần thuật tay chương hai trăm lẻ sáu sư phụ chém long chương hai trăm lẻ sáu sư phụ chém long đạo trưởng ngươi chính là ta trên con đường tu hành ngọn đèn chỉ đường không có ngươi liền không có tương lai của ta cửa viện vương b á c thâm cơ hồ cảm động dưới lệ lưu luyến không rời đầu tiên là tuổi quả diên thọ trăm năm lại là phá cảnh lại là tìm được thích hợp bản thân bản mệnh pháp khí, có thể gặp được đạo trưởng hắn đơn giản quá may mắn nói đến ban sơ chính mình hay là bởi vì cái k i a nữ âm vật quấn thân mới xin giúp đỡ đến đạo trưởng từ đây vận mệnh đều phát sinh biến hóa không còn là một cái nhà giàu mới nổi mà là một cái có thể tu hành nhà giàu mới nổi gần nhất có câu lưu hành nói nói thế nào mọi thứ phát sinh tất có lợi cho ta ai có thể nghĩ tới vua ta bắt sâu sẽ có một ngày cũng có thể phi tiền đ ộ điện đi theo đạo trưởng bên người sợ là một đầu heo đều có thể bay lên đạo trưởng nếu không ngươi đã thu ta đi ta chỉ muốn tại bên cạnh ngươi khi một cái đồng tử úc không phải đạo đồng không thu lý du liếc mắt nhìn hắn uống một b ụ n trà ngươi gần nhất chớ làm loạn ta xem ngươi hồng quang đầy mặt khả năng số đào hoa lại trọng phạm dọa vương bắc thâm dọa đến cổ co g i ụ lại trong nháy mắt trung thực rất nhiều cục đ ô i mau chóng rời đi long thành khoảng cách giang nam thành thế nhưng là có mấy ngàn hàng dặm lấy pháp lực của hắn thôi động pháp khí phi hành ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút nói ít cũng muốn phi hành vài ngày vài đêm không có việc gì không có việc gì nam châu ma tộc bị đạo trưởng quét sạch không còn yêu tộc cùng quản hạt cục ký kết minh ước chính mình mới sẽ không xui xẻo như vậy vương bắc thâm nói thầm lấy thậm chí lấy ra thanh tâm chú đang phi hành trên pháp khí nhắc tới chỉ cần không dạy nổi tâm động nghiệm không khởi s á t tâm khẳng định lên đường bình an nhìn xem vội vàng rời đi vương bắc thâm lý du cười một tiếng tiếp lấy con mắt hiếp lại nguyên thần vừa rồi vương bắc thâm thần đài cảm ứng bản mệnh pháp khí thời điểm để lộ ra một tia đặc thù ba động xem ra da hỏa này nhanh đã t h ứ c t ỉ n h cũng không biết là vị nào thần linh khác biệt duy nhất chính là da hỏa này có vẻ như cùng giang bách linh tình huống không giống mới hắn không phải chuyển thừa giả mà là từ thần hồn chỗ sâu khôi phục bản tính sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào đạo trưởng chúng ta tìm được long gia lão tổ thi thể long nguyện quân phát tới tin tức lý du không lắm để ý chết thì đã chết long gia vấn đề từ trên căn nguyên cứ gây mất là được long nguyện quân thần sắc nhất định rất khó coi n g a khi đều trầm thấp x u n dưới lộ ra một cỗ bột tịch lao tổ tự trạng cùng mẫu thân của ta năm đó giống nhau như lúc là đàn ông phụ lòng kia là hắn thôn phệ lao tổ huyết mạch ngươi biết hắn dự định làm cái gì ta nguyên bản không biết long nguyện u o n mắt lộ ra lo lắng nhưng thông qua những ngày này khảo vấn cùng cha rõ ta phát hiện một kiện k i n h người bí văn cái gì bí văn long gia lịch đại gia chủ tu luyện đều là con ác thú ma công một đ ờ i thôn phệ một đời chỉ vì tinh luyện trên người long mạch vẫn dưỡng r a thanh long thanh long đây chính là phương đông thất túc chi thần tứ tượng một trong tại tiên thần bên trong cấp bậc cùng b ị cách đều muốn vượt qua thành hoàng cá t r ạ c cũng không biết nổ đứng lên xốp giòn không xốp giòn lý du uống một m ụ n rượu hơi nhớ huy nguyệt làm đồ ăn hoàn toàn không có để ở trong lòng long nguyện quân do dự một hồi nói ra đạo trưởng còn có một việc ta không biết nên không nên nói liên quan tới ta sư phụ ai ngờ lý du tựa hồ sớm có chủ ý hỏi ngược lại đi qua long nguyện quân trong lòng giật mình đạo trưởng người suy tính ra không ta chỉ tính nhân gian sự t ì n h phương ngoại sự t ì n h hờ hững cũng từ trước tới giờ không suy tính cùng tự thân có liên hệ sự t ì n h huống chi sư phụ cảnh giới viễn siêu ta ta cũng không tính ra đến lý du thôi diễn qua sư phụ lấy được quẻ tượng là hoa trong kính trăng trong nước là một mảnh hỗn độn hư vô nếu là người khác hắn khẳng định sẽ cho là đây chính là không tướng cũng chính là thế gian căn bản cũng không có người như vậy nhưng tính toán là sư phụ chuyện này chỉ có thể nói rõ sư phụ vị cách đã không ở chỗ này phương thiên địa mà là phương ngoại phía trên long nguyện quân không hiểu người đạo trưởng kia là thế nào biết đến đoán lý du mỉm cười mở đầu cũng đã nói sư phụ bên giới đông hải bắt qua l o n g bên trên dao chỉ chém qua phượng hoàng đoán không sai lời nói long g i a tổ địa cái kia chân long thi hải chính là sư phụ chém giết đạo trưởng xác thực như vậy ta đọc qua long ra từ đường phát hiện sư phụ n g ư ơ chân dùng mà tranh này phía sau viết rõ chân long thi hải tồn tại long nguyện quân thanh âm chấm thấp lộ ra thật sâu không hiểu linh ký rõ ràng là mười năm trước mới bắt đầu khôi phục vì cái gì liền sẽ có chân long giáng thế hơn nữa còn có tu sĩ tại thời đại mạt pháp cường đại đến có thể chém long tình trạng đông hải truy long sự kiện năm mươi năm trước có chân long tại hải cảng hạ xuống làm lật ba cái t h u y ề nhỏ n q u y ề n hỏng nhà máy phòng ở dẫn đến chín người tử vong xe lửa lật út cái đôi u quét ngang cuốn lên kinh đảo hải lãng bao phủ thành thị nhân loại tác động đến duyên hải an nguy có đạo nhân hoành không xuất thế lương neo trường kiếm thân hóa thanh hồng xông vào sấm chấp dền vàng mây đen trong khoảnh khắc thế lương tiếng long ngâm vang tận mây xanh đầu rồng ra biển、long. huyết n mụm dần cả chỗ hải vực huyết hồng một mảnh sau đó đạo nhân lưu lại lục khê hành một tên tiêu sái xong chuyện phủi láo đi đương nhiệm đại hạ hải vực tuần sát chi trách long ra d i ấ u giếm không báo trong đêm vớt chân long thi hải chắp vá h o à n tất thu hoạch được một k i a chân long huyết mạch từ đó long ra qua khởi nhảy lên trở thành đông châu c h i chủ dẫn dắt to to nhỏ nhỏ thế ra sau khi nghe xong lý du cũng không nhịn được có chút ý động không ngoài sở liệu lời nói cái này đông hải phía dưới nên ẩn núp không ít long tộc nếu không ta cũng bắt chức sư phụ đến một trận bên dưới đông hải chém long hoặc là đại náo long cùng tiết mục sư phụ là một cái mười phần nho nhã h i ề n h ò a n g ư ờ i có thể làm cho hắn xuất thủ chém long nói rõ cùng long tộc ở giữa nhất định có cửu hoán mà lại không cần hoài nghi khẳng định là long tộc có sai lầm lớn trước đây b ấ t quá việc cấp bách hay là trước đem l i ế u thanh phong vấn đề giải quyết để l i ế u thanh phong ra đi đạo trưởng mới một đêm thời gian ngươi liền thu tập được đầy đủ t h ầ n vận long nguyện quân bất khả tư nghị nói nếu là t h ầ n vận tốt như vậy tinh luyện lớn như vậy một cái đại hạng cũng không trở thành nhiều năm như vậy mới ra đời một vị t h à n h hoàng cho dù là thân quyết danh xưng ba nghìn thân minh kỳ thật cũng chính là trên trăm vị thần minh truyền thừa giả đến nay không có người nào thành công leo lên thần vị vận khí tốt ngẫu nhiên tiến nhập một cái bảo địa bên trong thần vận thật nhiều có bao nhiêu long nguyện quân hiếu kỳ hỏi thăm lý du cười một tiếng không rõ ràng nhưng phong cái thành hoàng dư sải cho dù là thành hoàng cũng chia đủ loại khác biệt lấy công đức kim liên số lượng tùy tiện hái một chút cánh đều đầy đủ liêu thanh phong tiêu hao hàng ngàn hàng và năm mà giờ k h ắ c này bất chu sơn an tiên hoàng cùng long vạn quân hai người đi lại tập tễm bỏ ra thảm liệt đại giới một thân thê thảm bộ dáng liền ngay cả hôn nguyên dù cũng vỡ vụn không còn hình dáng hai người thân hồn đều tiêu hao hơn phân nửa nhưng rốt cục leo lên nam thiên môn trong con mắt của bọn họ toát ra vô tận cùng h ỷ thân vận thân vị bây giờ dễ như t r ở bàn tay bọn hắn nổi điên bình thường vào bên trong p h ó n g đi chương 207, r ă n giống làm sao lại giống chương 207, r ă n giống làm sao lại giống tại sao có thể như vậy nơi này tuy là thiên đình gì chỉ không giả vì cái gì một chút ánh sáng đều không có t hương phấn sông tới long bạc quân nhìn thấy một chỗ bột mịn lâm vào thật sâu hoài nghi đồ đâu làm sao ngay cả một kiện đồ vật đều không có nơi này vật phẩm tùy tiện xuất ra đi một kiện đều là tiên khí cấp bậc dù là kinh lịch tháng năm dài đẳng đáng tẩy lễ mất đi lực lượng cũng không nên hóa thành bột phân a nơi này là thiên đình bên ngoài nếu là linh khí không đủ khó mà bảo hộ không chừng là cường phong cổng bạo đem bọn nó xoắn nát nguyên nhân an tiên hoàn g mở ra m ệ t m ỏ i đôi mắt vì leo lên b ấ t chu sơn nàng cơ hồ hao hết lực lượng một đầu tóc đen đã toàn bộ trở nên tái nhợt cả người già mua thêm mười tuổi không chỉ không sai nhất định là như vậy long vạn quân gật đầu tiếp tục bước nhanh đi đến sông chiều hội điện ảm đạm không rõ hết t h ả vật phẩm mất đi ánh sáng bảo con điện đưa tay không thấy được năm ngón bồng tất sinh huy khí phái bộ dáng biến thành phế tích thông minh điện tinh hà đảo ngược nhật nguyện chấm luân khí tức hủy diệt không ngừng lan tràn không dùng toàn diện không dùng từ khí chỉ có chiếc khí một chút thần vận đều tinh luyện không ra long vạn quân nổ đom đóm mắt hốc mắt đỏ lên thậm chí liên thủ cũng bắt đầu run dày thanh toán song giá cao thảm trọng leo lên bất chu sơn chính là vì thần vận ngưng tụ thần vị nhưng mà đi dạo lâu như vậy vậy mà không thu hoạch được gì cho đến sau cùng lăng tiêu điện nhìn qua thế thì ở một bên ngọc hoàng bảo tọa hắn hưng ơ phấn sông tới muốn ôm đứng lên chỉ là đưa tay vừa mới được vào ngọc hoàng bảo tọa liền hóa thành bột mịn sụp đổ hắn trực tiếp bại một cái lào đảo phốc thông ngã trên mặt đất. thất thần tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy vì sao lại sẽ thành dạng này lúc này an tiên hoàng từ sau bên cạnh đuổi theo một đường thấy nơi này tiên h khí phản p h ấ t bị người rút khô cuối cùng một tia thần vận hóa thành hư vô nàng lộ ra chân tay luôn uống cái này cùng dự đoán hoàn toàn không giống vì sao lại sẽ thành dạng này nơi này chuyện gì xảy ra thiện nhân có phải hay không giao chỉ sớm đã đem nơi này vơ vét không còn gì sau đó để cho người lừa g ạ t t a long vạn quân con mắt đỏ lên giống như nổi g i ậ n sư tử đánh tới trấn mắt tròn xoe làm sao có thể chỗ này tiểu thiên địa vị trí là sư tôn truyền cho ta tuyệt đối không có người thứ hai biết được bất chu sơn đ ỉ n h phong còn có vô số cái đầu tiên nếu không có không gian vị trí chỉ dẫn căn bản cũng không khả năng bước vào nơi này cái kia hết thệ trước mắt là chuyện gì xảy ra long b ạ n quân tàn bạo bản tính nổi giận trên mặt lân phiến từng tầng từng tầng hiện hiện liền liên song tay đều trở thành lợi trạo lộ ra rét lạnh k h í tước bán long hóa bán long hóa hắn chính là hóa thần đ ỉ n h phong ta cũng không rõ ràng an tiên hoàng trong lòng giật mình lui ra phía sau một bước nàng không nghĩ tới gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy chiến lực vậy mà đạt tới hóa thần đình phong Chật, nàng ánh mắt chết đi quét đến ngọc hoàng trên bảo tọa nơi đó rất rõ ràng có một cái dấu chân lúc này quá sợ hãi hô lên có người nhanh chân đến trước thật sự có người so với chúng ta trước tiến đến rốt cuộc là ai cũng dám đối với ngọc hoàng bảo tọa bất kính còn s á chân đi đạp cho dù nơi này chỉ là thiên đình mảnh vỡ là một chỗ chiếu ảnh người tu sĩ nào nhìn thấy không nên lòng sinh kính sợ thật to gan long vạn quân sắp mặt âm hàn một trận vậy bây giờ nên làm cái gì ta không có khả năng tìm ra thanh thứ hai huấn ngươi rủ ngươi cũng không có chỗ thứ hai thiên đình mảnh vỡ vị trí hắn không có khả năng tay không mà về mất đi cơ hội lần này chỉ dựa vào công đức hưng ơ hỏa còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể ngưng tụ thần vị hắn cho nổi nhưng thể nội sao động ma khí tuyệt đối đợi không được nếu không thể kịp thời dùng thần lực r ử a sạch liền thực sự sẽ chầm luân tiến ma viên chúng thần tham v i ế n hình đối với còn có chúng thần tham v i ế n hình an tiên hoàng nhào về phía thiết bích đưa tay muốn đi vớt ve nguyên bản nàng là không có ý định nói ra muốn nuốt một mình nơi này thần vận mới là nhất chính quy địa phương không có cái gì cũng bị mất thấy thế long vạn quân c u ầ n bạo xung lại còn chưa kịp quan sát liền nghe đến an tiên hoàng thê lương đoán đầu câm thanh khoảnh khắc vang lên nàng sáng tạo thần h u y ế t mai phục lâu như vậy chính là vì này tâm chúng thần tham viếng hình vì sao lại sẽ thành dạng này chúng thần tham viếng hình bọn hắn b á i chính là ai đương nhiên là hạo tiên thông minh điện ngọc hoàng đại đế vậy tại sao trên tranh này chúng thần quỳ lệ chính là một vị n ạ c sĩ cái gì an tiên hoàng têu lên sợ hãi lần nữa bổ nhào qua xích lại gần nhìn trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ vì cái gì vì sao lại sẽ thành d ạ n g này trên đời này nếu là như thế nào một vị đ ạ o sĩ mới có thể để cho chúng thần hoảng sợ tham viếng đ ạ o sĩ nhất định là phía trên này đ ạ o sĩ nhanh chân đến trước đem nơi này thần vận vơ vét không còn gì tiếp l ấ y chính là vô tận vẻ oán độc lan tràn tràn ngập ngang ngược chi khí đ ạ o sĩ lại là đ ạ o sĩ ta chán ghét nhất đ ạ o sĩ khí t ứ c còn có lưu lại tìm tới hắn giết chết hắn nhiều như vậy thần vận hắn tiêu hóa không hết hai người lính nhau lòng tham lam trong nháy mắt bạo khởi lòng và q u n ngươi đi giết chết hắn ta đem phượng hoàng huyết mạch cho ngươi m ộ dọn không ngươi đi giết ta đem chân long thi hải toàn bộ đều cho ngươi long vạn quân trong mắt sát ý ngập trời đối mặt thật lâu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người thấy đối phương đều không lên bộ lập tức chán nản dựa vào tường ngưng tụ ra sát ý giả tượng toàn bộ biến mất run dày thân thể tại run nhẹ nhẹ liền ngay cả linh đ à i cùng thần hồn cũng đang run dày trong lòng sợ hãi t ừ n g kia lan tràn đi ra có thể l ạ g yên không tiếng động tiến vào nơi này v ơ vét không còn gì còn để chúng thần tàn linh tham viếng ngươi nói đạo sĩ kia thực lực nên mạnh bao nhiêu long vạn quân mang theo sợ hãi lại tràn ngập không cam lòng nói ra an tiên hoàng run dày che mặt tiên thần cấp đừng mà lại vị cách nhất định rất cao ít nhất là đại la kim tiên cấp bậc thần vừa rồi tuyên bố muốn tìm ra đạo sĩ kia đều là hai người bọn họ lẫn nhau giận dây trên thực tế chính mình căn bản cũng không dám đi là muốn cho đối phương đi chịu chết thử thời vận bỏ ra nhiều như vậy n h ư u đổ lâu như vậy không có cái gì ha ha ha ha, rất tốt không có cái gì long vạn quân bắt đầu điên cuồng cười âm trầm cười an tiên hoàng trầm m ặ c không nói cũng không đủ thần vận cho dù công đức hương h ỏ a đầy đủ cũng không lên được thần vị đáng chết đạo sĩ kia đến cùng chỗ nào xuất hiện liền ngay cả thần thái bộ g á n g chúng thần tham viếng hình đều không cách nào hoàn chỉnh là cấn ầm ầm tiếng vang đột nhiên chuyển đến hai người lại cùng nhau biến sắc chỗ này tiểu thiên địa mất đi linh vận trèo trống không có ánh sáng muốn sụp đổ bọn hắn hồn bay phép lạc chật vật thoát đi cuối cùng bọn hắn đỉnh lấy một thân cương phong nhận thương đứng ở mặt đất thần s ắ c âm chầm không nhất định không nói một lời trong l ò n g ngực cái kia c ố bế quất cơ hồ muốn phát nổ chương hai trăm lẻ tám cá nướng dành thời gian diện hóa thần chương hai trăm lẻ tám cá nướng dành thời gian diện hóa thần đến tiếp sau phải làm thế nào mặt đất an tiên hoàng cùng long vạn quân lướp nhau song song mặt lộ bàng hoàng thật lâu cố gắng thậm chí không tiếc bất cứ giá nào không từ thủ đoạn muốn đoạt được đồ vật cũng là bị người nhanh chân đến trước loại này biệt khuất cùng p h i ề n m u ộ n thậm chí giao động đạo tâm của bọn họ ta hoàn hồn quyết xử lý đẻ ép sự t ì n h an tiên hoàng nói ra ta hồi long ra áp chế thể nội ma khí long vạn quân nói ra thần vị sự t ì n h cứ tính như vậy chỉ có thể coi là bằng không còn có thể thế nào ân hai người đối thoại lấy một cái lãnh đạm ân chữ kết thúc đối với trước đó đều là đạo lữ sự t ì n h không nhắc tới một lời cực kỳ giống cha nam cha nữ ở giữa chia tay không có lợi ích buộc chặt liền hết thể tuyên bố kết thúc chỉ là tại quay người qua đi hai người lại như thương lượng xong một dạng trở mặt cực nhanh hoàn hảo huyết tập hợp toàn bộ công đức hưng ơ hỏa cưỡng ép ngưng tụ thần vị an tiên hoàng lạnh nhạt trầm xuống nghiêm mặt trong lòng đã có tính toán lại là sẽ không hướng long vạn quân lộ ra một chút hồi l o n g ra mượn nhờ thành hoàng dĩ đông châu bách tính khí huyết cưỡng ép ngưng tụ thần vị trước tiêu chử ma khí tác dụng phụ lại nói tâm tư dị biệt hai người kỳ thật đều có mặt khác ngưng tụ thần vị phương pháp nhưng bởi vì vì tư lợi cũng không chịu hướng đối phương lộ ra bọn hắn duy nhất điểm giống nhau không hẹn mà cùng chính là cướp đoạn nếu không cách nào đoạt thiên địa tạo hóa thần vận vậy liền cướp đoạt thiên địa sinh linh huyết đ hai người thần sắc lóe lên đôi mắt băng lãnh hướng phía phương hướng khác nhau bay đi thậm chí long vạn quân còn tại trong lòng cười lạnh hắn bao nhiêu có thể đoán ra an tiên hoàng phương pháp nhưng nàng tuyệt đối không biết toàn bộ đông châu đều sớm đã biến thành long gia đình lô tại hai người đều không có tiên điệu tạo hóa thần vận phía dưới chính mình ngưng tụ thần vị tuyệt đối so với nàng mạnh một cái cấp bậc đến lúc đó cái kia đại cơ duyên nhất định thuộc về mình cũng không lâu lắm long vạn quân biến thành lưu quang từ phía chân trời giáng lâm lần đầu tiên nhìn xem một vùng phế tích khắp nơi đất khô cằn hắn vẻ mặt hốt hoảng một chút cho là mình đi lầm đường vừa muốn b lúc này mới bỗng nhiên ý thức được làm sao có thể đi nhầm làm sao có thể đi nhầm long ra ngay tại long thành trung tâm nhất rõ ràng như vậy đơn giản mang tính tiêu chí địa điểm làm sao có thể đi nhầm vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra trang viên biến thành phế tích không chỉ liên tông t ử đều bị phá hủy chân long thi hải mau tìm chân long thi hải long vạn quân âm tình t h ầ n sắc trong n g á y mắt tức giận nổi điên một dạng sông vào chỗ sâu chỉ là vừa đi vào thân hình của hắn liền bỗng nhiên dừng lại long nguyện quân tử trong bóng tối chậm rãi đi ra đứng ở sau lưng hắn không cần tìm chân long thi hải thiêu đến không còn hình dáng đã sớm hóa thành cho tản long nguyện quân ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình v ị phụ thân này là ngươi là ngươi tiện nhân này làm được tốt sự tình long vạn quân hung hăng nhìn chằm chằm nhắm người muốn nuốt hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi ta nhưng không có bản lánh lớn như vậy long nguyện quân khẽ lắc đầu chân long thi h ả i không có ta liền lấy ngươi cựu phượng huyết mạch lấy ra ngưng luyện liên tiếp biến cố đã để long vạn quân mất đi kiên nhẫn hắn không muốn nói nhảm liền muốn nổ lên giết người cái gì nữ nhi gia tộc gì tại t h ầ n vị diện trước hết thầy đều là không có ý nghĩa hết thầy đều có thể bỏ qua chỉ có lâu xem trường sinh mới là vạn cổ không đổi chân lý long nguyện quân bất vi sợ động mà là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện long thành thành hoàng đã chết cái gì long vạn quân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thành hoàng sơn phát hiện nơi nào còn có thành hoàng miếu liền ngay cả phía chân trời đều nhiễm lên một vòng vết máu và nóng từ đầu đến cuối treo ở trên không kéo dài không suy liền ngươi gọi long vạn quân một đạo bình thản thanh â m đột một vang lên ngươi là ai long vạn quân kinh hoàng lui lại một bước nơi đó lúc nào có người chính mình làm sao một chút phát giác đều không có hắn kinh nghi nhìn sang con ngươi bỗng nhiên co vào đạo sĩ chính mình gần nhất cùng đạo sĩ là trong số mệnh xung đột sao làm sao gặp phải đạo sĩ liền không có chuyện tốt đạo sĩ này đang làm cái gì hắn vậy mà ngồi xổm ở trên bậc thang nhóm lửa cá nướng sau đó khi hắn chú ý tới đốt đi một nửa tủi lửa trong nháy mắt khí huyết dâng lên hốc mắt đỏ lên ngươi vậy mà bắt ta long ra từ đường linh bài làm t u ổ i h o a t tiêu lý du đem ướp gia vị cá nướng s u y tốt gác ở trên đống lửa vỗ một cái đạo bảo nhiễm cho tàn làm xong những này ngẩm đầu đối xử lạnh nhạt lập tức nhìn chăm chú đi qua chẳng lẽ lại chỉ cho phép các ngươi long ra để đông châu dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng liền không cho phép các ngươi sau khi chết cũng hưởng thụ một chút liệt hoạt ấ u dầu không để cho bọn hắn khi còn sống thể nghiệm một phen liền đã lớn lao tiện nghi bây giờ liều thanh phong ngay tại trong mặt thất hấp thu công đức hưng ơ hỏa lấy nguyên thần kết nối đông châu các địa vực cũng chính là trong quá trình này lý du t à i cảm nhận được những dân chúng kia tình huống thật linh khí khôi phục giữa thiên địa linh lực nhiều hơn theo lý mà nói coi như không có khả năng tu hành dân chúng tố chất thân thể nên sẽ càng ngày càng tốt nhưng mà tại t h à n h hoàng cùng long gia hút phía dưới nuôi ra ba phần linh khí long gia rút đi chín phần mười vẫn dưỡng năm điểm khí huyết long gia muốn tước đoạt tám chín hành tù hợp vào cái gọi là long huyết ao khó trách đông châu vị trí địa lý ưu việt khí hậu hợp lòng người nhân khẩu cùng kinh tế lại là phát triển không nổi ngược lại càng ngày càng kém đi đều là long da cái này sâu hút máu không để ý hậu quả hút q u á ác chết ta muốn ngươi chết long vạn quân không quan tâm phát cuồng ma khí sao động cái c h á n kia nhuần máu ma giác hiện lộ ra dữ tợn đáng sợ hóa thần khí tức đại phóng công đức hương hỏa thúc đẩy sinh trưởng đi ra h ó a thần có cái gì tốt ngang ngược càng rỡ đánh giá một cái đại lượng, hòa, đại lượng lãng phí long huyết cùng phượng huyết vũi sắc hào nhoáng bên ngoài còn sống lãng phí linh khí cùng không khí bạo lực g a đình nam c ù n bạn nam hẳn là vô tình diễn sát siêu hùng nam lốp buốt thiên cương lôi ngục hóa thân bị giam thật lâu lôi chó một đường phi nhanh hướng phía long vạn quân chạy như điên một ngụm liền hung hãn cắn lấy cổ của hắn cái này đây là vật gì long vạn quân khủng hoảng toàn thân lực lượng đều khó mà chống cự hắn căn bản cũng không lý giải chính mình viễn siêu đương đại hạn chế hai cái cảnh giới làm sao lại đánh không lại đạo sĩ này v ấ bình thản một chữ phun r a giống như thực chất sát ý hội tụ thành một thanh thiên ao từ trên trời giang xuống chém xuống đeo đầu và n h thiên cương lôi ngục bộc phát trong khoảnh khắc sẽ rách hết thảy đem long vạn quân thi hải sẽ rách thành máy vỡ cái gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn cái gì dã tâm mừng mừng tại trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thệ đều là phụ vân nguyên bản còn có chút lo lắng lo nguyện n g quân gặp tình hình này lập tức k i ê n lòng xem ra ra hỏa này không biết nguyên nhân gì cũng không có thu hoạch đến thần vị chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong lo nguyện n g quân lời mới vừa vừa ra khỏi miệng liền ngay cả mình cũng không khỏi sửng sốt chật cười khổ một tiếng nàng phát hiện chính mình gần nhất tầm mắt cất cao quá nhanh thực lực bản thân đã hoàn toàn xứng đôi không lên thật sự là khẩu khí thật lớn làm sao dám đem hóa thần đình phong gọi chỉ là đây chính là vượt qua trước mắt thời đại hai tầng hạn chế cảnh giới chính mình làm sao có tư cách khinh thị cũng chỉ có đạo trưởng mới có thể như vậy h ứ n g hở nướng con cá công phu tiện tay bóp c h ế t ân khá nóng nhưng hỏa hầu vừa vặn lý du nhìn cũng chưa từng nhìn long vạn quân hài cốt một chút cầm lấy cá nướng một tia một tia rác thịt cá để vào trong miệng ăn đến rất hưởng thụ làm sao muốn ăn phát giác được long nguyện quân á n h mắt lý du hỏi một câu cá nướng hay là đạo trưởng tự mình làm cá nướng long nguyện quân lập tận l ự c động nuốt nước bọt vừa dự định đưa tay đi mớn chỉ thấy lý du vòng vo vò một cái phương hướng đưa lưng về phía nàng muốn ăn liền chính mình nướng đi cá tại trong thùng long nguyện quân chương hai trăm lẻ chín sư phụ nợ đồ đ ệ còn chương hai trăm lẻ chín sư phụ nợ đồ đ ệ còn nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng ngay tại tối nay nguyên bản đủ để chấn động đại hạ long b ạ à quân chỉ là nướng một con cá công phu trong khoảnh khắc liền t u y ệ t vọng chết đi ngay cả một chút bọt nước đều không có lật lên đến tận đây qua đi đông châu long già không còn tồn tại mà giờ k h ắ c này long nguyện quân không có tâm tư đi cân nhắc đến tiếp sau sẽ ở thế g i a ở giữa gây nên như thế nào phản ứng dây chuyền nàng hiện tại chỉ muốn nhấm nháp đạo trưởng tự tay nương cá cá không, cá không quan trọng chủ yếu là đạo trưởng nướng t h ư ơ n nước đạo trưởng ngươi liền vì ta nướng m ộ t đầu long nguyện quân dựng thẳng lên ngón tay bá đạo cùng lạnh lùng thần thái không còn tồn tại ngược lại là một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ không rành lý du đầu đều không có về thiên hạ to lớn duy mỹ ăn không thể cô phụ đạo trưởng ta xuất tiền long nguyện quân lấy ra lần nào cũng đúng đòn sát thủ ta hiện tại đối với tiền không có hứng thú tiền có làm được cái gì ta hiện tại chỉ nói duyên l ê n k e n ngài tài khoản nhập trướng một ngàn ván nguyên lý du dừng lại ăn cá độ tác ta nói chính là duyên không phải cái này nguyên hiện tại đạo quán nợ cũng còn xong ta không thiếu tiền xem ra tiền đã không có khả năng tỏa h mãn đạo trưởng khẩu vị sao nghe nói như thế long nguyện quân đành phải thở dài một hơi bày ra một tấm nhiều nếp nhăn phiếu nợ từ hướng l i ê u phượng yên mượn tiền bà trăm không không không linh thạch cha nợ con trả không có nhi nữ liền do đ ổ đệ đến trả mượn tiền người lục k h ê phong nhìn xem trên phiếu nợ ký tên còn có còn xuất lại thần hồn ba động tựa như đóng dấu đâm ấn một dạng ván đ ạ i đóng t h u y ể n chứng cứ vô cùng xác thực lý du lập tức cá khẩu không trả lời được thổn thức t h ẳ thắn sư phụ ngươi như thế hố đồ đệ là thật không sợ ta cho ngươi dưỡng lao tống chúng a đạo trưởng đừng trách ta ta cũng là gần nhất chỉnh lý mẫu thân di hải thời điểm vừa mới không cẩn thận lật ra tới ba trăm h ô n g k h ô n g linh thạch a dòng giã ba trăm h ô n g k h ô n g linh thạch a coi như sư phụ một đường ăn uống cá cược chơi gái từ tây châu chơi đến đông châu lại từ bắc châu chơi đến nam châu tới tới lui lui mười mấy lần cũng không dùng đến ba mươi linh thạch thả hiện tại một khối linh thạch phổ thông liền giá trị một trăm triệu bây giờ linh khí hoàn cảnh một đầu linh mạch thượng phẩm một năm cũng bất quá sản xuất mười linh thạch sư phụ muốn nhiều như vậy linh thạch đến cùng đi làm cái gì căn cứ mẫu thân của ta lưu lại tin tức chỉ lờ mờ biết được lục khê phong sở dĩ mượn nhiều như vậy linh thạch thật giống như là muốn chế tạo cái gì nặc cá linh tru muốn vượt qua vũ trụ c h i hải đi k i ế p t r ư ớ c giới cuối cùng thư không c h i hải đó là truyền thuyết c h i địa tương truyền vượt ớ i liền có thể đi k i ế p t r ư ớ c giới bờ bên kia nghe vậy lý du trầm mặc một lát sư phụ đại hạ đều không đủ ngươi chơi sao là yêu ma chơi chán hay là bình thường sinh linh chơi c h á n tại sao phải mạo hiểm đi thăm dò cái gì phương ngoại c h i đ ị a m ẫ u thân ngươi cũng thật sự là khá hào phóng ba trăm linh thạch nói mượn liền mượn lý du một mặt bất đắc dĩ ba trăm linh linh thạch chính mình phải trả tới khi nào đi mẫu thân của ta nguyên bản không có khả năng tu hành ngẫu nhiên một thiên ngoại du lịch t r ờ i gặp một cái kỳ quái nói người lúc đó trong tay hắn dẫn theo có chín cái đầu yêu thú ngươi sẽ không phải muốn nói không sai long nguyện quân gật đầu lúc đó sư phụ ngươi nói đúng mỹ nhân ta nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ là cái tu tiên kỳ tài ta chỗ này có một cái cựu phượng yêu thú cho ngươi trở về nấu ăn đảm bảo ngươi pháp lực vô biên thần uy vô song lý d u bốn cho nên sư phụ nói tới bên trên d a o chỉ chém phượng hoàng kỳ thật chém chính là cựu phượng lúc đó mẫu thân của ta không quá tin tưởng cho nên lục khê phong chỉ nhắc tới ra lấy cựu phượng tá linh hạch mà không phải bán, phàm là tu luyện bất thành công, liệu ra có thể tùy thời tìm hắn muốn bể. Long nguyện quân lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, cựu phượng l à thở. lý du cảm thấy ngoài ý muốn, người muốn nói cái gì. đạo trưởng, linh t h ạ c h này, ta không muốn, phiếu nợ không để ếm. Long nguyện quân nợ nụ cười xinh đẹp, sau đó phong hỏa thiêu đốt, đem trang giấy thiêu đốt đến không còn một mảnh. lần này, cô nương này nhìn liền thuận mắt nhiều thôi. lý du cũng liền không che giấu, lấy ra đã sớm nướng xong đầu thứ hai linh ngư, vung tay lên, cho, ăn ngon uống sướng, ăn thật mất lấy. cái này gọi có qua có lại, có qua, có、lại. có thể mượn có thể trả lại mượn không khó thôi hoàn toàn không nhìn ra dòng này huyện quân mẫu thân là thật p h ú bà bà t r ă m không không không linh thạch cũng có thể nói móc liền móc tê nóng thật nóng tê a n ngon a n ngon long nguyện quân cầm cả đ ư ớ n g một bên phòng tay xé rách lấy thịt ca ăn một bên trong miệng lại không ngừng thổi khí lạnh có lẽ là nhìn ra lý du kỳ quái ánh mắt nàng lại giải thích một câu mẫu thân của ta tuổi nhỏ lúc rơi vào qua một chỗ v ế t núi ở bên trong may mắn phát hiện một đầu linh mạch ân cùng vương bác thâm trong nhà loại tia tiểu linh mạch không giống mới đây là một đầu tổ linh mạch nhiều năm như vậy ngụy lân quản hạt cục sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. chính là dựa vào đầu này tổ linh mạch cung cấp lý du lập tức lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc cứ như vậy liền toàn bộ đều giải thích thông hắn đã từng liền h i ể u kỳ qua ngụy lân tại thần khuyết cùng thế ra nhằm vào phong tỏa tình huống dưới làm sao có thể duy trì quản hạt cục vận chuyển trong này chỉ dựa vào tình nghĩa khẳng định là không đủ còn phải muốn xuất r a đầy đủ lợi ích mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lớn như vậy một đám người long nguyện quân cũng là lộ ra may mắn t h ầ n sắc mẫu thân của ta làm chính xác nhất quyết định chính là hướng long gia che giấu tổ linh mạch tồn tại đem nó quyền khai phát g i o cho ngụy lân lý du thâm chấp nhận nhẹ gật đầu ta cũng giống vậy ta rất may mắn bên người có các ngư ơ i dạng này một đám ngang tàn g bằng hữu nghe nói như thế long nguyện quân lập tức cười đến lông mày con cong đều nhanh rớt xuống đạo trường ta cũng giống vậy ta mười phần may mắn có thể gặp ngươi kỳ thật ta không chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu ta muốn cùng ngươi làm nói nói đến động tâm chỗ long nguyện quân mi tâm nói lên cựu phượng lực lượng khoái động đi ra phóng đại tính cách đặc tính làm nàng liền muốn biểu lộ tâm ý trở về lý du quát to một tiếng cựu phượng phát ra một tiếng ngại nào lúc này không dám q u y phá đều niên đại gì còn cả ngày nghĩ đến nói chuyện yêu đương cũng khó trách năm đó cái này cựu phượng sẽ bị sư phụ chèm giết yêu đương nào không được c hại người hại mình long nguyện quân á n h mắt thanh minh tới lúc này khuôn mặt đỏ bừng một mảnh túi đầu không dám nhìn lý du nói đạo trưởng ta đã ăn xong bất chi bất giác đầu kia cá nướng đã bị nàng ăn xong chỉ còn lại có xương cá chỉnh chỉnh tề tề bày ra một cây không rơi dư vị vô tận ta có việc liền đi trước ân đi thôi lý du gật đầu không lắm để ý long nguyện quân cất bước rời đi còn chưa đi mấy bước lý du thanh n â m lại lần nữa c h u y ể n tới muốn khóc liền khóc một trận chỉ đè nén đối với n g ư ơ i tu hành tâm tính không có chỗ tốt l o nguyện n g quân thân thể đột nhiên r u n lên con ngươi bắt đầu phiếm hỏng cũng n h ì n không được nữa nước mắt tràn mi mà ra rời đi chỉ có tại lý du trước mặt cả đời mạnh hơn nàng mới có thể thể hiện ra y ê u t ớt một mặt nhìn xem l o nguyện n g quân bóng l ư n g rời đi lý du khẽ lắc đầu thở dài một tiếng đây cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương tuổi nhỏ lúc tận mắt nhìn thấy phụ thân giết chết mẫu thân dựa vào một hơi n ạ n h sinh sinh trống đến hiện tại tương đương không dễ dàng trăm năm lớn nhỏ quang vinh khô sự tỉnh xem qua hoàn toàn giống một giấc chiêm bao bên trong nhìn lướt qua hóa thành phế tích long g a ngày xưa phồn hoa cùng cường thịnh phản phất đang ở trước mắt chỉ là đáng tiếc thông qua tả ma ngoại đ nhất định có sụp đổ một ngày ăn x o n g trong tay cả nướng lý du vô vô tay bên trong cho b ụ i hướng đông r a trang viên đi đến long vạn quân thân người đã chết ma nguyên nên chó cùng dứt dầu chương hai trăm mười hoan đoan tương báo khi nào toàn diện g i ế t sạch không là tốt rồi chương hai trăm mười hoan đoan tương báo khi nào toàn diện g i ế t sạch không là tốt rồi đường hẹp quanh co trên bờ ruộng lý du mang theo một bầu rượu hai lượng thịt đầu heo t h ả n h thơi t h ả n h thơi không nhanh không chậm đi tới trên đường đi người trong thôn đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi trong ruộng ngay tại đào lao n ô n u b i t miệng cười một tiếng đạo trưởng tản bộ trở về a đúng vậy a tòa long thành này không hổ là thành phố lớn trung quy là phồn hoa rất nhiều chật chược á i kia rực rỡ muôn màu đồ vật nhìn thấy người m ắ t mở lý du cảm thán một tiếng trên đường trở về hắn tại chỗ ăn chơi cửa ra vào rừng lại một hồi hoa trắng kia hoa chân trắng nhanh so vương b ắ t t h â m mệnh còn muốn lấn dài có đôi khi hắn đều một lần hoài nghi sư phụ xuống núi không muốn trở về có phải hay không bởi vì phía ngoài r ụ hoặc quá nhiều làm hắn không thể tự k i ể m chế bằng không làm sao lại thiếu đặt mông nợ chạy trốn đều muốn chạy đến phương ngoại chi địa đi đạo trưởng nhà mình n ư ỡ n g rượu rất liền tốt ngày mai liền lấy cho ngươi một vỏ đi tốt tạ ơn đạo trưởng n u ô i heo xuất chuồng ngày mai làm toàn heo hiến có rảnh đến n ế n thử a tốt vậy ta có thể nhất định phải thử một chút tiểu lý đạo trưởng người ta hôm qua tâm hoảng hoảng ngủ không yên m a u g i ú p ta nhìn xem có phải hay không bởi vì gối đầu bên cạnh thiếu người a lý do ân ba có còn vương pháp hay không dưới ban ngày ban mặt chính mình đây là bị trêu trọc không đúng b ầ n đạo bấm ngón tay tính toán ngươi cái này mỗi lúc trời tối không chỉ bên cạnh n ằ m người trên thân còn đẻ ép người a làm sao lại chống giống tịch bịt lạnh dọa đạo trưởng ngươi lừng n g ạ ta ta ta bên cạnh ta có người hay không ta có thể không biết ra chân ngươi có phải hay không tâm h o à n g h o à n g đồng thời còn cảm giác đau lưng mỗi ngày đứng lên liền cùng đánh nhau một dạng tỉnh lại muốn mở to mắt lại là làm sao cũng không mở ra được đạo trưởng ngươi nói quá chuẩn ta loại tình huống này đều tiếp tục non n ử a nằm quỹ áp sàng có bất hảo đồ vật c u ố n lấy ngươi ta cái này có một đạo phủ nhanh cầm lấy đi lý d u một mặt nghiêm túc ai chân đốn lúc dọa đến hoa rung đất sắc sắc mặt trắng bệnh run run r à y r à y tiếp nhận lá b ừ a lập tức không r á n miệng này vừa dẫn lý dù đạo trưởng mong i ú t ta xem một chút đi ta cũng cảm giác mình gần nhất không thích hợp còn có ta, ta mong giút ta nhìn xem t h ô n chúng ta trước đó bị yêu ma xâm nhập qua mọi người tinh thần cũng không quá tốt thân thể kém cỏi gặp lý du có thể trừ tà trừ ma thôn dân đều xông tới nhìn xem bọn này làn da ngâm đen thân thể còn xuống tốt hơn dân vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều bị yêu ma tổn thương qua lý du than nhẹ một tiếng tòa long thành này thành hoảng thuần túy không làm nhân sự chỉ lo hấp thu hư hỏa nhưng còn có một chút đoạn đường này đi tới hắn phát hiện dưới núi ngoài thành cuộc sống của người bình thường đều rất gian nan thường xuyên nhận yêu ma tổn thương nhất là quản hạt c ụ khống chế bên ngoài tỉnh tình huống ác liệt hơn những thế g i a này trong mắt chỉ có tự thân lợi ích căn bản cũng không quan tâm bình thường dân chúng chết sống cái gọi là phòng vệ cùng sức mạnh thủ hộ căn bản là qua loa cho xong linh khí khôi phục đến nay thiên hạ khổ yêu ma lâu vậy mọi người không cần chen ta trôi này phủ bao no thế là lá bùa trưng bày đi ra chu sa bút dựng nên ở một bên lý du nằm tại dưới gốc cây nghỉ ngơi tùy ý thôn dân xem n h o vẽ hổ vẽ lấy trừ tà phủ dù sao hiệu quả không l ư ợ mấy chính mình đến vẽ có chút lãng phí thời gian làm người a vẫn là phải có chút lòng cảm giác ngủ cái ngủ trưa trước một giấc này lý du từ giữa trưa một điểm ngủ thẳng tới hai giờ chiều chờ hắn mở mắt ra thời điểm đám người đã tắn đi sân nhỏ bị thôn dân quét dọn sạch sẽ không có một tia lộn xộn chỉ có một bóng người đỉnh lấy trên trời liệt d ư ơ n g đứng tại cho tới bây giờ mồ hôi đầm địa làn da phơi hơi đỏ lên lý du kỳ quái nhìn xem hán tử ngươi làm sao vẫn đứng không đi vẽ bừa hán tử chất p h á t cười một tiếng không có giải thích mà là lắc lắc chống r ô n g hai c á i ống tay á o hán tử này không có hai tay liền ngay cả cánh tay cũng không có lý du ánh mắt hơi có vẻ một tia ngưng trọng n g ậ p lấy hay náy ý vị nói ra nếu dặng này ta đi cấp ngươi vẽ một đạo đa tạng trưởng đa t ạ hán tử có chút kích động nói trên mặt hiện lên sóng chiều n g ư ờ i tay này làm sao đoạn lý du một bên vẽ lấy phủ một bên thuận miệng hỏi là bởi vì yêu ma hán tử s ư n g sở tựa hồ đề cập không tốt hồi ức trong mắt toát ra một tia bi ý cùng phẫn nộ yêu ma tập k í c h thôn bị yêu ma thương không là bác lăng thôi ra công tử hắn thả ra yêu ma đem ta đả thương vì cái gì ba năm trước đây tham gia long gia l á o thái gia thọ đản trên đường hắn coi trọng bội bội của ta khi nam phép nữ giết cả nhà của ta ta tại chạy trốn trong quá trình bị yêu k u y ể n xé rách rơi hai tay rơi vào vết núi may mắn sống tiếp được ngay vậy lý du lâm vào ngắn ngủi trong t r ầ mặc m một lát sau mở miệng nói vậy ngươi muốn ta phủ là dự định hộ thân không báo thủ bọn hắn nói đạo trưởng phủ không chỉ trừ tà tránh hai còn có thể chấn sát yêu ma ta muốn đi bắt lăng tìm bọn hắn báo thủ c h ừ ta phủ nhiều nhất chỉ có thể giết yêu ma không thể giết người bọn hắn tính người sao bọn hắn hành vi cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào tay cụt h n tử t h ê lương cười một tiếng ta gian nan leo về nhà thời điểm một nhà năm miệng ăn người ngay cả một bộ hoàn chỉnh hải q u t đều chắp vá không nổi ánh mắt của hắn lại trong nháy mắt bạo ngược gà ghét cái kia đồ chó hoang ra hỏa chơi xong mội m ộ i ta còn thả ra yêu quyển ăn một trọn vẹn thẳng đến ăn quá no ăn không vô mới rời khỏi ngươi liền không có nghĩ tới ta một cái hương giã đạo sĩ cho dù có chút bản sự tại thân vẽ phủ cũng căn bản giết không được yêu mà chớ nói chi là năm họ thất vọng công tử ta thấy được hán tử cảm xúc thu liễm đ ố n g nhiên bình tĩnh lý d u ngươi thấy được cái gì ngày đó tại thành hoàng miếu thành hoàng hiển linh ngưng tụ tỉnh hoa châu trong đám người chỉ có ánh mắt của ngươi nhất bình tĩnh không có một chút lòng kính sợ ta cảm thấy một cái ngay cả thần minh đều không có để ở trong lòng người nhất định có chỗ hơn người coi như báo không được thù ta cũng sống đủ rồi ta không muốn lại sống tạm xuống dưới nói hắn thê thảm cười một tiếng nửa q u y xuống dưới tùy ý mồ hôi dọc theo cái chán nhỏ xuống nóng hổi trên mặt đất thanh âm ã oanh liệt cầu đạo trưởng ban thờ p h ụ lý du ngưng thần nhìn xem hắn không nói một lời cầu đạo trưởng ban thờ p h ụ ta nguyện ý cầm hết t h ầ đồ vật đến trao đổi cầu đạo trưởng ban thờ p h ụ ba tiếng hô to tại trong sân văng lên hù dọa một mảnh nghỉ lại rừng cây chim h ắ n tử dập đầu phát ra vang ầm ầm âm thanh một lát sau lý du lắc đầu nói phù này ta không cho ngươi là vì cái gì hán tử mắt đỏ váy mắt ánh mắt biệt q u ấ t cùng p h ẫ n đất thế giới bộ dáng không phải vậy không phải ngươi giết ta ta giết n g ư ơ i nếu như người người đều cùng ngươi cái dạng này giết tới giết lui vậy thế giới này mãi mãi cũng thanh tịnh không được đại hán tuyệt vọng nhắm mắt lại chạy xuống huyết lệ quả nhiên không người nào nguyện ý vì mình phế nhân này đi đ ắ c tội thế ra lý du nhìn về phía phương xa nhìn về phía thật vất và thoát khỏi long gia không chế đông châu nhìn về phía nơi này rốt cục vượt qua hai ngày sống yên ổn cuộc sống dân chúng thanh âm lần nữa chậm rãi ra loan loan tương báo khi nào cho nên ta cảm thấy đến giết đến bọn hán đoạn tử v i tôn hất lên thế g i a dễ mới có thể để cho thế giới thanh tịnh một chút nguyên bản tuyệt vọng h ắ n tử trong n g á y mắt mở mắt ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại dẫn từng tia từng tia không thể tin được hắn chỉ muốn giết cái kia thôi ra công tử mà đạo trưởng ý tứ là dự định tất cả đều giết sạch chương hai trăm mười một thế ra xương thần hoàn thiện giang sơn xã tắc đ ổ chương hai trăm mười một thế ra xương thần hoàn thiện giang sơn xã tắc đ ổ giang nam thành ánh nắng vội vặn phong quang ấm áp tinh không vật lý một ngày này sáng sớm quản hạt cục tam đại tổ chức cao tầng toàn bộ trình diện bên cạnh lập đứng tại con đường hai bên chứ yêu vệ đại thống lĩnh giang bách、Linh. thiên binh doanh đại doanh trưởng hứa thiên đ a o trấn ma ti lớn thủ t ọ a lôi hạo đình ba người đón gió m à đứng thỉnh p h ẳ n g ghé mắt nhìn về phía tường thành nơi đó có một đạo mực áo cả đêm liền đứng đấy mặc kệ hàn phong cỡ nào lạnh tấu xương cũng không để ý nhiệt độ không khí biến hóa chính là cứng ngắt lấy không ăn không uống ha ha ngụy lân một mình bật cười t h a n h â m lại t r u y ề n tới lần thứ mấy hứa thiên đ a o cùng mấy người hai mặt nhìn nhau một lần hai lần ba lần giang bách linh bẹ ngón tay chăm chú đếm lấy đến tới ngón tay không đủ dùng thời điểm nàng ngẩm đầu lên gương mặt xinh đẹp chăm chú dù sao rất nhiều lần tay ta chỉ cùng ngón chân cộng lại đều không đủ dùng. xong đời ngụy t h u c sẽ không phải là bị ma khí ăn mòn t ẩ u hỏa nhập ma sinh ra tâm ma đi nói đến đây giang bách linh sờ lên bốn mươi mét đại khảm đ à o lặng lẽ m ị mị liền muốn sờ lên dự định phía sau đánh lén chế ngự ở ngụy lân ma tộc vô không bất nhập thủ đoạn quỷ dị đặc biệt là tại tâm thần phương diện ăn mòn đơn giản bốn đông một cái c ố c đầu thanh thúy g ã y tại giang bách linh trên c h á n tuyết trắng c á i c h á n dần dần đ ỏ lên nàng bị đau c h e c á i c h á n nhai răng trợn mắt hung khắc nói hứa thế nào ngươi đánh ta làm cái gì cô nãy mãi đầu óc của ngươi có thể hay không thanh tình điểm ngụy đại nhân đây là tả mà xâm lấn sao đây rõ ràng chính là đáy lòng quá hưng phấn cao hứng khoe miệng ép không được ca vì cái gì giang bách linh mơ hồ đạo, đạo đạo trưởng tại long thành ngay trước to to nhỏ nhỏ thế ra mặt đem long ra diệt ra nguyên anh đều bóp chết bốn cái thành hoàng diện thiên thần ma long đều làm thịt một đầu những thế gia kia thấp phỏng lo âu sau khi trở về một cái tiếp một cái đưa tới bãi tiếp chủ động đến đây nguyện ý mời quản hạt cục và ở bọn hắn sở thuộc khu quản hạt đặt ở di vãng cho dù là nhỏ nhất thế gia tại long gia dẫn đầu phía dưới căn bản liền mặc sắc quản hạt cục người của bọn hắn ngay cả đóng giữ nhân viên đều phái không vào đi lần này đạo trưởng cử động là triệt để đem thế gia kiệt ngạo bất tuần cuộc sống ngẩng lên a không phải nói là c h ấ n n hiếp thời gian không ngừng c h u y ể n rời giang nam thành bên ngoài lần lượt xuất hiện người thế gia có xe sang trọng mở đường cũng có pháp khí giáng lâm còn có thân hóa lưu quang hạ xuống nhưng đều không ngoại lệ tại khoảng cách giang nam thành ngoài mười dặm bọn hắn tất cả đều dừng lại lựa chọn đi bộ đây là cho đầy đủ kính sợ một nhà hai nhà ba nhà giang bách linh lại đếm hay là đếm tới ngón tay đầu không đủ dùng dù sao tới thế gia đại biểu có rất nhiều rất nhiều rất nhiều lôi hạo đình nhau mắt lại ánh mắt lộ ra tinh quang dáng người đứng nghiêm có một loại mở mày mở mặt cảm giác không phải rất nhiều là toàn bộ đại hạ thế g i a tất cả đều phái đại biểu tới bọn hắn tại hướng quản hạt cục túi đầu sưng ơ thần từng có lúc bọn hắn liền huyên tường qua ép tới thế g i a không ngóc đầu lên được toàn bộ quỷ phục bây giờ dạng này mộng đẹp vậy mà liền phát sinh ở hiện tại linh khí khôi phục đến nay loạn thất b ắ t ao tất cả quét tuyết trước cửa cục diện rốt cục nên đón cải biến thời cơ ngụy lân để cho người ta mở ra cửa thành thân thể như trực tiếp trường thường đứng ở phía trước nhìn xem một đám thế ra đến đây hiệp đảm trên trán vui mừng lộ rõ trên mặt hắn không phải đang vì mình vui vẻ là tại vì đại hạ thế cục cải biến mà mừng rỡ thế gia tuân thủ quản hạt cục điều lệnh bọn hắn liền có thể đoán kết lại cộng đồng chống cự yêu ma trần quận tạ gia tạ văn hạo tạ gia đệ tam tử đến đây b á i phòng ngụy đại nhân n ô quận lục gia lục cảnh hiên lục gia cung vụ n g chuyên tới để này b á i phòng ngụy đại nhân kinh triệu đô gia đô diệp đô gia c h i chủ ngưỡng mộ ngụy đại nhân tên hồi l bốn đánh xuyên trần gia trần dục thượng thanh cung đệ tử mang theo lễ mà đ ế n từng tiếng hô to không ngừng chuyển đến thân ảnh rơi xuống đều là cung kính hướng phía ngụy lân xa xa cúi đầu nhìn xem dạng này thịnh đại tràn diện ngụy lân trong lúc nhất thời. thần sắc cũng có chút hoảng hốt nguyên bản rộng rãi chẳng diện, nên x u ấ trang hiện tại long Gia Long t vườn những người này vốn nên là vì long gia láo thái g i a chúc thọ mà bây giờ người chết là không cần chúc thọ hải cốt không còn cũng không cần tế b á i bọn hắn thay đổi một chỗ ngặt chạy đến giang nam thành tranh nhau chen lấn biểu lộ nhà mình thái độ tuyệt đối không cùng quản hạt cục đứng tại mặt đối lập chúng ta thương nghị một chút nguyện ý mỗi nhà g i a mấy vị kim đan cùng quản hạt cục cùng một chỗ đóng giữ thành thị thủ hộ dân chúng an nguy vương mạch quân đứng dậy mang theo trong gia tộc trưởng đối phân phó cái thứ nhất túi người lấy lỏng cái gì thế ra cái gì vinh quang cùng nội tình tại cái kia một bộ trắng l o á n đạo b à o trước đều là gà đất c h ó sành không có ý nghĩa thái nguyên vương g i a bản thân cũng không muốn dính vào lòng ra những chuyện kia hiện tại cùng lớn mạnh quản hạt cục cùng một tuyến hợp tác đây là kết quả tốt nhất đúng đúng đúng không sai chúng ta cũng là ý nghĩ như vậy nguyện ý phái người gia nhập quản hạt cục thủ vệ đại hạ cương thổ bảo hộ dân chúng một đám thế gia đại biểu tranh nhau t r e n l ớ n nhao nhao tỏ thái độ ở chỗ này t a đại biểu quản hạt cục cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ngụy lân con người lấy đó cảm t ạ có thế ra lực lượng trèo trống quản hạt cục rốt cục có thể chính thức quản hạt đại h ạ xử lý hết thể linh khí khôi phục siêu phàm sự kiện nếu nói như vậy mọi người xin nhập thành cộng đồng nghiên cứu thảo luận cụ thể công việc ngụy lân đưa tay hướng phía đám người ra hiệu sau lưng cửa thành mở rộng đây là hẳn là hẳn là một đám người nối đuôi nhau mà vào tiến nhập giang nam thành ở chỗ này đã sớm chuẩn bị xong hết thẻ công trình trong phòng nghị sự chỉnh tề trưng bày cái bản mỗi cái thế g i a đều có nhân viên công tác kết nối sau đó không thể nghi ngờ là một trận công trình vĩ đại rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đều muốn hiệp làm tốt những thế ra này tố cầu cũng không giống nhau cũng nên cho bọn hắn một chút ngọn ngụy lân ở hậu phương chủ trì đại cục nhìn trung toàn trường nhìn chẳng c h ẳ n không có phát hiện vấn đề đi vào sau bình p h ò n g vương liêu chính ngồi xếp bằng giang sơn xã tắc đồ h i ể n hóa ở trước mắt theo một nhà lại một nhà thế gia ký hiệp nghị giang sơn xã tắc đồ bên trên biểu hiện khu vực ngay tại một khối lại một khối liên tiếp trở nên sáng tỏ điều này đại biểu l ấ y những thế gia này trưởng quản quyền sở hữu chính tướng k h í vận cùng hương hỏa chủ động dung hợp tiến đến không còn giống trước đó như thế cắt cứ một phương vương liêu mở mắt ra cũng là lộ ra nét mừng hết thể đều tại trong kế hoạch tiến hành đại hạ tản mát khí vận sẽ bởi vậy n ư n tụ nhưng rất nhanh hắn lại hơi n h ú n mày chỉ bất quá có một chỗ tại cấm chỉ chúng ta tham gia thậm chí thừa dịp tất cả thế ra mở ra c ấ m chế bình t h ư ớ n g tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của từ trong tay chúng ta đánh cướp hương hỏa cùng số mệnh chỗ nào ngụy lân ánh mắt h ư n g tụ vương l i ê u trên thân một chỉ địa danh bác lăng là bác lăng thôi ra năm họ bảy nhìn đến bên trong cái thứ hai thôi ra ngụy lân s ắ c mặt âm tình xuống tới chuyện cho tới bây giờ bọn hắn còn muốn làm cái gì chương hai trăm mười hai hợp tác kết thúc chương hai trăm mười hai hợp tác kết thúc giang sơn xã tắp đồ bên trên bác lăng đại biểu khu vực từ đầu đến cuối không có thắp sáng thậm chí không biết vận dụng thủ đoạn gì bác lăng khu vực thế mà giống một con rắn độc hám i ệ n g hướng ra phía ngoài trắng trận tắc tới thôn p h ệ lấy địa phương khác hương hòa khí vợt ngụy lân trong mắt giống như muốn phun lửa bình thường vừa dự định vận dụng thủ đoạn liên hệ bác lăng thôi ra tiến hành chất vấn ai biết đối phương thế mà trước liên hệ đi qua tại hạ bác lăng thôi ra thôi lâm uyên gặp qua ngụy đại nhân linh quan g t ử phía chân trời rơi xuống hóa thành một bóng người đứng ở đỉnh đầu của mọi người, người này g ư ờ i n năm như bốn mươi người mặc chiến bảo phía sau lưng vác lấy một cây trưởng thương quan mang màu vàng đâm vào người mở mắt không ra uy thế bất người tất cả thế ra vẹn vẹn ngẩm đầu nhìn một cái con người bỗng nhiên co vào dương thần đây là thôi lâm nguyên dương thần không nghĩ tới gia hỏa này bế tử quan không ra vừa ra tới liền tu thành dương thần đến cảnh giới hóa thần thôi lâm nguyên ngươi tới vừa vặn ta vừa vặn có việc hỏi thăm ngươi ngụy lân cũng không sợ hắn thanh âm chất vấn ngụy đại nhân không nóng nảy ta có việc hỏi trước ngươi ai ngờ thôi lâm nguyên lắc đầu bước về phía trước một bước ngược lại dẫn đầu đặt câu hỏi thống hạt cục muốn ta thế ra tham dự hợp tác cộng đồng thủ hộ đại hạ đây là một kiện đối với dân trung có lợi lớn sự tình công đức vô lượng nhưng mà có một số việc bọn hắn không dám hỏi ta liền nhờ kế hoạch lớn cái đau đầu trực tiếp làm hỏi một chút ngụy lân ánh mắt hơi chìm. người nói thủ hộ đại hạ hưng ơ hỏa công đức khí vận thống hạt cục nên như thế nào phân chia cũng không thể chúng ta đổ máu rơi lệ hy sinh nội tình đem chính mình hạt thuộc địa phương giao ra lấy được hưng ơ hỏa công đức khí vận thì là tất cả đều về các ngươi thống hạt cục đi nếu là như vậy vậy chúng ta còn thế nào tu hành nếu như ngay cả tu hành đều không có trông cậy vào ta không bảo đảm chúng ta sẽ làm ra sự tình gì đến thôi lâm v i ê n thanh em không lớn lại là lọt vào mỗi người lỗ thai trong nháy mắt ở đây người thấy ra thân xác lâm vào trầm tư đúng là dạng này à nếu là ngay cả tu hành trông c ậ vào đều không có ngay cả hương hỏa công đức đều không có bọn hắn khổ cực như vậy cố gắng lại là vì cái gì không có chút ý nghĩa nào có cái vĩ nhân nói qua có năm mươi phần trăm lợi nhuận mọi người liền dám bí quá hóa liều vì một trăm phần trăm lợi nhuận rất nhiều người liền dám trả đạp hết thể nhân gian pháp luật lúc có ba trăm phần trăm lợi nhuận mỗi người cũng dám phạm phải bất luận cái gì tội ác thậm chí là rào thủ nguy hiểm mà bây giờ vậy ở trước mắt bọn hắn là thành tiên hóa thần hy vọng bọn hắn có thể hợp tác thậm chí bởi vì bị uy hiếp can tâm giao ra hạt thuộc quyền quản lý nhưng tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ thành tiên hóa thần trong lúc nhất thời nguyên bản ổn định lại cục diện. trở nên ổ n ào đứng lên các phương tâm tư đều sinh ra lắc lư có rất nhiều thế gia thậm chí đứng lên đình chỉ hiệp đ ả m hợp tác thật ác độc hữu kế gia hỏa này tại công tâm giao động thế gia tâm tư ngụy lân lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một chút xoe bàn tay ra có chút đẻ xuống lập tức chấn an mọi người xin yên tâm chúng ta có một bộ hoàn thiện t h ư ở n g phạt chế độ sẽ căn cứ mỗi người tại thi hành trong nhiệm vụ làm ra công tích tiến hành hương hỏa đ i ể m công đức phối về phân khí vận vấn đề này tha thứ ta nói thẳng đây không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế nên ngươi liền sẽ là của ngươi ngụy lân lời nói để một đám thế gia thoáng an tâm cái này không đối ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt có thể các ngươi làm sao có thể cam đoan chuẩn sắc không sai thống kê công tích thôi lâm viên đưa ra chất vấn gia hỏa này chính là tới đây dao động lòng người đáng chết ngụy lân ánh mắt hận không thể đem thôi lâm viên giết chết nhưng cái này hương hỏa điểm công đức phối vấn đề nếu là không giải quyết liền không cách nào thu phục những thế gia này giang sơn xã tắc đổ lại thêm côn lôn kính đủ để giải quyết vương i ê u từ phía sau màn đi ra vây tay một cái giang sơn xã tắc đổ cùng côn lôn kính liền hiển hóa ra ngoài một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm b a phủ xuống cùng một thời gian tại cái này hai đại thần khí lực lượng ảnh hưởng phía dưới đám người tâm thần chập trần một chút có như vậy trong n y mắt cảm nhận được đến từ toàn bộ đại hạ núi sông tráng lệ phạm là đại hạ trong cương thổ hết t h ể hương hỏa công đức vận chuyển tại giang sơn xã tắc đồ bên trong đều có thể cảm nhận được mà quân luôn kính có thể sinh ra hư không hiến cảnh có thể làm công tích phân phối trung tâm tuần sát đại hạ giám sát hết t h ể đạo tĩnh làm đến công bằng công chính vương nhiêu g thanh âm c h ầ n ổn không thôi đem sau đó an bài đều nói rồi đi ra có thể x ư n hòa mỹ hai đại thần khí thống hạt cục thế mà nắm giữ giang sơn xã tắc đồ cùng côn luân kính khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy khống chế thu phục tinh thị thôi lâm viên ánh mắt âm trầm một chút phàm là đổi lại k h á c thần khí đều tuyệt đối làm không được tình trạng này có thể hết lần này tới lần khác giang sơn xã tắc đồ cùng côn luân kính một khi dung hợp đại hạ khí v ậ n liền có thể ở khắp mọi nơi cảm giác được cương b ự c bên trong sự tình ngụy lân gặp vương nghiêu đứng d ậ y cũng không có vui mừng bởi vì hắn rất rõ ràng lấy vương nghiêu hiện tại nghiêu đến nguyên thần truyền thừa trình độ muốn đạt tới hiệu quả như vậy sẽ bỏ ra rất khốc liệt đại giới có lẽ nguyên thần mãi mãi cũng không có khả năng hoàn chỉnh thu hoạch được niêu đế truyền thừa nhưng là cơ hội cực tốt đang ở trước mắt bọn hắn không có khả năng thả đi lần này có thể quản hạt đại hạ cơ hội t r ờ i cho vương niêu là đang tiêu hao chính mình lựa chọn l i ề u mạng một đám thế gia rối loạn thanh âm dần dần nhỏ xuống tới không đủ công bằng tôi lâm viên lần nữa lên tiếng tiến lên trước một bước ngụy đại nhân ta yêu cầu lấy công tích phân phối hương hỏa công đức thời điểm nên nghiêng ở thế g i a nói đến đây hắn hơi dừng một chút nhìn quanh thống hạt cục nhân viên trong ánh mắt mang theo một chút trêu tức ý vị dù sao thống hạt cục tại tổng thể thực lực trước mặt ngay cả kim đan đều không có mấy vị. chủ yếu còn phải dựa vào chúng ta thế g i a mặc kệ đạo nhân kia là thân phận gì h á n thực lực cường đại đúng là sự thật không thể chối cãi nhưng thống hạt cục những người còn lại viên nói một chút lời nói thật thật không đáng chú ý còn lại người thế gia viên liếc mắt n h ì nhau n phái gia đại biểu đứng dậy ngụy đại nhân chúng ta nguyện ý cùng thống hạt cục hợp tác nhưng không muốn luồng phí bỏ ra còn xin mau chóng xuất r a thích hợp phân phối phương án đi ra đúng vậy à ngụy đại nhân chúng ta nguyện ý cùng thống hạt cục cộng đồng thủ hộ đại hạ nhưng h ẳ n là cho hương hòa cốc nước vẫn là phải cho ngụy đại nhân đây là chúng ta hợp lý tô cầu còn xin thận trọng cân nhắc bốn trong lúc nhất thời thế gia yêu cầu đều sách ra nguyên bản dựa theo tiến độ hiệp đàm hợp tác cứ như vậy bị ép kết thúc đồ hậu trướng thôi lâm liên l á o thất phu này vậy mà s u ố i dục thế gia cùng chúng ta bàn điều kiện trải qua hắn dạng này g náo trỏ chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể hiệp đàm xong chuyện này một khi mở đàm luận đó chính là dài d à n g d ặ c kéo dài muốn thỏa mãn mỗi cái thế gia khẩu vị lại tuyệt đối công bằng công chính cái này sao có thể chuyện hợp tác như vậy gián đoạn ngụy lân trở lại hậu phương tức dẫn đến ngay cả ngã nhiều lần đồ vật chúng ta mau chóng khởi thảo một cái phương án ngày mai nói ra thử một chút phản ứng của bọn hắn vương l i ê u trầm giọng nói tạm thời cũng chỉ có thể dạng này ngụy lân trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ những thế gian à y không phải không hợp tác mà là lợi ích phân phối không đúng chỗ kể từ đó nhìn một cái chỉ dùng g ó t chân suy nghĩ đều có thể giúp bọn hắn nghĩ đến trăm ngàn cái trở ngại tiếp tục hợp tác lấy cớ nguyên bản thuận buồn xuôi gió sự tỉnh bị thôi lâm v i ê n như thế quấy một phát củng lập tức trở nên bước đi liên tục khó khăn đứng lên